chương bốn trăm bảy mươi hai nửa bước siêu p h à m lý thiên hiếu đến ôn thành ôn thành thành t i ự u nam hải phủ bên trong chủ thành đồng thời cũng là to lớn nhất thành thị t i ự u đại phái một trong hải xa phái chính là ở thành phố này phụ cận l ậ phái p đồng thời phong lâm sơn hỏa cái này to lớn nhất ở l ễ ơ bang hội chủ yếu điểm dừng chân cũng ở tòa này ôn thành bên trong có thể nói ở nam hải phủ bên trong mặc kệ là chính trị vẫn là văn hóa tâm điểm tất cả đều ở ôn thành thành phố này lao thành chủ bởi vì thân thể nguyên nhân đã hướng về triều đỉnh cáo lao về quê vốn tưởng rằng triều đình sẽ ở hiện hưu ôn thành quan chức bên trong chọn một tên ưu tú quan chức đến nhậm chức đời mới ôn thành thành chủ không nghĩ đến dĩ nhiên hàng không một tên chưa từng có bất kỳ quản lý kinh nghiệm người mới tới đảm nhiệm thành chủ điều này làm cho rất nhiều ôn thành bên trong quan chức vừa bắt đầu đều bất mãn vô cùng có điều khi biết vị này đời mới thành chủ nội tình sau các vị quan chức cũng chỉ có thể ở trong lòng nghị luận nghị luận không dám lại làm chúng đ à m luận lý thiên h i ế u mang theo chính mình h à n h cấp nhị tướng còn có võ tướng tần hải xuyên bốn người chậm chạp k h a n thai cưỡi ngựa đi ở đường núi trên xem là căn bản không vội vã chạy đi như thế g i á n g dốc tiêu căn bản không giống như là đi ôn thành nhậm trước mà như là đi ngắm cảnh du lịch đoàn lý đại ca bàn g vệ quốc đi đâu cơ chứ ngươi lại để cho hắn đi làm việc sao vương hữu tài mang theo hương phân nói không nghĩ đến chính mình lý đại ca hiện tại lắc mình biến hóa dĩ nhiên trở thành một cái chủ thành thành chủ này ở hắn cùng kim chiêu dương hai người nhận thức bên trong nhưng là cái đại quan a so với cầm y địa vệ thiên hộ đều đại quan dù sao ở vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người đơn thuần trong thế giới cầm y địa vệ thiên hộ mới có thể quản bao nhiêu người a gây gớm ấ y trăm hơn ngàn người nhưng là một cái chủ thành thành chủ a y đó là có thể trực tiếp quản lý mấy trăm ngàn mấy triệu người đại quân a ân ta để vệ quốc trước tiên đi ôn thành đánh thăm dò một hồi nhìn những người k i a đối với b ả n quan nhậm chức thành chủ thái độ nếu như thân mật đây vậy sau này đại gia hỏa liền t ư ờ n g an vô sự đồng thời thăng q u a n phát tài cái kia nếu như bọn họ không hoan nghênh lý đại ca ngươi đây kim chiêu dương t ỏ mò hỏi thật ngốc ca chiêu dương vương hữu tài phi thường tự hào tiếp tục nói bằng vào chúng ta lý đại ca nham hiểm trình độ cái kia chắc chắn sẽ không cho bọn họ quả ngon nan a、Ngày. lý thiên hữu mặt sạm lại nhìn mình hạnh cấp nhị tướng đồng thời còn nhìn thấy ở vào mặt sau tần hải xuyên nghe được vương hữu tài lời nói sau còn phi thường tán đồng ngật phi Trong lý ò n g chỉ có thể b ấ đại ắ thở nhân i tại hạ cũng i thực tế sự không hiểu khỏe mạnh cầm y hiện vệ không làm tại sao muốn đi làm cái gì thành chủ hoang phế thời gian làm thành chủ sau nhiều như vậy vụn vặt sự vụ cái nào còn có thời gian tu tập võ đạo đây tần hải xuyên lệnh nhạt mặn dài đối với lý thiên hữu đột nhiên trở thành thành chủ điểm ấy hắn vô cùng bất mãn dọc theo đường đi đều mặt lạnh ai ai ai không thể nói như vậy mà bản quan trên người cầm ý địa vệ thiên hộ chức vị còn b ả o lưu rất đồng thời còn phụ trách duy tân phủ bên h tiêu cầm ý địa vệ sự vụ đây đồng thời bị người mạnh mẽ phụ trách nam hải phủ bên này cầm ý địa vệ sự vụ không thể hoàn toàn xem như là một cái thành chủ còn v õ đạo một đường m à nói tới chỗ này lý thiên hữu nhẹ nhàng cười cận một luồng khí thế đột nhiệt từ trên người hắn lan ra nhất thời ngoại trừ lý thiên hữu ngồi xuống chiến mã ở ngoài ba người khác ngựa dồn dập đeo lên sợ hãi rõ ràng huấn luyện hiếm có chiến m giờ khác này dĩ nhiên muốn bỏ xuống trên lưng chủ nhân đ o ạ t mệnh mà chạy ô cơn khí thế này chỉ là trong nháy mắt mà thôi vì lẽ đó h a n h cấp nhị tướng cùng tần hải xuyên ba người phi thường dễ dàng liền chấn an được chiến mã thế lý đại nhân người đi vào siêu phàm tần hải xuyên kinh hỉ hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái còn không trở thành chân chính siêu phàm chỉ là một cái chân đạp tiến thôi, vào mà thôi. Cách chân chính á c chân c h siêu phàm còn xa đây nửa bước siêu phàm trải qua lần trước bế q u a n sau lý thiên hữu rốt cục lĩnh ngộ ra chính an thế kết hợp chính mình trên thực tế trải qua cùng trong game trải qua hắn nghĩ rõ ràng sau này mình phải đi con đường tối thiểu là ở trong game phải đi đường tân hải xuyên không có đang nói cái gì lý thiên hữu hoang phế võ đạo câu nói như thế này đối phương nếu có thể trở thành là nửa bước siêu phàm cứng giả chứng minh với võ đạo một đường trên cũng không hề từ bỏ hoặc là xem thường vẫn là cái kia có thể để hắn cảm nhận được đỉnh cấp đao khách tranh tài cứng giả tuy rằng hành cấp nhị tướng còn chưa là rất biết cái gì gọi siêu phàm cảnh giới thế nhưng thông qua lý thiên hữu cùng tần hải xuyên đối thoại cũng có thể biết một chút vậy thì là chính mình lý đại ca võ công lại tiến bộ đây là chuyện tốt ta so với bọn họ tự thân võ công tiến bộ đều càng đáng giá khiến người ta hài lòng chuyện tốt ta đi thôi còn không biết tối hôm nay bữa cơm này có thể hay không vui vẻ ăn đi đây hờ vọng những người kia đừng cho bản quan gây p h i ề n phức đi ôn thành phụ thành chủ ngoài cửa lớn giờ khác này đang có một đống lớn quan chức ở đây chờ đợi thông phán đại nhân nếu không ngài đi vào trước gán b ị đi để chúng hạ quan người lại lần nữa chờ đợi lý thành chủ là được lưu hiệu vẫn đứng ở tất cả mọi người trước n h ấ t đầu nghe nói như thế sau cũng không quay đầu lại nói rằng không cần b ả n quan thân là nam hải phủ thông phán lẽ ra nên đại biểu phủ chủ hoan g n ê n lý thành chủ cho phép ôn thành thành chủ một chuyện đại gia đang đợi lát nữa nhi đi không phải nói lý thành chủ đã vào thành m à nên rất nhanh sẽ đến v â n v â n v â n là hạ quan lỗ mãng lưu hiệu vân quay đầu lại hơi hơi liếc mắt nhìn sau l ư n g tự mình hưng đạo tân nhẹ nhàng cười cợt hưng thông phán sau này này ôn thành tất cả công việc còn muốn làm phiền ngươi nhiều cùng lý thành chủ câu thông a cũng không nên xuất hiện mâu thuẫn gì nếu như chỉ hoan ôn thành dân sinh xây dựng phủ chủ nhưng là phải trách tội xuống hưng đạo tân chút nào không nhìn ra bị lưu hiệu vân cô gái này ngay ở trước mặt các vị quan chức điểm danh sau khó chịu phản mà phi thường nhiệt tình miệng đầy đồng ý lưu đại nhân nơi nào lời nói hạ quan nhất định sẽ hảo hảo phối hợp lý thành chủ đem hết toàn lực đem ôn thành chuyện bên này làm tốt hy vọng như thế chứ lưu hiệu vân cũng chỉ có thể như thế nghĩ đến vị này hưng đạo tân thân là ôn thành thông phán đã ở ôn thành đợi gần hơn hai mươi năm thời gian thuộc về ôn thành quan trường bên trong lão nhân t r ư ớ c lao thành chủ liền vẫn phi thường coi trọng hắn ở bệnh mình trùng đoạn thời gian đó vẫn luôn là hưng đạo tân xử lý ôn thành các hạng sự vụ ở bề ngoài là thông phán thực làm việc đều là thành chủ lần này lao thành chủ cáo lao về quê thoái ẩn chức cũng hướng về triều đình để cử hưng đạo tân thăng nhiệm ôn thành thành chủ chức thế nhưng để sở hữu ôn thành quan chức đều không nghĩ đến chính là hưng đạo tân nhìn như giữ chắc thành chủ chức lại bị một cái không hề kinh nghiệm tiểu t ử vắt mũi chưa sạch cho bắt điều này không khỏi làm sở hữu chống đỡ hưng đạo tân quan chức cảm thấy phi thường bất mãn đồng thời kế hoạch một ít chuyện dự định cho bọn họ thông phán đại nhân xả giận cũng tiện thể kiểm nghiệm một hồi vị này tân thành chủ năng lực nếu có thể lực cường lợi nói vậy con được muốn chỉ là một cái có tiếng nhưng không có miếng trò mèo lời nói lưu đại nhân lý thành chủ lập tức liền muốn đến ở phủ thành chủ trước chờ đợi các đại đ á m quan viên giờ khác này mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào đều dồn dập chính chính quần áo không ở nói chuyện phi hệ hiểm t i ê n tĩnh ở nguyên chờ đợi cũng không lâu lắm thời gian bốn con chiến mã đi từ từ đến các vị quan chức trước người trước tiên một người mày kiếm mắt sao bên hông cài một cây bảo đao xuyên không phải triều đình quan p h ụ mà là một tiếng phi thường hào hoa phú quý màu đen thường phục ổ áo còn theo k i m tuyến có kinh nghiệm quan chức biết đây là c ẩ m ý địa vệ thiên hộ mới có thể xuyên chế p h ụ tham kiến thành chủ đại nhân nếu không phải là bởi vì lưu hiệu vân nguyên nhân thực nàng là không tư cách đứng ở chỗ này nên tiếp tân thành chủ tuy rằng như vậy nhưng nàng hiện ở trong lòng chỉ hy vọng sớm một chút kết thúc này thẻ nhạt nghi thức ăn nên trở lại chỗ tốt xử lý công việc tình dù sao tương lai cùng vị này đợi mới ôn thành thành chủ cơ hội giao thiệp trên căn bản có thể nói là không có mấy lần duy nhất làm cho nàng lo lắng sự tình chính là vị này mới nhậm chức thành chủ có hay không đối với nông t ă n g cùng thủy lợi rất coi trọng bởi vì quan hệ này đến những người người ngoài thôn nông tang nhân tài nói rộn thí nghiệm vấn đề nếu như không ủng hộ lời nói rất có thể sẽ chỉ h o á n những nhân tài này sự tỉnh đặc biệt tân xây thủy lợi khối này còn đến người ta thành chủ c h ố n g đỡ đây ai trước k i a ở hoàn g thành lúc ở nhà cảm thấy đến rất nhiều thứ nên đều vô cùng đơn giản đặc biệt vì là bách tính làm việc điều ấy thế nhưng chỉ có chính mình thật sự làm quan phụ trách một ít chuyện thời điểm cố lệ bình mới biết nguyên lai、like、coi như chân tâm muốn vì dân chúng vì thiên hạ làm vài việc cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy à bên trong con con n h i ề u n h i ề u quá nhiều rồi vẹn vẹn chỉ là một hai tháng mà thôi cũng đã để cố lệ bình có chút tâm lực tiểu t ụ y có điều tuy rằng như vậy nhưng nàng có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ nguyên bản mất đi hoa khôi quán quân sau đ ề u coi chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục triển khai hoài bão may là h i ể u vân tỉ tỉ cho mình một cơ hội nàng làm sao có khả năng bởi vì một ít khó khăn liền từ bỏ đây giữa lúc cố lệ bình ở phía sau suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến tiếng v õ ngựa sau đó chính là các vị quan chức hô to thế mới biết nguyên lai người ta tân thành chủ đến、Tuy、rằng không nhìn thấy vị này tân thành Tuy thấy chủ vị là ai nhưng cố lệ bình cũng liền bận điệu túi đầu hành lễ trong miệng hô to tham kiến thành chủ đại nhân các vị đại nhân đều đứng lên đi ồ thanh âm này làm sao cảm giác rất quen thuộc ta hương đạo tân hành lễ sau vài bước đi đến lý thiên hữu bên người hướng hắn nói rằng thanh chủ đại nhân hạ quan ôn thành thông phán hưng đạo tân vị này chính là nam hải p h ụ thông phán lưu hiệu vân lưu đại nhân hương đại nhân chào ngươi lý thiên hữu lại hướng một bên vị kia sớm có nghe thấy hoa khôi quán quân lưu hiệu vân khách khí gật gật đầu lưu đại nhân cực khổ rồi bản quan nhưng là đối với lưu đại nhân vẫn ngưỡng mộ đã lâu a lưu hiệu vân trên người mặc chính quan tam phân phục cả người đã không nhìn ra một tia q u y ề n quý tiểu thư diễn xuất chính là một cái đường hoàng gia giáng mệnh quan triều đình nghe được lý thiên hữu lời nói sau tự nhiên cũng rõ ràng đối phương cái gọi là ngưỡng mộ đã lâu tự nhiên không phải là bởi vì dung mạo tuy rằng cách xa ở nam h ả i p h ụ thế nhưng b ả n quan đối với lý đại nhân cũng bạn chi kỳ đã lâu cùng ra ra thư tín bên trong ra ra nhưng là vẫn luôn phi thường khích lệ lý đại nhân ngại a hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường mặc kệ là lý thiên hữu vẫn là lưu hiệu vân hai bên đều là thực làm phái người hơi hơi khách sáo thổi phồng đối phương hai câu sau liền dự định tiến vào phụ thành chủ dù sao bên trong cũng có thể có chuyên môn vì là lý thiên hữu b à i yến hội đây ngầm đầu nhìn phụ thành chủ đây chính là sau đó chính mình chỗ ở a xem ra vẫn thật không sai mới vừa hướng phía trước đi rồi không vài bước lý thiên hữu nhất thời xưng sở sau đó liền ở tại nơi các vị quan chức ánh mắt nghi hoặc bên trong hướng đội ngũ mặt sau đi đến chỉ có lưu hiệu vân một người một mình ở cười ha ha nhìn cố lệ bình ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thường thường sẽ ở chính mình trong giấc n g ộ n g xuất hiện bóng người nhìn cái này chính mình sáng nhớ chiều m o n g người không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên lại gặp mặt vẫn là cách xa ở nam hải phủ ôn thành nơi này lý thiên h i ế u nhìn thấy cố lệ bình cái kia ngơ ngác dáng vẻ không nhịn được cười cận làm sao không nhận ra ngươi lý đại ca sao cho đến lúc này cố lệ bình mới biết nguyên lai、like、đây là thật sự không phải đang nằm mơ lý thiên hữu gãi gãi đầu không hiểu chính mình chỉ là đơn giản hỏi cái được đối phương tại sao liền sắc mặt đỏ chót túi đầu chẳng lẽ mình câu nói mới vừa rồi kia nói không đúng sao bình nhi cô đương ngươi làm sao nơi nào không thoải mái sao không không bình nhi rất tốt nhìn thấy lý đại ca bình nhi là thật là vui cố lệ bình âm thanh càng nói càng nhỏ may là lý thiên hữu thân là nửa bước siêu phàm sau tính lực dâng lên không ít nếu không thì vẫn đúng là nghe không rõ ràng đây ha ha ha nguyên lai、like、ngươi ngay ở ôn thành nơi này người hầu à vậy sau này không có chuyện gì tìm đến lý đại ca chơi đi thôi đồng thời tiên vào đi ăn cơm đi lý thiên hữu vô vô cố lệ bình đầu sau liền ra hiệu đối phương đổi tới liền một bên vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người cũng đúng nàng phi thường khách khí gật gật đầu dù sao ở hành cấp nhị tướng trong lòng trước mắt cô gái này nhưng là đại tấu cấp bậc nhất định phải khách khí q u ý củ hương đại nhân đó là hương đạo tân lắc đầu một cái biểu thị thực hắn cũng không rõ ràng tên kia chủ bạc lai lịch chỉ biết nàng là lưu hiệu vân đại nhân bạn tốt mà thôi gần nhất ở ôn thành bên này mỗi ngày làm cái gì nông tăng cùng thủy lợi sự t ì n h không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nhận thức mới tới thành chủ đại nhân hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người còn rất quen thuộc đây yên lặng nhìn biến đi vào trước dự thì đi phủ thành chủ trong chính sảnh ba chương đại trên cái bản tròn đã sớm chuẩn bị kỹ tăng rượu sẽ chờ lý thiên hữu đến sau mang món ăn đây chính là ngày hôm nay đến hội ngoại trừ những người bởi vì công sự thực sự không tiện tới được quan chức còn lại ngày hôm nay trên căn bản đều đi đến trong phủ thành chủ dự tiệc đương nhiên coi như ngươi nghĩ đến không đến cấp bậc nhất định trả lại không được đây c h ờ rượu và thức ăn đều đến đông đủ sau thương đạo tân trước tiên g ơ lên ly rượu đứng dậy hướng trong sân các vị quan chức ra hiệu chư vị đồng liêu để chúng ta đồng thời kính lý thành chủ một ly lý thiên hữu ngồi ở chủ vị sau khi thấy g ơ tay ra hiệu mọi người trước tiên ngồi xuống sau đó đại gia cùng ở tại một chỗ làm quan không cần khách khí như thế tất cả ngồi xuống đi ngồi xuống đi uống xong rượu trong trên sau lý thiên hữu đã nghĩ ăn một cái trên bàn thị t kho tàu này một đường tới rồi cơm tối cứng chưa ăn nữa không thấy h a n h c ắ p nhị tướng cũng đã ở cái kia gió cuốn mây tan m à không nghĩ đến chiếc đua mới vừa cầm lấy đến liền nghe đến bên cạnh trên bàn một người hướng tự mình nói nói thành chủ đại nhân trẻ tuổi như vậy liền thăng nhiệm một p h ụ chủ thành thành chủ tiền đô quảng đại a nhưng không biết trước ở nơi nào làm con a lại từng làm cỡ nào thành tích khiến bách tính tiền lời hy vọng thành chủ đại nhân vui lòng chỉ giáo nói ra cho hạ quan môn nghe một chút cũng thật để chúng ta nhiều học tập một chút ta lý thiên hữu trong lòng thở dài một tiếng yên lặng để đua xuống l i ê n biết hàng không binh không được người ta yêu thích nhưng nguyên tưởng rằng những n à y địa đầu x à sẽ ở sau khi công tác ở trong làm khó dễ không nghĩ đến người ta trực tiếp ở khai tiệc thời điểm liền bắt đầu có điều như vậy cũng tốt tổng so với sau đó dặn dò công tác thời điểm ra sức hức từ đến càng mạnh hơn thứ bản quan mắt vụ vệ vị đại nhân này là mới vừa nói lời kia quan chức cười ha ha ôm quyền nói rằng hạ quan ôn thành tạo ti ti trưởng hộ nhất danh triều đình từ lục phẩm quan chức phụ trách ôn thành thuế má cùng qua cửa vận tải loại hình việc nhỏ mà thôi ha ha ha hộ ti trưởng ngưỡng mộ thành chủ đại nhân đã lâu chỉ là hiếu kỳ mà thôi làm quan một đạo con đường phía trước thâm hậu bất kỳ tiền bối đại nhân đều là đáng giá được chúng ta học tập tấm gương cho nên mới m ạ o m ộ i dò hỏi thành chủ đại nhân l ý đại nhân ngài thứ đỗ hương đạo tân ngồi ở lý thiên hưu bên người cười ha ha giải thích một hồi lý thiên hưu hướng hương đạo tân gật g ụ vừa nhìn về phía hắn quan chức thấy mọi người đều cười ha ha nhìn mình chằm chằm được thôi vẫn là câu nói kia hảo hảo làm việc lời nói đồng thời thăng quan phát ả i ai dám ngáng chân lời nói vậy thì mỗi ngày ăn dưa mới đi thôi chương bốn trăm bảy mươi b ố tan g ã trong không vui tuyệt diệu lý thiên hưu ở các vị quan chức trong ánh mắt chậm dãi đứng dậy Cái k quay đầu liếc nhìn đưa ra vấn đề hậu nhất danh lý thiên hữu cười ha ha hướng ở đây các vị quan chức nói rằng muốn nói làm quan sau giúp bách tính làm những gì sự tình nhà thực cũng đơn giản chính là phá rất nhiều vụ án quan trọng đồng thời cũng bắt được rất nhiều tham quan ô lại ăn cắp rất nhiều người nhà giết rất nhiều gieo vạ bách tính quan chức mà thôi không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới m hai mươi ba sg cơm ô đúng rồi không biết các vị đại nhân có biết hay không bản quan bây giờ thân là ôn thành thành chủ đồng thời còn kiêm nhiệm cầm y đ ể vệ thiên hộ trước ôn thành đô ý viện viện trưởng ở đâu lý thiên hữu sau khi nói xong một cái bàn bên trong đi ra một tên quan chức đi đến lý thiên hữu trước người cuối đầu hành lễ hạ quan ôn thành đô ý viện viện trưởng hạ đến nhìn thấy thành chủ đại nhân hạ đến mù đến danh tự này đây là n g à y sau đô ý viện có liên quan với môn phái võ lâm sự vụ tất cả đều do phủ thành chủ đến phụ trách bao quát địa phương các đại bang hội cùng với tiêu cục loại hình thế lực đô ý viện hồ sơ nhất định phải nộp lên phủ thành chủ bản quan sẽ phái người cẩn thận tìm đ ọ c tuân mệnh thành chủ đại nhân hạ đến không có bất kỳ khó chịu phi thường thoải mái đồng ý ngược lại với hắn lại không có quan hệ gì chỉ là biến thành người khác báo cáo công việc mà thôi không đáng kể hạ đến không đáng kể nhưng có người không vui dù sao đây là lấy đi thuộc về mình quyền lực a lý đại nhân nay có chút không hợp quy cụ chứ hưng đạo tân đứng lên đến phi thường không hài lòng nói đô ý viện sự vụ cho tới nay đều là do địa phương thông phán đến phụ trách ở do thông phán bẩm báo phủ thành chủ nào có để thành chủ đại nhân ngài trực tiếp đi phụ trách t hương đạo tân vừa dứt lời nhất thời phòng khách tiệc rượu trên liền vang lên mấy đạo âm thanh chống đỡ đối phương đúng đây không hợp quy củ không hợp quy củ a làm quan nói chu vi này nếu như muốn vừa ra là vừa ra lời nói vậy sau này chẳng phải là muốn lộn xộn mà thành chủ cùng thông phán vẫn luôn là mỗi cái đảm nhiệm chức vụ sao có thể độc tài quyền to đây quá trẻ hương đạo tân phi thường hài lòng nghe nghị luận phía dưới nhìn thấy một bên bình chân như vải uống rượu lưu h i ể u vân nghĩ đến đối phương cũng là thông phán không nhịn được hướng nàng nói rằng lưu đại nhân ngài là nam hải phủ thông phán đại nhân tin tưởng tự nhiên cũng biết những quy củ này nếu không ngài cùng chúng ta lý thành chủ nói một chút tại địa phương làm quan một ít quy củ hạ quan xem lý thành chủ còn chưa là rất hiểu dáng vẻ lưu h i ể u vân thả xuống ly rượu cân nhắc l i ế c nhìn hương đạo tân đối phương trong bụng cất giấu tâm tư gì nàng có thể không biết sao thế nhưng rất đáng tiếc dùng sai trên thân thể người hoặc là nói bang này ôn thành quan chức vẫn là không làm rõ ràng trước mắt vị này đợi mới thành chủ đến cùng là cái gì nội tình cũng hoặc là nói l â y đám người này cấp độ cũng không con đường đi tìm hiểu ta lý đại nhân nội tình bản quan hôm nay chỉ vì nên tiếp lý thành chủ mà đến còn ôn thành bên trong tất cả sự vụ không nhiều hơn hỏi cũng bất tiện nhúng tay có điều phủ chủ hy vọng mọi người lẫn nhau hỗ trợ đem ôn thành sự tình làm tốt không muốn hưởng phí hết hoàng thượng nổi khổ tâm a sau khi nói xong lưu hiệu vân lại tự mình tự uống lên rượu đến không chút nào muốn nhúng tay ôn thành quan trường bên trong sự tình chiêu dương chuẩn bị sẵn sàng kim chiêu dương nuốt xuống trong miệng thị kho tàu nhìn vương hữu tài xứng sở hỏi chuẩn bị cái gì a hữu tài xảy ra chuyện gì sao vương hữu tài ghét bỏ liếc nhìn kim chiêu dương nộ không tranh nói rằng chỉ có biết ăn thôi ăn uống không nhìn ra trên sân thế cuộc rất xấu sao những người này thật giống đều đang nhằm vào lý đại ca đây nói xong cũng đem trong tay chỉ còn dư lại xương đùi gà ném xuống đất kim chiêu dương liếc nhìn ở cùng các vị quan chức tán gâu lý thiên hữu xác thực cảm giác lý đại ca không phải rất vui vẻ ráng vẻ không nhịn được hướng vạn hữu tài hỏi vậy làm sao bây giờ a hữu tài vương hữu tài nhìn chung quanh một vòng sau nhỏ giọng nói chờ một lúc tình huống không đúng liền độc thủ tranh thủ để những quan viên này không phát ra được cầu cứu tên lệ đến á n tiên chuẩn bị kỹ、cảng. sau khi nói xong còn nhìn sang một bên đang nhắm mắt dưỡng thần tần hải xuyên nhỏ giọng hỏi hải xuyên đại ca ngài nói sao tần hải xuyên mở hai mắt ra hòi hơi nhìn xuống trên sân những n à y ôn thành quan chức khinh thường nói tại hạ một người liền có thể g i ế t sạch toàn trường cái kia quá tốt rồi vương hữu tài vô cùng hưng phấn bàng vệ quốc đau đầu nhìn trước mắt ba vị này tạm thời xem như là đang có âm n h ư bí mật giết người các đại ca bọn họ liền không phát hiện trên bàn hắn ôn thành quan chức đều sắp bị ba người bọn họ tán gâu sợ vãi tẻ rồi sao ngay sau đó vội vã động viên trên bàn hắn quan chức xưng rằng vương hữu tài bọn họ ba chính là ở nói chuyện bừa không nên tưởng thật. còn nói cái gì chúng ta cầm ý đ ị vệ bình thường không giết người đương nhiên thật giết người lời nói các ngươi cũng không cảm giác được t h ố n g khổ không cần phải sợ các vị quan chức ta ôn thành đến cùng đến rồi giúp cái gì sát t í n h a nguyên bản nên phi thường náo nhiệt vô cùng t i ệ t rượu bởi vì mấy người kế vật mà trở nên phi thường quặn cu v vô cùng ngoại trừ vương h i ế u tại tòa kia rượu và thức ăn cơ bản bị ăn xong ở ngoài còn lại hắn hai tòa rượu và thức ăn căn bản là không người nào đ ộ n g bữa lý thiên h i ế u thấy thế cũng lười cùng những người này lá mặt lá trái trực tiếp gọi chính mình mấy ngày liền chạy đi hy vọng nghỉ sớm một chút lúc này mới giải tán này một trận phi thường lúng túng chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi lý thiên hữu mới dặn dò bảng vệ quốc đi giữa một ít chuyện tiểu thư chúng ta bây giờ đi về s a o lưu hiệu vân bất mãn liếc nhìn bên cạnh mình nha hoàn ở bên ngoài phải gọi ta lưu đại nhân ai nha biết rồi tiểu thư không lưu đại nhân hì hì lắc lắc đầu đối với cái này từ nhỏ cùng chính mình đồng thời ở trong gia tộc lớn lên nha hoàn lưu hiệu vân cũng là bắt nàng không có cách nào dù sao nói là nha hoàn thực hai người cùng tỷ bội cũng không khác nhau gì cả lên làm hoa khôi quán quân đi ra làm con sau lưu hiệu vân duy nhất từ lưu phủ mang ra đến chính là trước mắt tên này nha hoàn chờ một lát đi vừa nãy còn không ăn cái gì đây chờ một lúc thì có thể làm lại ăn một bữa nha hoàn hiếu kỳ nhìn lưu h i ể u vân đại nhân ngài là đói bụng sao vậy chúng ta sau khi trở về nột thì khiến người ta làm ít đồ ăn thế nào ha ha bản quan là đang đợi vị kiên lý đại nhân làm lại mời khách ăn cơm đây lưu h i ể u vân cười thật trả lời một câu mới vừa mới lúc rời đi nàng liền nhìn thấy lý thiên hữu hướng chính mình làm cho màu sắc nhất thời rõ ràng đối phương có ý gì xem ra là muốn cùng mình một lần nữa tán gẫu điểm chuyện khác cái kia lý đại nhân chỉ là một cái thành chủ mà thôi tiểu thư ngài vì sao như thế coi trọng hắn a nói nói nha hoàn xưng hô lại từ đại nhân biên trở về tiểu thư lưu h i ể u vân giao giao đầu không hề trả lời có một số việc không cần nói quá rõ đối với mình nha hoàn cũng không tốt vì sao như vậy coi trọng không đề cập tới đối phương sau lưng sư môn liền nói riêng về đối phương hiện tại chức quan liền đầy đủ khiến người ta coi trọng một phủ chủ thành thành chủ đại nhân đều là người ta thấp nhất chức quan cầm ý đ ì a vệ thiên hộ mới là màn kịch quan trọng vẫn là phụ trách duy tân phủ một phủ sở hữu cầm ý đ ì a vệ sự vụ loại này thiên hộ đồng thời chu tước đại nhân là người khác thân sư tỷ cái kia ở nam hải phủ bên trong lại có phi thường bình thường sức ảnh hưởng lý mỗi nhân trưởng thành đến hiện tại chỉ dựa vào tự thân chức quan cũng đã đầy đủ khiến người ta coi trọng thân là đương triều h ư u tướng lưu tuyển cháu gái lưu h i ể u vân đương nhiên hy vọng cùng loại này tương lai n g ồ i sao quan chức kết giao h i ể u vân tỷ tỷ ngươi đã sớm biết là lý đại ca đến làm ôn thành thành chủ sao Trước 475, đưa ăn khuya, nói thiếm, hạ ha ha, bình nhi mội mội, tỉ tỉ ta đưa nhưng đế để khuya, Haha, ăn nói chuyện ến. bình nhi nam hải thông phán, hạ mội mội, hải mới là không sao sẽ ngươi cố lệ bình nghe nói như thế sau sắc mặt đỏ chót hai tay không tự giác xoa xoa g ó c áo ấp úng cũng không biết đang nói cái gì nhìn thấy chính mình nhận thức nhiều năm như vậy hảo bội m ộ i bộ này quất cảnh lưu hiệu vân nhất thời cảm thấy đến phi thường thú vị cố lệ bình đi đến nam hải phủ sau chính mình liền vẫn nghe được đối phương động một chút là giảng giải vị này lý đại ca ưu điểm cái gì làm người chính trực a có năng lực a tâm hệ bách tính a ngược lại có thể nói được lắm từ tất cả đều nói rồi một lần bởi vì mỗi ngày nghe chính mình chị em tốt nói lời này lưu hiệu vân cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên vị kia lý đại ca đến cùng là thần thánh phương nào lúc này mới hướng về trong nhà dò hỏi tình huống không cha không biết một cha giật mình khá lắm chính mình chị em tốt cái này lý đại ca cũng thật là lợi hại a bình nhị m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i lý đại ca hiện tại thân là ôn thành thành chủ nhất định sẽ phi thường chống đỡ kế hoạch của ngươi cùng hành động hiện tại thật tốt ta không chỉ có thể hoàn thành ngươi cho tới nay lý tưởng có thể kinh thường gặp được người yêu nhất cử lưỡng tiện nha ai nha hiểu vân tỷ tỷ ngươi c h ớ rêu cận ta rồi không phải vậy bình nhị tức rồi nói là nói như vậy nhưng nhìn sắc mặt cố lệ bình cái nào có một chút có vẻ tức giận nha ngược lại nàng còn phi thường cảm tạ lư hiệu vân vị này bạn thân tỷ lưu hiệu vân còn muốn củng cố lệ bình nói chuyện đùa thời điểm liền nhìn thấy từ trong phủ thành chủ đi ra một người đi đến bên cạnh hai người sau phi thường khách khi ôm quyền hành lễ nói rằng tại hạ c ầ m ý địa vệ t i ể u kỳ tướng bàng vệ quốc phụ mệnh trước tới mời lưu đại nhân củng cố cô nương đi đến phủ thành chủ hậu viện ăn cơm lưu hiệu vân gật gù nhìn một chút cố lệ bình sau c ử i nói đi thôi m u ộ i m u ộ i nhà ngươi lý đại ca thấy chúng ta vừa nay không ăn no cố ý khiến người ta lại đây mời chúng ta ăn đêm đây bàng vệ quốc mang theo lưu hiệu vân cùng cố lệ bình đi đến phụ thành chủ hậu viện ở biệt viện trong hoa viên nơi này đã sớm bày ra được rồi một cái bản mặt trên chính bày một cái nóng h ồ i n ồ i lầu không sai lý thiên hữu xin mời hai vị mỹ nữ ăn bữa ăn khuya là n ồ i lầu hắn là thật không lo lắng người ta gặp ghét bỏ mùi vị đại a hai vị mời ngồi vừa nãy nhiều người mắt tạp lại không ăn no vì lẽ đó cô ý một lần nữa xin mời hai vị cô nương đồng thời ăn bữa cơm còn xin mời bỏ qua cho a lý thiên hữu hành lễ sau đưa tay ra hiệu mọi người ngồi dưới tán gấu lý đại nhân xin mời bản quan tự nhiên thuận theo đi càng không cần phải nói bình nhi muộn lý thiên hữu hướng lưu hiệu vân vung vung tay ai ngày hôm nay mọi người đều là bằng hữu đừng cái gì đại nhân không lớn người lưu cô nương liền gọi ta là lý m ỗ nhân lực rồi như vậy mọi người cũng tự tại một điểm ba người ngồi ở bên trong biệt viện thưởng thức mỹ cảnh ăn nồi lẩu loại này cảm giác cho lý thiên hữu tốt lắm rồi tối thiểu thả lòng rất nhiều thấy cố lệ bình vẫn túi đầu không nói gì hiếu kỳ hướng đối phương hỏi ba hai mươi ba sg cơm bình nhi cô nương làm sao là cơm nước không lành m i ệ n g v ị sao không không ăn thật ngon vậy thì tốt đúng rồi những người người ngoài thôn đều đi ngơi cái kia nhậm trước sao nói đến đây cái cố lệ bình tinh thần tỉnh táo vội vã hài lòng hướng lý thiên hữu g ậ t ngủ ân ân ân đa tạ lý đại ca lý đại ca ngươi quả nhiên không có nói sai người ngoài thôn người bên trong mới còn là phi thường nhiều những người kia hiểu thật nhiều tuy rằng không có làm sao đường hoàng gia giáng thực tế động thủ một lần ở ngoài thế nhưng đối với nông tăng việc nhưng phi thường hiểu rõ hiện tại bọn họ chính đang làm cái gì d ộ n thí nghiệm sự t ì n h có người nói chỉ cần sau khi thành công không chỉ có thể cải thiện địa phương đồng rộn g tình huống còn có thể đại đại tăng cường lương thực thu hoạch cùng lý đại ca ngươi nói một loại đây còn có rất nhiều người đối với làm sao xây dựng thủy lợi hoa tiêu tới ruộng cũng rất hiểu thực sự là quá lợi hại bọn họ nhìn cố lệ bình hài lòng dáng vẻ lý thiên hữu không biết tại sao tâm tình nhất thời cũng cảm thấy hài lòng rất nhiều cố lệ bình nói một trận quan với mình ở ôn thành những việc làm sao mới phát giác l ý đại ca cười híp mắt nhìn mình nhất thời lại sắc mặt đỏ chót túi đầu bộ dáng này t r e o đến một bên lưu h i ể u vũ xì vui lên chính mình này hảo mội mội ở bên ngoài như vậy quả đoán rất nhiều người thậm chí đều có chút e ngại đối phương thế nhưng không nghĩ đến tại đây vị lý đại nhân trước mặt dĩ nhiên như vậy ngượng ngủng có trợ giúp là được bình nhi cô nương nếu như còn cần nhân tài nào hiệp trợ ngươi lời nói còn xin mời không nên khách khí trực tiếp mở miệng cùng ngươi lý đại ca ta để chính là không nói nhất định có thể chiêu đến nhân tài như thế nhưng nên không có vấn đề gì ân bình nhi biết rồi cố lệ bình nhỏ giọng hồi đáp lý thiên hữu gật gù sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía lưu h i ể u vân khách khí hướng đối phương nói rằng lưu cô nương ngươi ở nam hải phủ thời gian càng lâu đối với ôn thành cũng càng quen thuộc tại hạ cùng ngươi ra ra cũng từng có mấy lần hợp tác đối với ôn thành bên trong một ít tình huống kính xin lưu cô nương cùng tại hạ nói một chút tại hạ nhất định vô cùng cảm kích đối với lý thiên hữu vấn đề thực lưu hiệu vân đã sớm nói được hoặc là nói đã sớm chuẩn bị cái này cũng là nàng tại sao muốn đích thân tới đón tiếp đối phương nguyên nhân nếu không thì lại như hương đạo tân trước nói như vậy bằng nàng thân là nam hải p h ụ thông phán thực thật sự không cần tự mình quá tới đón tiếp một vị ôn thành thành chủ còn không phải là bởi vì thân phận của lý thiên hữu không giống vì lẽ đó cô ý lại đây mua cái được kết giao bằng hữu m à thấy đối phương lúc này hỏi vấn đề này lưu hiệu vân cũng không giấu giấu diếm vẻ mặt thật lòng chậm dai cho lý thiên hữu phân tích nói thực ôn thành ở lý công tử đến trước làm chủ vẫn luôn không phải lao thành chủ mà là ôn thành thông phán hương đạo tân người này tin tưởng lý công tử cũng cảm giác được trên căn bản ôn thành bên trong to nhỏ quan chức đều cùng đối phương phi thường quen thuộc cũng phi thường chống đỡ hưng đạo tân người này nếu không là sự xuất hiện của ngươi đại gia hỏa đều cho rằng hưng đạo tân trở thành ôn thành đợi mới thành trụ là nắm chắc sự t ì n h hưng đạo tân người này nói như thế nào đây rất có năng lực cũng có gia tâm ôn thành như thế chút năm ở h ắ n thống trị dưới không nói chuyện những khác tối thiểu ở ngoài mặt là vô cùng tốt thế nhưng nội tại thế nào đây liền cần lý công tử chính ngươi đi điều tra có điều bản quan cũng có thể cho lý công tử ngươi nhắc nhở một chút vậy thì là h ư đạo tân người này không phải bình thường quan chức điểm ấy ngươi phải chú ý、Ồ. hiểu vân cô nương nói là có ý gì lý thiên hữu thả xuống ly rượu sau t ỏ mò hỏi nghe ý của đối phương n à y hưng đạo tân chẳng lẽ còn có cái gì không giống nhau thân phận sao có người nói hưng đạo tân người này ở hải xa trong phái có quan hệ còn là một vị hải xa trong phái môn trưởng lão ngoại tôn không chỉ có như vậy nghe nói hải xa phái muốn làm chút chuyện gì đều là hưng đạo tân ở phía sau thu xếp đồng thời hải xa phái cũng toàn lực nâng đỡ hưng đạo tân hai phe xem như là lẫn nhau lợi dụng quan hệ chính hắn không phải hải xa phái người sao không phải chuyện này vẫn là chỉ một người đứng đầu tự tù tuân ra đến tin tức cũng không biết thật giả đúng rồi lý công tử ở toàn bộ ôn thành quan trường bên trong duy nhất một cái cùng hương đạo tân không c á i gì liên lụy vậy thì là đô ý viện viện trưởng hạ đến, đến rồi hắn là duy nhất sạch sẽ lý thiên hữu nghe được danh tự này sau hưng thú tò mò hỏi này hạ tới là có bối cảnh gì tồn tại sao mới có thể làm cho hắn ở ôn thành bên trong giữ vững độc lập ha ha ha toán cũng không tính đi người này phi thường thú vị thân là hạ gia con cháu đích tôn không nghĩ tới thăng quan phát tài đạ nghị ăn no chở chết hạ gia thấy không làm gì được hắn liền đem hắn ném tới ôn thành đến làm đô ý viện, viện viện trưởng như thế chút năm hương đạo tân lôi kéo hắn rất nhiều lần thế nhưng đều không dùng tiền hắn không thiếu. Quỳnh, chỉ cần hắn tình thể thu hơn mắt cần nguyện, trong ngáy mắt liền có thể thu được càng tốt hơn tài nguyên, tốt tài có được so vì ớ i tài hưng hơn tân càng tốt hơn tài nguyên. đạo tốt v lẽ đó qua nhiều năm như vậy ở ôn thành bên trong hắn hãy cùng cái vật biểu tượng như thế bị người cung cấp vừa không ai chọc giận hắn cũng không ai phản ứng hắn ngươi nếu có thể thu được hắn tán thành tin tưởng có thể giúp ngươi ở ôn thành bên trong làm không ít chuyện còn có a nghe nói hắn nhưng là một cái cao thủ đây tuy rằng xưa nay không ai nhìn thấy hắn động thủ chính là chương bốn trăm bảy mươi sáu đến ôn thành sau sắp xếp hạ gia hạ lai nay lại là một cái tương tự ngô đạo hữu loại kia không hòa hợp thế ra bên trong người sao chỉ là cái này hạ gia chính mình thật vẫn là lần đầu tiên nghe nói sao chẳng lẽ lại là một cái cái gì ngàn năm thế ra sao lưu hiệu vẫn lắc đầu một cái không phải hạ gia không tính là một cái thế gia nhưng ở trong triều đình cũng coi như rất có ảnh hưởng lực loại kia mấu chốt nhất chính là hạ gia vẫn luôn ở bình dương p h ụ lưu thân vương dưới trướng làm việc vẫn là lưu thân vương thân g i a đây nghiêm ngặt tính g i a cũng coi như là hoàng thượng thân gia ngươi đừng xem vị này hạ viện trưởng như vậy không hòa hợp cùng b ạ i hoại h ắ n cùng chúng ta hoàng thượng thân cháu ngoại thái huyền vương triều quốc công ra đường long hồ quan hệ khỏe hai người xem như là cởi c h u ồ n cùng nhau lớn lên bối cảnh lớn đây đường long hồ nghĩ tới lần trước lưỡng giới sơn quân lương tham ô một á n sau lương chủ mưu chính là vị này quốc công ra đường long hồ cuối cùng điều tra ra được sau lý thiên hữu xem xong hồ sơ cũng không nói gì chết cháu ngoại bất mãn cậu bất công mới làm ra tới đây sao cấp bậc t ử chuyện hư hỏng có điều cũng không phải là không có thu hoạch tốt xấu bởi vì đường long hồ đứng ra thế nam p h ụ quan trường bên trong những người sâu mọi cơ bản xem như là bị cầm y l ý hệ vệ t r à o hết còn phát ra một số lớn tài liền hắn bởi vì hiệp trợ tô thanh thiên hộ t r a án nguyên nhân đều phân đến vài trăm lạng bạc dòng đây có người nói sau đó vị này tùy h ứ n g quốc công gia bị giam ở hoàn g thành trong thư viện đọc sách chính là theo trước mắt lưu hiệu vân ra ra đương triều h ư u tướng học tập như thế nghĩ đến không trách lưu hiệu vân như vậy rõ ràng bên trong sự tình đây khá lắm xem ra không ra sao một vị đô ý viện viện trưởng lại vẫn cùng hoàng thượng xem như là thân t h í c h à. tại là một cái tư vi dân l ư u cô đ ư ơ n g cảm tạ báo cho những này tại hạ vô cùng cảm kích lưu hiệu vân không cảm thấy đến cái gì tin tưởng lấy đối phương quyền thế muốn tra được những này cũng không là việc khó gì đơn giản trực tiếp bắn một cái nhân tình chính là lý công tử không cần k h á c h khí ngày sau đều ở nam hải phủ bên trong l à n g quan còn phải c h i ề u ứng lẫn nhau mới đúng đấy đây mới là lưu hiệu vân trọng điểm đừng xem chính mình là nam hải phủ thông phán xem ra quan thật giống càng to lớn hơn nhưng thực chân chính lấy quyền lực tới nói căn bản rồi cùng trước mắt lý mỗi nhân không có cách nào so với cẩm ý rỉa vệ thiên hộ thân phận này mới là mọi người đối với vị này lý công tử để ý nhất thân phận a ai cũng không hy vọng đắc tội một cái cẩm ý rỉa vệ thiên hộ nhưng cùng lúc ai cũng đều hy vọng có thể có một cái cẩm ý r ỉ vệ thiên hộ cấp bậc bằng hưu món đồ này nếu như thật xảy ra vấn đề rồi vậy cũng là thật có thể cứu mạng nha ba người hàn huyên một lúc công tác sau liền bắt đầu nói chuyện phiếu lên phong hoa tuyết nguyệt cái gì đều tàn g â u tuy rằng phần lớn thời điểm lý thiên hữu đều là một tính giả rơi vào tự thân cái kia yếu t ố t cổ văn hóa trình độ có thể nghe hiểu là tốt lắm rồi nhưng muốn cho hắn đến cái cái gì làm ộ t câu thơ loại này tao nhã sự tình thật không t i ệ n thật không làm nổi muốn hắn chơi bộ đao pháp còn tạm được nhưng đang tiếp cố lệ bình cùng lưu hiệu vân cũng xem không hiểu a tân hải xuyên đúng là yêu thích thế nhưng ngươi dám đùa sao ngươi dám đùa hắn liền dám khiêu chiến ngươi lý thiên hữu cũng không muốn đêm tối khuya khoác cùng người đến một hồi quét đâu đây thật sáng sớm ngày thứ hai lý thiên hữu sau khi rời giường đi đến trong p h ủ thành chủ thuộc với thư phòng của chính mình đã sớm có vị sư g i a ở đây yên tĩnh chờ đợi chính mình nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau sư g i a liền vội vàng hành lễ thăm hỏi lý thiên hữu nhìn đối phương một ánh mắt nghĩ đến bảng vệ quốc gia được sự tình s o đối với hắn cười cợt cái kia a i ngươi sau đó đi hưng thông phán bên kia làm sư g i a đi b ả n quan tự có người của cầm ý vệ điều động thành chủ đại nhân chuyện này theo ấn b ả n quan nói đi làm không phải vậy liền cho b ả n quan trở lại chồng trọc đi lý thiên hữu lạnh giọng nói rằng thấy vị thành chủ này đại nhân như thế kiên quyết dáng vẻ sư gia lúc này mới tỉnh táo lùi ra ừ còn muốn ở bên cạnh mình a n cây đ ỉ n h này hưng đạo tân nghĩ tới thật nhiều a không bao lâu thời gian lý thiên hữu nhìn thấy bàng vệ quốc đến rồi sau hài lòng vây vây tay vệ quốc đến rồi ngồi xuống nói thuộc hạ bàng vệ quốc tham kiến thiên hộ đại nhân bàng vệ quốc sau khi ngồi xuống vẻ mặt thật lòng nhìn lý thiên hữu hỏi đại nhân sáng sớm liền vội vã triệu kiến thuộc hạ không biết có chuyện gì quan trọng tính xin đại nhân nói rõ thuộc hạ nhất định giúp đại nhân làm tốt ha ha ha đừng nghiêm túc như vậy vệ quốc chúng ta hiện tại là ở ôn thành bên trong người hầu mà thôi không phải đi ra ngoài quyết đấu sinh tử vương lỏng một chút vương lỏng một chút lý thiên hữu cởi cợt sau mới nói ra chính mình dự định là như vậy vệ quốc bản quan hy vọng giúp ta trong bóng tối đi điều tra cá nhân trong ngoài cũng phải điều tra rõ tình huống ngươi có thể đoán được là ai sao đại nhân nói nhưng là ôn thành thông phán hương đạo tân người này bàng vệ quốc không chút do dự nói rằng lý thiên hữu thỏa mãn gật gù đây chính là hắn tại sao coi trọng bàng vệ quốc nguyên nhân có đầu óc võ công được gặp phân tích thế cuộc còn có thể chính mình một mình tra án phá án nhân tài như thế để cho mình gặp phải có thể coi là bất việc không y ta không sai chính là người này n g đại nhân g lúc trước ngài để thuộc hạ trong bóng tối đi tới ôn thành hiệu rõ thời điểm thuộc hạ điều tra đến một cái tin vậy thì là hương đạo tân người này vẫn cùng phong lâm sơn hỏa cái này người ngoài thôn bang hội có mật thiết liên hệ hai bên thường thường ở trong thành một quán rượu ăn cơm tắng câu tự lâu nào vẫn là phong lâm sơn hỏa bang hội điện sản ô lý thiên hữu đặt chén t r à xuống lúc này hỏi còn có chuyện này có từng t r a được bọn họ đang nói những chuyện gì bầm đại nhân bởi vì tiểu lâu nào phòng ngăn muốn cái gì vip tư cách thuộc hạ cũng không có điều tra rõ bọn họ đang nói những chuyện gì xin mời đại nhân thứ tội không có chuyện gì ngươi liền phụ trách thật ta mới vừa nói những người chính là nhớ kỹ nhất định phải điều tra rõ ràng hương đạo tân đến cùng cùng hải sa phái giao dịch nội dung cầm ý hệ vệ nam hải phủ bên trong có liên quan với hải sa phái hồ sơ hoàn toàn đúng ngươi mở ra đi thôi lúc cần thiết nhớ tới xin trợ rút đừng đận độn chính mình hướng về sông lên cẩn thận một chút bàng vệ quốc lĩnh mệnh sau thay quần áo khác liền rời đi phủ thành chủ lý thiên hữu không có hỏi hắn nên làm sao đi thăm dò hoàn toàn tin tưởng đối phương có năng lực này giờ khác này còn ở thư phòng bên trong c à u mày nghĩ chuyện hương đạo tân phong lâm sơn hỏa này hai bên nhân mã cùng nhau đến cùng muốn làm gì a không phải lý thiên hữu lòng tiểu nhân muốn cố ý hãm hại hương đạo tân cùng phong lâm sơn hỏa mà là cho tới nay kinh nghiệm nói cho hắn hai phe không phải người tốt đồ vật hợp lại cùng nhau tuyệt đối không thể đản sinh ra chuyện tốt đến phong bị với chưa xảy ra a lý thiên hữu chính đang thư phòng nghị sự tình thời điểm liền phát hiện bên ngoài chuyển đến cãi va âm thanh đồng thời còn náo càng ngày càng hung c a o mày đi ra thư phòng đi đến ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau sửng sốt một chút hành cắp nhị tướng ở thêm tần hải xuyên chính mình hiện nay ở ôn thành bên trong tam đại trực thuộc giờ khác này chính đứng ở ngoài cửa ở trước mặt bọn họ nhưng là s ư n g mặt s ư n g nuôi ôn thành các bộ đám quan viên xem những đám quan viên đó từng cái từng cái cầm trong tay công văn dáng vẻ xem ra là có chuyện tìm chính mình à có điều đây là đang làm gì thế h ừ thân là mệnh quan triều đình từng cái từng cái đang làm gì thế đây quá không ra gì nghe được lý thiên hữu lời nói sau những n à y đám quan viên càng thêm vào nữ chỉ là muốn tìm đến đợi mới thành chủ báo cáo một ít chuyện không nghĩ đến vô duyên vô có đã trúng đồn đánh vào lúc này còn bị thành chủ cởi trách trên cái nào nói lý đi a chương bốn trăm bảy mươi bảy làm thành chủ một ngày chờ những n à y đám quan viên ngươi một lời hắn một lời sau khi nói xong lý thiên hữu lúc này mới hiểu rõ đến chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、những quan viên này là nghĩ đến hướng mình hồi báo một chút ôn thành các hạng sự vụ làm đến chính mình ngoài biệt viện diện sau liền phát hiện có hai vị môn thần ở chờ đợi những này to nhỏ quan chức cũng không coi là chuyện đáng kể cảm thấy đến đây chỉ là hai vị phổ thông gác cổng hộ vệ mà thôi t chức lao thành chủ bao quát thông phán hưng đại nhân trụ sở không cũng có hộ vệ canh gác mà rất bình thường không nghĩ đến nhóm người mình giải thích ý đồ đến sau hai người này nho nhỏ bảo vệ lại vẫn không phản ứng đồng thời còn ngăn cản bọn họ vào cửa điều này làm cho những này đám quan viên cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã trong khoảng thời gian ngắn rồn rập ở ngoài cửa tức giận m a n g lên có mấy vị muốn trực tiếp xông môn quan chức lập tức liền bị hai người này thủ vệ cho đánh đổ lần này liền t r e o đến ngoài cửa đám quan viên o á n giận không n g t nghĩ thầm phía bên mình nhiều người như vậy cũng đều là mệnh quan triều đình lẽ nào hai người này hộ vệ còn dám sau đó liền lý thiên hữu sau khi nghe xong nhìn mình hanh c ắ p nhị tướng hướng hai người bọn họ gật ngủ làm rất khá nguyên tưởng rằng gặp vì là nhóm người mình làm chủ thành chủ đại nhân không nghĩ đến lại vẫn công nhiên bao che hung thủ lần này để ngoài cửa những n à y đám quan viên quần tính xúc động c ắ m miệng lý thiên hữu h ừ lạnh một tiếng nếu không là xem ở những n à y đám quan viên đều không võ công tại người vì lẽ đó không dùng nội lực không phải vậy chỉ riêng này h ừ lạnh một tiếng liền có thể để những người này bị thương vừa nay chính mình ở thương lượng với bảng vệ quốc sự tỉnh đây mới là vương hữu tài cùng kim chiêu dương tại sao ngăn cản nguyên nhân bàng vệ quốc không phải từ cửa chính rời đi hành cấp nhị tướng cũng không biết tình huống ngăn những quan viên này không phải rất bình thường chỉ là không nghĩ tới những người này lại dám trực tiếp mạnh mẽ xông vào thật là to gân a lý đại ca ngươi sự tình đều giải quyết sao vương hữu tài hỏi hắn cùng kim chiêu dương không chút nào bởi vì chuyện vừa rồi cảm thấy b u ồ n phiền ngược lại bị thương lại không phải bọn họ lý thiên hữu gật g ù nhìn xuống chính mình hành cấp nhị tướng quần áo sau cũng rõ ràng những người này tại sao dám như vậy làm việc nguyên nhân hai người các ngươi tổng kỷ quần áo đây nay không phải cảm thấy đến hiện tại cho lý đại ca ngươi làm hộ vệ vì lẽ đó đổi trong phụ thành chủ hộ vệ quần áo mà kim chiêu dương c ụ c lốc hồi đáp lý thiên hữu không nói gì nhìn trước mắt hai vị vai hệ người ta thăng quan ước gì quan phục mỗi ngày xuyên hai người các ngươi khá lắm còn chủ động đem t h ấ t phẩm cầm y hệ vệ tổng kỳ quan phục đổi thành thành chủ phụ hộ vệ quần áo thực sự là quá thông minh hết cách rồi chính mình bồi dưỡng chỉ có thể bảo vệ vẫn đúng là đánh a mắng nha lại nói người ta hành cấp nhị tướng cũng không làm sai nhìn trước mắt những này đ á n quan viên lý thiên hữu lạnh giọng nói rằng các ngươi sau đó đều nhớ kỹ cho ta bọn họ là b ả n quan ở trong cầm ý vệ trực thuộc thủ hạng thi chức cầm ý vệ tổng kỳ triều đình chính thất phẩm quan chức là trong cầm ý vệ thất phẩm quan đã hiểu không lần sau còn dám mạnh mẽ xông vào bọn họ thủ vệ cổng lớn đừng trách bọn họ trực tiếp một đao làm thịt các ngươi làm thịt các ngươi sau còn muốn cáo các ngươi một cái dò hỏi mật báo tội danh đều nghe rõ chưa lời nói này sợ hai đến vừa nãy những người dự định thu sau tính sổ đám quan viên run l ờ y bẫy không nghĩ đến hai vị này gác cầm hộ vệ dĩ nhiên là cầm ý vệ tổng kỳ đây chính là chính thất phẩm quan chức a vẫn là trong cầm ý vệ thất phẩ rất nhiều quan chức cấp bậc cũng chỉ là giống như người ta cao mà thôi còn chỉ là cái quan địa phương mà thôi mọi người lập tức phản ứng lại mới đến mặc cho vị thành chủ này đại nhân người ta không vẹn vẹn là cái thành chủ mà thôi càng là quyền thế rất lớn cầm ý l i ệ vệ thiên hộ đây chờ chút không đúng vậy các vị quan chức hai người các ngươi đều là cầm ý l i ệ vệ tổng kỳ làm gì xuyên tên hộ vệ quần áo đứng ở cửa a câu cá chấp pháp sao được rồi đều đừng x ử ở cửa có việc đi vào nói lý thiên hữu nói một câu sau xoay người liền hướng thư phòng đi đến bắt đầu rồi hắn ngày thứ nhất thành chủ cuộc đời lý đại nhân đây là tháng trước lại bộ đến nhận chức ôn thành nhân viên danh sách ngài ký tên lý đại nhân đây là t à u ti bên kia tháng trước thu thuế má ngài xem không thành vấn đề lời nói hạ quan liền báo lên lý đại nhân thành đông bên kia hộ tịch hai ngày trước cũng đã toàn bộ đăng ký xong xuôi mời n g à i xem qua lý thiên hữu một toàn bộ sáng sớm ngay ở thuộc về phủ thành chủ bên trong thư phòng xử lý một việc lại một việc sự vụ đều là thuộc về phủ thành chủ nên xử lý vấn đề trước mắt những ngày đ á m quan viên đến không có cố ý ở phương diện này tìm có đều là chức tích lũy xuống lại cần phủ thành chủ xử lý công văn tuy rằng như vậy thế nhưng lý thiên hữu cái kia phiến a h n tình nguyện bây giờ cùng tần hải xuyên đại chiến ba trăm hiệp cũng không muốn tiếp tục xử lý những chuyện này hoặc là nói tìm một cái chính mình tin tưởng được sư ra đến xử lý những chuyện này nếu không thì mỗi ngày bị những chuyện này khóa ở ôn thành làm sao có thời giờ đi làm chuyện khác ca lý đại nhân đây là công bộ ở chúng ta ôn thành lần này xây dựng các hạng kiến trúc cần thiết chi phí ngài xem không có hỏi lời nói liền ký tên đi bên kia còn chờ đã dùng tiền đây lý thiên hữu năm phần này công văn sau nhìn qua hướng bên người vị này quan chức cười cận ngươi là hạ quan ôn thành tài ti á nhân mã lượng nhìn thấy lý đại nhân lý thiên hữu thả tay xuống bên trong công văn cũng không có dựa theo mã lượng nói đi ký tên đồng thời còn chú ý tới đối phương ánh mắt hơi biến hóa một hồi đại nhân đây là cái gì ý triều đình đến hộ bộ những quan viên kia còn chờ dùng tiền đây ha ha không có chuyện gì bản g quan chờ một lúc ở tử nhìn kỹ xuống phần này công văn trước hết đặt ở bản g q u a n này nếu như hộ bộ sốt ruột khởi công lời nói để chính bọn hắn cùng ta nói rằng ngươi đi xuống trước đi m hai mươi b cơm chờ mã lượng sau khi rời đi lý thiên hữu m ớ i lại lần nữa mở ra phần kia công văn xem lên phần này công văn trên thực đồ vật viết vô cùng chi tiết cùng rõ ràng Công t rõ rõ mỗi mỗi đương nhiên bao n nay h i liệu, vật b nhiêu nhân à một đồng tiền bên trong bao hàm thức tốc chi phí xem ra vẫn thật hợp lý có điều đây chính là thái n huyền vương triều phong kiến cổ đại xã hội dù cho hoàng thượng trần sương thịnh đối với bách tính rất tốt cũng không thể xuất hiện một cái phổ thông công nhân mỗi ngày một nghìn đồng tiền đ ã h ngộ thế nhưng đang nhìn đến những công nhân kia tin tức sau lý thiên hữu giờ mới hiểu được lại đây tại sao mắc như vậy tất cả đều là có nội lực hoặc là có võ công tại người võ lâm nhân sĩ làm việc nhanh chi phí dĩ nhiên là cao thế nhưng tại sao cơ bản tất cả đều là người ngoài thôn h i ế u tài đi vào vương h i ế u tài đẩy cửa phòng ra vài bước đi đến lý thiên hữu bên người làm sao lý đại ca có chuyện tìm đến ta sao ân người đi đem cái kia đô ý viện viện trưởng hạ lai hô qua đến ta có việc hỏi hắn lý thiên hữu gật ngủ sau đó hướng vương hữu tài dặn dò đến ồ nha t ố t ta hiện tại liền đi thân là ôn thành địa đầu x a một trong tin tưởng hạ lai vị này đô bí viện viện trưởng lẽ ra có thể biết không ít chuyện của nơi này đi chỉ là không biết nên làm sao làm cho đối phương mở miệng a chương bốn trăm bảy mươi tám hài lòng bắt đầu lý thiên hữu nhìn đứng ở trước mặt mình hạ lai t ậ n lực lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hạ viện trưởng ngày hôm qua tiệc rượu bên trong bản quan liền vẫn cảm thấy hạ viện trưởng thực sự là là một nhân tài hôm nay ở một lần gặp lại sau nhất thời cảm thấy phải cùng hạ viện trưởng tương phùng hận một a hạ lai、like、k h á c h khí cười cận vị thành chủ này đại nhân lời nói quá giả giả hắn đều thật không tiện chọc thủng đối phương lập tức cũng chỉ có thể cười theo cười mà thôi không biết thành chủ đại nhân vội vã khiến người ta tìm hạ quan là có chuyện gì quan trọng hạ quan đang đem đô ý viện khoảng thời gian này hồ sơ tiến hành thu dọn nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ có thể đưa tới cho đại nhân n g à i xem qua lý thiên hữu vung vung tay cười nói cái kia không đội từ từ đi chính là ngày hôm nay tìm hạ đại nhân lại đây đúng là có một số việc muốn cố vấn dưới ngươi ồ không biết chuyện gì tính xin thành chủ đại nhân nói rõ hạ quan biết đến nhất định biết gì nói đấy được lý thiên hữu vỗ bàn một cái âm thanh lớn dọa hạ lai giật mình giật mình nhìn lý thiên hữu khả năng không biết trước mắt vị thành chủ này đại nhân bị thần kinh ả đi lý thiên hữu đưa cho hạ lai một tờ giấy ra hiệu đối phương nhìn chờ hạ lai sau khi xem xong lý thiên hữu m ớ i hỏi tiếp như thế nào mặt trên những người kia ngươi quen thuộc sao ba đại nhân những người này ngươi nói trước đi ngươi biết không quen biết chứ lý thiên hữu phất tay ngăn cản đối phương vận đề sau tiếp tục hỏi hạ lai m ặ t không hề cảm xúc gật g ủ phía trên này đều là ôn thành các đại quan viên tên hạ quan tự nhiên nhận ra nhưng không biết l ý đại nhân vì sao phải chuyên môn tới hỏi hạ quan những chuyện này lại bộ bên kiên nên có c à n g ghi chép tỉ mỉ lý thiên hữu không hề trả lời đối phương vấn đề ngược lại cùng hạ lai lao nổi lên việc nhà cường điệu nói ra chính mình ở hoàng thành hồi đó làm đô ý thời gian cuối cùng nhìn hạ lai cười cợt đô ý viện nơi này mặc dù coi như quyền lực không phải rất lớn nhưng bởi vì sự t ì n h quản lý phi thường rộng rãi thực đối với một tòa thành thị nhất cử nhất động đô ý viện mới hắn là hiểu rõ nhất hạ viện trưởng bản quan chỉ hỏi ngươi một lần trong danh sách những ôn thành đó con t r ư c có phải là đều cùng h ư đại nhân có hài lòng quan hệ a nhìn hạ lai lý thiên hữu vẻ mặt nói thật ở bản quan thủ hạ làm việc hạ đại nhân có thể đi hỏi thăm một chút mặc kệ là thằng quan phát tài vẫn là ăn no chờ chết chỉ cần ngươi có yêu cầu bản quan đều sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi đối với bản quan nội tình tin tưởng hạ đại nhân ngươi ứng nên không thể nào không rõ ràng đi cũng hẳn phải biết bản quan nói chính là thật hay là giả hạ lai trầm mặc không nói thế nhưng trong lòng nhưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng không rõ ràng nội tình có thể không rõ ràng mà cũng là bởi vì quá rõ ràng hạ lai mới nhận vì là những ngày an nhàn của mình khả năng luôn đến cùng hay là đối với người khác mà nói ra thế hiển hách thế nhưng ở vị thành chủ này đại nhân trước mặt vẫn đúng là không nhất định hữu hiệu đây hạ lai thực đã nghĩ kỹ chỉ cần sau đó đối phương đối với mình có yêu cầu cái kia ngày xưa loại kia nhàn nhã tháng ngày khả năng liền một đi không trở về đi chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như thế hôm qua mới đến ôn thành ngày hôm nay liền dự định đối với đám người kia động thủ sao ai bầm đại nhân xác thực cùng ngài nói như thế bên trong danh sách quan chức tất cả đều cùng hương đại nhân quan hệ hài lòng bên trong có rất nhiều quan chức vẫn là hương đại nhân ở l ã o thành chủ thân thể không khỏe thời điểm dẫn t i ế n làm quan lý thiên hữu nghe được câu trả lời này sau hài lòng cười cận đối với đáp án thực hắn cũng không để ý nói thật nếu như hắn muốn biết lời nói hoàn toàn có thể đi hỏi đóng giữ ôn thành cầm y l ị vệ b á c hộ tin tưởng bên kia có càng thêm tỉ mỉ tư liệu thế nhưng lý thiên hữu ngày hôm nay muốn chính là hạ lai、like、cái này địa đầu x à thái độ dù sao cầm y l ị vệ tư liệu lại tỉ mỉ đối với một ý tận tại tình huống khẳng định vẫn là không bằng đô ý viện viện trưởng hạ lai、like、càng hiểu dù sao không có phát sinh đại sự trước cầm y l ị vệ càng nhiều cũng chỉ là lấy thu thập tư liệu làm chủ xem ra chúng ta vị này hưng đại nhân rất lợi hại à sợ là ôn thành tam ti tất cả đều nghe hắn lời nói đi. lý thiên hữu cười h í p mắt nói ánh mắt không thể giải thích được khiến người ta không biết đang suy nghĩ gì hạ lai ngồi túi đầu không có nói tiếp thời đại này thói đời sốt ruột sự tình nhiều hơn nếu sao quan tâm lại đây nha chỉ cần đừng phiền đến chính mình là được đây chính là hạ lai nhân sinh t r o m l u ô n thấy hạ lai bộ dáng này lý thiên hữu cũng không tiếp tục bức bách đối phương ngày hôm nay đối phương có thể hơi hơi tỏ thái độ một hồi đã toán là vô cùng tốt tối thiểu để lý thiên hữu biết hạ lai thế gian này đệ tử đối với mình không tính là rất chống cự vẫn là có thể trò chuyện hạ đại nhân chuyện khác không có chờ ngươi hồ sơ thu dọn được rồi nhớ tới ngay lập tức giao cho b ả n quan tìm đọc có thời gian nhiều hơn đến đi vòng một chút hạ lai ta chủ động tới ta là cái c h ả y gỗ trong lòng muốn như vậy ngoài miệng cũng không thể nói như vậy được rồi cái k i a hạ quan liền trở về ban sai lý đại nhân ngài tiếp tục bật điệu hạ quan xin cáo lui hạ lai mới ra đi đi ra ngoài vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người liền vui cười hón hở đi vào bên trong thư phòng hai ngươi cười gì vậy kha kha kha không có gì chính là cảm thấy đến lý đại ca ngươi làm thành chủ rất cao hứng vì lẽ đó chúng ta cũng cao hứng vương hữu tài vui cười hớn hở nói rằng cao hứng hai người nơi nào nhìn ra ta cao hứng lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ sau đó nghi ngờ hỏi đúng rồi hải xuyên đây làm sao một cái sáng sớm đều không nhìn thấy người khác ca ồ là như vậy hải xuyên đại ca sáng sớm thời điểm nghĩ đi hải sa phái khiêu chiến bọn họ cao thủ bị vệ quốc đại ca liều mạng chặn lại vào lúc này chính ở hậu viện luyện đao đây cảm giác có điểm có vẻ tức giận lý thiên hữu hít sâu một hơi nhưng vẫn là cảm giác được huyện thái dương cái k i a một trận này lên nhà được bản thân đau đầu không lấy nay đầu sắc trẻ châu liền không biết xem tình h u ố n sao người mới vừa làm thịt người ta hải sa phái trưởng lão còn dám một thân một mình chạy chiến cao coi thân mình người môn phái bên trong khiêu chiến người dám phái một một ta thủ. Thật khiêu đi đều sự lý à làm làm cựu chỉ có thể làm ăn sao. Cho các cái cho cho chạy xuyên, lung tung, đại đừng mạnh phái hải phái ngươi hai nhiệm hải liền, liền, liền. thể khỏe hắn một một xem trong ta trọng sao. ăn xa l vụ, thiên hữu suy nghĩ một chút sau v ô bàn một cái liền để hải xuyên làm p h ụ thành chủ hộ vệ đội trưởng bảo vệ p h ụ thành chủ an toàn hưu t à i ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến chiêu dương ngươi đến xem hải xuyên hành động đi lý đại ca chúng ta là đến xem bình nhi cô nương sao vương hữu tài hưng phấn hỏi lý thiên hữu nhìn đối phương cái kia hưng phấn r i á n g vẻ đều suýt chút nữa đã quên tiểu t ử này vẫn là bình nhi cô nương phan cực đ o a n đây đúng đây có chút việc tìm nàng làm sao nhìn thấy thần tượng rất kích động rất vui vẻ sao ân ân rất vui vẻ lời nói lý đại ca ngươi lúc nào cưới bình nhi cô nương à, như vậy ta cùng t r i ê u dương cũng thật đổi giọng gọi đại tàu à. nghe được vương hữu tài lời nói sau lý thiên hữu suýt chút nữa lảo đảo một cái té ra ngoài quay đầu không nói gì nhìn vương hữu tài chớ nói lung tung người ta là hoa cúc đại k u y n ữ đừng hỏng rồi người ta danh tiếng biết không vương hữu tài gật、u. thế nhưng trong lòng đã nghĩ kỹ nếu ai dám quấy dày bình nhi cô nương cũng chính là bọn họ đại tẩu lời nói nhất định phải trộm đạo làm thị t đối phương như vậy bình nhị cô nương cũng chỉ có thể gả cho lý đại ca ngày hôm nay lý thiên hữu đến tìm cố lệ bình vẫn đúng là không phải là bởi vì nhớ nhung đối phương hoặc là đơn thuần đến nói chuyện t h i ê m đúng là có chuyện cố vấn đối phương hoặc là nói là đến xem đối phương hỏi thăm một ít chuyện một điểm ôn thành bên trong chỉ có cố lệ bình biết đến sự tình chương bốn trăm bảy mươi chín nhận người kiên định cố lệ bình gia minh cố lệ bình cho lý thiên hữu dóp trà ngon nước ngồi ở trên ghế nghi hoặc nhìn đối phương không biết khỏe mạnh làm sao hỏi đệ đệ mình trên người nhìn thấy lý thiên hữu đến thời điểm cố lệ bình đương nhiên cảm giác phi thường hài lòng đang muốn cho đối phương nhìn kỹ một chút quãng thời gian này bên trong chính mình nỗ lực không nghĩ đến đối phương trước một bước hỏi ra đệ đệ mình tin tức ha ha đúng đấy bình nhi cô đ ư ơ n g đệ đệ ngươi cố gia minh hiện tại ở nơi nào a có hay không làm quan c ơ chứ lý thiên hữu tiếp nhận chén t r à sau lại một lần nữa hỏi cố lệ bình không có suy nghĩ nụ cười nhạt nhòa nói rằng gia minh vẫn ở hoàng thành trong thư viện đọc sách đây còn không từng l ạ quan giống như bình nhi không có công danh trên người làm quan một đường khỏ a lý thiên hữu đối với cách nói này cũng chỉ là nghe một chút mà thôi hay là không có công danh đối với người khác làm quan là khó nhưng các ngươi cha cố thành vậy là ai à trung thư tỉnh thị lang tương lai khoảng trừng ư trái phải hai tương hắn thật muốn đến các ngươi làm một người quan vậy còn không là dễ dàng l i ê n giống với hiện tại cố lệ bình như thế nói là nói là lưu hiệu vân làm cho nàng đến ngươi xem này sau lưng có hay không cố thành hỗ trợ đi trước tiên không quan tâm những chuyện đó lý thiên hữu khi nghe đến cố lệ bình lời nói sau ánh mắt sáng lên lúc này nói rằng bình nhị cô đương có thể không phiền phức ngươi viết một phong thư hỏi một chút đệ đệ ngươi có nguyện ý hay không đến ôn thành làm con a quan không lớn chỉ là tại hạ một sư g i a mà thôi thế nhưng tại hạ có thể bảo đảm hắn có thể triển khai chính mình hoài b ả o m chỉ cần đường không đi lệnh ôn thành tất cả sự vụ lớn nhỏ tại hạ sau đó cũng có thể để hắn đến phụ trách ngươi cảm thấy đến thế nào không sai đây chính là lý thiên hữu dự định ở sáng sớm đem người sư g i a kia mở đi sau trong lòng hắn cũng đã có ứng cử viên vậy thì là cố lệ bình thân đệ đệ cố gia minh ở hoa khôi giải đấu lớn trong lúc lý thiên hữu đối với cái tên này ấn tượng có thể là phi thường sâu sắc có chi thức hiệu lệ nghĩa trong l ò n g ngực có hoài bão làm người lại khiêm tốn từ nói chuyện bên trong có thể cảm giác được tiểu tử này là có trí lớn hướng về người nhưng lại coi trọng tình thân vì mình tỉ tỉ giấc mơ căn nguyện làm cái lính hầu vì nàng chạy ngược chạy xuôi ở tỉ tỉ có chuyện thời điểm tuy rằng cũng từng có hoảng loạn nhưng rất nhanh sẽ có thể chấn định lại từng cái từng cái đi xử lý đến tiếp sau công việc lý thiên hữu đã từng đùa dỡn đã nói với hắn để hắn đến cảm ý h ị a vệ cùng chính mình làm được nay không chỉ chỉ là nói đùa hắn là thật cảm thấy đến cố gia minh tiểu tử này có thể có điều hết cách rồi võ công quá tranh l ệ thật đến cảm ý đ ị vệ lời nói v ậ ý thiên hữu liếc n h nhìn k h cố lệ bình phát hiện đối phương cũng đang xem chính mình thời điểm vội vã làm bộ không thèm để ý dáng vẻ quay đầu đi làm bộ ho khan vài tiếng khạc khạc h bình nhi cô nương ngươi cảm thấy đến làm sao a cố lệ bình nhìn thấy vừa nay lý thiên hữu dáng vẻ không nhịn được che miệng khen cười một tiếng gia minh có thể được lý đại ca thưởng thức là gia minh vinh hạnh có điều này dù sao cần gia minh chính mình đồng ý mới được như vậy đi lý đại ca bình nhi ta lập tức vì ngươi viết một phong thư hỏi một chút gia minh tình huống nếu như hắn đồng ý lời nói cũng không cần ở phát tin hàm trực tiếp đến là được như vậy có thể không lý thiên hữu hài lòng gật gật đầu như vậy không thể tốt hơn bình nhi lý đại ca có thể muốn cảm tạ ngươi chuyện này hoàn thành lời nói ngươi không biết đều giúp lý đại ca ta bao nhiêu bận điều đây hiện tại lý thiên hữu nhìn thấy những người công văn liền đau đầu a thực lý thiên hữu vẫn luôn là phi thường có tự mình biết mình một người giai đoạn hiện tại mà nói hắn là một người cầm ý h ì ể u vệ thiên hộ không có vấn đề gì dù sao cầm ý h ì ể u vệ thiên hộ phụ trách càng nhiều vẫn là giang hồ võ lâm cùng một ít vụ án sự t ì n h điểm ấy lý thiên hữu rất ở hành cái kia một thân cha án bản lĩnh cùng võ công không phải học không thế nhưng thống trị một tòa thành trí năm vẫn là một p h ụ chủ thành tuy rằng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào thế nhưng lý thiên hữu trong lòng mình rõ ràng trước mắt hắn vẫn đúng là không cái kia năng lực dù sao thống trị thành thị thống trị quốc gia không phải dựa vào vũ lực là được sở học còn cần rất nhiều rất nhiều nếu không thì dựa theo cầm ý địa vệ làm việc phương pháp lời nói tối ngày hôm qua những người gây sự liền toàn nắm lên đến rồi thế nhưng nắm lên đến mình là thoải mái những người công tác lại để cho ai đi làm đây la mưa lời nói cuối cùng bị thương vẫn là dân chúng mà thôi điểm ấy lý thiên hữu phi thường rõ ràng vì lẽ đó hắn cần gấp một cái có năng lực thân phận lại ép được những n à y ôn thành quan chức chính mình lại người tin tưởng được lại đây chủ trì ôn thành đại cục ố gia minh tiểu bằng hữu này không phải tiến vào lý thiên hữu mắt mà hoàn thành có cái gì tốt trở lại đây ôn thành làm công bất hợp pháp đi Lý lợi Lý lệ lời lại, liên đại đi đồng đến được đến Nhi kiểm ngươi thời Thiên Hiếu nói hồi tinh kia tài ca, chút cố phục c tra sao. sau Bình bình nhìn nhìn muốn dựng, muốn xuống nghe thần tưởng sáng phần thủy thấy một sớm ti xây ôm n văn, g giật ì n này h lúc g ậ thành gụ, rằng. mặt mỉm cười nói rằng, Được, nói ngày ô m xem xem nay Bình Nhi ngươi những người người n ca hãy Lý đại đi theo o g i t h ô người n mới làm ra ư t hướng ế nào. Hiếu ờ i hộ thành h vệ. Ôn ư đông nam có một cái sông lớn tên là tin giang là ôn thành địa phương sông mẹ con sông này ban đầu bắt nguồn từ tây nam phủ quá lâm an phủ đến nam hải phủ ôn thành ở trong tin giang là này điệu t ổ n g lớn dòng sông một chỗ chỉ nhánh m à thôi cuối cùng chạy vào nam hải thân là sông mẹ ôn thành quanh thân sở hữu hương c h ấ n thôn xóm đều đối với con sông này có rất sâu cảm tình thế nhưng cái này cảm tình rất phức tạp rất có cảm tạ tin giang mang đến nguồn nước tầm bộ thổ địa nhưng hay bởi vì một khi mưa to gián lâm này tin giang liền thường thường biết bơi diện tăng vọn trúng kích vào mới dân chúng đồng ruộng triều đình trước phái quá một ít công bộ nhân viên đến đây xây dựng đất nước thế nhưng hiệu quả đều không đúng rất lý tưởng không tốn thời gian dài liền còn là phi thường dễ dàng cố lệ bình tiếp thu lưu hiệu vân cắt cử đi đến ôn thành sau ngoại trừ d u n g thí nghiệm công việc này ở ngoài cường điệu chính là muốn đem tin giang này đ i ề u ôn thành sông mẹ cho thống trị tốt nếu không thì phạm là sông mẹ một phát nộ phía dưới dân chúng liền phải tao đ ương bình nhị nguyên tưởng rằng nam hải p h ủ bởi vì hải mậu nguyên nhân dân chúng không nói phi thường giàu có nhưng cũng có thể gáo cơm không lo thế nhưng bình n h ị sai rồi nơi này bách tính không chỉ có không thể gáo cơm không lo còn thường thường tính mất mùa nguyên nhân có hai cố lệ bình đứng ở bờ sông nhìn cấp tốc lăn lộn mặt sông nhẹ dọm nói rằng vừa đến chính là bởi vì trước mắt này điệu tính khí hỉ nộ vô thường tin giang hàng năm bởi vì nó gây nên nạn hồng thủy liền có thể đ ạ t bốn lên nhiều còn đều là trước ở gieo hoặc là thu hoạch thời gian nếu như không đem này điều tin giang thống trị được dù cho d u n g thí nghiệm làm ở thành công cũng không thể thật có thể cải thiện địa phương dân chúng dân sinh cho tới điểm thứ hai mà cố lệ bình quay đầu nhìn lý thiên h i ế u trên mặt mang theo kỳ vọng vẻ nói rằng nam hải phủ hương thân hào tộc các đại quan viên từng cái từng cái giàu có phi t h ư ờ n g dân chúng nhưng mỗi ngày n ó i bụng một năm không biết hương vị thịt ở đây đối với dân chúng tới nói không là cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tỉnh lý đại ca các ngươi c ẩ m y h ì ể u vệ phụ trách xét xử tham ô hụ b ạ i nam hải phủ như thế nghiêm trọng tình huống bình nhi chân tâm hy vọng lý đại ca ngươi có thể nhìn thấy xin thứ cho bình nhi cả gan hy vọng lý đại ca ngươi thân là c ẩ m y h ì ể u vệ thiên hộ vì là những dân chúng này làm làm chủ đi lý thiên hữu nhìn trước mắt vị này nhìn như nhu nhược cô nương đối phương cái kia ánh mắt kiên định mang cho hắn rất lớn xung kích khe khẽ gật đầu không nói thêm gì tất cả đều không nói bên trong chương bốn trăm tám mươi tiền công vấn đề tật là ơ các nhân viên kỹ thuật cố cô nương đến rồi a cố cô nương ngồi muốn uống nước không vậy có mới vừa đốt tan nước nóng ta đi cho ngươi cũng điểm đi đi đi cô ố c nương là đại gia k h u ê t tú chúng ta không phải còn có chút lá trà sao cho chỉnh chút lá trà lại đây nhìn ra tin răng trên bờ sông làm việc các lão bách tính đối với cố lệ bình phi thường quen thuộc vừa tới nơi này liền chịu đến nhiệt tình hoan nghênh hơn nữa lý thiên hữu có thể thấy những này hàm hậu dân chúng thật sự kính yêu cô bé này ai đối với bọn họ được ai đối với bọn họ xấu những dân chúng này thành thực bên trong rõ ràng nhất ai lại dám nói bọn họ ngu m g ộ i vô tri đây cố lệ bình hiền lành cười hướng đại gia hỏa nói rằng các vị hương thân phụ lão không cần làm phiền đây là chúng ta ôn thành đời mới thành chủ đại nhân bình nhi dẫn hắn lại đây tin sông lớn nhìn bên này xem các ngươi bận bịu i chính là làm việc dân chúng sau khi nghe thậm chí ngay cả bận bịu i quỳ xuống hướng lý thiên hữu hành lễ này cái nào thành hắn không phải là cái gì phong kiến địa chủ lao ra càng không muốn được những này thuần phát bách tính m ộ t q u ỷ đưa tay hư nhất dự định quỳ xuống những người bách tính liền sợ hai phát hiện mình hai đầu gối không bị k h ô n g chế chậm dại đứng lên lại như có người kéo bọn họ mạnh mẽ đứng lên đến như thế lý thiên hữu chắp tay sau l ư n g cười ha hả nói đại gia hỏa không muốn khách khí như thế sau đó gặp mặt cũng không cần hành lễ bản quan ngày sau ở ôn thành làm quan đại gia hỏa có ý kiến gì có thể đi phủ thành chủ đề có ủy k h u ngay ở này tin h phủ rằng trên h bờ sông lý thiên hữu nhìn thấy nhiều vô cùng tiểu hải tử mới t h o a y choay hơi lớn liền chạy tới làm việc vừa nãy hỏi qua cố lệ bình nguyên nhân năng cũng chỉ là lắc đầu một cái hết cách rồi trong nhà quá nghèo cho nên khi điệu tiểu hài tử phạm là có thể chạy có thể động đều sẽ chủ động lựa chọn đi ra làm điểm linh hoạt mặc kệ nhiều kiếm lời thiếu kiếm lời tốt sâu có thể kiếm lời điểm tiền xài v ậ t không phải cho tới ở bỏ sông làm việc độ nguy hiểm năm ai c ơ m đều muốn không đến ăn còn quản nguy hiểm gì a lý thiên hữu thở dài một tiếng nhân gian khó khăn bốn chữ chỉ là xuất hiện ở những người văn nhân mặc khách trong miệng thế nhưng này bốn chữ lớn cái kêu áp lực nặng nề nhưng căn bản không phải những người lầu các bên trên quan to quy nhân có thể hiểu rõ bình nhi bọn họ tiền công một ngày là bao nhiêu một ngày một trăm đồng tiền trong ống buổi trưa một bữa cơm sau đó tiểu hải tử lời nói một ngày ba mươi đồng tiền nhưng yêu cầu làm được đại nhân một nửa việc cố lệ bình đối đáp trôi chạy những n à y nàng đương nhiên biết lý thiên h i ế u sau khi nghe sắc mặt thăng trầm ôn thành tài ti xá nhân mã lượng bẩm tấu lên công văn bên trong công bộ tiêu tốn bên trong mỗi cái công nhân mỗi ngày nhưng là một đồng tiền tiền công tiêu tốn cho tới bây giờ hiện tại nhưng là một trăm đồng tiền còn có tiểu hải tử ba mươi đồng tiền nhưng phải làm đại nhân một nửa lượng công việc chuyện như vậy lý thiên h i ế u không có phát tác tiếp tục cùng cố lệ bình đi ở tin giang trên bờ sông dò xét tình huống của nơi này khi đi tới một c h ỗ sau lý thiên hữu nhất thời cảm giác thật giống trở lại hiện đại như thế đỉnh đầu lều vải mở ra một góc một nhóm người trẻ tuổi ở bên trong kịch liệt thảo luận trên bàn xếp đầy bàn vẽ đều không ngừng có người ở phía trên viết viết vẽ vời nhanh nhẹn lại như là một cái hội thảo học thuật như thế nhìn thấy lý thiên hữu cùng cố lệ bình đến rồi sau những người này cũng không giống bên ngoài những dân chúng t i ế n như thế lo sợ tắt m é t mặt mày trái lại chỉ là khách khí hướng hai người bọn họ gật ngủ cố đại nhân ngày hôm nay lại tới rồi đến nay ngồi vừa vặn có chuyện cùng cố đại nhân ngươi nói truyền ghế vị kia chủ nhìn thấy lý thiên hữu sau sừng sốt một chút nghi ngờ hỏi vì ị đại người Thiên nhân này, n Hiếu h là Lý n bang này người ngoại thôn, hoặc là nói ở lẽ đó tờ lệ giờ c phút này chút chuyên nghiệp tính kỹ thuật nhân tài nhìn thấy lý thiên hữu căn bản không nhận ra đối phương là ai nhìn thấy lý thiên hữu sau lưng theo đông đảo hộ vệ cũng chỉ là cho rằng này sợ lại là ôn thành bên trong cái nào đại quan căn bản không cân nhắc qua người này trước mặt với bọn hắn như thế cũng là một cái bờ lây ơ các vị các ngươi khỏe à, tính ra chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt ta trước vẫn ở trên mạng tán g ấ u một lần nữa nhận thức một hồi bản quan lý m ỗ nhân thi chức cẩm y địa vệ thiên hộ hiện tại vẫn là ôn thành thành chủ tính ra đại gia sau đó đều ở một cái thành thị công tác chờ lý thiên hữu cười h í p mắt sau khi nói xong đám người này mới phản ứng được khá lắm trước mắt vị này trên người mặc hào hoa phú quý quần áo đại quan dĩ nhiên chính là bọn họ tờ lê ơ quần thể bên trong thần bí nhất chức quan cao nhất thật giống có người nói võ công cũng là mạnh nhất lý mộ nhân a không nghĩ đến đã vậy còn quá đột nhiên ra hiện ở trước mặt của bọn họ từng cái từng cái đều vô cùng hưng phấn chạy đến lý thiên hữu trước mặt hay là ở thái huyền vương triều bên trong đợi một q u a n g thời gian mặc dù mọi người họa đều là tờ lê ơ thế nhưng giờ khắc này cũng miễn không được có chút khoảng cách nhưng vẫn là nhiệt tình cùng lý thiên hữu chào hỏi không h ề che giấu chút nào bọn họ xuồng bái tỉnh thật sự chỉ có ở thái huyền vương triều trong quan trường diện hôn quá sau một thời gian ngắn mới có thể biết xem lý mỗ nhân như vậy một đường làm đến cầm y hệ vệ thiên hộ là có khó khăn cỡ nào lại là có cỡ nào khó khăn được rồi được rồi sau đó chúng ta có nhiều thời gian tán gấu ta ngay ở ôn thành làm thành chủ lại chạy không được đúng vậy đại gia hỏa lúc này mới nghĩ đến vừa n ã y lý mỗ nhân đã nói hiện tại không chỉ có là cầm y hệ vệ thiên hộ vẫn là ôn thành thành chủ chờ chút bên trong lều có các vị vợ lỡ đều là người thông minh trong nháy mắt nghĩ đến một điểm ôn thành thành chủ à. cái kia không tương đương với trên thực tế một cái tỉnh lỵ thành thị bí thư mà mẹ nó càng điệu a lý thiên hữu không thể giải thích được nhìn bang này đợi lỡ đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình không hiểu tại sao uống thuốc đúng rồi vừa nãy ta lúc tiến vào thật giống nghe được các ngươi có chuyện gì muốn tìm cố đại nhân tán g ầ u a trước tiên nói nói chuyện này có khó khăn lời nói ta tại chỗ liền cho các ngươi giải quyết thủy lợi tầm quan trọng đại gia hỏa nên đều rõ ràng điểm ấy liền không cần ta nhiều lời nếu như các ngươi điều này có thể dựa vào sở học c h i thức thống trị thật này đ ề u hy nộ vô thường tin rằng lời nói bản quan không nói những thứ khác khen thưởng đại đại thậm chí còn gặp hướng về triều đình xin cho các ngươi xin mời công điểm ấy các ngươi đều có thể lấy yên tâm bản quan không lừa người. thấy lý thiên hữu nhắc tới chính sự mọi người lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại sau đó vội vã xin mời lý thiên hữu cùng cố lệ bình đi đến trước b à n chỉ vào một tấm bản vẽ nói rằng hai vị đại nhân các ngươi tới xem tin sông lớn tại sao thường thường xuất hiện chướng nước thậm chí phát sinh hồng thủy tình huống chúng ta khoảng thời gian này trải qua các nơi khảo sát cũng coi như là làm rõ thực đầu nguồn không phải ở chúng ta ôn thành mà là ở ôn thành phía trên giặc dương thành cố lệ bình c a o mày nhìn trên b à n bản vẽ mặt trên vô cùng rõ ràng đánh dấu tin sông lớn các sông lớn đoạn tin tức đặc biệt ở ôn thành cùng giặc dương thành hai nơi dòng sông tụ hợp nơi còn đại đại vẽ một vòng tròn lấy biểu hiện tầm quan trọng của nơi này giặc dương thành có vấn đề gì không chương bốn trăm tám mươi mốt đầu mơn biện pháp giải quyết n g h e được cố lệ bình vấn đề bang này đợi lỡ kỹ thuật nhân tài liền n g ư y i một lời ta một lời hướng về cố lệ bình cùng lý thiên hữu hai người giải thích tình huống nguyên lai、like、ôn thành bên này tin trên sông du là giặc dương thành bên kia dòng sông ngay ở giặc dương thành cùng ôn thành hai thành dòng sông tụ hợp nơi có một toa đập nước tồn tại là năm đó vì giặc dương thành ngư dân bắt cá dùng mỗi khi ngư kỳ sau khi đi qua đập nước liền sẽ mở ra thả nước mà mỗi lần mở ra thời điểm giặc dương chỗ này thượng du khúc sông liền sẽ hướng ôn thành tin sông lớn đoạn bài phóng lượng lớn n g u ồ nước n cũng chính là bởi vậy ôn thành tin giang bên này dòng nước mới gặp như vậy gấp gáp phí lời đầu nguồn bị kẹt lâu như vậy thật vất vả thả thứ nước có thể không gấp gáp mà lý thiên hữu nghe xong liền lý giải có ý gì cao mày sau khi nghe xong hướng những người này hỏi theo các ngươi từng nói ôn thành thường thường xuất hiện hồng thủy hoặc là đê đập vỡ đê vấn đề là bởi vì giặc dương thành bên kia nguyên nhân cố lệ bình cũng mang theo chờ mong nhìn bang này kỹ thuật nhân tài Chỉ thấy bọn họ lắc thấy họ bọn đương ầ u một cái, cái p thường thường nhiên t h hiểu l ngoài t ra còn h đ n có một chút nguyên nhân chính là xác thực tin rằng bên này trước đây đập tu rất nát theo chúng ta bên kia lời giải thích chính là đậu hủ nát công trình không phải tam mạo phạc a bên ngoài những dân chúng t i a như vậy liều sống liều chết đang làm thực nếu không mấy lần mưa to nên vỡ đê vẫn là gặp vỡ đê các vị công tử xin hỏi các ngươi có cái gì càng tốt hơn phương pháp sao còn xin nói rõ không lâu sau đó dân chúng liền muốn một lần nữa gieo nếu như lúc này phát sinh vỡ đê sự tình lời nói cái kia dân chúng một năm tâm huyết khả năng liền cố lệ bình nói xong lời cuối cùng hạ thấp người hướng những người này thi lễ một cái kính xin các vị công tử giúp một chút những dân chúng này đi lý thiên hữu sắc mặt nghiêm túc hướng những người này nói rằng nói một chút cái nhìn của các ngươi ý nghĩ vẫn là câu nói kia muốn cái gì cho cái gì nhất định phải bảo đảm tin sông lớn an toàn muốn bảo đảm đê an toàn một phương thủy thổ dưỡng một phương người nhưng hồng thủy vô tình điểm ấy tin tưởng không cần ta nhiều lời đi bang này tờ lễ ở đầu lĩnh vị kia tuổi tác đã hơn bốn mươi tuổi tự thân vẫn là ở hiện thực thủy lợi cục trong đơn vị đi làm là vị kỹ sư cũng là đám người này bên trong tối h i ể u thủy lợi phương diện chuyên liên gia lúc đó tìm tới vị này chủ thời điểm lý thiên hữu đều sửng sốt sau đó thông qua tán gẫu mới biết vị này gọi đại thúc cũng c o i yêu kỹ sư người ta chính là cảm thấy đến trong thực tế công tác khá là thanh nhàn giai đoạn hiện tại trong thành thị thủy lợi công tác thực tối rất tốt vừa vặn nhìn thấy lý thiên hữu tuyển mộ đã nghĩ có hay không có thể đến trong game dùng tới một thân sở học này vừa mới đến ôn thành lúc này nghe được lý thiên hữu v ậ n đề đại thúc cũng có yêu chậm rãi nói rằng ngoại trừ để giặc dương thành bên kia phối hợp chúng ta ôn thành ở ngoài còn lại vẫn là xây dựng đê đập vấn đề tuy rằng thái huyền vương triều không thể tu ra chúng ta bên kia loại kia công trình thủy lợi thế nhưng một cái tin rằng vẫn là không thành vấn đề có điều nếu như muốn thời gian dài đem tin rằng nơi này vẫn để làm tốt ngoại trừ đê đập ở ngoài còn cần dùng tới hoa tiêu phương pháp nước uống lý thiên hữu sắc mặt kỳ quách h ngươi còn muốn để chúng ta đem nước sông uống a đại thúc cũng có yêu trận mắt khi n h bị nói bậy cái gì đây ai nói với ngươi uống nước cái kia nước uống ta nói chính là dẫn dắt nguồn nước ý tứ các ngươi đi ra xem nói xong s ố c lên lều vải liền đi ra ngoài đứng ở trên bờ đê đại thúc cũng có yêu hướng về lý thiên hữu c ủ n g cố lệ bình r a hiệu đến các ngươi xem chúng ta trước mắt đứng thẳng chỗ này mà s ô n g trước bình nhi tiểu thư đã nói nơi này là dễ dàng nhất xuất hiện vỡ đê địa phương dù cho dân chúng đã rất nỗ lực xây dựng đê thế nhưng trong một năm còn là phi thường dễ dàng xuất hiện vỡ đê hiện tượng nguyên nhân chính là ở chỗ nơi này là cái ấm khẩu thượng du đường sông rộng hạ du đường sông cũng rộng ở giữa nơi này chật hẹp nước sông mỗi lần trải qua sông này bạn đều sẽ trở nên phi thường gấp gáp hơn nữa chỗ này đường sông bên trong nước sâu cũng không đủ nếu như gặp phải mưa to lời nói hơn nữa giặc dương thành bên kia vì thoát lũ thả nước lời nói chỗ này đường sông vỡ đê là ở chuyện không quá bình thường lý thiên hữu nhìn mặt trước chỗ này đường sông xác thực dường như đại thúc cũng c o i yêu nói như vậy nơi này dòng sông xác thực so với trước nhìn thấy muốn càng gấp gáp hơn rất nhiều này vẫn là ngày năm đây nếu như đổi tới gió thổi trời mưa lời nói cái kia ngài nói hoa tiêu phân lưu là có ý gì lý thiên hữu hỏi ai nha cái này nếu như muốn cùng các ngươi giải thích rõ ràng lời nói quá phiền phức ngươi liền như thế lý giải đi một người ăn không hết cơm hai người ba người thậm chí bốn người liền ăn xong xuôi liền ý này đem trước kia c ẩ n chỗ này đường sông chịu đựng dòng nước tách ra để dẫn rát sau đó cuối cùng để chúng nó chạy vào cùng một chỗ đường sông bên trong như vậy dòng nước vứt vàng lại sẽ không xuất hiện vỡ đê hiện tượng hướng về lâu dài nói còn có thể thống trị đất màu bị trôi đây nghe xong lời của đối phương lý thiên hữu căn bản không để ý đối phương trong miệng cái kia thiếu kiên nhận tâm tình q u ả ngươi có cái gì tâm tình đây chỉ cần ngươi có thể thống trị dễ làm địa thủy lợi được rồi đại thúc nếu ngươi đều nói như vậy vẫn là câu nói kia liên quan với xây dựng thủy lợi phương diện sự tỉnh cần muốn cái gì rồi cùng bình nhị cô nương mở miệng chính là mặc kệ là người vẫn là tiền bản quan nhất định đều ủng hộ các ngươi còn giặc dương thành tình huống bên kia bản quan tự sẽ phái người trước đi điều tra đến thời điểm gặp cho các ngươi một câu trả lời Cố lý ệ b thiên hữu đại đại sắc mặt cân nhắc hắn biết cố lệ bình là có ý gì liên ôn thành tình huống bây giờ trừ mình ra phụ thành chủ cùng đô ý viện ở ngoài hắn quan chức toàn mặt chung một tuần muốn g i n a một ít chuyện lời nói chỉ có chính mình có ý nghĩ này vẫn đúng là không được có điều bình nhi người yên tâm đi quên người lý đại ca bản chức công tác là cái gì sao lý thiên hữu chỉ chỉ trên người mình xuyên cầm ý địa vệ chế phục ra hiệu cố lệ bình yên tâm lý thiên hữu vẫn luôn biết do chính mình chỗ r ử a lớn nhất đến cùng là cái gì chính là hắn này cầm ý địa vệ thiên hộ thân phận nếu như ôn thành những quan viên này đều đàng hoàng cái k i a lý thiên hữu vẫn đúng là không nhất định có thể nắm những người này như thế nào thế nhưng liền lấy tình huống trước mắt đến xem không nói những thứ khác ôn thành bên trong công bộ cùng tài ti này hai nơi địa phương thì có đại đại vấn đề một nghìn đồng tiền công nhân dĩ nhiên biến thành một trăm đồng tiền công nhân cái tia chín trăm đồng tiền t r a n lệnh giá đi đâu cơ chứ phải biết vẹn vẹn ám tiễn một cái đê liền có khả năng động viên mấy ngàn dân công a lớn như vậy một cái ôn thành hàng năm lại cần vận dụng bao nhiêu dân công đây cái t i ê u tranh lệch giá lại gặp đại đến mức nào đây lý thiên hữu cũng không dám nghĩ đến thế nhưng hắn hiểu rõ một chút muốn phát tải chương bốn t r ư ơ i hai có người hoặc rồi ngay ở lý thiên hữu cùng cố lệ bình đi dò xét tin sông lớn đê thời điểm ở ôn thành trong một ngôi t ử lâu cũng phát sinh đồng thời nói chuyện nội dung đang cùng lý thiên hữu có quan hệ đây h ư đại nhân mã đại nhân rượu và thức ăn lập tức liền tới hai vị đại nhân trước tiên ngồi một chút khi lâm khách khí bắt chuyện ôn thành thông phán hưng ơ đạo tân cùng tài ti ti trưởng mã huy hai người sau khi ngồi xuống hưng ơ đạo tân trực tiếp mở miệng hỏi khi lâm ban g chủ các ngươi phong lâm sơn h ỏ a nhiều người có biết chúng ta thành chủ đại nhân hiện tại ở nơi nào à? khi lâm ánh mắt khẽ nhúc ních cười ha ha lắc lắc đầu cái này bạn ban g chủ còn thật không biết hy vọng hưng ơ đại nhân giải thích nghi hoặc a không biết cái k i a bản quan nói cho ngươi đi ta thành chủ đại nhân vừa tới ôn thành ngày thứ nhất rồi cùng cái kia thông phán chủ bạc chạy đi tin giang điều tra đê đi tới khi lâm ban chủ hiện tại ngươi biết đối phương đi đ ư ợ không khi lâm không có giả ngu gật gật đầu có điều hỏi ngược lại vậy thì thế nào thành chủ đại nhân muốn đi nơi nào là bản bang chủ có thể ngăn cản sao khi bang chủ ngươi cũng đừng nói lời này cái k i a sự tình ngươi cũng không phải không biết làm sao chả ngồi được gà mã huy có chút nóng này nói rằng sáng sớm hôm nay bản quan cháu ngoại mã lượng đi để cái k i a lý mỗ nhân ký tên thời điểm đối phương thật giống như phát giác cái gì như thế đừng nói ký tên công văn đều bị giam ở phủ thành chủ không cầm về đây mã huy còn muốn nói gì thời điểm thấy bên trong t i ể u lâu tiểu nhị lại đây mang món ăn sau mới dừng lại mọi người vừa ra đi hát lâm lập tức vung vung tay ra hiệu đối phương không nên gấp gáp hai vị đại nhân cấp là vô dụng Chúng ta vậy ị thành một tên thông trước t chủ này, đại nhân không phải là một tên phổ h này là quan Nói đây. đại t tới nghe hắn lại là đ â làm thành chủ thời thủ bắt thu chủ chủ hạ bản bang chủ cũng người điểm, lại, đã để thủ hạ người bắt đầu thu lại. dù sao chúng ta trước làm chuyện này có chịu thể không này nổi ta tra. Vậy làm sao làm làm Vậy bây giờ nha mã h uy cuốn quyết hỏi ha ha mã đại nhân đừng nóng n ộ i dù sao nơi này là ôn thành muốn thống trị thật một tòa lớn như vậy thành thị coi như chúng ta thành chủ đại nhân lại làm sao trí dung song toàn cũng không thể một người một mình có thể hoàn thành cuối cùng vẫn là cần ý dựa vào các ngươi những này đại nhân chỉ cần ở chuyện kế tiếp ở trong chúng ta đừng cho chúng ta thành chủ đại nhân một ngạt là được mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì tiền cũng người tốt cũng được tận lực đi phối hợp hắn để hắn ở ôn thành soạt chút thành tích là tốt rồi dù sao người ta tiền đồ rất rộng là sẽ không ở ôn thành chờ rất lâu vạn nhất hắn toán trước món nợ làm sao bây giờ mã huy vẫn là không yên tâm hỏi làm sao bây giờ hưng ơ đạo tân h ừ lạnh một tiếng vậy hãy để cho hắn ở ôn thành một chuyện đều không làm được làm không xong để hắn ả o náo rời đi nơi này là nam hải phủ là ôn thành không phải một mình hắn định đoạt địa phương nếu muốn làm việc lời nói đối với chúng ta chống đỡ hắn có thể làm việc sao yên tâm đi lúc cần thiết hải xa phái gặp ủng hộ chúng ta sau khi cơm nước xong hương đạo tân cùng mã huy liền rời đi chờ hi lâm đưa xong hai vị đại nhân lúc trở lại liền phát hiện một vị khắc phong lâm sơn hỏa ban chủ ngồi ở vừa n ã y trong phòng khách chính là c u ồ n g phong ban chủ đưa đi bọn họ sao thấy hi lâm gật ngủ c u ồ n g phong không nhịn được thở dài một tiếng ai cũng không biết chúng ta từ khi nào thì bắt đầu làm những này vừa mới bắt đầu không chỉ là lại đây trải nghiệm trò chơi mà hiện tại làm nói thật thật không thoải mái à hi lâm nghe được cười ha, ha ha ha ha ta nói huynh đệ hiện tại cái này không cũng là trải nghiệm trò chơi mà cổ đại phong kiến quyền lực trò chơi mà làm sao ngươi sợ sợ lao tử sợ cái tay bữa chỉ là không thể giải thích được sẽ cảm thấy muốn thất bại mà thôi thấy mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu bộ dáng này hi lâm nhịu nhữ mày sau đó hỏi dò tự nhiên tiểu thuyết mạng bởi vì cái kia lý m ẫ nhân thấy c u ồ n g phong saku hát lâm không nhịn được hỏi ta thừa nhận hắn võ công rất mạnh thế nhưng cũng không đến nỗi ngừng ngươi cảm thấy thất bại đi dù sao chỉ dựa vào võ công có thể không nhất định có thể thành công hi lâm ta thừa nhận ngươi nói rất đúng đầu góc ngươi cũng là chúng ta trong bốn người này tốt nhất từ nhỏ chính là như vậy thế nhưng vừa vặn bởi vì đầu góc ngươi được vì lẽ đó ta cảm giác ngươi quên một cái chuyện rất trọng yếu Chuyện gì? khi lâm ta liền hỏi ngươi ngươi có tự tin giải quyết đi lý mẫu nhân sao dựa vào đầu góc của ngươi ngươi cảm thấy đến đến dùng biện pháp gì mới có thể giết chết lý mẫu nhân loại kia cao thủ đầy thấy hát lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi c u â n phong biết đây là chọc vào chính mình này người bạn tốt đau điểm bởi vì hát lâm đang ghét nhất loại kia chính mình hoàn toàn nắm giữ không được tình hình vì lẽ đó ngươi là sợ sao là muốn gọi ta từ bỏ sao hát lâm bất mắn hỏi c u â n phong khinh thường nói thiết đánh giám lao tử sợ cái gì lại làm gì gọi ngươi từ bỏ chúng ta bốn người đều là nhiều năm bạn tốt lao tử càng là cùng ngươi đồng thời khởi t r ồ n lớn lên ngươi muốn làm gì hay theo ngươi làm chính là ta chỉ là hy vọng ngươi hiểu rõ một chút có lúc muốn đối phó tương tự lý mỗi nhân loại cao thủ này ngươi đến cần phải có có thể cùng hắn ngang hàng thực lực cứng chỉ là chơi âm nhu quỷ kế gì là vô dụng đừng không có chuyện gì nhìn cái gì phim truyền hình cảm giác có thể dùng âm nhu quỷ kế gì cùng thủ đoạn liền hố chết chân chính cao thủ võ lâm ngược lại lao tử đến hiện tại xem như là rõ ràng tối thiểu ở thái huyền vương t r i ề u bên trong những này sống đến mặt sau cao thủ võ lâm một cái so với một cái không biết xấu hổ trừ phi ngươi thật có thể mạnh mẽ giết đối phương không phải vậy vẫn là thu hồi những tâm nhãn đó tử khi lâm xoa xoa đầu vừa nay vốn là cùng hưng đạo tân còn có mã huy hai người uống nhiều rồi hơn nữa cùng phong này một trận có phải hay không lời nói nhất thời liền bắt đầu đau đầu đám kia hàng đưa đi sao ân đưa đi tiên táng cái kia sự t ì n h trôi qua lâu như vậy hiện tại ra b i ể n khẩu cuối cùng cũng coi như không chức như vậy nghiêm nếu không thì vẫn đúng là không nhất định có thể ở thời kỳ này đưa đi đây cùng phong lòng vẫn còn sợ hai tiếp tục nói trong ba mấy trăm tên i huynh đệ bị những người đại phái dùng tiền tuyển mộ lên thuyền kết quả một cái trở về đều không có chết hết ở tòa kia trên đảo bọn họ phục sinh sau nói tòa kia trên đảo có ít nhất mấy ngàn võ lâm nhân sĩ bởi vì núi lửa phun trào hoặc là sóng thần động đất mà chết rồi quá hủ dọa lúc đó ta cùng lửa cháy bừng bừng hai người vốn cũng muốn đi tham gia trò vui may là lâm thời có việc không đi nếu không thì liền xong đời này một thân võ công toàn phế bỏ cái kia gọi khâu ra an thật là một người điên a hoàn toàn có thể tính là cổ đại khủng bố phân tử cúng phong nói nói liền nhìn thấy hi lâm sắc mặt có gì đó không đúng không khỏi cười cợt ngươi lại không đi sợ cái gì a lá gan làm sao như vậy tiểu ha ha ha ta là không đi có điều ngươi nói cái kia khâu ra an để ta không thể không sợ a tên tiêu nhờ vào lần này tiên táng sự tình trên căn bản đem thái huyền vương triệu võ lâm toàn đắc tội hết tuy rằng có người nói để hắn chạy trốn nhưng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ở võ lâm trên nhìn thấy hắn không cần lo lắng hi lâm cười khẽ một tiếng nói ra được nói lại làm cho cùng phong kinh ngạc diệu đều phun ra ngoài cái kia khâu ra a người n điên giờ khác này chính đang chúng ta vị kia thật sư phó nơi đó làm k h á c h đây chương bốn trăm tám mươi ba cố gia minh dẫn theo cái phiền p h i lớn để ôn thành quan chức cảm thấy hiếu kỳ chính là nguyên tưởng rằng vị này mới nhậm chức thành chủ đi đến ôn thành sau nhất định sẽ dứt khoát hẳn hoi tiến hành một ít hành động dù sao có câu nói tân quan tiền nhiệm tam bạ hòa m à mọi người cũng đều làm tốt ứng phó chuẩn bị nhưng không nghĩ đến chính là vị này tân thành chủ đến ôn thành sau này đều sắp một cái tuần mỗi ngày chính là các nơi đi bộ tuy rằng cũng dò xét rất nhiều bộ ngành nhìn rất nhiều nơi nhưng cũng một câu ý kiến đều không phát biểu quá mỗi lần đều là cười ha ha để mọi người nhiều nỗ lực chính là theo dự đoán những người làm khó dễ một cái cũng không có điều này làm cho rất nhiều nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch quan chức cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm xem ra vị này tân thành chủ còn là phi thường dễ nói chuyện mà duy nhất có thay đổi chính là phủ thành chủ sở hữu hộ vệ đều thay đổi một lần muốn nói tới chút mới đổi hộ vệ cùng trước kia hộ vệ khác nhau ở chỗ nào lời nói hữu tâm nhân có thể cảm giác được những n à y tân hộ vệ sát khí trên người phi thường nặng liên tưởng đến tân thành chủ vẫn là cầm y đ a vệ thiên hộ người thành chủ kia phủ những n à y mới đổi hộ vệ thân phận liền không cần nói cũng biết một ngày này ôn thành bắt cửa thành đi tới một nhóm đoàn xe mười mấy con k h o a i mã vây quanh một chiếc xe ngựa vừa nhìn liền biết người trong xe ngựa cảm thấy đến không giàu sang thì cũng cao quý gia minh đến nơi rồi sao cố gia minh tới ngựa gật ù hướng bên trong xe ngựa bên trong nói rằng đến ôn thành chúng ta trước tiên đi gặp quá lý đại nhân đi được được được, ngươi nhìn sắp xếp ta ngược lại là tới chơi đến giải sầu cố gia minh bất đắc gì gật ù cũng không biết lý đại nhân nhìn thấy bên trong xe ngựa vị này chủ sau là ý t ư gì ngược lại hắn là không có cách nào biết hắn dự định đến ôn thành làm u a n sau xe ngựa n h ỉ vị kia chủ liền quấn quýt lấy hắn nói muốn đồng thời đến còn nói cái gì muốn học cái gì làm quan muốn lấy sau vì là triều đình làm công hiến thế nhưng cố gia minh rõ ràng nay đều là lời giải thích mà thôi trên thực tế đối phương chỉ muốn bỏ chạy cách hoàn thành thật đi ra chơi đ ù a mà thôi chính mình chỉ là cái bối cảnh b á n mà thôi không bao lâu thời gian ngày này đoàn xe liền đi đến ôn thành phủ thành chủ cửa đã sớm có người đem đội xe này hướng đi nói cho lý thiên hữu đồng thời cố lệ bình cũng đi đến phủ thành chủ đ ư ợ này nhìn thấy cố lệ bình đứng ở cửa cố gia minh vội vã điều khiển ngựa vài bước đi đến trước người đối phương xuống ngựa sau cung kính hành lễ nói rằng gia minh nhìn thấy t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ ở ôn thành tất cả an hảo chứ ân t ỷ t ỷ không có chuyện gì ngươi đây dọc theo con đường này cực khổ rồi chứ mau vào đi b à i kiến lý đại ca đi hắn đã xóm ở trong phủ thành chủ chờ ngươi cố gia minh hỏi gia minh mặt sau trên xe ngựa là cố gia minh thở dài thấp giọng hướng cố lệ bình giải thích tình huống sau khi nghe xong nhà cố lệ bình chừng lớn hai mắt chuyện này, Vị này chính là lý thiên hữu nghi hoặc nhìn trước mắt vị này phú quý khí mười phần người trẻ tuổi trước vẫn cho là cái gọi là phú quý khí sự phong độ này đều cần dựa vào mạnh mẽ tiền tài phối sức để biểu hiện tỉ như các loại đồ trang sức ca hoặc là y phục hoa lệ thế nhưng lý thiên hữu nhìn thấy trước mắt vị này chủ sau mới biết sai rồi nguyên lai thật sự có người có thể dựa vào một thân một mạ quần áo nhưng có thể có phú quý bức người loại này cao cấp khí chất n à y vừa nhìn chính là có tiền có quyền người a nghe được lý thiên hữu vấn đề sau cố gia minh vừa định giải thích liền thấy vị kia chủ cười ha ha ôn quyền nói rằng ha ha ha nhìn thấy lý đại nhân ta là quốc công đường long hồ lần này đến ôn thành quay dối lý đại nhân hy vọng lý đại nhân thứ lội a lý thiên hữu sau khi nghe vội vã ôm quyền đáp lê nói rằng hóa ra là quốc công gia giá lâm xin thứ cho bạn quan không thể sang nên ai quái ngươi làm gì thế ngươi lại không biết ta sẽ đến không có chuyện gì các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì ta lại đây là chơi các ngươi nói chuyện t i ế m ta đi xem xem ta cái kia b ạ n thân đi đường long hổ cười ha h a sau khi nói xong sau đó liền chắp tay sau l ư n g dẫn nhà của chính mình đinh đi ra ngoài lưu lại một mặt lở mở mọi người không phải nay ai có thể cùng bạn quan giải thích một hồi tình huống sao vị này chủ chạy thế nào đến chúng ta ôn thành đến rồi à lý thiên hữu đau đầu hỏi chủ yếu vẫn là nhìn về phía cô gia minh hy vọng hắn có thể nói rõ một hồi tình huống cô gia minh thật không tiện hướng lý thiên hữu mở miệng giải thích một hồi tình huống nguyên lai từ lần trước đường long hồ tùy hứng ở tế nam phủ là một làn sóng sự tình sau hắn cậu trần sương thịnh liền thẳng thắn để hắn ở hoàng thành n ợ i đồng thời còn đem hắn đưa đến hoàng thành trong thư viện đọc sách học tập đồng thời dặn dò hữu tướng lưu tuyển để hắn xem thật ký đường long hồ đừng làm cho hắn đang phải ố i cô gia m i n cũng chính là ở hoàng thành thư viện đọc sách thời điểm nhận thức đường long hồ hồ nói chung đường long hổ phi thường yêu thích cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a nhì hai người trong nháy mắt liền trở thành bạn tốt đường long hổ người này có cái ưu điểm tuy rằng từ nhỏ quen sống trong n ư ú n g lụa thân là thái huyền vương triều bên trong một vị duy nhất quốc công ra lấy thân phận tới nói thậm chí so với hoàng tử đều càng thêm cao quý thế nhưng trên người nhưng không có một k i a v i n h vá hung hăng thái độ điều này làm cho cố gia minh đối với hắn độ thiện cảm hiện tăng v ư t lên sau đó liền xuất hiện để cố gia minh hối hận sự tình nhận được cố lệ bình thư tín sau cố gia minh không có suy nghĩ nhiều liền e m mình dự định đi đến ôn thành làm quan ý nghĩ cùng đường long hổ nói rồi sau đó liền phiền phức lớn rồi vị này quốc công gia nhất thời lòng hiếu kỳ dâng lên nhất định phải theo cố gia minh lại đây còn lôi cái gì đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường loại chuyện hoang đường này đi ra chính mình này người bạn tốt là cái gì vật liệu cố gia minh có thể không rõ ràng sao ở hoàng thành thư viện trong khoảng thời gian này đối phương ngoại trừ nghiên cứu nuôi chim chọc c h ó ở ngoài căn bản là không học được cái gì sách thánh hiển trong thư viện các giáo sư cũng đúng vị này ra nằm ở giữa từ bỏ trạng thái chỉ cần hắn không chọc sự là được nguyên tưởng rằng đương kim thánh thượng sẽ không đồng ý vị này quốc công gia như vậy là mượa kết quả để cố gia minh không nghĩ đến chính là dĩ nhiên đồng ý này vì sao đồng ý a Thực nếu như đường long h ổ đi chỗ khác trần sương thịnh vẫn đúng là không yên lòng đây thế nhưng nghe được là cùng con trai của cố thành cố gia minh đi âu thành cái kia liền yên tâm không thiếu dù sao mình phi thường coi trọng lý mỗ i nhân cũng ở đó tin tưởng có thể quản thật chính mình vị này phi thường yêu làm bừa chó ngoại lý thiên hữu xem xong do cố gia minh mang tới hoàng thượng mật tin sau nhất thời cảm thấy đến nhức đầu không thôi trong thư đúng là không có nói hắn chủ yếu vẫn để cho chính mình khỏe mạnh coi chừng đường long h ổ hy vọng không nên để cho đường long hồ gặp rắc ố i chỉ cần không gặp rắc ố i đường long hồ yêu làm gì liền làm gì đi ai người ta là quốc công gia coi như tùy hứng làm bữa tiệc ủ a lương không phải là khỏe mạnh sống xuất m à sao có thể có chuyện đó dựa vào chính mình liền có thể trong tầm tay đây hoàng thượng này không phải cho mình ra vấn đề khó m à lý thiên hữu trong lòng lẩm bẩm một câu thu cẩn thận phong thư sau lý thiên hữu nhìn cố gia minh cười cợt gia minh một đường cực khổ rồi trước tiên đoan ư ớ c ngươi làm cái sư gia có điều ngươi yên tâm ta lý mỗi nhân công b ì n h nhất chỉ cần ngươi biểu hiện được thăng quan phát tài tuyệt đối vững vàng cố gia minh vẻ mặt thật lòng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại ca đây là nơi nào lời nói có thể tạo phúc một phương m ạ c tính là gia minh cho tới nay nguyện vọng Gia Minh chương ò n muốn cảm ca c tạ Đại Lý o hội Gia i đây, phụ lòng tin tưởng người. Lý Đại ca của sự bốn trăm tám mươi bốn đường long hổ vật biểu tượng cho chuyện một lúc sau lý thiên hữu rốt cục bắt đầu củng cố gia minh nói tới chính sự đến gia minh tuy rằng ngươi trên danh nghĩa chỉ là bản quan sư gia nhưng bản quan gặp cho ngươi quyền lợi nhường ngươi phụ trách càng nhiều sự vụ đối với phủ thành chủ các đại sự hạng bên trong ngoại trừ môn phái võ lâm cùng các đại bang hội những chuyện này ở ngoài ôn thành bên trong hết thệ tất cả sự vụ sở hữu hồ sơ ngươi cũng có thể tiến hành tìm đọc cùng xử lý nhưng ngươi phải nhớ kỹ đối với các đại quan viên ngươi chỉ có điều tra quyền lợi không có xử lý quyền lợi thật cần phải xử lý cái gì thời điểm hy vọng ngươi đúng lúc cùng bản quan kể rõ để bản quan tới làm chuyện như vậy ngươi rõ ràng bạn quan ý tứ sao cố gia minh thật lòng t ậ t cụ biết đây là lý đại ca ở bảo vệ mình dù sao xử lý quan chức đây chính là chuyện đắc tội với người chính mình chỉ là cái sư gia vẫn không tính là là chính thức ôn thành quan chức không có lý đại ca chống đỡ là không có quyền lực trực tiếp xử lý quan chức vấn đề lý thiên hữu thấy c ô gia minh rõ ràng ý của chính mình sau tiếp tục nói ngươi ngày hôm nay vừa vặn có cần hay không b ả n quan cho ngươi một ngày nghỉ ngơi một chút không cần lý đại ca ngươi có dặn dò gì cùng gia minh nói là được rồi tốt lắm lý thiên hữu gật gù nếu như vậy chờ một lúc ngươi liền bắt đầu công tác đi trước tiên giúp bản quan xử lý một chuyện vậy thì là đem trước gần hai năm qua ôn thành công bộ bên này sở hữu hồ sơ toàn tra một lần đặc biệt phải chú ý cùng tài ti bên kia tại vụ tình huống lý thiên hữu chắp tay sau lưng đi ở bên trong thư phòng tướng h cố gia minh nói rằng bản quan tin tưởng những người hồ sơ trên khoản nhất định rất đẹp dù cho ngươi cảm thấy đến không thành vấn đề cũng không liên quan ta cần những chuyện ngươi làm là đem trong hai năm qua phụ trách liên quan với nông t ă n g thủy lợi cùng công trình xây dựng phương diện này quan chức toàn bộ lôi ra đến đăng ký ở án bọn họ lúc nào phụ trách cái gì công trình cái này công trình tiêu tốn bao nhiêu cần nhân lực bao nhiêu thời gian bao nhiêu chờ chút những này ta cần ngươi toàn bộ đăng ký được có vấn đề hay không cố gia minh trầm tư một lúc sau lắc lắc đầu kiên định nói rằng Không thành vấn đề lý Đại ca, cho thiên a một tuần t ờ g i hữu đối cười thể hoàn thành hoàn nhiệm n g i giao phó. Có thể, ngươi phó. thể, Có cần cái muốn n ư cận g ra hiệu cố lệ bình an tâm Sa tận tận tận tận cố ò n ư ớ lệ bình củng cố gia minh hai tỷ lệ hai mặt nhìn nhau tuy rằng không rõ ràng lý thiên hữu dự định thế nhưng hai tỷ lệ đều rõ ràng một điểm vậy chính là có người muốn xui xẻo rồi hạ lai nhìn vui cười hớn hở đường long hồ bất đắc dĩ nói ngươi cần thận chạy tới ôn thành làm gì a hoàn g thành lớn như vậy địa phương cũng không đủ người làm ở mỹ sao lão hạ ngươi lời này nói quá không có suy nghĩ ta nhưng là lòng tốt cố ý không xa vạn dặm đến xem ngươi à một câu hoan nghênh đều không nói trong lời nói nói ở ngoài lại vẫn ghét bỏ lên t a đến, đến rồi thật là khiến người ta thương tâm à đường long h ổ bất mắn nói cha cha cha hạ lai ghét bỏ nhìn đường long h ổ căn bản không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ tôi đi ngươi là cái gì đi đ á i tính người ôn thành người khác không biết ta có thể không rõ ràng nghe được hạ lai lời này sau đường long hồ không cho là nhục ư ờ i cận không phải lời nói ngươi lần trước như vậy hô đô hoàng thượng còn có thể đồng ý ngươi đi ra à ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất đến ở hoàng thành đóng lại đến mấy năm đây lần này không phải lẹn ra chứ hạ lai phi thường hoài nghi đường long h ổ là làm sao từ hoàng thành chạy đến ngươi yên tâm đi cậu đồng ý ta đi ra tuy rằng ta cũng không rõ ràng tại sao lúc đó ta chỉ là ôm thử một lần thái độ d o hỏi kha kha kha không nghĩ đến thật xong rồi nói rằng cuối cùng đường long h ổ không nhịn được nhạc ra tiếng hạ lai hơi hơi suy nghĩ một chút sau suy đoán hay là hoàng thượng đồng ý đường long h ổ đến ôn thành khả năng cùng vị kê đợi mới thành chủ có quan hệ đi bây giờ ôn thành bên trong đến rồi như thế một vị chân chính quyền quý vị thành chủ kia đại nhân muốn làm vài việc gì đó thời điểm hay là liền có thể kéo lên đường long h ổ vị này đại kỳ đi cho tới đường long h ổ có thể hay không nhận biết mình bị người lôi đại kỳ vận đề này năm nhìn thấy chính mình bạn thân cái tia cười ngây nô g dáng vẻ hạ lai thở dài sợ là bán đứng hắn hắn còn đang giúp người kiếm tiền đi long h ổ ta đã nói với ngươi một chuyện ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ nhìn thấy chính mình bạn thân như thế thật lòng dáng vẻ đường long h ổ tò mò hỏi chuyện gì à ngươi cẩn thận như vậy chăm chú làm gì nha đ ư n g địch ta hỏi ngươi, ngươi đến ôn thành sự tỉnh có mấy người biết liền cố gia minh cùng nước ta công phủ gia đình à n h a đúng rồi cái tiết lý đại nhân hiện tại cũng biết còn có ngươi hạ lai gật cù vẻ mặt thật lòng nhìn đường long hổ ngươi đến ôn thành tin tức dĩ nhiên đừng với ở ngoài nói ở ôn thành chơi trong khoảng thời gian này nếu là có người hỏi đến, đến rồi ngươi liền nói là bằng hữu ta hắn không cần nói nhiều càng không nên chủ động bại lộ ngươi là quốc công gia thân phận biết không vì sao à làm thần bí như vậy làm gì nha ai ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy tin tưởng ta chính là sẽ không hạ i ngươi thân phận của ngươi muốn ở thích hợp thời gian trong bại lộ bây giờ còn chưa được đây nói chung chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt không làm được hoàng thượng có khả năng không ở đối với ngươi tiến hành hạn chế đây thật hay giả a đường long hổ kinh hỉ hỏi hắn biết mình lần trước hồ đồ nhất định sẽ chịu đến cậu trừng phạt nhưng nếu như có thể không ở chỗ này sao ràng buộc lời của mình đó là đương nhiên càng tốt hơn đi hạ lai gật gật đầu điểm ấy hắn xác thực không có l ừ a gạt đối phương hạ lai là một người thông minh tuy rằng rất bại hoại không muốn sống đến quá mệt mỏi nhưng hắn xác thực rất thông minh hoàng thượng đồng ý đường long hồ đến ôn thành vốn là phi thường kỳ quái thế nhưng liên tưởng đến mới nhậm chức thành chủ lý đại nhân lời nói hay là liền có thể rõ ràng rất nhiều chuyện ôn thành hoặc là nói nam hải phủ quan trường bên trong tình huống hạ lai làm mấy năm qua đô ý viện viện trưởng sau phi thường hiểu rõ hay là thực triều đình bên kia cũng rất rõ ràng không phải vậy làm sao sẽ đem một cái cầm ý hệ vệ thiên hộ phái tới làm thành chủ đây chính là tích chữ sửa trị nam hải phủ quan trường ý nghĩ đi thế nhưng quan trường bên trong làm việc cùng trong cầm ý vệ làm việc không giống nhau nơi này không chỉ cần muốn sư xuất hữu danh càng cần phải có bối cảnh s â n g a muốn đem một cái bàn rễ cái tháp loạn đại thụ trừ tận gốc ngã liền cần để những người kia biết triều đình quyết tâm càng cần phải cho động thủ lòng tin của người chứng minh triều đình xác thực dự định thật sự xử lý tình huống ở bên này mà một cái không có tâm tư gì quốc công ra không phải là tốt nhất đại biểu mà vừa có thể đại biểu hoàng thượng thái độ cũng sẽ không cho quan viên địa phương ngủ để ý kiên càng sẽ không ngăn cản thành chủ lý đại nhân thi chính đồng thời còn có thể ở khẩn yếu bước ngoặt dưới đứng ra cho thấy thái độ xem như là một cái phi thường hợp lệ vật biểu tượng điểm này không chỉ có hạ lai nghĩ đến lý thiên hữu nhìn thấy đường long hồ sau cũng nghĩ đến liên đường long hồ chính mình coi chính mình chỉ là tới chơi chương bốn trăm tám mươi lăm do hỏi họ h ư n g thị tộc ôn thành cẩm ý hệ vệ phù lệ lý thiên hữu đoan ngồi ở vị trí đầu uống trà nhàn nhạt nhìn phía dưới ôm quyển túi đầu ôn thành đóng giữ bác hộ h bản quan cho ngươi đi tra sự t ì n h đã điều tra rõ chưa bẩm đại nhân cơ bản đã điều tra rõ ngài xem qua vương lỗi sau khi nói s o n g c h ỉ n h lên hồ sơ đưa cho lý thiên hữu bản quan nhìn ngươi nói một chút bên kia tình huống lý thiên hữu một bên nhìn hồ sơ ra hiệu vương lỗi đầu lưỡi thuật nói một chút vâng thiên hộ đại nhân vương lỗi chậm rãi nói tới tình huống giặc dương thành cùng ôn thành giao tiếp cái kia nơi khúc sông vẫn luôn là giặc dương thành quanh thân một cái tên là họ hưng thị tộc khống chế cái này thị tộc cho tới nay đều lấy bắt cá mà、sống. khúc sông bên trong cái kia nơi đập nước cũng là bọn họ thị tộc chính mình xây dựng chờ đã không có địa phương công bộ phê văn tại sao có thể chính mình xây dựng đập nước công trình đây lý thiên hữu cao mày hỏi cái này thuộc hạ liền không quá rõ ràng nhưng này nơi đập nước s á t s á t thực thực là hương thị tộc người chính mình xây dựng đại khái ở hơn ba mươi năm trước xây dựng gọi giặc dương thành bên kia minh đệ cha một chút xem có thể hay không tìm tới ngay lúc đó phê văn nhất định phải biết rõ một điểm cái kia nơi đập nước đến cùng là bọn họ một mình xây dựng vẫn là thật có công bộ phê văn ngươi nói tiếp đi được rồi thuộc hạ chờ một lúc liền phái người đi giặc dương thành bên kia giải thích tình huống đối với cái này họ h ư n g thị tộc thuộc hạ còn tra được một điểm tin tưởng đại nhân nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng lý thiên hữu nhữ mày tò mò hỏi chuyện gì cẩn thận nói một chút cái này họ h ư n g thị tộc hưng thịnh hoàn toàn nhân vì cái này thị tộc bên trong ra một nhân vật người này chính là cựu đại phái một trong hải xa phái nội môn trưởng lao hưng hoa họ hưng thị tộc chính là dựa vào hưng hoa mới từng bước một trở thành nam hải phủ bên trong cũng kể đến hàng đầu đại thị tộc cái kia hưng đạo tân đây có phải là cùng cái này hưng hoa trưởng lão có quan hệ đây chính là tôn thành thông phán hưng h o t r n c h í n h là h ư n g hoa ngoại tôn hơn nữa hưng đạo tân làm quan không phải dựa vào công danh. là dùng tiền mua còn đến lúc trước chỉ là một cái nho nhỏ cựu phẩm chủ bộ mà thôi hiện đang từng bước đi đến thông phán địa vị hơn nữa tối chuyện thú vị là mấy năm trước thực hưng đạo tân bởi vì biểu hiện hài lòng là có cơ hội đ i ề u nhiệm đi thiên nam phủ như sơn thành mặc cho thành chủ ha ha bản quan đoán một hồi hắn có phải là không đi lý thiên hữu cười lạnh một tiếng hướng vương lối hỏi nhưng ngự a khí nhưng phi thường chắc chắc không sai hưng đạo tân từ chối cái này đ i ề u nhiệm lý do là trong nhà lao mẫu cần hắn phối hợp không muốn xa phó thiên nam phủ nhậm t r ư c mà khi lúc lao thành chủ cũng giữ lại hắn lúc này mới để hắn tiếp tục ở ôn thành bên trong làm thông phán xem ra chúng ta vị này hưng đại nhân đối với ôn thành có k h á c tình cảm a cho thành chủ đều không làm tình nguyện oa ở ôn thành là một người thông phán trà trà trà thực sự là tạo phúc một phương bách tính nha vương lỗi ngầm đầu nhìn lý thiên h i ế u chăm chú hỏi đại nhân muốn động thủ nắm lên tới sao hồ đồ lý thiên h i ế u trắng vương lỗi một ánh mắt chỉ là có suy đoán mà thôi không có chứng cứ làm sao có thể lung tung bắt người đây lại nói một cái nho nhỏ hưng đạo tân có thể không tư cách để bản quan như thế nhọc lòng đây này nam hải phủ bên trong rộng lớn lợi ích liên mới là bản quan quan tâm truyền lệnh xuống để sở hữu ở nam hải phủ bên trong các anh em trong bóng tối điều tra sở hữu trong thành phố tình huống tàu ti t à i ti cộng thêm công bộ có tình huống nhất định phải thăm dò rõ ràng đến đặc biệt công bộ cùng tàu ti hai phương diện này càng muốn cường điệu điều tra vương lỗi sau khi nghe xong mồ hôi lạnh chảy r ò n g này một phen động tác hạ xuống nam hải phủ chẳng phải là muốn trở r ờ i rồi lẽ nào thiên hộ đại nhân c ó phát hiện gì sao thiên hộ đại nhân ngài là dự định nắm nam hải phủ động đạo sao ừ nếu không là nam hải phủ quan trường vốn là che giấu chuyện xấu vị trí làm sao có khả năng đạn sinh ra hưng đạo tân người như thế đây bạn quan lần này liền muốn biết một chút đến cùng tại sao nam hải phủ sẽ biến thành như vậy tham quan ô lại bạn quan nhìn nhiều lắm rồi thế nhưng một p h ụ bên trong nhiều như vậy thành thị nhiều như vậy quan chức đều tham ô hiện tượng bạn quan cũng thật là lần thứ n h ấ t thấy muốn nói không có nguyên nhân lời nói đánh chết bạn quan đều không tin tưởng nói rằng cuối cùng lý thiên hữu sắc mặt lạnh lùng vừa nãy vương lỗi có câu nói nói đúng hắn xác thực muốn động đao hoàng thượng ngài rốt c ụ c dự định giải quyết nam hải phủ vấn đề sao trần sương thịnh g ậ t g ụ không có dự định gạt dương huyền lâm mượn ặc dù mình ý định này liền quảng c n g trái phải hai tương đều chưa từng nói qua thế nhưng dương huyền lâm không giống nhau thực sự là chính mình phi thường tin cậy người không sai dương sư nam hải phủ v ẫ n đ ể kéo lâu như vậy cũng là thời điểm giải quyết giải quyết ngày trước không phải vẫn gọi ta chờ đợi thời cơ sao trâm cho rằng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất dương huyền lâm thả tay xuống bên trong cơn cỏ thật lòng nhìn trần sương thịnh chậm rãi nói rằng nếu hoàng thượng ngài cho rằng thời cơ đã đến chuẩn bị đậu thủ cái kia ngàn vạn không thể có chút nào do dụ bệnh gì làm dùng trùng dược một khi ra tay quyết không thể thu hồi yên tâm đi dương sư trâm đã vì là nam hải phủ chọn xong chuẩn bị quan chức chỉ chờ ngài đ ộ nhỉ ngoan lý mỗ nhân điều tra rõ sau là có thể đi đến nam hải phủ nói tới chỗ này trần sương thịnh cười cợn dương huyền lâm nói rằng tin tưởng lấy nhân thông minh tài trí, thể trầm minh hội phái nhân lĩnh hắn lấy ly mô khứ có quá dương huyền lâm thở dài có chút lo lắng nói rằng lão phu chỉ sợ nam hải phủ vấn đề không chỉ chỉ là tham hủ vấn đề mà thôi tin tưởng hoàng thượng ngươi cũng có chút nghi ngờ vì là cái gì khác phủ châu cũng có tham hủ nhưng chỉ có nam hải phủ tham hủ vấn đề như vậy nghiêm trọng thật giống như những đám quan viên đó không bị khống chế bình thường mặc kệ trước cỡ nào chính khí mười phần chỉ cần vừa đến nam hải phủ lập tức liền biến thành tham quan ô lại là thực sự quá kỳ quái đối lập với dương huyền lâm lo lắng trần sương thịnh ngược lại là xem rất mở dương sư không cần phải lo lắng chậm tin tưởng hết thảy tất cả lý mỗ nhân đều sẽ điều tra rõ mặc kệ nam hải phủ nước sâu hon cũng tuyệt đối không làm gì được lý mỗ nhân này điều chân long hoàng thượng mới là trong thiên hạ duy nhất chân long lão phu cái kia vô dụng đồ nhi làm không nổi danh s ư n g này k í n h xin hoàng thượng sau đó không muốn nói như vậy miễn cho hữu tâm nhân ở trên mặt này làm mưu đồ lớn dương huyền lâm cao mày nhắc nhở trần sương thịnh cười gật g ủ thực bản thân của hắn là không đáng kể cái gì chân long không chân long không trở thành thiên hạ chi chủ trước đối thủ còn gọi hắn là con d ậ đây hiện tại lại biến thành chân long cho nên nói hay là muốn dùng thực lực nói chuyện a thế nhưng dương huyền lâm mới vừa nói s á c thực thực lại là chính xác hiện ở bên trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ đúng là không đáng kể nhưng nếu như bị người ngoài nghe qua lời nói lý mỗ nhân tuyệt đối muốn nhân vì chính mình vô tâm nói như vậy chịu đến làm khó dễ tạ dương sư giao hấn châm hiểu được đúng rồi dương sư khoảng thời gian này làm sao không thấy ngài một cái khác đệ tử lý niệm cơ chứ dương huyền lâm n h ấ p n g ụ t trà nghe được lý niệm danh tự này sau không nhịn được thở dài tự nhiên tiểu thuyết mạng lao phu người học sinh này theo ta học tập kinh nghĩa cũng có đến mấy năm tuy rằng đã hiểu rất nhiều thánh nhân đạo lý nhưng nội tâm quá mức nóng lòng cầu thành đồng thời phi thường phập phồng thất vọng nếu như không lắng động một hồi lời nói lao phu thật sợ hắn gặp phải đại loại đến lao phu ở hàn lâm viện cho hắn mưu cái chức vị ở hàn lâm viện biên thư hy vọng có thể mài mài tính tình của hắn lý niệm là học sinh là theo dương huyền lâm đọc sách học sinh lý thiên hữu là đệ tử là dương huyền lâm có thể dốc túi dạy dỗ đệ tử cuối cùng giữa hai người thực về mặt thân phận ở dương huyền lâm đây là có khác nhau rất lớn thế nhưng dương huyền lâm cũng không có vì vậy liền thất lễ lý niệm hắn vẫn luôn cho rằng lý niệm chỉ phải cố gắng b ồ i dưỡng một chút thu thu tính tình ngày sau nhất định là cái có năng lực đại thần nhân viên quan trọng đương nhiên t i ê n đ ệ là muốn đối phương chịu được nhàm chán Trước 486, ngầm hiểu ý thần kiếm Sơn thầy biệt tĩnh trở. Trở thần thì thần ráng người. cho cửa mặc cẩm chế phục ngầm Sơn Vong Xuyên đứng ở phía sau Sơn biệt viện cửa yên chờ. Trở lại thần kiếm Sơn sau, lại ăn mặc cẩm vệ chế phục liền không quá giống đến kiếm kiếm kiếm hiểu hai phía hãy lại lại sau sau, quá ý S vệ vẻ, vì lẽ đó ở lẽ đội thành trị có nội môn trưởng lão mới có thể xuyên màu trắng áo t r à n g trường bảo điều này cũng mang ý nghĩa vong xuyên lúc này thân phận đã là một tên thần kiếm sơn nội môn trưởng lão rồi tờ lỡ ê quần thể bên trong cái thứ nhất lên làm cựu đại môn phái nội môn trưởng lão người khi tin tức kia đi qua thần kiếm sơn tờ lỡ ê khác đệ tử chuyển tới trên mạng thời điểm trong nháy mắt liền gợi ra lượng lớn tờ lỡ ê quan tâm dù sao vong xuyên cái này ai đi nhưng là vẫn luôn là danh nhân a khá lắm người khác còn đang vì trở thành cựu đại phái đệ tử mà nỗ lực vì lên làm đệ tử nội môn mà nỗ lực vong xuyên cái tên này đều đã trở thành trưởng lão rồi vẫn có thực tại quyền đường hoàng gia gi trong nháy mắt ở vong xuyên trước phát biểu quá thiếp mời rời đáy trong nháy mắt thêm ra đến một đống lớn hy vọng vong xuyên đem bọn họ thu vào thần kiếm sơn tin tức đến còn có rất nhiều không thiếu tiền chủ nói thẳng chỉ cần có thể đem chính mình làm tiến vào thần kiếm sơn bên trong đi vong xuyên nói số lượng là được mặc dù mới trở thành thần kiếm sơn nội môn trưởng lao không mấy ngày nhưng vong xuyên giờ khắc này rốt cục có thể cảm nhận được lý thiên hữu ngay lúc đó nói vậy thì là chỉ cần ngươi đứng lên một vị trí nào đó sau kiếm tiền chính là ít nhất vấn đề có điều vong xuyên biết mình căn cơ ở đâu không ở thần kiếm sơn mà ở cầm y địa hoặc là nói theo lý m ỗ u nhân tên kia mới có thể đi càng xa hơn đi càng dài càng lâu luận thăng trước tốc độ lý m ỗ u nhân mới là thật sự biến thái này không đã nhận được tin tức mà tên kia hiện tại không chỉ có là cầm ý dỉa vệ thiên hộ hoàn thành ôn thành thành chủ l ắ c mình biến hóa thành bí thư đều n à y lúc nào chính mình cũng có cơ hội là một m người thành chủ lời nói vậy thì thoải mái giữa lúc vong xuyên còn đang suy nghĩ miên man thời điểm liền nghe thấy bên trong biệt viện chuyển ra một thanh âm vong xuyên trưởng lão vào đi vong xuyên vội vã phục hồi tinh thần lại đẩy ra sân cổng lớn đi vào thần kiểm sơn trường môn đệ nhất thiên hạ kiếm diệm thế hiên giờ khác này ở vòng xuyên trong mắt hãy cùng một cái trồng rau nông phu như thế cả người bẩn thỉu không nói hai cái tay còn cầm một ít rau dưa nhìn dáng dấp mới từ đất trồng rau bên trong trở về như thế nhìn thấy vòng xuyên sau diệp thế hiên cười cợt có chút giờ người trước tiên đi tròi nghỉ mát cái kia ngồi xuống lao phu đi dọn dẹp một chút chờ một lúc lập tức tới ngay là trưởng môn vòng xuyên nghe lời hướng một bên tròi nghỉ mát đi đến không bao lâu thời gian diệp thế hiên ăn mặc một thân thanh nhã t r ư ờ n g bảo màu trắng liền đi ra đi đến tròi nghỉ mát sau khi ngồi xuống cẩn thận liếc nhìn vòng xuyên ngay ở vòng xuyên có chút không biết làm sao tình huống, diệp thế hiên đột nhiên ha ha khoan h ã y nói này một thân trường quần áo cũ ngươi mặc vào đến trả rất ra g i á g tử tại trường môn khích lệ đệ tử muốn làm còn có rất nhiều đây diệp thế hiên cầm lấy trong lương đình ấ m nước bàn tay mỏ ở ấm nước ở b ê ngoài n không vài giây thời gian ở vòng xuyên nhìn kỹ cái kia ấm nước liền đủ ngục cùng ngục buốc hơi nóng trong lòng không nhịn được phi thường khiếp sợ pha tuốt lá trà sau diệp thế hiên mới nói với vòng xuyên nghe nói ngươi dự định xuống núi l a o phu cố ý gọi ngươi tới bàn giao một ít chuyện trường môn ngài nói đệ tử nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vòng xuyên nói thật có mấy phần trăm chú liền không nói ngược lại đáp ứng trước không nghiêm trọng như vậy. chuyện nhỏ mà thôi diệp thế hiên vung vung tay ra hiệu v o n g xuyên đừng sốt sáng như vậy ngươi không phải muốn đi nam hải phủ mạ vừa vặn không lâu sau đó chính là hải sa phái trưởng môn hạ s ó n g dung hai trăm tuổi ngày mừng t ọ lao phu bất tiện đi vào ngươi liền làm thành chúng ta thần kiếm sơn đại biểu đi một chuyến hải sa phái vì là hạ trưởng môn trúc t ọ l ệ vật lao phu đã khiên người ta chuẩn bị kỹ càng ngươi trước khi đi gặp đưa cho ngươi tân u mệnh trưởng môn đệ tử nhất định sẽ vì là hạ trưởng môn truyền đạt ngài trúc phúc nhìn vòng xuyên diệp thế hiên trầm mặc một hồi mở miệm nhẹ giọng nói rằng vòng ngươi trởi Hồ, bây giờ thân là để nghe nói như thế sau vong xuyên vội và đứng lên túi đầu hành lễ n g ự khí nói thật trường môn yên tâm vong xuyên thân là thần kiếm sơn nội môn trường lão nhất định sẽ không làm bị hư hỏng môn phái sự tình muốn phát sinh như trưởng môn ngài nói tới vụ án đệ tử nhất định sẽ đúng lúc thông báo trưởng môn ngài hy vọng như thế chứ đi đi hậu viện diễn võ trưởng lao phu thi giáo thi giáo người võ công làm sao có hay không bởi vì lên làm cầm y địa vệ bách hộ sau liền hạ xuống vong xuyên ngồi ở mau mau quay đầu liếc nhìn phía sau thần kiếm sơn hồi lâu sau vung lên roi ngựa mang theo hơn mười người cầm y địa vệ rời đi thần kiếm sơn phạm vi tuy rằng trưởng môn diệp thế hiên nói nói rất hay nghe nhưng vong xuyên biết lên làm cầm y địa vệ bách hộ sau chính mình liền không có thể trở thành thần kiếm sơn bên trong nhân vật trọng yếu trưởng lao chính là chính mình có thể làm được c ự h ạ trừ phi diệp thế hiên đột nhiên tại thế. thế nhưng nghĩ đến trước ở hậu viện trên diễn võ trưởng quyết đấu tạm thời x vong xuyên trước đây cảm thấy đến câu nói này chính là khoác lác trong tay không kiếm lời nói lấy cái gì hại người dựa vào chừng mắt ta nhưng là diệp thế hiên thật có thể dựa vào t h ừ n g mắt hại người hoặc là nói diệp thế hiên có thể dựa vào thân thể bất luận cái nào vị trí phát ra kiếm khí kiếm cương vong xuyên có hỏi qua đây là cái gì nguyên lý diệp thế hiên đã nói này với hắn thế có quan hệ vong xuyên không cần học hắn chỉ phải tiếp tục đi thật con đường của chính mình là được một hồi một phương diện treo lên đánh sau diệp thế hiên đối với vong xuyên kiếm pháp có một cái đánh giá vừa tìm thấy đường được thôi mình đã luyện được kiếm cương nhưng điểm ấy bé nhỏ kiếm pháp ở diệp thế hiên vị này đệ nhất thiên hạ thân kiếm trước chỉ có thể được một câu vừa tìm thấy đường đánh giá vong xuyên biết không phải diệp thế hiên cố ý đả kích lòng tự tin của mình mà là kiếm pháp của chính mình ở trong mắt đối phương xác thực không đáng nhắc tới mà thôi thật đang đả kích quy đả kích chỗ tốt diệp thế hiên vẫn không có quên cho vong xuyên vạn kiếm quyết thần kiếm sơn bên trong tuyệt thế tâm pháp võ học cũng là diệp thế hiên tâm pháp tu luyện võ học truyền cho vong xuyên do đó bù đắp trước hắn nội công suy nhựa khuyết điểm liên trung diệp thế hiên cho nhiều như vậy chỗ tốt thật muốn có chuyện liên lụy đến thần kiếm s ơ n vong xuyên tuyệt đối sẽ hỗ trợ dù sao lòng người đều là thị trường thần kiếm sơn không có một chút nào có lỗi với vong xuyên địa phương cái này cũng là diệp thế hiên ý nghĩ nếu ngăn cản không được vong xuyên đi làm cầm y địa vệ vậy thì tăng cường v o n g xuyên đối với thần kiếm sơn lòng trung thành dù cho không cần toàn tâm toàn ý vì là thần kiếm sơn phục vụ nhưng chỉ cần ở thần kiếm sơn có nguy cơ thời điểm vong xuyên có thể dựa vào thân phận của cầm y địa vệ giúp đỡ một lần vậy những thứ này đầu tư thì sẽ không thiệt thòi những chuyện này diệp thế huyền hiểu vong xuyên cũng hiểu nhưng hai người đều ngầm hiểu ý không có làm rõ những chuyện này lẫn nhau đều duy trì yêu nhau quan hệ t h ờ i trò này không phải rất tốt sao dù sao có rất nhiều chuyện giải thích ngược lại sẽ thương tổn lẫn nhau cảm tình đây có lúc giả ngu mới có thể càng tốt hơn ở chung s u ố a vong xuyên chúng ta bây giờ đi đâu a khả nhạc tranh hướng vong xuyên hỏi nhìn đường núi vong xuyên có vẹ phi thường hăng hái vung lên roi n g a đi tìm chúng ta lý đại nhân đi chương bốn trăm tám mươi bảy hiểu rõ tiến hành bên trong hải sa phái hạ trưởng môn tiệp mừng thọ lý thiên hữu lật xem trên tay này chế tác tinh mỹ tiệp mời h i ế u kỳ hướng vương hữu tài hỏi đối phương ngoại trừ xin mời ta đi tham gia t i ệ c mừng thọ ở ngoài còn có nói đồ vật khác sao không còn đưa cho tấm tiệp mời này sau hải sa phái đệ tử liền rời đi không lại nói bất kỳ sự t ì n h khác thú vị một cái cựu đại phái trưởng môn tiệp mừng thọ dĩ nhiên xin mời chính mình tham gia tuy rằng nhìn như rất hợp lý dù sao lý thiên hữu hiện tại thân là ôn thành thành chủ tham gia địa phương cựu đại phái trưởng môn tiệp mừng thọ rất chuyện không quá bình thường thế nhưng không nên quên. lý thiên hữu đồng thời còn là cầm ý địa vệ thiên hộ a hắn thật muốn là ung dung đi tham gia tiệc mừng thọ không nói hắn những người tham gia tiệc mừng thọ võ lâm nhân sĩ tự tại không dễ chịu tối thiểu lan truyền ra một cái tín hiệu vậy thì là hải sa phái cùng cầm ý địa vệ quan hệ không tệ 23SG Sa Nhưng là lý thiên Hiếu xưa nay không cùng từng gặp gặp cũng Hoàng Con có có chỉ chính Thiên nay nhau nhất nhau Thành tiên nữ nay vẫn là chính mình Hiếu Hải Phái thôi, thời phải xưa là Lý là lâu là làm mà bất điểm, bởi Duy đi A. kỳ đô bí b vì này đột nhiên xin mời chính mình đi tham gia thiệp mừng thọ có ý gì đây lý thiên hữu cân nhắc xem trong tay thiệp mời mặc kệ đối phương có ý gì nói chung lý thiên hữu hiện tại cảm thấy rất hứng thú dù cho đối phương giấu trong lòng ác ý hắn cũng dự định đi xem xem hải x a phải đến để muốn làm gì hoặc là nói vị này hạ trưởng môn đến cùng muốn làm gì đúng rồi hữu tài ta gọi ngươi cùng chiêu dương đi thăm dò sự t ì n h tra thế nào rồi cùng bản quan suy đoán có hay không ra vào nghe nói như thế sau vương hữu tài ánh mắt sáng lên khâm phục nhìn lý thiên hữu lý đại ca ngươi chân thần cũng không thấy ngươi nhúc nít quá là làm sao đoán đ ư ợ ca đừng nói nhảm nói rõ một chút ô nhát ố t vương hữu tài liền vội và nói g n ta cùng chiêu dương trong bóng tối cẩm phần kia công văn trên danh sách đi tham dò quá nguyên lai、like、ôn thành công bộ người phụ trách hưng đạo đến dùng không phải dân phu mà là những người người ngoài thôn đồng thời trên căn bản đều là phong lâm sơn hỏa cái này trong bang hội người ngoài thôn chỉ có số ít người mới sẽ chọn sử dụng ôn thành phụ cận dân phu mà thôi nhưng giá tiền cũng không phải dựa theo một nghìn đồng tiền mỗi ngày vẫn là một trăm đồng tiền mà thôi lý thiên hữu cười lạnh một tiếng treo đầu dê b á n thịt chó thủ đoạn mà thôi công trình trong danh sách xuất hiện nhân viên chín mươi phần trăm đều là người ngoài thôn cũng chính là phong lâm sơn hỏa cái này bang hội tờ l a y e r nhưng trên thực tế đi làm việc vẫn là ôn thành dân chúng tình huống như vậy liền dẫn đến triều đình rõ ràng tiêu tốn một đồng tiền xin mời một cái công nhân làm một ngày hoạt nhưng bị bọn họ như thế xoay tay một cái chỉ cần tiêu tốn một trăm đồng tiền mà thôi cho tới cái kia còn lại chín trăm đồng tiền đi nơi nào vậy sẽ phải khỏe mạnh d o hỏi một chút công bộ cùng phong lâm sơn hỏa bang hội những người này lợi hại a nay đã không phải đậu hủ nát công trình vấn đề đây là nghiêm trọng hư báo công trình tiêu tốn trước t à i ti xá nhân mã lượng để lý thiên hữu ký tên phần kia công văn bên trong chỉ cần là tu bổ ôn thành các bộ phủ đệ tiêu tốn liên đạt đến gần ba vạn lượng bạc trắng quy mô này mẹ k i ế p vẹn vẹn chỉ là tu bổ a không trách triều đình hàng n ă m chi nhiều như vậy vì sao nam hải phủ bách tính vẫn là nghèo như vậy như thế khổ đây nguyên lai、like、những người tiền không phải đến bách tính trong túi tiền là bị người cất vào túi láo của bọn họ a cái này cũng là tại sao lý thiên hữu nghe được lắm tin nước sông bá vấn đề căn cơ không có giải quyết sạch sẽ tu nhiều hơn nữa đập nước cũng là không phòng ngự được cái kia ngập trời hồng thủy Lý Đại ca, hiện ca, thường ạ i c ứ cứ n n g g xác thực, bắt i đi, đem h ữ n người này trí o à n cao nhất định có thể phát tài. Vương Hiếu tài nhớ nhung Hiếu phát Tài t cái kia cao xem xong trong tay mật tin sau không nhịn được cởi hướng từ tử liên nói rằng chu tước đại nhân lý thiên hộ đây là dự định làm phiếu đại a thật muốn là theo ấn hắn cách làm thực hành xuống này nam hải phủ quan trường cũng phải ít nhất không một nhiều hơn phân nửa h ừ cái kia có thể trách tỷ tỷ tiểu sư đệ sao tiểu sư đệ hắn đó là vi dân tình nguyện quét sạch quan trường tham hủ vấn đề đây là chuyện tốt chúng ta tuyệt đối đại lực chống đỡ tiểu thường ngươi cứ dựa theo tiểu sư đệ dặn dò đi làm chính là tỷ tỷ ta xem ai dám phản đối tử tử liên d ừ n g dưng như không nói rằng lại nói nam hải phủ tham hủ vấn đề nghiêm trọng như vậy đều là lao trần chính mình mắc n g nhìn đều tuyển một gì đó dám chó quan chức lại đây cái gì cũng sẽ không làm liền biết kiếm tiền kiếm tiền cùng hải sa phái một cái đức hạnh nghe chính mình chu tức đại nhân mắng đương kim hoàng thượng mắt ngủ thường trí cao quen thuộc nếu không thể ngăn cản chu tức đại nhân c h ử i đ ồ n g vậy mình không thể làm gì khác hơn là làm không nghe thấy là được đại nhân yên tâm đi thuộc hạ đã khiến người ta đi trong bóng tối điều tra chỉ cần lý thiên hộ bên kia phát tới hành động mệnh lệnh bảo đảm có thể trong nháy mắt liền khống chế lại an hồi thành các đại quan viên thường trí cao cười nói không phải một cái an hồi thành là nam hải phủ bên trong sở hữu thành thị đều phải khống chế lại từ, từ liên nói thật ôn thành tin tưởng có tiểu sư đệ ở những quan viên kia không bay ra khỏi tiểu sư đệ ngũ chỉ sơn chủ yếu là thành thị khác tuyệt đối không nên để những người sâu mọc chạy tiểu thường ngươi muốn cùng đóng giữ những người thành thị bách hộ hoặc là tổng kỳ nói rõ sở hữu trong danh sách nhắc tới chức quan nhân viên nhất định phải trong bóng tối điều tra theo dõi không được có một k i a để sót rõ ràng thuộc hạ hiện tại liền đi phát mặt tin thường trí cao gật đầu đáp ứng song sau liền đi ra phía ngoài nhìn dáng r ấ p là đi cẩn thận bố trí tuy rằng trong cầm ý vệ giỏi về tra án không nhiều thế nhưng làm việc điểm ấy vẫn để cho người rất yên tâm đặc biệt mười vị thiên hộ liền giống như thường trí cao ở nam hải phủ nhiều năm như vậy đối với nam hải phủ tình huống hắn cũng rất rõ ràng chỉ là dù sao hắn là cầm y địa vệ không có triều đình hoặc là nói hoàng thượng cho phép là không cho phép tùy ý đối với toàn phủ quan chức tiến hành loại này quản chế cùng điều tra Bởi bảo bảo là lời nói, còn ai dám chức vị A. Dù sao, câu nói kia không phải nói mà, 100 người làm quan, nếu như liều giết, hại giết cái cái giết lời nói, bảo đảm có một cái cái, vì vậy vị vệ thật sát tốt thanh một một thế một toán một cái, không có một như chức không như không cho Nhưng như cách như không muốn làm dám mà, làm đảm câu quan, nếu quan quan. nếu còn là có có A. sao Dù gặp bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt trừ phi xem nam hải phủ như vậy toàn phủ to nhỏ sở hữu quan chức đều ở tham hủ xem hạ lai loại này có thể độc lập tam giới ở ngoài quan chức đó là đã ít lại càng ít nam hải phủ vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng không còn là người kia vấn đề cảm giác nơi này thật giống phong thủy có vấn đề như thế chính là dễ dàng ra tham quan đối với nam hải phủ bên trong các cấp cầm y địa vệ tới nói tuy rằng trong bóng tối theo dõi giám sát kiểm tra đồng thời còn muốn tìm độc lượng lớn hồ sơ chờ chút tất cả sự vụ khiến người ta cảm thấy phi thường phiền phức cùng mệt mải thế nhưng không ai oán giận vừa đến đây là tới tự cầm ý diện vệ thiên hộ đại nhân cùng chu tức mệnh lệnh của đại nhân bọn họ nhất định phải vâng theo này thứ hai mà có kinh nghiệm đều có thể từ mệnh lệnh trên động tác đến ra một cái kết luận muốn phát tài chương bốn t r ư ơ i tám cố gia minh nghĩ hoặc vong xuyên trở về thành cố gia minh nhìn mình tỉ tỉ bận rộn dáng vẻ không nhịn được vui mừng bởi c ậ n dù cho dọc theo đường đi gặp phải nhiều vô cùng khốc chiết nhưng cuối cùng tốt xấu tỉ tỉ mình hay là đi vì là giấc ngộng của chính mình p h â n đấu hơn nữa lập tức liền muốn nhìn thấy hiệu quả dáng vẻ điều này làm cho rõ ràng cố lệ bình ý nghĩ cô gia minh cảm thấy phi thường hài lòng húng chi chính là t ỷ t ỷ mình người yêu cũng cùng nhau người hầu nghĩ tới đây cố gia minh cười nói t ỷ t ỷ ngươi gọi ta lại đây chính là xem ngươi công tác nha rốt cuộc muốn ta ngươi làm gì đúng là nói nha cố lệ bình lường hắn một cái xoay người từ lấy ra một cái hộp giao cho cố gia minh cho bên trong là ta tân làm trà nhải ngươi nhớ tới giao cho lý đại ca chứ hắn đã nói thích uống cái này mùi vị trà nhải cố gia minh tiếp nhận hộp cân nhắc hướng cố lệ bình nói rằng lý đại ca có vậy ta cũng có hay không phân á t ỷ t ỷ hừ liền biết ngươi gặp nói như vậy cho đây là vì ngươi chuẩn bị lúc này mới để cố gia minh hài lòng nhìn vẻ mặt có chút h ề phải cố gia minh đi đến ôn thành mới không tới một cái tuần mà thôi đệ đệ mình lông mày liền vẫn nhũ chặt như là gặp gỡ phiền toái lớn như thế gia minh làm sao tỉ tỉ xem ngươi tâm tình tốt xem rất xấu như thế có phải là lý đại ca giao cho ngươi công tác rất khó à? cố gia minh thở dài cầm trong tay trả nhải trước tiên đặt ở trên bàn xoa xoa lông mày phi thường tức giận nói không phải công tác quá khó khăn gia minh trái lại cảm thấy rất đơn giản đây chính là tìm đọc hồ sơ mà thôi thế nhưng gia minh thực sự là càng xem càng tức giận đơn giản như vậy đổi thành ngân lượng cách làm tại sao t r ư ớ không có một người phát hiện đây lý đại ca vẹn vẹn chỉ là gọi ta điều tra trong vòng hai năm hồ sơ mà thôi chính là như thế trong vòng hai năm cũng không biết bị những người kia tham ô bao nhiêu bạc vừa nghĩ tới nam hải phụ tình huống như thế kéo dài nhiều năm như vậy gia minh trong lòng liền cảm thấy phi thường và h ấ n giận lẽ nào nam hải phụ bên trong đám quan viên từng cái từng cái tất cả cũng không có một tia vì là bách tính làm việc ý nghĩ sao nhìn thấy mà giật mình a tỉ tỉ ngươi cũng không biết đó là bao nhiêu bạc bị tham hủ nếu như lấy ra vì là dân chúng làm việc đừng nói một cái ôn thành bên trong tin ra đây toàn phụ sở hữu sông lớn đều có thể thống trị được rồi cố lệ bình sau khi nghe không hề nói gì tiên lặng thu thập trên bàn tư liệu tỷ tỷ không hiểu những này có điều nếu lý đại ca đem cách xa ở bên trong hoàng thành ngươi gọi tới ôn thành vậy ngươi phải khỏe mạnh làm tốt việc xấu không chỉ có vì lý đại ca dẫn càng đến v ì ôn thành dân chúng biết không biết rồi tỷ tỷ cái kia gia minh trước hết không quấy dày tỷ tỷ ngươi làm việc cáo tử chờ cố gia minh nhấc theo hai hộp lá trà trở lại phủ thành chủ thời điểm liền nhìn thấy khó gặp lý thiên hữu giờ khắc này đang ngồi ở trên ghế thái sư uống trà nhìn hồ sơ dáng dấp xem ra còn rất vui vẻ dáng vẻ tu gia minh trở về a đến ngồi xuống nói chuyện cố gia minh đem lá trà đặt lên bản sao hướng về lý thiên hữu giải thích một hồi trêu đến lý thiên hữu vui vẻ không thôi ai nha này sao được đây thực sự là phiền phức ngươi tỉ tỉ đa tạ đa tạ lý thiên hữu nhìn thấy trước kia hăng hái cô gia minh giờ khác này có vẻ hơi nặng nề trong lòng cũng gần như có thể nghĩ đến nhân tại sao lập tức cười nói làm sao gia minh là sự tình rất khó làm sao lý đại ca ngươi đã sớm biết sao hoặc là nói sớm đã có chuẩn bị đúng không cố gia minh hỏi dò lý thiên hữu không hề che giấu chút nào gật cụ chuyện đương nhiên nói rằng đương nhiên này điểm trò v ặ t xem ra làm rất nghiêm cẩn trên thực tế căn bản không chịu nổi t r a vừa nhìn liền rõ ràng bên trong môn đạo vậy ngài tại sao không trực tiếp đem bọn họ nắm lên đến đây bây giờ chứng cứ xác thực hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ bắt người a cố gia minh không hiểu hỏi lý thiên hữu đặt chén trà xuống đứng dậy hướng cố gia minh cười cợt c h à o mấy cái tham quan quá đơn giản đừng nói bắt được bản quan thân là cầm y địa vệ thiên hộ trực tiếp làm thịt bọn họ đều được thế nhưng vậy thì như thế nào đây làm thịt mấy cái tham quan sau lại tới mặt khác một ít tham quan lẽ nào ngươi tiếp tục thể sao nam hải phủ không muốn người làm việc thấy cố gia minh nghỉ hoặc dám vẻ lý thiên hữu tiếp tục giải thích mặc kệ những người tham quan ở như thế nào tốt xấu hiện tại bọn họ còn đang làm việc cái kia là có thể bản quan không chỉ chính là giải quyết mấy cái tham quan mà thôi bản quan là phải giúp nam hải phủ thống trị thật m ộ n bệnh một phủ bên trong nhiều như vậy quan chức đều tồn tại tham hủ hiện tượng đây tuyệt đối không chỉ là cá nhân giã tâm vấn đề tuyệt đối là có cấp độ sâu nguyên nhân nguyên nhân này mới là để những quan viên này vừa đến nam hải phủ quan trường sau liền trở thành tham quan nguyên nhân không đem vấn đề này căn nguyên tìm ra cố h ả o gia ề u hơn n h minh quan cũng tuy rằng còn chưa là rất rõ ràng lý thiên hữu ý nghĩ thế nhưng lựa chọn khác tin tưởng lý thiên hữu bởi vì từ một loạt sự tình ở trong hắn có thể nhìn ra chính mình vị này lý đại ca không phải một cái định mặc người là một vị trong lòng chính nghĩa người lúc trước tất cả mọi người trên căn bản đều nhận định là tỉ tỉ mình cố lệ bình giết người chỉ có l ý đại ca cảm thấy đến không phải đồng thời từ một ít manh mối ở trong tìm ra đáp án trả lại t ỷ t ỷ một cái thật u thiết đối với lý thiên hữu lo chuyện nhà tất cả mọi người thực đều mang trong lòng cảm kích dù cho là cáo g i ả cố thành cũng giống như vậy nếu không phải là bởi vì đã cứu con gái của chính mình ở lâm an phủ ở t ỉ n h h ô ố n kia cố thành làm sao có khả năng thật sự vì là lý thiên hữu sân ga đây thật sự coi có thể hôn trên trung thư tỉnh thị lang vị trí cố thành gặp e ngại cái gì lời đồn đại chuyện nhằm a có thể lên làm địa vị cao cái nào trên người không có chút lời đồn đại chuyện nhằm đây cố thành còn không phải là bởi vì lý mỗ nhân t i ể u tử này đối với nữ nhi mình có ân mới lựa chọn chống đỡ hắn m à đương nhiên vậy cũng nhìn thấy lý thiên hữu có sáng tỏ kế hoạch sau mới lựa chọn chống đỡ sẽ không m ù q u á n g lựa chọn chống đỡ lý thiên hữu kế hoạch hiếm thấy có nhàn nhã thời gian lý thiên hữu ngay ở phủ thành chủ bên trong đại sành cùng cố gia minh nói chuyện p h í ế m lên tuy rằng lượng tri thức không có cố gia minh mạnh ở thái huyền vương triều bên trong thời gian cũng không sánh bằng cố gia minh nhưng cũng may lý thiên hữu đi nhiều chỗ a hơn nữa hắn thân là cầm y hỉ vệ trải qua đối với cố gia minh tới nói vậy cũng là khác nhân sinh a vì lẽ đó hai người tán gẫu còn là phi thường vui vẻ chính trò chuyện đây ngoài cửa liền chuyển đến thanh âm huyền não đồng thời lý thiên hữu còn nghe được chính mình hành cấp nhị tướng hài lòng tiếng gạo giật mình liền gần như biết là ai trở về ha ha ha ha ha ha, ta hồ hán tam lại đã về rồi vong xuyên cười to đi vào bên trong đại s ả n h nhìn thấy cố gia minh sau sửng sốt một chút khuôn mặt mới a n à y lại là lý mẫu nhân từ đâu tân quải trở về người sao không thể không nói tuy rằng vong xuyên không biết chuyện đã xảy ra thế nhưng đối với cố gia minh lai lịch đã đoàn tám chín phần m ư ơ i không trách nói bạn xấu trong lúc đó mới là rõ nhất lẫn nhau là cái gì đi đái tính người sao nhỏ ngươi trở về thì trở về vào cửa còn tự mang âm hưởng a lý thiên hữu cười nói kha kha kha này không phải rất lâu chưa thấy đại gia hài lòng mà, lý đại nhân vị này soái ca là giới thiệu cho ngươi một hồi vị này hiện tại là ôn thành phụ thành chủ sư gia hiệp trợ bản quan xử lý ôn thành to nhỏ tất cả sự vụ trung thư tỉnh thị lang công tử cố gia minh gia minh vị này chính là bản quan trực thuộc hiện nay ti chức cầm y l ị a vệ b á c hộ gọi vong xuyên lý thiên hữu hướng về hai người lẫn nhau giới thiệu một phen vong xuyên thân thiện củng cố gia minh lên tiếng chào hỏi lại tiện hề hề hướng lý thiên hữu nói rằng kha kha kha lý đại nhân hiện tại ta còn nhiều một cái xưng hô vậy thì là thần kiếm sơn nội môn trưởng lão vong xuyên xin mời chỉ giáo ha ha ha ha chương 489, phân tích t hưng ơ đạo tân q u ấ n cảnh thật thành thần kiếm sơn nội môn trưởng lão rồi a tuy rằng lý thiên hữu cảm thấy lấy vong xuyên bây giờ thân phận địa vị cùng võ công là một người trưởng lão không là vấn đề lớn lao gì thế nhưng nghe được cái tên này thật sự coi trên thần kiếm sơn nội môn trưởng lao thời điểm vẫn là không nhịn được phi thường giật mình tự nhiên tiểu thuyết mạng chỉ đơn giản như vậy lên làm sao không ai phản đối sao lý thiên hữu t ỏ mò hỏi nào có như thế đơn giản nha cùng không ít người đánh một trận đánh phục rồi bọn họ mới được vong xuyên cười nói cố gia minh lúc này đứng lên hướng lý thiên hữu cùng vong xuyên nói rằng lý đại nhân vong xuyên đại nhân hai vị đại nhân đã lâu không thấy có thể nhiều tâm sự gia minh liền cáo lui trước đi xử lý sự vụ cáo tử chờ cố gia minh đi rồi sau không có người ngoài sau vong xuyên mới hướng về lý thiên hữu hỏi lý mỗi nhân tình huống thế nào a trong thư nói không rõ ràng ôn thành bên này là phát sinh đại sự gì sao ai không phải ôn thành phát sinh đại sự là toàn bộ nam hải phủ vấn đề nhà lý thiên hữu thở dài sau liền hướng v o n g xuyên giải thích lên bỏ ra thời gian thật dài nói xong bên này tình huống v o n g xuyên sau khi nghe xong tao mày hướng lý thiên hữu hỏi ngươi hiện tại có manh mối sao vậy ngươi sau khi nghe xong cảm thấy đến nam hải phủ tình huống ở bên này với a có quan hệ đây lý thiên hữu hỏi ngược lại v o n g xuyên bốn phía nhìn một chút nhỏ giọng nói còn có thể là ai khẳng định cùng hải sa phái thoát ly không được quan hệ a cái tiết cái gì hương đạo tân cũng được họ hưng ơ thị tộc cũng được bao quát phong lâm sơn hóa bang hội không hải sa phái cái này địa đầu xà chống đỡ lời nói làm sao có khả năng gây sóng gió đây đặc biệt phong lâm sơn hóa hiện tại trên mạng đều biết cái này trong bang hội tợn lỡ gần nhất đều phát tài vừa mới bắt đầu đại gia cho rằng là làm ăn nguyên nhân thế nhưng bây giờ nghe ngươi nói xong ha ha làm ăn là giả đi vào tham ô mới là thật sao còn cái gì hải sa phái sợ hãi bọn họ ba mươi vạn bang hội thành viên câu nói như thế này nghe một chút chính là chúng ta võ công luyện đến tầng thứ này còn không biết sao những người hơi biết quyền cước tờ lê a ơ đừng nói siêu phàm cấp bậc kia coi như đối với cho chúng ta mà nói cũng chỉ là một làn sóng giao hẹ mà thôi hải sa phái như vậy một cái đại phái làm sao có khả năng sẽ sợ sợ bọn họ nhất định là bởi vì lợi ích nguyên nhân hai phe mới đ ạ t thành rồi thỏa thuận gì mà thôi vong xuyên nói xong như thế một đống lớn nói sau nhìn lý mỗ nhân cẩn thận một chút nói rằng lý mỗ nhân ngươi cần phải hiểu rõ a đó là hải sa phái cựu đại phái một trong bây giờ ta thân là thần kiếm sơn trưởng lão cũng coi như biết một ít liên quan với cựu đại phái bí ẩn đặc biệt cùng triều đình bên kia lúc trước thỏa thuận tin tưởng ngươi thân là lý thiên hữu nghe được vong xuyên lời nói sau sừng sốt một chút ngươi là ý nói đối với hải sa phái xử lý thái độ quyết định bởi cho chúng ta đến cùng cha được gì đó sao không sai v o n g xuyên g ậ t g ù ta lại như thế suy đoán hoàng thượng bên kia có nghĩ tới xử lý nam hải phủ vấn đề xử lý hải sa phái vấn đề nhưng rơi vào không rõ ràng tình huống ở bên này đến cùng như thế nào mới nhường ngươi vị này cầm y địa vệ thần thám lại đây xem xem đi trước tiên thăm dò nam hải phủ nơi này nước sâu nước cạn sau đó ở căn cứ ngươi t r a được nội dung quyết định xử lý cường độ lý thiên hữu kinh ngạc nhìn v o n g xuyên có thể A v o n g xuyên lên làm trưởng lao sau này đầu góc linh hoạt có thêm a thiết ngươi này tên gì nói ta trước đầu góc vẫn rất liên quan có được hay không lý thiên hữu cười cận được rồi nếu trở về ngươi cũng đừng nhàn g rỗi ngươi đi ôn thành đóng giữ bách hộ vương lỗi bên kia phụ trách điều tra hải sa phái sự tình đi xem có thể hay không tra được ngoại trừ hưng đạo tân ở ngoài còn có cái gì quan chức cùng hải sa phái có trực tiếp liên lụy đúng rồi lý mỗi nhân đại khái nửa tháng sau ta muốn xin nghỉ một ngày hải sa phái hạ trưởng môn quá hai trăm đại thọ chúng ta trưởng môn diệp thế hiên để ta mang tới lễ v ậ t đại biểu thần kiếm sơn đi chúc mừng một phen hải sa phái hạ trưởng môn đại thọ lý thiên hữu i biểu hiện cân nhắc ha, ha ha người ta cũng xin mời ta đây có điều chính là không biết đến thời điểm sau khi đi qua người ta hoan n ê n không hoan n ê n chúng ta ôn thành, hương phủ. có thể ở ôn thành treo lên hương phủ bảng hiệu đương nhiên chỉ có ôn thành thông phán hương đạo tân vội vội vàng vàng trở lại phủ đệ hương đạo tân vẫy lui lại người đi đến phủ đệ hậu viện liền nhìn thấy một người ở hậu viện trong lương đình uống trà vài bước đi tới bên cạnh người kia phẫn nộ nói rằng người ở đây làm gì như vậy trắng trợn liền không sợ hữu tâm nhân nhìn thấy sao đúng nghe được hương đạo tân loại này chất vân lời nói sau tròi nghỉ mát người kia tầng tầng đặt chén trà xuống bất mãn hử lạnh một tiếng lệnh d ọ n g hướng đối phương nói rằng trần chấp sự hưng nào đó không phải cố ý đối với ngươi nổi giận chỉ là bây giờ ôn thành bên trong tiếng gió hẹp vị tiêu thiên hộ đại nhân đã trong bóng tối điều tra nếu như nhìn thấy ngươi xuất hiện ở hưng nào đó bên trong tòa p h ủ đệ vậy thì chuyện xấu trần quân cũng chính là q u a n g thời gian trước xuất hành tiên táng hải sa phái chấp sự thực hắn cũng là phụ trách ôn thành hải sa phái người đại lý vẫn luôn là hắn phụ trách ôn thành ngân lượng thu vào tình huống hưng đạo tân ta biết hưng trưởng lão là ông ngoại ngươi vì lẽ đó tầm thường thời điểm tại hạ cũng coi như đối với ngươi lễ kính rất nhiều thế nhưng lần này ôn thành bạc vì sao kéo lâu như vậy còn không đưa về môn phái. trưởng môn cũng đã bắt đầu hỏi đến nếu như bởi vì nguyên nguyên nhân kéo dài chúng ta hải xa phái đại sự n g ư ơ i đảm đương nội sao hương đạo tân nghe được trưởng môn cái từ này sau không nhịn được sắc mặt thay đổi vội vã hạ thấp người hướng trần quân giải thích trần chấp sự không phải hưng ơ nào đó cố ý kéo dài mà là chi trả phần kia công văn còn kẹt ở đời mới thành chủ lý mỗi nhân trên tay không có hắn ký tên b ạ c là phê không tới a trước không liên tục đều là có người là được sao làm sao lần này nhất định phải thành chủ ký tên nghe được trần quân lời nói sau h ư đạo tân suýt chút nữa tinh lực trùng não ngất đi đám gia hỏa này là thật sự không có chút nào hiểu quan trường quy c ủ a ngay sau đó kiên nhận tính tình h ư ớ n g trần quân giải thích lên cuối cùng nói rằng trừ phi môn phái có thể giải quyết lý m ỗ u nhân vấn đề này nếu không ôn thành sau này bạc liền không dễ cầm như vậy nha trần quân có chút né tránh hò khan một tiếng giải quyết lý m ỗ u nhân cái k i a con mẹ nói nhưng là cái cầm ý địa vệ thiên hộ đại kế không có thực thi trước làm sao có khả năng động một cái cầm ý địa vệ thiên hộ đây này không phải cho triều đình lý do đối với hải x a phái ra tay mà càng hợp lý hắn chỉ là cái chấp sự mà thôi nói dễ nghe một chút gọi phụ trách ôn thành địa phương ngân lượng sự vụ nói khó nghe điểm chính là cái lấy tiền mà thôi cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám nói gì thu thập lý mỗi nhân câu nói như thế này à để cái kế tiếp tổng kỳ liền có thể ở tiên táng khu vực giết chết chu trường lão cũng chỉ là thủ trưởng thiên hộ lý mỗi nhân đây nay không phải lý do nói chung trưởng môn đại thọ trước ngươi nhất định phải đem cái kia viết bạc đưa về môn phái toàn bộ nam hải phủ hiện tại còn kém ngươi ôn thành không đưa ngươi làm u ố n ở trưởng môn đại thọ thời điểm cho trưởng môn một ngàn sao thoại bản chấp sự đã cho ngươi đưa đến trưởng môn nếu như trách tội xuống đừng trách bản chấp sự đã không có nhắc nhở cho ngươi thứ trần quân sau khi nói xong nhất thời một cái lên được liền hướng biệt viện tưởng viện bên ngoài bay đi chỉ để lại hưng đạo tân một thân một mình nghiên răng nghiên lợi ở lại tại chỗ chương bốn trăm chín mươi tân hải xuyên ra tay thẩm vấn trần quân trần quân dọc theo hưng phủ bên tường bay ra ngoài sân sau quay đầu nhìn phía sau hưng phủ cười lạnh một tiếng thật sự coi chính mình có cái ông ngoại ở hải x a phái làm trưởng lão liền có thể không nghe theo ý chỉ sao nếu không là còn cần ngươi kiếm tiền lời nói đã sớm bắt ngươi đ n g thủ sau khi nói xong đã nghĩ thừa dịp bóng đêm rời đi ôn thành chạy về hải x a phái đi đến một cái hẻm nhỏ sau trần quân đột nhiên cảm giác được lông tơ dựng thẳng lên bởi vì bóng đêm có vẻ phi thường u tính hẻm nhỏ trần quân qua nhiều năm như vậy ôn thành nắm tiền cùng tuyên bố môn phái mệnh lệnh đã đi rồi rất nhiều lần thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy này điều hẻm nhỏ sau liền cảm thấy này điều hẻm nhỏ liền một con ăn thịt người quái thú miệng rộng như thế chờ chính hắn đi vào ai phương nào bọn đạo trích giấu đầu lòi đôi có dám h ã y xương tên ra trần quân mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nhìn về phía trước ngăm đen hẻm nhỏ hắn có thể cảm giác được cái kia sợi châm đối với sát khí của chính mình không hề che giấu chút nào hướng chính mình đẻ xuống yên cụ, tĩnh trong hẻm nhỏ ở trần quân nhìn kỹ một loạt tiếng bước chân âm vang lên từ ngăm đen hẻm nhỏ bên trong đi ra một người đen kịt h ư ơ n g phục lạnh lùng ánh mắt trần quân thậm chí cảm thấy được đối phương xem chính mình giống như là nhìn người chết nhìn đi ra người này sau trần quân hoàn toàn biến sắc hắn nhận ra người này là ngươi ngươi muốn làm gì ta chính là hải sa phái chấp sự nơi này là nam hải phủ ôn thành lẽ nào ngươi muốn động thủ với ta các ngươi thiên đao minh thật sự dự định cùng chúng ta hải sa phái khai chiến không tân hải xuyên mặt không hề cảm xúc nghe xong trần quân kêu gào đối với thiên đao minh có hay không muốn cùng hải sa phái khai chiến sự tình hắn có thể không thèm để ý lại nói khai chiến liền khai chiến thiên đao minh lúc nào sợ quá khai chiến chuyện như vậy tin tưởng toàn bộ môn phái nghe được khai chiến tin tức sau nhất định sẽ phi thường hài lòng có điều ngày hôm nay tần hải xuyên là mang theo nhiệm vụ đến một cái để hắn phi thường không thích nhiệm vụ vậy thì là giám thị hương đạo tân phàm là cùng hương đạo tân từng có tiếp xúc hải xa phái người lý đại nhân nói rồi trực tiếp toàn trói về thẩm vấn cái này cũng là tần hải xuyên xuất hiện ở đây lý do trần quân tiến vào hưng phủ một khắc đó tần hải xuyên liền biết rồi muốn không phải sợ gây nên hương đạo tân cảnh giác tần hải xuyên đã sớm động thủ mai mới chờ đến lúc đến đối phương đi ra tần hải xuyên giờ khắc này chỉ muốn sớm một chút hoàn thành này tẻ nhạt nhiệm vụ tần hải xuyên lại phải tiếp tục cùng đối phương phí lời xuống nghị sớm một chút xong xuôi sau đó trở lại tiếp tục luyện đao nhìn cấp tốc xông lại tên kia cầm y h i ệ vệ tổng kỳ lúc này trần quân còn không biết tần hải xuyên đã trở thành cầm y h i ệ vệ bách hộ đây trần quân không có một chút nào ý niệm phản kháng hắn biết mình không phải tên này cầm y h i ệ vệ tổng kỳ đối thủ từ lúc trên hải đảo nhìn thấy đối phương tự tay chém giết chu t r ư ở n g lao thời điểm liền biết dựa vào bản thân mấy tay này v õ c ô n g là căn bản không bắt được đối phương thậm chí ngay cả giao thủ tư cách đều không có vì lẽ đó trần quân làm ra một cái xem g a phi thường thông minh cử động nhìn thấy tần hải xuyên xông lại ngay lập tức hắn đã n g h ị phóng thích trên cổ tay cái viên này tên lệ n h chỉ tiếc trần quân vẫn là đánh giá thấp tần hải xuyên tốc độ b ạ n h một cái vén đao sử dụng sau ở chặt đ ứ t trần quân cổ tay trong nháy mắt đó tần hải xuyên đồng thời một chỉ điểm ra ngăn cản đối phương kêu trên đồng thời cũng ngừng lại trần quân chạy máu cổ tay nếu không khả năng chưa kịp tần hải xuyên mang trần quân trở lại quân g mất máu quá nhiều liền có thể muốn hắn bệnh nhìn ngã trên mặt đất bởi vì đau đớn nguyên nhân không ngừng lăn lộn trần quân tần hải xuyên vẫy vẫy trên đao máu tươi thu đao vào vỏ sau xem thường nói trần quân lại không nhịn được khói r a ngầm máu tươi quá bắt nạt người tuệch xoạch mấy bóng người rơi vào tần hải xuyên trước mặt cung kính túi đầu hành lễ tham k i ế n bách hộ đại nhân đem người này mang về thiên hộ đại nhân cần muốn thẩm vấn hắn tuân mệnh bách hộ đại nhân tần hải xuyên sau khi phân phó xong liền rời đi hiện trường còn lại tự nhiên có những cẩm y hiệu vệ đó môn đi xử lý lý thiên hữu sáng sớm sau khi đứng lên ăn xong điểm tâm rồi cùng vòng xuyên đồng thời đi đến cẩm y hiệu vệ bên trong tòa phụ đệ nơi này trong mật thất đang tiến hành một hội thẩm vấn đây có nói ra cái gì tin tức hữu dụng tới sao lý thiên hữu ngáp một cái t ư ớ n cầm ý đ ị vệ bách hộ vương lỗi hỏi bầm đại nhân ngài nhìn xuống đây là chúng ta suốt đêm thẩm vấn ra kết quả đều theo chiều yêu cầu của ngài tới hỏi lý thiên hữu kết quả vương lỗi đưa tới hồ sơ ở nhà tù bên ngoài mất thất diện xem lên càng xem dáng dấp càng hài lòng cười hướng vương lỗi cùng vòng xuyên nói rằng bản quan còn sợ này trần quân là cái xương đầu cứng đây không nghĩ đến hỏi cái gì nói cái gì a sớm biết như thế đơn giản lời nói cái kia làm cái gì trong bóng tối điều tra a trực tiếp đem hăn trói đến thẩm vấn chính là chứ ha ha ha ha ha nay trần quân vừa không có được quá thẩm vấn huấn luyện cũng không phải gia tộc tự sĩ tự nhiên chịu không được chúng ta thẩm vấn hơn nữa cái tên này phi thường sợ chết chỉ cần chúng ta hỏi cái gì liền nói cái gì chẳng khó khăn gì lý thiên hữu đem hồ sơ đưa cho vong xuyên ngươi nhìn một chút sau đó làm cái văn bản thu dọn ta cần đem những tin tình báo này giao cho hoàng thượng vong xuyên sau khi nhận lấy hơi hơi liếc mắt nhìn không nhịn được giật mình nói mẹ nó con bà nó những năm này hải sa phái là quyền bao nhiêu tiền a bọn họ đến cùng muốn làm gì n à y đã phú khả đ ị c h quốc chứ vương tiên h hộ có hỏi qua trần quân hải sa phái tại sao như thế yêu thích bạc nguyên nhân sao b ả n quan có thể không tin tưởng bọn hắn chỉ là đơn thuần tham lam mà thôi lý thiên hữu lạnh giọng hỏi đơn thuần tham lam có thể hướng về trăm vạn lạng bạc mặt trên đi tham sao này nếu như không điểm lý do lời nói đánh chết lý thiên hữu đều không tin tưởng hải sa phái dám như thế đi tham hồi bẩm thiên hộ đại nhân hạ quan đã hỏi nhưng l à n à y trần quân chỉ biết số tiền này quan hệ một cái cái gọi là đại kế thế nhưng cụ thể cái này đại kế là cái gì hắn nhưng không biết hắn chỉ là một cái chấp sự mà thôi thậm chí ở hải sa trong phái thực sự hiểu rõ trưởng môn đại kế cũng ít ỏ i hạ quan có thể thấy trần quân không có nói láo. Lý thiên hắn tin tưởng những n à y cầm y để vệ các anh em thẩm vấn thủ đoạn cái kia xác thực không phải người bình thường gánh vác được không sao tiếp tục thẩm hỏi rõ ràng thành thị khác đều là cái nào quan chức là hương đạo tân nhân vật này đồng thời bản quan cần nêu muốn biết những n à y người cũng đã ở nam hải phủ bên trong làm quan bao lâu còn có cuối cùng một điểm lý thiên hưu hướng vương lỗi dặn dò đến nhớ tới hỏi rõ ràng nam hải phủ phủ chủ đến cùng có hay không tham dự đến những n à y chuyện hư hỏng bên trong đến điểm ấy rất trọng yếu vương lỗi gật g ù yên tâm đi thiên hộ đại nhân hạ quan nhất định sẽ hỏi rõ ràng lý đại nhân trần quân tân h là hải sa phái chấp sự lại là đến ôn thành thu món nợ nếu như mất tích lâu sợ là sẽ phải gây nên hải sa phái cảnh giác ca vong xuyên lúc này nhắc nhở đến không sao lý thiên hữu không đáng kể vung vung tay chấp sự làm sao trên giang hồ mỗi ngày xuất hiện nhiều như vậy luật võ nhiều như vậy quyết chiến sinh tử trần quân liền không thể t r e o chọc mấy cái kẻ thù à thực sự hỏi không ra thứ đồ gì nhi thời điểm vương tiên h hộ chính ngươi nhìn làm vương lỗi gật đầu cười còn thấy thế nào làm cái này bọn họ cầm ý gì vệ thù ca bảo đảm không thể khiến người ta phát giác trần quân là bởi vì bọn họ cầm ý gì vệ mới mất tích đi thôi vong xuyên đi với ta tam ti đi bộ một hồi thôi vong xuyên ánh mắt sáng lên không nhịn được hỏi làm sao là bắt đầu động thủ sao ai không có không có chỉ là thử nghiệm lưu đao mà thôi để những người kia biết chúng ta bắt đầu chăm chú rồi lý thiên hữu cười h i ế p mắt tiếp tục nói dù sao thọ sốt ruột không chỉ có gặp c ắ n người cũng dễ dàng bại lộ hành tùng của chính mình mà chương bốn trăm chín mươi mốt hành động bắt đầu sắp t r ở trời nam hải phủ ôn thành tam ti nha môn vị trí đều ở thành phía nam hướng về lúc trước lựa chọn địa điểm thời điểm liền hết sức đem này và chỗ nha môn tuyển ở một phương hướng cũng chính là liền cho bọn họ trước câu thông này ngược lại là b ớ t đi lý thiên hữu rất thật phiền phức nếu không thì từng cái từng cái chạy tới còn phải phiền phức chết như bây giờ thật tốt thận diệt là được t à i ti ti trưởng mã huy chính cùng mình cháu trai cũng chính là t à i ti xá người mã lượng bàn giao một ít chuyện mã lượng trước ngươi những người hồ sơ đều xử lý tốt sao cái kia xử lý như thế nào a thúc thúc những người hồ sơ muốn để hưng đại nhân chi trả phải hướng lên trên diện báo cáo cái con này muốn một báo lên cháu ngoại còn có thể làm sao đây hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào vị kia tân thành chủ đại nhân không nghĩ tới đi phiên chúng ta gấp g á c nếu không thì p h i ề n phức liền lớn hơn à, dù sao chúng ta những người hồ sơ nói thật cũng không chịu nội cha lúc trước cũng là hương đại nhân bảo đảm không thành vấn đề chúng ta mới xuống nước thật muốn là xảy ra chuyện gì ai cũng chạy không được mã lượng nghĩ đến trước ở trong phụ thành chủ cái kia lý thành chủ ánh mắt liền cảm thấy một trận sợ sệt rõ ràng chỉ là hơi hơi nhìn xuống phần kia hồ sơ công văn nhưng đối phương cảm giác xem là biết tất cả mọi chuyện như thế cùng trước lao thành chủ còn có hắn ôn thành quan chức không giống mới nhậm chức vị thành chủ này tuy rằng ở bề ngoài đều là cười ha ha nhưng có lúc trong lúc lơ đãng chạy ra khí thế toàn khiến người ta trong lòng rún g sợ lại như là một đầu mặc dù sẽ ăn thịt người mạnh thu như thế cái kia trên giới đánh giá người ánh mắt cái kia không tự giác m ò đao động tác hết thể tất cả để mã lượng biết nay không phải một cái dựa vào công danh công lao thăng lên đến thành chủ đây là một đao một đao chém tới thành chủ nghĩ đến bên trong mã lượng không nhịn được hướng mã huy nói rằng thúc thúc nếu không chúng ta nhanh lên một chút chạy đi liền nói chúng ta thân thể không khỏe muốn cáo lao về quê những năm này mỏ tiền đã đầy đủ gia tộc chúng ta hoa cả đời đừng ở ôn thành bên trong tiếp tục tiếp tục chờ đợi cháu ngoại ta tổng cảm giác vị kiên lý thành chủ lúc nào cũng có thể sẽ đối với chúng ta động thủ như thế nghe được mã lượng lời nói sau mã h uy bi thảm lắc lắc đầu chạy chạy đi đâu người quên chúng ta vị này lý thành chủ ngoại trừ là thành chủ ở ngoài còn có thân phận gì sao chỉ cần đối phương thật sự dự định đối với chúng ta động thủ tin tưởng chúng ta ôn thành những quan viên này tuyệt đối đã bị cầm ý hệ vệ giám sát bí mật đây chúng ta hiện tại chính là trên t ó t gỗ cá nheo làm tốt mặc người sâu sẽ chuẩn bị đi không sẽ không nhất định sẽ có biện pháp khác thúc thúc chúng ta lại cẩn thận g ấ m lại nhất định có biện pháp khác mã lượng phi thường hoảng loạn nói chuyện hắn còn trẻ còn có tốt đẹp thời gian không có vượt qua đây hắn không muốn như thế tuổi trẻ ngay ở tối tấm không mặt trời trong phòng giam đợi húng chỉ bị cầm ý đ ể vệ nắm lấy sau có thể hay không sống sót đều khác chưa biết đây thúc thúc chúng ta đi tìm hưng đại nhân để hắn đi cầu cầu hải sa phái cứu chúng ta đi những năm này chúng ta giúp hải sa phái vơ vét bao nhiêu bà ca bảo vệ chú cháu chúng ta hai người mệnh tổng đủ chứ mã huy nghe được hải sa phái sau sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hướng mã lượng lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói đừng nghĩ hải sa phái gặp cứu chúng ta mã lượng ngươi vị trí còn chưa tới có vài thứ ngươi không hiểu thúc thúc biết ngươi dã tâm rất lớn muốn ngồi trên vị trí cao hơn thậm chí có lúc sau lưng còn hy vọng thúc thúc đem tài ti vị trí để làm cho n g ư ơ i đúng không nhìn thấy mã lượng có chút xấu hổ sắc mặt mã h uy c ư ờ i cợt đừng cảm thấy đến thúc thúc lưu luyến tài ti vị trí này chỉ có ta tiếp tục ngồi ở, ở vị trí này diện mới có thể khỏe mạnh bảo vệ ngươi nếu như lý thành chủ thật sự bắt đầu thành coi như chúng ta thúc thúc ta sẽ chủ động bàn giao tất cả mọi thứ biết đến nội dung xem có thể hay không bảo vệ ngươi một mạng chết tử tế không bằng sống dựa lấy ra sở hữu tích chữ không để lại một phân tiền bảo vệ mạng ngươi quan trọng nhất chúng ta mã ra liền ngươi một cái dòng độc đinh Mã h ha ha ha, thi lý thiên c hữu cười hít mắt nhìn mã huy mã lượng chuyện này đối với thuốc cháu hướng mã huy nói rằng bản quan đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi như thực chất bàn giao tất cả bản quan liền làm chủ nhiêu mã lượng một mạng vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày ôn thành đám quan viên liền biết sắp trở trời rồi t a n thi bên trong sở hữu to nhỏ quan chức toàn bộ đều bị cưỡng chế ở trong nha môn không được ra ngoài đồng thời lượng lớn quan chức đều bị giải đến đô hủy viện bên trong dân chúng tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng bọn họ đều biết rõ ôn thành muốn phát sinh chuyện lớn cùng ôn thành bên này động thủ gần như thời điểm nam hải phủ các nơi thành thị cũng phát sinh giống như ôn thành sự tỉnh lại như trước lý thiên hữu nói không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải không thể cho những quan viên này thời gian phản ứng đương nhiên bọn họ coi như muốn chạy cũng chạy không được từng cái từng cái bên trong danh sách quan chức cầm ý địa vệ đều nhìn c h ầ m c h ầ m đây một đám thư sinh yếu lối dù cho bên trong có một ít quan chức người mang một ít võ công làm sao có thể cùng cầm ý địa vệ đối kháng đây đều mang trở về rồi sao lý thiên hữu ngồi ở đô ý viện đứng đầu u ố n g t r à chút nào không để ý tới nhỉ một bên vẻ mặt đau khổ hạ lai hướng bách hộ vương l ố i hỏi khởi bẩm đại nhân cũng đã mang về ôn thành thông phán hương đạo tân còn ở trên đường nên lập tức liền muốn mang tới nếu không hạ quan lại đi xem xem để ngừa phát sinh cái gì bất ngờ lý thiên hữu lỗ thai giật giật hướng vương lối đã trở、về. vừa ề v dứt lời ngoài cửa liền t r u y ề n đến âm thanh sau đó ở đại s ả n h mọi người liền nhìn thấy hưng đạo tân đi vào đôi v viện phía sau theo không ngừng thúc giục hắn nhanh lên một chút vương hữu tài lý đại ca người mang đến cái tên này còn không nghĩ đến đây xem ta thật dự định làm thịt hắn mới tới được vương hữu tài phi thường bất mãn nhìn hưng đạo tân như thế thật không thành thật gọi ngươi tới liền đến mà sợ cái gì a ghê gớm chính là bị g i ế t mà thôi lại vẫn muốn chính mình phế như vậy sức lực không thấy chính mình lần này tốc độ dĩ nhiên so với chiêu dương trầm mà h ư đại nhân bản quan gọi người lại đây t h n g g u làm gì như vậy chống tự a lý thiên hữu giọng nói nhẹ nhàng cùng sắc mặt khó coi hương đạo tân chào hỏi h ừ lý đại nhân ngươi đây là ý gì coi như ngươi là thành chủ đại nhân lại có quyền gì công nhiên bắt tam ti bao quát ôn thành bên trong các đại quan viên đây bản quan nhất định phải đi phủ chủ cái kia vạch tội ngươi một bản hương đạo tân phi thường phẫn nộ nói rằng thế nhưng lý thiên hữu có thể nghe được n à y phẫn nộ ở trong còn cất dấu hoảng sợ đây ha ha ha hương đại nhân không nên tức giận bản quan lần này không phải dùng ôn thành thành chủ thân phận bắt các ngươi mà là lấy cầm ý h ể vệ thiên hộ thân phận kể cả thần vệ chu tước đại nhân đồng thời trị liệu nam hải phủ nội quan tràng tham hủ vấn đề hiện tại ngươi cảm thấy đến b ả n quan có tư cách hay không bắt n g ư ơ i à? nhìn hương đạo tân bị vồ vào đi chỗ đó không cam lòng dáng vẻ lý thiên h i ể u ánh mắt cân nhắc muốn nói tới sao nhiều quan chức bên trong tôi có thể có thể hỏi ra một vài thứ đến quan chức vậy cũng chỉ có hương đạo tân dù sao người ta có cái ở hải xa trong phái làm trưởng lao ông ngoại nhà bao nhiêu hẳn phải biết một ít liên quan với hải xa phái vấn đề dù sao một cái trần quân liền có thể thẩm vấn ra nhiều như vậy đồ vật đến hương đạo tân cũng có chút thu hoạch mới được à? hạ viện trưởng những quan viên này tạm thời liền giam giữ ở các ngươi đô ý viện bên trong hy vọng hạ đại nhân ngươi có thể muốn chặt chẽ trông giữ a đương nhiên bạn quan sẽ làm cầm y địa vệ đồng thời hiệp trợ ngươi tạm giam yên tâm được rồi hạ lai bất đắc dĩ ậ t cù ôm quyền hắn là trong chốc lát nhìn thấy vương hữu tài trở lại chính sảnh sau lý thiên h i ệ u hướng hạ lai gật cù hạ đại nhân lại gặp bạn quan hiện tại cần phải tiếp tục đi làm việc tỉnh hữu tài đi rồi cùng bạn quan tiếp tục bắt người đi Trước bừng bừng. bốn vị phong lâm sơn hỏa bàng chủ nhìn bình chân như vại ngồi uống trà vong xuyên cùng tần hải xuyên hai người sắc mặt phi thường khó coi trước có bang hội thành viên nói vị kia nổi danh tợ lỡ vòng xuyên ở bên trong t i ự u lâu tìm chính mình bốn người này nói là có chuyện quan trọng thương lượng chính mình bốn người này nghĩ đến đối phương mới vừa trở thành thần kiếm sơn nội môn trường lão lại trước ở lâm an phủ vẫn tâm thành gặp một lần liền dự định đến bên trong t i ự u lâu cùng đối phương thấy một mặt vừa mới bắt đầu hết thảy đều phi thường bình thường tuy rằng có vị vẫn lạnh nhạt khuôn mặt đao khách tồn tại thế nhưng tốt xấu t i ệ t rượu trên vẫn là phi thường náo nhiệt chính mình bốn vị bang chủ cộng thêm mấy vị phó bang chủ cùng tinh anh thành viên một bàn mười mấy người cùng vòng xuyên uống rượu tán gâu rất thoải đối phương khỏe mạnh làm gì tìm chính mình bốn người này uống rượu đây vong xuyên không phải theo cái kia lý mộ nhân lăn lộn sao nhưng vẫn là nghĩ đến đối phương hiện tại cũng ở ôn thành bên trong người hầu khả năng xác thực chỉ là đơn thuần k ẻ nhạt cho nên mới tìm đến đồng dạng thuộc về vợ lỡ chính mình uống rượu tán gấu chuyện rất bình thường mà dù sao các người chơi trong lúc đó khả năng mới có cộng đồng đề tài a có điều theo bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng nghiêm trọng hi lâm cũng hiếu kỳ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc này một tên bang hội thành viên đẩy cửa đi v à hướng hi lâm thì thầm vài câu sau hi lâm mới biết ôn thành bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó liền chuẩn bị cùng v o n g xuyên cáo từ dự định đi xử lý sự t ì n h dù sao bọn họ phong lâm sơn hỏa ở ôn thành bên trong cũng không sạch sẽ a rất nhiều thứ là không chịu nội tra chỉ có thể nhìn tình huống mau chóng đem đôi đứt rời tốt như vậy giảm thiểu một ít tổn thất cũng sẽ không ảnh hưởng sau khi kế hoạch thế nhưng không nghĩ đến chính mình bốn người vừa định lúc đi vị kia vẫn không nói gì đào khách liền lắc mình ngăn cản chính mình bốn người rất nhiều một người vây quanh phía bên mình mười mấy người cảm giác v o n g xuyên chúng ta trong bang có một số việc hiện tại cần gấp đi xử lý có thể hay không để cho ngươi vị bằng hữu này tránh ra miễn cho đại gia tổn thương hòa khí hờ lâm hướng vong xuyên nói xong bên trong phòng khách hắn phong lâm sơn hỏa tầng quản lý liền đồng loạt đứng lên đồng thời theo hát lâm âm thanh hạ xuống ngoài phòng khách chuyển đến từng trận tiếng bước chân nghe thanh âm liền biết hiện tại ngoài phòng khách người không ít đây bên trong phòng khách ở ngoài phát sinh biến hóa không có để vong xuyên cảm thấy sợ sệt càng không cần phải nói tần hải xuyên lúc này vị này đầu sát trẻ châu ước gì trực tiếp động thủ đây có thể trực tiếp đánh nhau liền trang muốn nói nhảm n h i ề u như vậy bốn vị bang chủ đừng có gấp mà chúng ta lý đại nhân có một số việc cần dò hỏi các ngươi bốn vị hoặc là nói cần dò hỏi các ngươi phong lâm sơn hỏa b a hội tính x i n các ngươi nể tỉnh chúng ta đều là người ngoài thôn phần trên ủng hộ nhiều hơn a vong xuyên ngồi ở trên bàn cơm cười nói còn không quên tiếp tục uống ngụm rượu sắt con mẹ nó ngươi có ý gì chúng ta hảo tâm hảo ý chiêu l ã n h ngươi ngươi còn được đả lờ tới món đồ gì nhanh cho lão tử tránh ra nếu không thì có ngươi dễ chịu trong bốn người tính khí nhất là nóng nảy lửa cháy bừng bừng thấy vong xuyên dáng vẻ đó không nhịn được phẫn nộ nói rằng nôn từ không một chút nào khắc khí nghe thấy lửa cháy bừng bừng hướng tự mình nói câu nói như thế này cái kia vong xuyên có thể chịu luận phun người hắn sợ có ai năm đó hắn cũng là mạng lưới anh hùng bàn phím bên trong người tài ba có được hay không húng chi hiện tại ở thái huyền vương triều trong thế giới này chính mình muốn thân phận có thân phận muốn địa vị có địa vị luận vóc công trước mắt này bốn cái bang chủ người nào có thể ở trong tay chính mình đi tới mấy chiêu Chửi mình vẫn là ở các ngươi nội tình không sạch sẽ thời điểm chửi mình ừ lựa cháy bừng bừng ta xem ngươi chính là cái lộn óc chó một cái đưa ta có ý gì nghe không hiểu tiếng người đúng không có cần hay không cha ngươi ta ở cho ngươi lặp lại nói một lần a ra ngoài không mang theo đầu góc chính là đi v ẫ người là nói n ơ i liền không được à. Tân Hải giải Cái vốn vòng không Tân xuyên ánh mắt không thể giải thích được nhìn vòng xuyên.、Cái、tên này mắng lên n là à. đầu được được góc thích thể ư mắt đến so với hắn suốt khi i tới ế đến m muốn tốc càng độ đều n a n hơn, h thật là l ợ hại.、Người、hắn. Khi Người lâm ngăn cản l ử a cháy bừng bừng cùng vòng xuyên trung lộ đối với phun dự định hướng vòng xuyên phi thường gọn gàng dứt khoát nói rằng nói đi vòng xuyên ngươi đến cùng muốn làm gì hoặc là nói sau lưng ngươi cái k i a lý mỗi nhân đến cùng muốn làm gì ha ha muốn làm gì vòng xuyên cười lạnh một tiếng đại nghĩa lâm nhiên nói rằng tự mình hỏi hắn sao đi ta không biết c ù n phong đệ lại hát lâm hướng hắn lắc đầu một cái đừng nói lai giả bất tiện thiện giả không đến ngày hôm nay người gia minh hiện ra chuẩn bị kỹ cảng là chúng ta bất cần rồi trước tiên s ô n g ra đi lại nói phong lâm sơn hỏa các anh em theo bản bang chủ sông ra ôn thành đi nói xong c u ồ n g phong nhìn vong xuyên cười gắn một tiếng vong xuyên ngươi quá bất cẩn ta thừa nhận ngươi vo công được thế nhưng chỉ dựa vào hai người ngươi liền cảm thấy có thể ngăn lại chúng ta ba mươi vạn phong lâm sơn hỏa bang hội thành viên sao đến đến đến vong xuyên thiếu kiên nhẫn vung vung tay cái kia con số ở trên mạng chém gió b a o phải ngươi vẫn là thật còn ba mươi vạn bang hội thành viên thật là dọa người nhà đến đến đến ngươi thử một chút xem các ngươi ngày hôm nay có thể đi ra hay không ôn thành đi chiêm chiếp vong xuyên vừa dứt lời bên ngoài liền chuyển đến một phát tên lệnh âm thành điều này làm cho bên trong i ể u lâu phong lầm sơn hỏa các bang chúng sắc mặt thay đổi ban g chủ ban g chủ ban g chủ không tốt không tốt bên ngoài tất cả đều là người chúng ta bị vây quanh một tên bang hội tinh anh thành viên hoàng không chọn đường chạy vào p h ò n g khách nhìn thấy hi lâm bốn người bọn họ kinh hoàng hô tình huống thế nào lửa cháy bừng bừng phẫn nộ nắm lên người kia cổ áo hô ngươi nói rõ cho ta điểm ta để giải thích một chút đi vong xuyên đứng dậy mặt mỉm cười nói rằng các ngươi t i ể u lâu này từ lúc ngày hôm qua liền bị chúng ta cầm ý d ì a vệ vây quanh nay bốn phía phụ cận tất cả đều là chúng ta người đồng thời ôn thành gần hai vạn chú quân bộ đội chính võ trang đầy đủ ở ôn thành ngoại thành phụ cận đợi mệnh chính là vì ngươi cái kia cái gọi là ba mươi vạn bang chúng mà đến ngươi có muốn hay không thử xem cùng quân đội cứng đối cứng một hội a còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đây nhiều như vậy người ở các ngươi xảo hệ u y phụ cận ẩn giấu nhanh hai ngày các ngươi dĩ nhiên một điểm đều không phát giác ta cùng lý mỗ nhân đều kinh ngạc đến ngây người, người liền này tính cảnh giác các ngươi hôn cái lông gà b a hội a vong xuyên lời nói để phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi dù cho cảm giác mình là chơi đầu góc hi lâm cũng giống như vậy vừa n ã y nhóm người mình nói bây giờ suy nghĩ một chút thật giống là một chuyện cười như thế người ta đều giấu đến nhà ngươi cửa ngươi còn to tiếng không hổ nói phải cho người khác đẹp đẽ xem ra ngươi ngày hôm nay là cố ý lại đây đem chúng ta bốn vị bang chủ tập hợp sau mới lựa chọn động thủ đi vong xuyên hướng hi lâm n g ậ t c g nhận rồi lời của đối phương vẫn là câu nói kia mọi người đều là người ngoài thôn lẫn nhau nên trợ giúp lẫn nhau nhập trợ chỉ là hy vọng hỏi các ngươi một ít chuyện mà thôi hà tất như vậy chống từ đây có vài thứ nhịn một chút liền đi qua nghe lời ngoan lúc này đại gia tuy rằng còn ở bên trong phòng khách thế nhưng đã có thể nghe được bên ngoài bắt đầu chuyển đến tranh đấu âm thanh phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ biết rằng không thể lại mang xuống lại mang x u ố n g ai cũng chạy không được không phải bọn họ không muốn cùng vong xuyên hoặc là lý mỗi nhân b ả n giao cái gì chỉ là bọn hắn việc làm nếu như nói rõ ràng trò chơi này cũng đ ừ ợ c ngửa khẳng định trung thân giang cầm cái này cũng là để vong xuyên phi thường không nghĩ ra sự t ì n h chỉ là hỏi một ít chuyện mà thôi làm gì lớn như vậy phản ứng a bang chủ các ngươi đi trước chúng ta cho ngươi bận hậu Chính sau n này, bên trong g lúc p h khi c h nói bang xong này hơn t g một mươi người chủ đi đầu l bởi võ công có thể tính cả nhị lưu cao thủ bang hội nhân viên cao tầng dồn dập hướng về vong xuyên cùng tần hải xuyên hiểm dễ đi ẩm phòng khách cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn một bóng người trực tiếp phá cửa sổ mà vào đứng ở trước mặt đám đông nhìn thấy bên trong phòng khách cảnh tượng sau nhự n h ữ n mày h ừ lạnh một tiếng cầm ý địa vệ phá án người trái lệnh chém ba bốn nghìn chín trăm hai mươi ba chương bốn trăm chín mươi ba hiền lành xin mời câu hỏi nhìn thấy những người này còn dám tiếp tục hướng chính mình xông lại lý thiên hữu nhự n h ữ n mày trong lòng liền chẳng muốn lại quản cái gì vợ lẽ ơ tình nghĩa nói đều nói đến nơi mức thật sự coi chính mình không dám động thủ sao lấy tay vì là đao lý thiên hữu quay về cái kia hơn mười người hướng chính mình xông lại các người chơi dùng da nhất tuyến thiên bởi vì là ở tiểu lâu bên trong phòng khách lý thiên hữu cũng không dùng trên toàn lực nếu không thì không làm được lâu cũng phải sụp h người, người thời gian, đao cương trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn họ, đồng thời thế đi không giảm xuyên qua phòng khách tượng. Một tiếng hưởng, phòng khách Thiên Hữu này một đao bắn nát. Phòng lâm sơn hỏa vị bang chủ hãi ả giảm cả n ứng gian, cương xuyên bọn đồng xuyên tượng. tiếng gần tượng này bắn nát. sơn bốn bang bức gì trực tiếp vết một tới một trò đi đi cái kia đao của qua ra đao đều Âm lâm bị vị Lý sợ toàn bộ thân thể bị chặn ngang chặt đứt máu tươi nội tạng lưu đầy toàn bộ phòng ngăn rất nhiều bang hội cao tầng trước khi chết đều còn đến không kịp né tránh sau khi chết còn duy trì ánh mắt hoảng sợ dù cho đi đến thái huyền vương triều gần nửa năm phong lâm sơn hỏa bốn vị này bang chủ tự nhận là cũng xem qua rất nhiều phi thường hung hiểm quyết đấu cũng đã gặp rất nhiều khốc liệt cảnh tượng thế nhưng trước mắt hình ảnh vẫn để cho bọn họ cảm thấy dạ dày xuất hiện mãnh liệt kích thích cảm thiếu một chút liền chống đỡ nhiều như vậy người trước mặt phun ra lý thiên hữu nhìn những người bị chính mình một cái thù đau chém giết những người v lây ơ vẻ mặt không đậu dùng chút nào đối với những thứ này người h đều nói với các ngươi cầm y địa vệ p h a án người trái l ệ n h chém còn tưởng giang chỉ là gọi hô khẩu hiệu sao thật sự coi chính mình là cái tợ lễ ơ liền có thể ở trong game muốn làm gì thì làm không tuân mệnh lệnh sao v ừ a nãy tình huống kia đổi thành trong thực tế thì tương đương với cảnh sát thúc thúc đều giơ súng nói cho ngươi chó lộn xộn ngươi còn cầm đao liền hướng vọt tới trước cái kia không bắn ngươi bắn ai vậy có điều chính mình cũng không phải thích giết chóc người đao cương chém chúng những tợ lễ ơ này ngay lập tức mạnh mẽ cương khí liền trực tiếp phá hủy bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ chết vẫn không có thống khổ gì này xem như là chính mình nhân từ chứ ngươi lý môi nhân n g ư ơ i muốn làm gì như thế lạm sát kẻ vô tội liền không sợ chúng ta đâm đến trên mạng đi nhờ n g ư ơ i thân bại danh liệt sao cuốn phong nhìn trước mắt những người trong ngày thường vui cười đùa gon bang hội các anh em giờ khác này chết không nhắm mắt ngã vào trước mặt mình phi thường phần nộ hướng lý thiên hữu hô lý thiên hữu chở cuốn phong kêu gào qua đi mới bình tĩnh giơ tay lên chỉ nói rằng số một bản quan đã nói cầm ý địa vệ phá án người trái lệnh chém câu nói này nói đều nói rồi những người này còn dám phản kháng đánh giết mệnh quan triều đình coi như bản quan không ở hiện trường cầm ý đ ị vệ bất luận người nào đều có quyền giết chết bọn hắn Thứ hai, Vong x u y ê n t u â n ta m ệ n h lệnh, để c h o c á c n g ư ơ i phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ đi vào đô ý viện tiếp thu điều tra các ngươi kháng mệnh không tuân vậy thì đã cho chúng ta lý do mạnh mẽ bắt các ngươi chính là bởi vì trước ôm đều là người ngoài thôn muốn cùng các ngươi nói điểm người ngoài thôn tình nghĩa là chính các ngươi không muốn thì nên trách không được bản quan cùng v o n g xuyên còn để chúng ta thân bại danh liệt ha ha ha ngươi đều có thể lấy đi thử xem hy vọng trải qua điều tra của chúng ta sau chính các ngươi có hay không còn có thể duy trì vĩ quan chính hình t ư đi lý thiên hữu sau khi nói xong nhìn xác mặt tái xanh phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ mỉm cười nói lời nói xong các ngươi làm u ố n cùng b ả n quan đánh một trận đây vẫn là trực tiếp tiếp thu bản quan câu hỏi ta qua ngươi mẹ tính khí táo bạo nhất lửa cháy bừng bừng đã sớm không chịu đựng được nhìn thấy lý thiên hữu như vậy vênh vá hung hăng dáng vẻ cảm giác lại như là ăn chắc bọn họ bốn vị huynh đệ như thế lúc đó liền dự định xông lên cho lý thiên hữu một bài học cồn phong khi lâm núi cao lửa cháy bừng bừng bốn người này ngay lúc đó nơi sinh đều ở nam hải phủ ở bốn người đều vẫn là tân thủ tiểu bạch thời điểm bốn người bọn họ gặp gỡ một vị lao nhân trải qua một ít chuyện sau vị này gọi bốn nghệ lão nhân cao thủ liền nhận lấy bốn người bọn họ làm đồ đệ Phân b i ệ trước ở bên ngoài dân làng trên đại hội võ lâm lý thiên hữu cũng từng trải qua lựa cháy bừng bừng góp công hắn đánh giá là rất khốc liễu đánh tới đến thời điểm xong quyền như là buốc lựa như thế trước vài vị vợ lỡ cũng là bởi vì gắng đón đỡ đối phương nằm đấm dẫn đến mình bị l ử a cháy bừng bừng xong quyền bên trong mang theo nóng rực ngọn lửa cho tổn thương lúc này mới thua trận thi đấu có điều liền lựa cháy bừng bừng tu luyện ra cương khí lời nói cái kia ở cương khí ra chỉ dưới này một đôi nụ quyển khả năng cũng chỉ có những người luyện thể cường giả mới dám gắng đón đó có điều liền l ử a cháy bừng bừng hiện tại võ học trình độ mà bốn lý thiên hữu nhìn thấy hướng chính mình kéo tới năm đấm trốn đều chẳng muốn trốn liền một bên v o n g xuyên cùng tần hải xuyên cũng không h g n g lắm q u ó yêu chỉ là trong n y mắt mạnh mẽ cương khí đẩy dây lý thiên hữu toàn bộ cánh tay phải không có một chút nào né tránh ý nghĩ đón lửa cháy bừng bừng kéo tới năm đấm lý thiên hữu trực tiếp cứng đối cứng chính là một quyền đánh tới k a lửa cháy bừng bừng dùng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bị lý thiên hữu đánh bay ra ngoài ngã xuống đất sau tay trái ôm xương nứt tay phải trên đất thống khổ kêu trên chỉ là một đòn mã thôi lấy năm đấm gọi lửa cháy bừng bừng ban chủ mọi người ở đây trước mắt bị lý mỗ nhân một quyền đánh đổ đối phương th nhìn quấn quanh cánh tay mình nguyễn tiên lý thiên hữu không có một chút nào hoảng loạn trở tay nắm lấy núi cao nguyễn tiên sau lại như đánh rắn như thế nhẹ nhàng run lên núi cao nhất thời liền cảm thụ roi trong tay không bị khống chế bình thường nếu như chính mình còn dám mạnh mẽ nắm lấy tay cầm lời nói khả năng chính mình cánh tay này cũng phải bị phế bỏ lập tức vội vã vung ra g i i tay cầm nhưng coi như như vậy tay cầm vung vậy thời điểm cũng r ú t chúng chính mình tay phải mu bàn tay nhất thời mu bàn tay lại như bị người dùng bữa đánh đến như thế nào gần chết trong thời gian ngắn xem ra chính mình cái con này tay phải là đừng nghĩ lại dùng sợ hãi nhìn lý mỗ nhân núi cao vội vã lui sang một bên、Cong. lý thiên hữu cười hếp mắt nhìn trái phải hai bên hướng chính mình kéo tới c u ồ n g phong cùng hy lâm hai người một đau một kiếm một đòn vừa nhanh vừa mạnh giống như chém dọc một đòn vang động núi sông giống như lâm tới phân biệt hai bên trái phải hướng chính mình đánh tới có thể nghĩ c u ồ n g phong cùng hy lâm tuy rằng không có đường hoàng gia giáng học được tính toán phương pháp nhưng vẫn là hiểu được làm sao phối hợp đội hữu công kích có điều ở mạnh mẽ võ công t r ê n lệch trước mặt này hữu dụng không c u ồ n g phong cùng hát lâm sắc mặt đại biến nhìn thấy chính mình vũ khí ở sắp sửa rơi xuống lý mỗ nhân trên người thời điểm trên người đối phương đột nhiên sáng lên một đạo màu trắng phòng hộ đao trong tay của chính mình cùng kiếm trực tiếp liền bị đối phương đạo k i a màu trắng phòng hộ mạng cho ngăn cản lại không sai có điều còn phải tiếp tục luyện một chút lý thiên hữu sau khi nói xong vùng đan điện lại lần nữa hiện ra một luồng mạnh mẽ nội lực chuyển đổi thành c ư ơ n g khí sau cả người nhẹ nhàng chân động ở tự thân không có bất luận động tác gì tình huống quần phong cùng hy lâm hai người trực tiếp liền bị hắn c ư ơ n g khí cho đánh văng ra nhìn quần phong cùng hát lâm hai người có chút sợ hãi ánh mắt lý thiên hữu không có một chút nào vẻ đại ý trên lệnh quá to lớn lớn đến đánh thắng bọn họ bốn vị này ban chủ sau lý thiên hữu cũng không cảm giác được cái gì cao hứng tâm tình hỏi lại một lần là theo bản quan trở lại tiếp thu câu hỏi đây quên đi để hỏi c â y bữa vong xuyên dẫn bọn họ đi ai dám phản kháng trực tiếp phế bỏ bọn họ võ công cho bản quan phong t ò a t i ể u lâu này nghiêm phong phong lâm sơn hỏa bang hội tài sản bản quan phải cố gắng nhìn một chút bọn họ dơ bao nhiêu tiền Trường Đô Bí Viện Kinh Biến. vong i Kinh ệ n Biến v xuyên quay đầu nhìn xuống mặt sau theo cái kia bốn vị phong lâm sơn hỏa bán chủ mới vừa rồi còn hăng hái huy xích phương tù bốn người hiện nay cuối đầu một bộ không có tinh thần g á n vẻ lý thiên hữu đã cảnh cáo bọn họ nếu như n g h ị trực tiếp lò gấp để cầu t r á n h né lời nói vậy hắn liền trực tiếp để cầm y để vệ vây quanh tòa tiểu lâu này chỉ cần bọn họ dám lên đến liền trực tiếp phế bỏ tứ c h i thân người chơi đến hiện tại đại gia hỏa cũng biết lò gấp quy tắc nếu như lò g ậ p sau trong game nhân vật thời gian dài không chiếm được đồ ăn bổ sung khi ngươi lại lần nữa online thời điểm là rất dễ dàng trực tiếp bị chết đói vì lẽ đó lý thiên hữu này một chiêu trực tiếp đoạn tuyệt c u ầ n phong bốn người bọn họ dự định căn bản không cho bọn họ cơ hội trốn tránh lý mỗ nhân ngươi cảm thấy cho bọn họ tham dự bao nhiêu sự tỉnh vẫn là chỉ là đơn thuần liên hợp hưng đạo tân tiến hành tham ô mà thôi ta cũng không biết lý thiên hữu thấy vong xuyên không tin tưởng dáng vẻ chân thành nói rằng ta là thật không biết người đem ta nghĩ tới quá lợi hại biết tất cả mọi chuyện đúng không có điều mặc kệ như thế nào bốn người bọn họ liên hợp hương đạo tân tiến hành tham ô sự t ì n h tuyệt đối là chạy không được chỉ là điểm này liền đầy đủ chúng ta chuyển cho bọn họ câu hỏi lại nói vạn nhất hỏi ra cái gì vui mừng ngoài ý muốn đây cầm ý gì hệ vệ lớn như vậy động tác tự nhiên hấp dẫn ôn thành địa phương rất nhiều dân chúng chú ý có điều đang nhìn đến là cầm ý gì hệ vệ đối với một nhóm người ngoài thôn bang hội động thủ thời điểm liền thu hồi xem trò vui trái tim dù sao đó là cầm ý gì hệ vệ a đó là á c danh lan xa cẩm y địa vệ a đều sợ không cẩn thận nhìn thấy một ít không nên nhìn thấy đồ vật sau cẩm y địa vệ đem mình cả đám người cũng toàn bộ đều nắm lên đến rồi tham gia trò vui cũng phải phân náo nhiệt có thể hay không tập hợp mà giữa lúc lý thiên hữu t h a n h thơi thành thơi áp bốn vị bang chủ hướng đô ý viện phương hướng chạy tới thời điểm đột nhiên liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn ẩm vong xuyên sắc mặt thay đổi vội vã bốn phía nhìn một chút có chút kinh hoàng hỏi làm sao làm sao xảy ra chuyện gì t i ế n nổ vang từ đâu chuyển đến không sai đây là nổ tung âm thanh vong xuyên trải qua tiên táng sự tình sau liền đối với loại này tiêng nổ v a n g phi thường mất cảm không nghĩ đến ở ôn thành nơi như thế này dĩ nhiên lại một lần nữa nghe được loại này độc tĩnh liền có chút hoảng loạn cầm y địa vệ nghe lệnh tiếp tục gáp giải p h ạ m nhân hải xuyên theo bản quan mau trở về đô ý viện l u ạ c h xoạch vong xuyên nhìn thấy lý thiên hữu cùng tần hải xuyên hai người nhanh chóng rời đi bóng người liên tưởng đến lý thiên hữu lúc gần đi nói suy đoán khả năng là đô ý viện bên kia phát sinh tình huống nhìn thấy đồng dạng có chút không biết làm sao bọn cầm y vệ vong xuyên thân là ở đây chức vị cao nhất cầm y địa vệ vội vã nhấc tay ra hiệu đều đừng hoảng hốt phân hai đội đi ra ngoài điều tra bốn phía một cái đường phố chú ý cho kỹ phòng bị lại nói hướng đô ý viện hỏa tốc chạy về lý thiên hữu cùng tần hải xuyên hai người khi nghe đến tiếng nổ van g xuất hiện một khắc đó dựa vào mạnh mẽ nghề nghiệp tố dưỡng lý thiên hữu ngay lập tức liền phán đoán ra âm thanh phương hướng mà ở cái kia phương hướng trong phạm vi có tòa phi thường then chốt kiến trúc chính là giờ khắc này bắt giữ rất nhiều ôn thành quan chức đô ý viện điều này làm cho lý thiên hữu trong nháy mắt ý thức được khả năng ôn thành đô ý viện bên kia phát sinh tình huống lúc này mới quyết định thật nhanh hướng bọn thuộc hạ dặn do hạ xuống đồng thời còn kéo lên đầu sắt trẻ châu tần hải、xuyên. dù sao đây là trước mắt hắn trực thuộc phía dưới vũ lực cường đại nhất người cũng là phi thường tin cậy người đô ý viện không thể sai sao ta không chỉ có là bởi vì bên trong giờ khắc này bắt giữ ô n thành những người phạm tội đám quan viên bao quát cá lớn hương đạo tân cũng ở bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất là quốc công ra đường long h ổ giờ khắc này liền ở tại đô ý viện bên trong a vị này ra nhất định phải cùng mình bạn thân hạ lai ở cùng nhau nghĩ đến hạ lai võ nghệ cao cường lý thiên hữu cũng là chẳng muốn lại quản tính toán của đối phương chú đô ý viện liền đô ý viện đi thế nhưng không nghĩ đến hiện tại đô bí viện phương hướng tia dĩ nhiên phát sinh nổ tung điều này làm cho nghĩ đến những chuyện này lý thiên hữu sợ h a i đến mồ hôi lạnh đều đi ra nếu như quốc công ra đường long h ổ xảy ra vấn đề rồi cái tia nam hải phủ bốn hoa láo h ạ hóa dược còn có thể có loại uy lực này sao ta trước làm sao không biết ta nếu như sớm một chút biết đến nói ta cũng biết điểm tới chiến cá chơi đường long h ổ vô cùng hưng phấn nhìn cách đó không xa s ắ p bởi vì nổ tung mà muốn sụp đổ đô bí viện biểu hiện không chút nào bất kỳ sợ sệt hạ lai nghe nói như thế sau không nhịn được bất đắc dĩ lắc, lắc đầu chính mình vị này bạn thân nói hắn tâm nhãn tiểu chứ Cái không nghĩ đến cái tên này trải qua biến cố lớn như vậy sau ngay lập tức nghĩ đến chính là hối hận chính mình trước không nhận biết họa dược uy lực đến còn dự định nắm họa dược đi trên cá chơi ai không đúng vậy láo hạ tốt như thế nào tốt nhà ngươi bị nổ đây ngươi có phải là đắc tội người nào nhỉ đường long h ổ ghét bỏ nhìn hạ lai không nhịn được tiếp tục phòng đ o à n đến có phải là ngươi ở bên ngoài chê hoa kẹo nguyệt sau đó lại không dự định đối với người ta cô nương phụ trách cô nương người trong nhà trong lòng tức giận mới định đem nhà ngươi nộ à. c ấ m miệng hạ lai liếc xi、si、như thế nhìn đường long h ổ hòa dược thứ này là tầm thường cô nương người ta có thể làm đến sao có việc dùng đầu óc của ngươi đừng tiếp tục này bắn bò chuyện này phiền phức cả liền biết lúc đó không nên đáp ứng vị kia lý đại nhân đem những quan viên này nhốt tại đôi bày ai ở xác nhận đường long hồ sau khi an toàn hạ lai ngay lập tức cũng đã đoán lần này hung thủ có phải là hướng về phía đường long h ổ vị này quốc công ra đến thế nhưng sau đó trải qua phân tích cảm giác nên không phải đường long h ổ đến ôn thành tin tức không mấy người biết càng khó khăn nắm giữ hành tung của hắn hung thủ làm sao có khả năng biết vừa nay đường long h ổ có phải là ở đô hí viện đây nhất làm cho hạ lai xác định chính là nổ tung phát sinh địa điểm là ở đô hí viện tây phòng vị trí mà đường long h ổ cùng mình c h o ở là ở phía đông hung thủ muốn thực sự là trùng đường long h ổ đến lời nói nổ cái gì b ắ c phòng a liên tưởng đến b ắ c phòng là làm gì dùng hạ lai gần như cũng biết lần này hung thủ mục đích chính là cái gì hai bóng người một chiếc một sao rơi vào hạ lai cùng đường long hồ trước mặt nhìn thấy đường long hồ an toàn không ngại dáng vẻ sau lý thiên hữu trong lòng thở phào nhẹ nhõm vị này ra có chuyện không liên quan có thể tuyệt đối đừng ở chính mình trên địa bàn có chuyện a không phải vậy vậy làm phiền có thể lớn hon nhìn thấy quốc công ra để ngài chân kinh không có chuyện gì không có chuyện gì có lao hạ ở đây vừa nãy lao hạ mang ta đi ra đường long hồ cười ha hạ nói lý thiên hữu hướng hạ lai gật g ù quay đầu liếc nhìn phía sau vậy còn ở bởi vì nổ tung không ngừng sụp đổ đô ý viện sắc mặt khó coi quay đầu lại hỏi nói tình huống thế nào những người phạm nhân thế nào rồi hạ lai lắc đầu một cái hướng lý thiên hữu nói rằng về lý đại nhân hạ quan cũng không biết nổ tung phát sinh thời điểm hạ quan đang cùng đường quốc công ở bên trong vườn chơi cờ bởi vì lo lắng quốc công ra an toàn hạ quan trực tiếp trước tiên dẫn hắn đi ra còn đ ô húy viện bên trong tình huống bây giờ hạ quan tạm thời còn không rõ ràng lắm có điều hạ quan đã dặn dò khiến người ta đi vào cứu chữa những người người bệnh đối với hạ lai cách làm lý thiên hữu không có cảm thấy đến có lỗi vào lúc đó ưu tiên bảo vệ đường long h ổ an toàn s á t thực trọng yếu hơn thế nhưng hiện tại hắn đã nghĩ biết cái nhóm này bị tạm giam đám quan viên đặc biệt hưng đạo tân người này vẫn là phủ sống sót không có 34.943. Trước hồi ấ y nổ tung, thử thương nặng nghề. thử h bẩm thiên hộ đại nhân thống kê đi ra lần này vụ nổ lớn tạo thành 49 n g ư ờ i tử vong bên trong có bảy tên là t r ị thủ đô u y mặt khác có ba tên cầm y hệ vệ huynh đệ bởi vì khoảng cách nổ tung điểm quá gần mà bọn mình còn lại tất cả đều là quan chức tử vong vương lỗi trong lòng run sợ nhìn mặt sắp tái nhật lý thiên hộ kẻ ngu si đều rõ ràng biết hiện tại lý thiên hộ phi thường tức giận ôn thành thông phán hương đạo tân ôn thành tài ti ti trưởng mạ huy hai người này thế nào rồi bẩm đại nhân mạ huy trọng thương sợ lạ là... tuy rằng vương lỗi không có tiếp tục nói hết nhưng lý thiên hữu biết đối phương có ý gì thích một hơi thật sâu nối nghiệp tục hỏi hương đạo tân đây cũng là trọng thương có điều dược sư nói có thể cứu sống chỉ là chân không đánh nổi gian d o dược sư không có tác dụng phương pháp gì nhất định phải cứu sống hương đạo tân không tiếc bất cứ giá nào lý thiên hữu nghĩ đến chính mình mới vừa dự định thẩm vấn những người phạm nhân kết quả là bị người tận diệt nhất thời giận không chỗ phát thiết vờ ảnh nhìn thấy cái k i a chia năm xẻ bài bàn vương lỗi nuốt một n g ụ nước bọt không dám nói nhiều túi đầu nhìn dưới mặt đất lý thiên hữu tỉnh táo lại sau đột nhiên nghĩ đến không đúng đối phương vội va hướng vương lỗi phân phó nói vương bách hộ ngươi lập tức phát mặt tin đem chúng ta chuyện bên này cùng thành thị khắc cẩm ý địa v ậ người phụ trách giải thích gọi bọn họ làm tốt phòng bị nhanh đi nhanh đi tuân lệnh đại nhân vong xuyên nhìn trước mắt sụp đổ đô bí viện trước kia đô bí viện dáng vẻ đã hoàn toàn không thấy được giờ khác này còn lại chỉ là một vùng phế tích mà thôi n u ố t một ngụm nước bọn vong xuyên hướng lý thiên hữu hỏi lý mỗ nhân những quan viên kia không có chuyện gì chứ lý thiên hữu lắc lắc đầu nói với vong xuyên lại tình huống không đợi đối phương biểu đạt cái gì cái nhìn liền hướng hắn nói rằng phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ đều mang về sau <cười> được ề u mang bể, đã đ a giam giữ đi tới, yên tâm. Đi, ra sau đến để đệ đi đi, để đi. yên chuyện như vậy sau khi, bên thủ vệ hiện tại phi thường nghiêm ngặt, sẽ không trộn cẩm tâm, vệ vậy vệ vào phủ phi khi, thủ giữ tới, tiêu tại lại trà ư sẽ kẻ xấu trà trộn vào đi. Được, cùng ta đến xem giới nổ tung hiện trường đi lý thiên hữu nhìn thấy vong xuyên có chút sợ sệt dán g vẻ không nhịn được cười cợt đi thôi như vậy t u n g làm gì đại ca đó là thuốc nổ a có thể không t u n g sao vạn nhất phát sinh hai lần nổ tung đây vong xuyên lo lắng nói rằng yên tâm đi những thứ này đều là không ổn định thuốc nổ đen ở đây sao kịch liệt nổ tung giới những người không ổn định hỏa dược nên nổ tung đã sớm nổ tung sẽ không phát sinh hai lần nổ tung đi thôi thấy lý thiên hữu nói như vậy vong xuyên cũng chỉ có thể bất đắc gì đi theo đi đến nổ tung hiện trường sau cũng chính là đô uý viện tây phòng vị trí nơi này phong ố c kiến trúc sớm đã bị cái kia to lớn nổ tung cho toàn bộ nổ sụt một căn hoàn hảo kiến trúc đều không còn lại lý thiên hữu cao mày nhìn trước mắt khốc liệt cảnh tượng tuy nhiên đã bị người thanh l y quá thế nhưng từ trên mặt đất vết máu vẫn là có thể nhìn ra đang nổ lúc những người nằm ở nổ tung trung tâm người là cỡ nào tuyệt vọng mặc kệ bọn họ võ công cỡ nào lợi hại bình thường tính cảnh giác cường đại cỡ nào nổ tung chỉ là trong nháy mắt sự tình càng ă n bản không sẽ l hiểu, hiểu rõ cái tên này vong xuyên liền càng đối với lý mỗ nhân ở hiện thực bên trong công tác cảm thấy yêu kỳ bởi vì từ lý thiên hữu một ít biểu hiện đến xem cái tên này không phải loại kia nhìn mấy bộ điện ảnh hoặc là mấy bản tiểu thuyết chính thám mà là thật sự khả năng làm quá t r a án phương diện công tác hiện tại cảm giác liền hòa dược đều hiệu điểm lý thiên hữu không có phản ứng vong xuyên còn đang không ngừng s i ê u tầm hiện trường dấu vết sau nửa ngày chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn về phía vong xuyên nói này là đệ nhất nơi phát hiện vụ án không ở nơi này lục xoát đi đ â u lục xoát được thôi được thôi vậy ngươi xem ra những thứ gì có tới không lý thiên hữu gật g ủ hướng trước mặt chỗ này phế tích chỉ chỉ ba chỗ nổ tung điểm đặt chế thuốc nổ đen định hướng bạo phá phương thức đặt đến tốt nhất nổ tung hiệu quả nhìn thấy này từng cái từng cái chuyên nghiệp danh từ từ lý thiên hữu trong miệng đụng tới vong xuyên trực tiếp sửng sốt nghe ngươi vừa nói như thế như thế cảm giác này như là t ợ lẽ ơ mới có thể làm được sự tình à thái huyền vương triều có người như thế hiểu hóa được sao lý thiên hữu cười h í p mắt nhìn vong xuyên ngươi quên tiên táng sự tình khâu gia an vong xuyên t r ừ n g lớn hai mắt sợ hãi nhìn chung quanh danh tử này mang cho hắn tự bắt đầu trò chơi tới nay to lớn nhất cảm giác sợ hãi ngươi ý tứ là khâu gia an làm việc chuyện này mẹ nó xem tình hữu chứ lý thiên hữu không xác định nói rằng có ý gì a lý thiên hữu hướng vong xuyên tiếp tục giải thích đến nếu như toàn bộ nam hải phụ chỉ chúng ta ôn thành phát sinh chuyện như vậy vậy ta không thể không hoài nghi chính là khâu gia an làm việc bởi vì cho đến bây giờ ta còn không gặp phải một cái khác thái huyền vương triều người địa phương so với khâu gia an còn càng nặng hòa dược có điều nếu như thành thị khác cũng phát sinh chuyện như vậy lời nói vậy hẳn là chính là người khác làm việc có điều coi như là người khác làm việc khâu gia an cũng tuyệt đối tham dự đến chúng rồi hoặc là nói có sự giúp đỡ của hắn dù sao muốn như vậy hoàn thiện sử dụng hòa dược không có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện tuyệt đối không thể có tốt như vậy nổ tung hiệu quả đến nhất làm cho lý thiên hữu xác định cùng khâu gia an có quan hệ hay là bởi vì những này hỏa d ư ợ u uy lực ngoại trừ hảo vận võ trang đám kia bây giờ ở thượng phương phủ bên trong người hầu tợ lỡ ở ngoài cũng chỉ có khâu gia an có thể điều phối ra uy lực to lớn như thế thuốc nổ đen đến rồi lý mỗi nhân ngươi nói những người này là lâm thời này lòng tham vẫn là sớm có dựng như sáng sớm mới vừa đem những quan viên này toàn trộm tới đô bí viện hung thủ lập tức liền đem đô bí viện cho nổ như là chờ như chúng ta vong xuyên tỏ bỏ hỏi hẳn là lâm thời này lòng tham không thủ sợ chúng ta từ những quan viên kia trong miệng hỏi ra một ít chuyện đến cho nên mới dự định ở đám quan viên đều giam giữ ở đô ý viện thời điểm tận diện bọn họ bọn họ nhằm vào không phải đám quan viên tính mạng mà là sợ một số quan chức biết đến sự tình m à thôi mấu chốt nhất điểm là vương l ố i bách hộ i trước cùng ta báo cáo thời điểm đã nói hiện trường có ba bộ không nhận rõ là ai thi thể tuy rằng xem quần áo có đô ý tiêu chí thế nhưng đô ý viện bên hưng tiết nhưng không có tìm được đối ứng với nhau nhân vật nghĩ đến hẳn là chấp hành nhiệm vụ lần này t ử sĩ mà thôi từ sĩ vong xuyên sau khi nghe lắc lắc đầu ai này không phải là bùn thịt người mà bọn họ đến cùng vì che lấp món đồ gì dĩ nhiên như vậy điên cuồng ha ha khả năng là một cái đủ để hủy d i ệ t tin tức về bọn họ đi đi thôi ngày hôm nay còn muốn tiếp tục bận về đây ta có chút việc muốn cùng người nói làm tốt lắm khả năng có thể bắt được một lạng điều tôn tép nhỏ bé đi lý thiên hữu rời đi đ ô bí viện hắn may mắn tiếp tục sống s ó t đám quan viên giờ khắc này cũng bị áp giải đến cầm ý địa vệ bên trong tòa phù đệ dù sao nơi này có thể tính được với l à ôn thành hiện nay mới thôi chỗ an toàn nhất nếu như đối phương có thể ở cầm ý địa vệ ngay dưới mắt làm việc lời nói cái kêu lý thiên hữu cũng là nhịn ai kêu chính mình tài nghệ không bằng người đây、34953. chương bốn trăm chín mươi sáu câu cá hương hoa bên trong người kia tình huống thế nào rồi hồi bầm bách hộ đại nhân trải qua chúng ta dược sư trị liệu hương đại nhân cuối cùng cũng coi như bảo vệ tính mạng thế nhưng hai chân bởi vì nổ tung nguyên nhân thực sự là không có cách nào bảo vệ bọn thuộc hạ đã tận lực không sao bảo vệ mệnh là được người này đối với thiên hộ đại nhân hữu dụng nhất định phải bảo đảm tính mạng của hắn không ngại bản quan đi rồi c ù n g t i ế n bách hộ đại nhân dược sư thu thập hồng thuốc sau hướng gác cổng hai tên cầm y đ ị vệ lạnh giọng nói rằng cũng nghe được không có cẩn thận thủ vệ nếu như bên trong người kia có bất kỳ tình huống gì nhớ tới cùng b u ồ n dược sư nói bóng đêm giáng lâm coi như ban ngày phát sinh nổ tung loại chuyện lớn này bận rộn một ngày ôn thành dân chúng cũng lựa chọn rất sớm tiến vào trong trăn ở ôn thành y quán nơi này hưng đạo tân chính sắc mặt trắng bệnh ở đây tiếp thu trị liệu cầm y đ ị vệ như vậy tận tâm tận lực chỉ vì bảo vệ hắn một cái mạng mà thôi dù sao hưng đạo tân rất có khả năng biết rất nhiều hắn bình thường quan chức cũng không biết tình báo buổi tối y quán có vẻ phi thường yên tĩnh hai tên buồn ngủ ở ngoài cửa canh gác cầm y đ vệ một chiếc yếu đốt ngọn đèn ở bên trong phòng vụ sáng hớt d i chiếu chiếu vào trên giường hưng đạo tân trên mặt có vẻ như vậy đột nhiên hai phát á m tiện hướng về cái kia hai tên g á c cổng cầm ý dỉa vệ đánh tới đồng thời còn có mặt khác hai bóng người phá cửa sổ sau thẳng đến trên giường hương đạo tân mà đi ha ha c h ờ các ngươi rất lâu các cổng bên trong một tên cầm ý dỉa vệ nhanh chóng rút ra trường kiếm sau lưng sáng sủa kiếm cương trong nháy mắt ở b à n đêm đen kịp sáng lên trực tiếp chém về phía trên mái hiên hai vị kia sát thủ đồng thời bước chân một điểm cả người nhất thời liền hướng hai vị kia sát thủ vào tới lại nói trở về nhà bên trong cái kia hai bóng người phá cửa sổ sau liền bay thẳng đến trên giường hương đạo tân giết đi, đi giữa lúc hai người cảm thấy đến nhiệm vụ lần này bắt vào tay thời điểm trên giường hưng đạo tân đột nhiên mở hai mắt ra một đạo sáng sủa ánh đao sáng lên trong nháy mắt đỡ được hai tên sát thủ t r ư ờ n g đ à o h ừ hưng đạo tân hắn không tân hải xuyên h ừ lạnh một tiếng sau một cái chém ngang bức lùi hai tên sát thủ mặc dù đối phương đều che mặt thế nhưng tân hải xuyên vẫn là có thể từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra thần sắc kinh ngạc đến hay là bọn họ không nghĩ ra khỏe mạnh hưng đạo tân làm sao võ công trở nên tốt như vậy còn có không phải nói chân phế bỏ sao vì sao lúc này lại có thể đứng thẳng cơ chứ tân hải xuyên kéo xuống trên mặt ra người mặt nạ lúc này mới để cái đám sát thủ này biết rồi nguyên nhân cầm ý đ ị vệ tất thuộc tinh phẩm xin mời quyết định cầm y l ì ê hệ vệ bài mặt nạ ra người bị l ừ a lui lại t â n hải xuyên lắc người một cái ngăn cản đối phương hai người hoành đao nói rằng muốn đi trừ phi đánh thắng tại hạ ngay ở y quán xảy ra chiến đấu ngay lập tức đột nhiên rất nhiều cầm y l ì ê hệ vệ liền từ bốn phương tám hướng xuất hiện cấp tốc vây quanh y quán trong tay cường nọ quay về y quán trận địa sẵn sàng đón quân địch này một phen biên cố để còn ở y quán bên trong bọn sát thủ biết tối hôm nay nhóm người mình hoàn toàn chính là tiến vào cầm y l i ê vệ bố trí cái chồng bên trong đối phương chính là lợi dụng hưng đạo tân người này tầm quan trọng đến dụ khiến nhóm người mình đến đây kéo tới. cố ý đem chính mình những người này dẫn vào cái chồng bên trong nhìn dáng dấp ngày hôm nay xem như là ngã xuống a mà cách g i quán đại khái không tới ba trăm triệu khoảng cách một chỗ trên mái hiên giờ khác này cũng có hai người đang đối đầu lý thiên hữu nhìn trước mắt vị này ăn mặc y phục dạ hành sát thủ cười ha ha hỏi huynh đại làm sao không đi y quán nơi đó tham gia trò vui đây một người ở trên mái hiên nói mát làm gì đây n g ư ờ i là người nào lý thiên hữu vẻ mặt hơi động lao nhân ấ m thanh trước mặt người mặc áo đen này là cái ông lão a ha ha ha lão nhân ra làm cái tự giới thiệu mình bản quan chính là cầm y địa vệ thiên hộ đương nhiệm ôn thành thành chủ lý mẫu nhân hóa ra là ngươi tiểu bối này h ừ lý thiên hữu không hề tức giận đã lâu vẻ mặt tươi cười r á n g vẻ lão nhân già bạn quan ta đều giới thiệu một lần chính mình hiện tại ngươi có thể không nói rằng ngươi tên là gì à đến từ môn phái nào tối nay đi đến ôn thành lại có gì mục đích đây tiểu bối chính là yên vũ lâu kim dược sát thủ yên vũ lâu lâu chủ chỉ mệnh tới đây nhận lấy hưng đạo tân đầu người ngươi nếu như dám ngăn trở chúng ta lời nói yên vũ lâu chắc chắn ngươi xếp vào phải rét danh sách bên trong nghe nói như thế sau lý thiên hữu phi thường thất vọng lắc, lắc đầu lão nhân gia không thực sự a người nào không biết yên vũ lâu đã sớm đem ta xếp vào danh sách bên trong ngươi nắm cái này đ ể n uy hiếp b ả n quan vô dụng a huống hồ lão nhân gia ngươi cũng không phải yên vũ lâu sát thủ a chỗ kia tác phong b ả n quan hiệu rất rõ lần sau thay cái gánh vác ăn dùng ngươi không có người ta cái kia sợi đường hoàng gia d á n g sát thủ khí chết hưng hoa trường lão ngươi cảm thấy đến b ả n quan nói rất đúng sao lý thiên hữu nói xong câu đó sau thật lòng nhìn chằm chằm đối phương mặc dù đối phương sau khi nghe lời của mình rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường thế nhưng lý thiên hữu vẫn là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt toát ra cái kia một tia vẻ mặt kinh ngạc đoán đúng lý thiên hữu chỉ là dự định trá một trá mà thôi không nghĩ đến vẫn đúng là để hắn đ o á n đúng ha ha ha cầm ý địa vệ thiên hộ cũng chỉ có trình độ loại này sao ngược lại thật sự là là để lão phu thất vọng đây ha ha ha nhìn ở cái kia giả bộ cười to hưng hoa lý thiên hữu bất đắc di giao g i a o đầu được rồi được rồi hưng ơ trưởng lão cũng đừng ở cái kia giả trang nợ nụ cười vừa nãy bản quan ta chỉ là lừa ngươi một câu mà thôi ngươi ánh mắt đã bán đi ngươi biết không ngươi tình nguyện là ai chính là ai đi tuy rằng không biết ngươi tại sao muốn giết chết ngươi ngoại tôn thế nhưng nắm lấy ngươi sau tin tưởng vẫn là có thể thẩm vấn ra nhìn thấy lý thiên hữu rút đao ra đến dự định động thủ dáng vẻ hương hoa cười lạnh một tiếng tương tự rút ra trường kiếm sau lưng nói khoác không biết ngượng kiểu bối thật sự cho rằng có thể chiến thắng lao phu sao nói xong cả người khí thế mở ra trên mái hiên gạch vụn nhất thời bị hương hoa khí thế chấn động bay lên thậm chí đều xuất hiện vỡ vụn không cần nhiều hỏi lại là một tên nửa bước siêu phàm cường giả thậm chí còn là nửa bước siêu phàm bên trong hàng đầu tồn tại thực lý thiên hữu không biết nếu không là năm đó phát sinh đồng thời bất ngờ hiện tại hương hoa chính là đường hoàng gia g á n g siêu phàm cường giả đáng tiếc lần kia bất ngờ qua đi hương hoa đời này cũng chỉ có thể đạt đến nửa bước siêu siêu phàm đường đứt đ o ấ n mất có điều coi như là như vậy bình thường nửa bước siêu phàm căn bản không phải là đối thủ của hưng hoa thậm chí nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là mới vừa gia nhập siêu phàm cảnh giới hưng hoa cũng không phải là không thể cùng đối phương quá mấy chiêu đây mới là vừa n ã y hắn tại sao cho rằng lý thiên hữu chỉ có thể nói mạnh miệng nguyên nhân tuy rằng hắn biết trước mắt vị này cầm ý địa vệ thiên hộ cũng là nửa bước siêu phàm thế nhưng vậy thì như thế nào chỉ cần chưa đến siêu phàm hắn hưng hoa có gì đáng sợ chứ nam hải phủ bên trong cầm ý đ ị vệ hưng hoa cũng chỉ đối với chu tức một người cảm thấy e ngại mà thôi cho tới còn lại người lý thiên hữu thu hồi cân nhắc biểu hiện trở nên chăm chú lên đối phương cái k i a một thân mãnh liệt khí thế để hắn rõ ràng trước mắt lao già này tuyệt đối là cái đại cao thủ nếu như không chăm chú lời nói không làm được rất khả năng lật t u y ể n trong mương a lại là một luồng khí thế từ lý thiên hữu trong cơ thể phát sinh hai người dưới chân nhà cũng bởi vì hai người thế va chạm mà phát sinh sụp xuống trở thành một vùng phế tích ngay ở rơi xuống đất một khắc đó lý thiên hữu cùng hưng hoa hai người lại như là tâm hữu linh tê bình thường trong nháy mắt liền hướng lẫn nhau vào tới đao kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt cảm nhận được đối phương trên thân đao truyền đến cảm giác n ộ n n g ạ hưng hoa có chút ngạc nhiên. t i So với này trạm h ậ t giống có đ kích lý thiên hữu xưa nay không sợ ai huống chi là trưởng kiếm c r ạ m kích đây lại một lần nữa tới gần hưng hoa sau lý thiên hữu không chút do dự nào trong nháy mắt hay dùng da khóe đao bên trong kinh hồng một chiêu lấy bộ pháp thủ thắng đao pháp giờ phút này vị cẩm y l ý hệ vệ thiên hộ lý mỗi nhân lại như trong đêm tối quỷ m ỹ như thế bóng người không thể dự đoán trước một giây còn ở bên phải sau một giây liền đi đến chính mình bên trái mỗi khi tự mình nghĩ tiến hành đón đỡ hoặc là công kích thời điểm đối phương dĩ nhiên giữa đường liền biến hóa chiêu thức này t r e o đến chính mình cũng không thể không theo thay đổi chiêu thức không phải vậy ngươi không biết đối phương cái kia một đau là hư cái kia một đau là thực hưng hoa c a o m à y cảm nhận được trong cơ thể cái kia lăn lộn tinh lực rõ ràng chính mình còn không bị đối phương chém trúng một đau nhưng vẹn vẹn chỉ là vì đổi tới đối phương bộ pháp cùng hư chiêu dĩ nhiên liền để trong cơ thể mình tinh lực cảm thấy một trận quần quận trước mặt cái tên này chẳng lẽ không sợ mạnh mẽ biến chiêu sau chính mình thân thể đầu tiên tan vỡ sao liền không sợ nội lực của chính mình t h ắ c loạn mà dẫn đến kinh mạch bị hao t ổ n sao đây là cái gì quái lạ đao pháp dĩ nhiên như vậy biến thái không chỉ có dàn vật đối thủ còn dẫn vật chính mình hưng hoa lại một lần nữa dùng r a phạm vi lớn kiếm cương sau nhảy ra sau một cái vươn mình kéo dài cùng đối phương khoảng cách vừa định hoán khẩu khi đón thêm thời điểm tiên công nhất thời trước mắt lại xuất hiện bóng người kia hưng hoa chạy đi đâu lữ quang lý thiên hữu h à n h đao với trước ngực một phát k h á i đao bên trong mạnh nhất đâm tới hướng đối phương điểm đi ở hưng hoa né qua lưu quang trong nháy mắt đó lập tức biến chiêu từ trước kia đâm tới hóa thành chém ngang nhìn thấy hưng hoa vì tránh né chính mình chém ngang mà nhảy lên cái gì một ngôi nhà trên mái hiên lý thiên hữu hai tay cầm đao từ trên xuống dưới một cái vừa nhanh vừa mạnh ẩ n chứa chính mình mạnh mẽ cơ ư n g khí chém đúng dọc liền hướng về trên mái hiên mới hưng hoa chém tới ở một tiếng nổ vang ở lý thiên hữu cùng hưng hoa hai người trong khi giao chiến tâm quanh thân nhà đều bị hai người mạnh mẽ đao cương cùng kiếm cương phá hủy một vị là lâu năm nửa bước siêu phàm cương giả tự thân mặc kệ là võ học vẫn là kinh nghiệm cũng hoặc là mấu chốt nhất cơ khí đều ph một vị k h á c cũng giống như thế tuy rằng tuổi rất trẻ nhưng ỉ vào một thân thần công cùng cái k i a đủ khiến siêu phàm cường giả đều ước ao nội lực cường độ lý thiên hữu lúc này căn bản không uống trước mắt vị này lâu năm cường giả mấu chốt nhất chính là hương hoa là không dám tiếp tục mang xuống bởi vì đây là ở lý thiên hữu trên địa bàn chỉ cần vong xuyên cùng tần hải xuyên giải quyết xong những người ở y quán bên trong bọn sát thủ khi bọn họ lại đây trợ giúp lý thiên hữu thời điểm như vậy hương hoa lại nghĩ chạy mất liền khó khăn điểm ấy hương hoa lăn lộn nhiều năm như vậy giang hồ tự nhiên rõ ràng điểm ấy mắt thấy không thể trong thời gian ngắn bắt vị này cầm y địa vệ thiên hộ hắn đã sớm muốn nên rời đi trước ôn thành hoặc là nói là hải sa phái đánh giá sai ôn thành bên trong vị này cầm ý rỉa vệ thiên hộ thực lực nguyên tưởng rằng dựa vào hưng hoa vị này lâu năm nửa bước siêu phàm cường giả bắt một cái còn chưa bước vào siêu phàm cầm ý rỉa vệ thiên hộ nên không thành vấn đề thế nhưng không nghĩ đến đối phương tuy rằng s á c thực vừa mới tiến vào nửa bước siêu phàm cảnh nhưng này một thân võ công có thể không giống như là một người mới không thấy liền hưng hoa đều bị lý thiên hữu khinh công thân pháp cho làm vô cùng khó chịu mà lý thiên hữu múa đao chặt đ ứ t kiếm của đối phương cương sau nguyên tưởng rằng hưng hoa gặp thừa cơ hướng chính mình đánh tới không nghĩ đến đối phương trực tiếp một cái vươn mình liền hướng c à n g phía ngoài xa chạy muốn chạy này cái nào được đó tuy rằng có nghĩ tới tối hôm nay có thể sẽ có sát thủ đến đây diệt khẩu hưng đạo tân thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên câu đến hải xa trong phái môn trưởng l ã o hưng hoa này đ ề u ạ l ì gạt tỏ chuyện này thực sự là niềm vui bất ngờ a có hưng hoa sau ai còn muốn lại để ý tới nhi cái gì hưng đạo tân a đương nhiên n i tiền để là không nên để cho đối phương trốn thoát nếu không thì dù cho biết đối phương nhất định biết rất nhiều thứ chỉ cần không tự tay bắt được vậy cũng là b Chiếc. lý thiên hữu hướng bầu trời phát sinh một viên tên lệnh sau nhấp theo đao không nói hai lời liền hướng hưng ơ đạo tân đ u ổ i theo hai bóng người tốc độ cực nhanh dược đại lộ xuyên hèm nhỏ ở đêm đen ở trong nếu như không chăm chú xem lời nói khả năng còn tưởng rằng là hai đạo quỷ ảnh đây lại như lý thiên hữu mới vừa từ tên kia con ma men bên người vọt qua thời điểm rõ ràng say k h ấ t một con quỷ say khi thấy hưng ơ hoa còn có lý thiên hữu thân ảnh của hai người sau trong nháy mắt sợ đến tỉnh lại t ê u sợ hãi liên tục lăn lộn hướng xa xa chạy đi trong miệng còn cứ gọi quái đản quái đản những này mê sảng lại nói về hưng hoa rời đi con đường là hắn sáng sớm cũng đã kế hoạch được rồi hơn nữa hắn tự nhận là khinh công của chính mình cũng không sai chỉ cần dựa theo con đường thoát đi lời nói tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tránh được mặt sau tên kia cầm y h ề vệ đổi bắt nhưng để hắn cảm thấy phi thường bất ngờ chính là tên kia cầm y h ề vệ thiên hộ không chỉ có không có cùng ném chính mình trái lại cách mình càng ngày càng gần nếu như ở không nghĩ biện pháp lời nói khả năng không bao lâu nữa đối phương liền phải đổi tới chính mình cái kia đến thời điểm đang muốn chạy trốn cách khả năng thật sự liền làm không tới nhìn thấy cách đó không xa trên đường phố có một tòa ở đêm đen ôn thành bên trong còn lập lòe đen đốt kiến trúc sau hưng hoa ánh mắt sáng lên nảy ra ý hay hả tình huống thế nào giữa lúc lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng đổi bắt hưng hoa thời điểm liền nhìn thấy đối phương đột nhiên thẳng đến một căn kiến trúc phương hướng mà đi làm lý thiên hữu cách đến gần rồi sau cũng đồng d ạ n g nhìn thấy cái kia đống trong đêm đen còn doanh nghiệp kiến trúc không khỏi sắc mặt thay đổi không chỉ có đèn sáng hỏa còn doanh nghiệp không chỉ có doanh nghiệp người còn chưa thiếu đây ở một cái phong kiến cổ đại trong xã hội đêm tối khuya khoác ò n có thể doanh nghiệp nơi tự nhiên ít ỏi mà ở đêm tối khuya khoác h u y ệ n làm ăn vẫn như thế tốt càng là không thường thấy bên trong có một môn phi thường đặc thù n à n h nghề liền có thể làm được đó là, đương nhiên là Kỹ viện. vụ, trung ngành dịch vụ, có thể để dân chúng Đặc để dịch có thể ở ban bận buổi qua ngày rộn đi, ở trong ố i nơi. có được cung phục thể tính t dung vụ Ở mắt lý thiên hữu ở mặt trước chạy trốn hưng ơ hoa nhảy lên một cái giữa không trung đi ngang qua tòa kia k ỹ viện thời điểm vùng ra trường kiếm trong tay nhất thời một đạo m á n h liệt kiếm cương hướng tòa kia k ỹ viện đánh tới lấy đối phương võ công trình độ nếu như không ai ngăn cản đạo kia kiếm cương lời nói những người còn ở tòa này k ỹ viện sung sướng các lao bách tính hòa hảo các tỷ tỷ chỉ sợ cũng muốn tử thương vô số mà đồng thời tòa này bách tính trong lòng sàn giải trí cũng đem bởi vì hưng hoa này một đạo kiếm cương mà hủy diệt、ai? lý thiên hữu trong lòng thở dài một tiếng trong nháy mắt tăng nhanh nội lực ở hai chân bên trong kinh mạch chạy sôi tốc độ nhất thời nguyên bản tốc độ cực nhanh bóng người dĩ nhiên lại một lần nữa tăng cao tốc độ trước tiên kiếm cương kéo tới một khắc đó ở rất nhiều kỹ viện du ngoạn người ánh mắt kinh ngạc bên trong lý thiên hữu vươn mình đi đến kỹ viện mái nhà toàn lực vung ra một đ a o sau trong nháy mắt lại một lần nữa hướng đã đi xa hưng ơ hoa đuổi theo giữa không trung hai đạo cơ ư n g khí chạm vào nhau đi sau ra một tiếng vang thật lớn chuyển đến kình khí thậm chí đem những người xem trò vui người tiêu thụ thổi ngã trái ngã phải cá biệt nghiêm trọng bởi vì va chạm sau dư âm còn nói ra mấy ngụm máu tươi đây. có điều lúc này lý thiên hữu cũng không có thời gian quản những người kia đến cùng có chết hay không đang đổi bắt hưng hoa như thế khẩn yếu thời điểm chính mình cũng rút chút thời gian cản cái kia một đạo k i ể m cương cái nào còn có không đi quan tâm những người kia có thể hay không bởi vì dư âm có chết hay không vấn đề hưng hoa rõ ràng là muốn dùng phương thức này ngăn cản chính mình đổi bắt hắn đối với cao thủ mà nói chỉ cần có trong nháy mắt ngăn cản liền đầy đủ bọn họ dựa vào cao siêu khinh công đã rời xa còn chưa đủ lòng dạ ác đ ộ c a nếu như tàn nhẫn một điểm không đi quan tâm những người kia sinh tử lời nói chính mình lúc này khả năng liền đổi theo hưng hoa thế nhưng muốn hỏi lý thiên hữu có hối hận không mà thật như vậy làm hắn liền không phải lý thiên hữu 34.973. c h t r ư ơ chương bốn lại muốn dung người nghe được cách đó không xa trên tường thành truyền đến tiếng vang lý thiên hữu vội vã nắm chặt hướng phương hướng kia chạy đi lại tới b á n tên b á n tên lý thiên hữu múa đao ngăn những người hướng chính mình phóng tới mũi tên mặt lạnh bay lên tường thành quân coi giữ tướng lĩnh nhờ ánh lửa nhìn thấy lý thiên hữu trên người mặc quần áo sau vội vã phất tay ngăn cản các binh sĩ tiếp tục tấn công dự định và bước đi đến lý thiên hữu bên người ôn quyền hành lễ nói rằng mặt tướng tham kiến thiên hộ đại nhân miễn lễ lý thiên hữu giơ tay để thủ tướng lên cũng hướng hắn hỏi tiếp. vừa n ã y có thấy hay không một vị che mặt người mặc áo đen từ chỗ này trên tường thành quá hồi bẩm thiên hộ đại nhân thật có một vị người mặc áo đen mạnh mẽ xông vào tường thành đã thương hai vị binh sĩ sau liền nhảy xuống tường thành hướng phía đó chạy sau khi nói xong thủ tướng còn vì là lý thiên hữu chỉ xuống phương hướng nhìn tường thành ở ngoài cái kia đen kịt một màu vùng ngoại ô lý thiên hữu thở dài vẫn để cho hưng hoa chạy a thành này ngoài tường hoang sơn giá lĩnh lại tăng thêm là đêm tối khuyết khát trên đi đâu chảo một vị nửa b ớ c siêu phàm đại cao thủ đây chờ hưng hoa trở lại hải sa phái thì càng không có cách nào manh động thiên hộ đại nhân cần mặt tướng mang binh đi vào đ u ổ i bắt sao lý thiên hữu nghe nói như thế sau l ắ c lắc đầu quên đi các ngươi an tâm bảo vệ tốt tường thành đừng tiếp tục khiến người ta mạnh mẽ xông vào đi ra ngoài tuân mệnh thiên hộ đại nhân để kẻ xấu mạnh mẽ xông vào ra khỏi thành xin mời thiên hộ đại nhân thứ tội đây mới là chỗ này tường thành khẩu thủ tướng sợ nhất sự t ì n h mặc kệ như thế nào quả thật có người ở hắn thủ vệ tường thành nơi mạnh mẽ xông vào ra khỏi thành chỉ cần lý thiên hữu tình nguyện hoàn toàn liền có thể sử dụng lý do này điều tra hắn lần này thì thôi lần sau nhớ tới chú ý bạn quan đi trước hưng ơ hoa loại này đại cao thủ không phải những này phổ thông thủ thành binh sĩ có thể ngăn được lại như lý thiên hữu nếu như dự định mạnh mẽ xông vào lời nói bọn họ cũng không ngăn được là như thế đạo lý lý thiên hữu điểm ấy đúng mực vẫn có cũng cảm thấy không cần thiết không phải xử lý thủ tướng không thể đa tạ thiên hộ đại nhân thủ tướng thở phào nhẹ nhõm đang nhìn đến lý thiên hữu đi rồi sau vội vã hướng bên người thân vệ hô mau đưa sở hữu nghỉ ngơi người đều cho lão tử gọi dậy đến con mẹ nó nếu như lại khiến người ta từ chúng ta bên này chạy lão tử cũng không tốt ý tứ ở cùng thiên hộ đại nhân thỉnh tội trực tiếp toàn về nhà chồng trọt đi thôi lý thiên hữu hướng đi trở về không bao lâu ngay ở nửa đường trên đụng tới đến đây trợ giúp tần hải xuyên cùng v o n g xuyên hai người lý đại nhân như thế nào bắt được cá lớn sao v o n g xuyên t ỏ mò hỏi không có bị hắn chạy có điều đã biết là ai đi đi về trước lại nói trở lại cầm y địa vệ phủ đ ệ sau lý thiên hữu lúc này mới hỏi y quán những sát thủ kia tình huống đến tổng cộng tám tên sát thủ giết năm cái bắt sống ba cái bên trong một cái trọng thương tần hải xuyên lúc này tiếp theo v o n g xuyên lại nói đạo lý đại nhân những người này không giống như là sát thủ chuyên nghiệp cùng yên vũ lâu thì càng không có cách nào so với võ công con đường ngược lại càng giống là môn phái người bản quan biết rồi đều là hải x a phái chạy thoát cái kia cá lớn càng là hải x a phái nội môn trưởng lao hưng hoa cũng chính là hưng đạo tân ông ngoại nạn ý vong xuyên giật mình nhìn lý thiên h i ế u lý đại nhân ngươi sẽ không nhìn lầm đi chính mình thân ông ngoại muốn tới g i ế t tô tử đây là cái đạo lý gì a ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây có điều là hưng hoa bản thân hẳn là sẽ không sai rồi hắn võ công con đường cùng sử dụng vũ khí bao quát võ công mạnh yếu Cùng、chúng ù n g c ta cầm y để vệ bên này tư liệu tin tức xứng đáng lý thiên hữu xoa xoa lông mày ngồi ở trên ghế thái sư trầm tư một lúc sau đứng dậy hai người các ngươi nghỉ ngơi một lúc sau liền đi thẩm vấn cái nhóm này sát thủ đi xem bọn họ biết chút ít cái gì bản quan muốn đi viết mấy phong m tin t tình huống ở bên này xem ra phi thường nghiêm trọng đi tìm điểm r ú t đố lý thiên hữu xưa nay không phải đầu sát người ngày hôm nay chỉ là một cái hưng ơ hoa vạn nhất ngày mai hải sa phái phát điên phái c à n g nhiều cao thủ đến ôn thành đây vì lẽ đó hiện tại hắn ý nghĩ đầu tiên rất đơn giản dùng người hải sa phái trụ sở ở khoảng cách ôn thành gần trăm km ở ngoài một chỗ trên núi cao hiện nay tòa này núi cao trước kia tên gọi là gì dân chúng đã s ớ m quên liền biết nơi này là người ta cựu đại phái một trong hải sa phái môn phái trụ sở làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở trên núi cao thời điểm hải sa trong phái các đại đệ tử cũng đều đ ồ n dập rời giường bắt đầu rồi một ngày bận rộn tu tập võ công tu tập võ công đ ả tọa đ ả tọa xử lý các hạng chuyện làm ăn cũng đều bắt đầu lấy ra bản tính đến hơn nữa lập tức liền là trưởng môn hai trăm tuổi đại thọ nguyên bản liền đệ tử đông đạo hải sa phái giờ khác này có vẻ càng th không chỉ có như vậy rất nhiều đường x a xa xôi võ lâm nhân sĩ hiện tại cũng đã ở hải xa trong phái ở lại sẽ chờ hạ trưởng môn tiệc mừng thọ bắt đầu hải xa phái phía sau núi nơi này là trưởng môn cùng nội môn trưởng lao chỗ ở đệ tử tầm thường không có mệnh lệnh là không được đi vào nếu như dám to gan mạnh mẽ xông vào lời nói thủ sơn trưởng lão là có thể trực tiếp c ư ờ n g s á t mặc kệ thân phận đối phương làm sao bởi vì đây là hải xa phái q u ý củ điểm này mặc kệ là hải xa phái các đệ tử vẫn là những người tới làm khách võ lâm đồng đạo ở vào núi thời điểm cũng đã được báo cho quy củ mà ngày hôm qua vẫn là một thân y phục dạ hành ă n mặc hư hoa giờ khác này đã đổi trở về hải xa trong phái môn trưởng lao trang phục toàn thân áo trắng từ mi thiện mục dáng vẻ căn bản không thấy được ngày hôm qua lòng dạ độc gác dáng vẻ về trưởng môn sự tình chính là như vậy chưa hoàn thành trưởng môn ngài bàn giao xin mời trưởng môn ngài thứ tội hạ sóng dung thân là hải xa phái trưởng môn ở quá không tới thời gian một tháng cũng đã muốn hai trăm tuổi nhưng là chút nào không nhìn ra bất kỳ tuổi già sức yếu dáng vẻ một đầu tóc dài đ e n nhánh hai mắt lấp lánh có thần duy nhất có thể biết trước mắt vị này chính là lao nhân một điểm vậy thì khả năng là đối phương vẹ người lớn giọng nói hương trưởng lao không nên tự trách là chúng ta đánh giá sai vị kia cầm y hệ vệ thiên hộ thực lực không nghĩ đến một cái người ngoài thôn ngăn ngắn không đủ một năm thời gian dĩ nhiên liền có thể cùng ngươi vị này lâu năm nửa bước siêu p h à m cường giả đánh hòa nhau ha ha ha cầm y hệ vệ vận khí thực sự là tốt không biết từ đâu lại tìm ra như thế một vị thiếu niên thiên tài đánh hòa nhau hưng hoa gật đầu không nói gì thế nhưng trong lòng lại biết tối hôm qua nếu như tiếp tục mang xuống lời nói dù cho đối phương không có trợ giúp đến đây cuối cùng thất bại nhất định vẫn là chính mình đ ố i mẽ tư phương cái kia quỵ dị tốc độ cùng mạnh nội lực thực sự là để hưng hoa không nghĩ ra người trẻ tuổi kia đến cùng là làm sao luyện g ó công nếu không là trong tài liệu biểu hiện đối phương s á c thực thật là cái người n g o ạ i thôn luyện võ còn chưa đủ thời gian một năm hưng ơ hoa cũng không nhịn được hoài nghi này sợ là cái nào lão quái vật mượn xác hoàn hồn thanh long đao pháp chu tước khinh công nghe đồn cái kia lý mỗ nhân còn đem b ù tắt man cây khô gặp mùa xuân môn thần công này cũng học được chà chà chà này nếu để cho hắn trưởng thành lời nói không làm được lại là một cái khâu t ì n h thịnh vẫn là thuộc về cầm ý địa vệ khâu t ì n h thịnh hạ sóng dung sau khi nói xong ánh mắt không thể giải thích được kế hoạch của chính mình toàn bộ hải sa phái cũng chỉ có trước mắt hưng hoa biết rõ rõ rằng, rằng mà bây giờ ở ôn thành bên trong nhưng có như thế một cái cường lực cầm y l ý hệ vệ thiên hộ ở nghe nói vân là lấy t r a án mà nghe tên này nếu để cho đối phương ở lại ôn thành tiếp tục tra được lời nói hưng trưởng lão ngươi nói đối phương sẽ đến tham gia bồn trưởng môn tiệc mừng thọ sao gặp hưng hoa phi thường chắc chắc nói rằng ô tại sao a hạ sóng dung tò mò hỏi về trưởng môn bởi vì đối phương là một người thông minh người thông minh đều rất tự phụ đều coi chính mình là cái cầm y l ý hệ vệ thiên hộ chúng ta hải xa phái liền không dám động hắn chỉ cần hắn đến địa bàn của chúng ta trên sinh tử liền không thể tìm được hắn ha, ha, ha. nói được l ắ m à. cùng kế hoạch của chúng ta so ra một cái cẩm ý đ ể vệ thiên hộ lại tính là cái gì đây dù cho là tứ thần vệ chỉ cần lúc cần thiết bộ trưởng môn cùng đại ca cũng d á m giết hương trưởng lão bận rộn một buổi tối xuống nghỉ ngơi nhiều đi hưng ơ hoa sau khi rời đi hạ sóng dung cũng trả nghĩ đến kế hoạch sau khi thành công g á n g vẻ không nhịn được hài lòng nợ nụ cười chu bị nhiều năm là thời điểm bắt đầu rồi đáng tiếc mặc kệ là hưng ơ hoa vẫn là hạ sóng dung cũng không biết chính là lý thiên hữu không chỉ có là một người thông minh còn là một lão lục 34983, chương 499, t h đi, hỏi hỏi đi vào ấ cổng lớn sau dọc theo cầu thang lại xuống dưới đi rồi mấy tầng sau hai người lúc này mới đi đến chính chủ trước mặt nhìn trạng thái tinh thần coi như không tệ hi lầm lý thiên hữu ở trước mặt hắn sau khi ngồi xuống cười nói như thế nào ăn ở đã quen thuộc chưa cùng ngươi tưởng tượng nhà tù không giống nhau chứ hi lâm cười cận không nói gì muốn nhìn này lý m ô nhân chơi trò gian gì lý thiên hữu để vong xuyên đem mang đến đồ vật ở trên bàn dọn xong mấy đĩa nhắm rượu ăn sáng còn có một đại v ò rượu ngon vì là hi lâm rót một chén rượu sau lý thiên hữu giơ lên bắt đến đến hi lâm cùng uống một ly đi đây chính là hảo tử a bỏ ra ta nhanh hai lượng bạc trắng đây ba người im lặng không lên tiếng liền uống vài bát rượu sau hi lâm trung quy vẫn là nhịn không được hướng lý thiên hữu nói rằng lý mỗ nhân ngươi muốn làm gì nói do đi một mình ngươi cầm y để vệ thiên hộ lớn như vậy bận b i ệ u người làm sao có thời giờ theo ta cái này tù nhân uống rượu đây tiểu dạng xem ngươi còn có thể chịu đến bao lâu lý thiên hữu trong lòng khép cười một cái đừng xem phong lâm sơn hỏa cái này bang hội có bốn vị bang chủ thế nhưng lý thiên hữu dám nói rõ ràng nhất bang hội nội sự vụ chính là hát lâm căn cứ thu thập tới tư liệu biểu hiện cái tên này trong thực tế chính là một kẻ có tiền công tử ca phong lâm sơn hỏa cái này bang hội cũng là hắn đầu m ố i thành lập cho tới nay ở trước mặt người ngoài đều là lấy trí tuệ hơn người cái này hình tượng gặp người ha ha, ha. loại này nhàn nhức g á i việc muốn làm phú nhị đại công tử ca lý thiên hữu ở hiện thực bên trong có thể không ít chào những người này quá rõ ràng đám người này t á t phong đừng xem từng cái từng cái nhìn như mạnh miệng vô cùng thực đám người này trong lòng rất yếu mạnh miệng cùng hung hăng chỉ là bọn hắn phô trương thanh thế một loại thủ đoạn mà thôi trên thực tế từ nhỏ bị bảo vệ giỏi như vậy lại không trải qua cái gì cực khổ đám người này tâm trí thực không tưởng tượng bên trong kiên định như vậy nếu như đổi thành khâu ra an đôi kia chủ tớ lời nói cũng như ngày hôm nay lý thiên hữu đem ôn thành diệu toàn uống sạch cũng tuyệt đối không thể từ bọn họ trong miệng dụ ra bất kỳ có giá trị manh mối trừ phi cùng bọn họ hình thành trao đổi ích lợi lại như hồi đó ở hoàng thành thương lượng với、La、thượng với lý thiên hữu dùng một cái thể diện mà không thống khổ cái chết đổi lấy la thượng tin tức tình báo nếu không thì ngươi c h o xem xem la thượng loại này tâm trí cực kiên định tà giáo phần tử sẽ chủ động cùng ngươi nói cái gì tình báo không cho nên nói thẩm v â n hát lâm đám người này đối với lý thiên hữu tới nói chính là vấn đề nhỏ mà thôi ta nói hi lâm à cái gì người bận bịu tù nhân ta cùng vòng xuyên còn có n g ư ờ i thực đều chỉ là đang đùa cái trò chơi mà thôi chỉ là chúng ta thuộc về không giống trận doanh mà thôi lại không phải có cái gì chân chính về mặt ý nghĩa sinh tử đại thủ đúng không trong thực tế vạn nhất gặp mặt đại gia vẫn là bằng hữu a còn có thể cùng uống rượu sướng ca điểm địa trái tây đây tình huống bây giờ n h i rất đơn giản n g ư ơ i cái kia trận doanh hiện tại ở thế yếu thậm chí đã không nhìn thấy bất kỳ thủ t h ắ n g độ khả thi mà ta cái trận doanh này hoàn toàn nằm ở ưu thế thậm chí toàn bộ thiên hạ đều còn ở chúng ta trận doanh n ắ m trong bàn tay đây cái kia vấn đề liền đến ngươi có thể chiếm được khỏe mạnh suy nghĩ dưới ngươi là muốn cùng ngươi cái kia trận doanh đồng thời xong đời do đó mất đi chơi đùa lạc thú đây vẫn là nói là chúng ta cái trận doanh này cung cấp một ít tình báo như vậy mọi người liền còn có thể thái huyền vương triều bên trong chơi đùa xuống vẫn là câu nói kia à chúng ta không có sinh tử đại thủ đều là chơi trò chơi mà thôi nghe được lý thiên hữu lời nói này, Ha ha ha, lý mộ nhân ngươi thực sự là nói so với sướng đều tốt nghe ngươi coi ta là kẻ ngu sao nếu như thật tin ngươi nói hết rồi cái t i a thái huyền vương triều bên trong còn có chúng ta các anh em đặt chân địa phương sao huống hồ ngươi thật sự cho rằng biết sau l ư n g tất cả sao ta cho ngươi biết trong này phức tạp tình huống căn bản không phải ngươi tưởng tượng được ở trong game ngươi là cái c ẩ m y h i vệ thiên hộ xem ra rất lợi hại thế nhưng ta muốn nói chân chính cao tầng đánh cờ ngươi còn thấy được ít đây đây là thân phận xuất thân quyết định c、sì. khi lâm cao mày nhìn lý thiên hữu ngươi cười cái gì ta không có a ngươi đ ư n g ngoan của người、sì. n g ư ơ i mẹ kiếp chính là nợ nụ cười vẫn là ở ngay trước mặt ta khi lâm vẫn nộ nói rằng lý thiên hữu vô bàn một cái tức giận không tranh nhìn còn ở cái kia ăn uống vong xuyên vong xuyên có nghe hay không nhờ ngươi đừng cười ngươi còn cười vong xuyên ú p ni mã khắc khắc khắc lý thiên hữu ho khan hai tiếng sau mới rốt cục nhịn xuống muốn cười kích động sau đó vẻ mặt thật lòng nhìn hát lâm nói rằng t h ự c hát lâm ngươi nói n h ư n g ta tin tưởng đó thật sự tin tưởng một người xuất thân thật sự gặp quyết định tầm mắt của hắn như thế nào nhưng ngày mốt nỗ lực cũng là có thể liền chuyện lần này tới nói thứ không ngươi nghĩ tới phức tạp như thế các n g ư ơ i cũng được ôn thành những quan viên kia cũng được tham ô thủ đoạn quá v ụ n về phạm tội thủ đoạn càng là v ụ n về vô cùng hơi hơi một xem xem liền có thể phát hiện rất đa nghỉ điểm thật là đúng dịp không kéo đây huynh đệ ta ở hiện thực bên trong đã từng chính là làm nghề này tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân không làm nhưng này chút từng ở trong trường học học được bản lĩnh vẫn không có quên ta đến cho ngươi hơi hơi vớt một vớt ngươi xem ta nói có đúng hay không a lý thiên hữu thu hồi nói ron vẹ mặt thật lòng nhìn hát lâm nói rằng các ngươi phong lâm sơn hỏa bang hội cùng ôn thành quan chức chủ yếu là hương đạo tân đúng không liên hợp đồng thời tham ô triều đình ngân lượng thủ đoạn nơi này ta liền không nói nhiều Chính cùng cái ngươi trong lòng rõ ràng, vô cùng đơn giản cái kia một bộ treo rõ vô đầu bộ dù ê bán thịt chó cách thịt cho d n g giá cho a ra mua o bán giá rẻ mạ, và t ế thiếu nhưng vấn đề chính là ở, cần gì chứ? Các ngươi bốn bang chủ đều là không thiếu tiền chủ, lớn như cần chứ? chủ chủ, phí hải phái chứ? h gì gì vị vậy vì đề đều Các sức lực vì là hải xa phái làm bạc cái c là là là làm lại là ở, kia sa Dù cho chính các ngươi cũng có thể phân điểm nhưng này ít tiền ở các ngươi bốn người trong mắt tính tiền sao cái kia hay là cũng chỉ có một giải thích các ngươi giúp hải sa phái kiếm tiền là bởi vì các ngươi phong lầm sơn hỏa bang hội cùng hải sa phái có tương đồng mục đích ta suy đoán a ta chỉ là suy đoán a lớn mật giả thích mà các ngươi phong lâm sơn hỏa bang hội cũng được hải x a phái cũng được đều là một mục đích mà đang cố gắng tiền chỉ là một cái phi thường thứ then chốt mà thôi thậm chí có khả năng các ngươi cùng hải x a phái sau lưng còn có một vị càng to lớn hơn chủ n h ư đây hắn mới là đường hoàng gia giang kế hoạch người thi hành mà các ngươi cùng hải x a phái đều là sau lưng người kia mục đích mà phục vụ v ề phần tại sao các ngươi mới tiến vào cái trò chơi này không bao lâu liền có thể cùng hải x a phái liên lụy đến một mục đích mặt trên đi hay là khả năng cùng các ngươi bốn vị ban g chủ mặt sau vị sư phụ kia có quan hệ đi tên cứ gọi là gì bốn nghệ lao nhân đúng không nhìn s ắ c mặt chậm rãi trở nên khó coi lên hi lâm lý thiên hữu k h ẽ cười một tiếng tiếp tục nói phần lớn người làm việc đều là có nguyên nhân mặc kệ chuyện này là tốt hay xấu nguyên nhân rất trọng yếu các ngươi không thiếu tiền mà ta thực muốn nhất từ hi lâm ngươi này biết đến là để cho các ngươi trợ giúp hải sa phái tham ô triều đ ỉ n h bạc động cơ là cái gì lại là nguyên nhân gì mới để cho các ngươi như thế đi làm nếu như có thể lời nói hy vọng hi lâm minh đệ ngươi có thể cho ta giải giải thích nghi hoặc như vậy cũng tỉnh ta đi hỏi người khác ngươi xem như vậy có thể không lý thiên hữu sau khi nói xong liền tiếp tục cùng vòng xuyên hai người uống rượu trong khoảng thời gian ngắn mật thất bên trong rơi vào thời gian dài trơ mặc ở lý thiên hữu hai người nhìn kỹ hi lâm sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng t r ư ờ n g hay là bởi vì chính mình cho rằng bảo vệ rất tốt bí mật người ta mấy câu nói liền suy đoán gần đủ rồi các ngươi muốn biết cái gì 34, Trước 500, nhìn thấy mà giật Thiên biết vật một bát Thiên Thực ra. rượu rằng cười như mới cận, cái lúc nhìn mình Nam nghe này hổng gần lần nữa ngã này nói không Hải Phụ. Hiếu khi Hy Hy Hiếu Vì mà Lâm Lâm là sau sau, Lý lỗ Lý bị đã làm như vậy mục đích là cái gì sư phó của các ngươi bốn nghệ lão nhân lại đang n à y bên trong đóng vai cái gì nhân vật nếu như có thể lời nói hy vọng hy lâm huynh đệ ngươi đều nói với chúng ta một hồi huynh đệ ta vô cùng cảm kích hy lâm n ự c một cái cạn trong chén say rượu lau m i ệ n g b à hướng lý thiên hữu cùng vòng xuyên cười c ậ n ha ha ha tuy rằng bốn nghệ lão nhân vị này thật sư phó xưa nay không cùng chúng ta đã nói cụ thể dự định làm cái gì thế nhưng ta cũng không phải người ngu từ hắn dặn dò chúng ta việc làm trên ta cũng đoán ra cái đại khái lúc trước ta cùng c u n phong bọn họ bị bốn nghệ lão nhân thu làm đồ đệ thực chúng ta cũng là phi thường nghi hoặc không nghĩ ra khỏe mạnh tại sao muốn thu chúng ta làm đồ đ ệ sau đó mới biết nguyên lai hắn là nhớ chúng ta giúp hắn làm một ít chuyện xác thực nói là cùng hải sa phái đồng thời làm một ít chuyện đương nhiên các ngươi cũng biết là cái gì sự tình vậy thì là kiếm tiền lượng lớn kiếm tiền nguyên lai tuy rằng nam hải phủ những này bị hải sa phái k h ô n g chế quan chức cũng tham ô thế nhưng tiến độ quá chậm ta cho bọn họ nói ra mấy cái biện pháp sau vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian liền cho tới so với năm rồi nhiều hơn gấp mấy chục lần con số điều này cũng làm cho ta vị kia thật sư phó cẳng coi trọng chúng ta phong lầm sơn hỏa b a n hội không chỉ có như vậy những người lượng lớn tiền tài cũng bị chúng ta đổi thành vật phẩm khác đưa đến sư phó trên hòn đảo ha ha ha rất nhiều nam hải phủ quan chức thực căn bản không biết bọn họ đang làm gì nhưng nhìn đến nhiều như vậy tiền tài sau ai còn có thể duy trì lý trí đây điều này cũng cho chúng ta nhiều thời gian hơn đi chu bị mãi đến tận lý mỗi nhân người đến ôn thành chờ đã lý t i ê n hữu hướng hi lâm hỏi người mới vừa nói không chế cái gì không chế còn có hòn đảo lại là cái gì có thể hay không nói tỉ mỉ một chút hi lâm cười lạnh một tiếng ha ha ngoại trù lý m ỗ nhân ngươi vị này mới nhậm chức thành chủ còn có hạ lai vị này địa vị phi phạm đô ý viện vệ i n trưởng nam hải phủ sở hữu trong thành phố sở hữu thành chủ tầm ti chủ quản bao hàm đô ý viện vệ i n trưởng tất cả đều bị hải sa phái hạ độc chỉ có hoàn thành rồi nhiệm vụ sau mới có thể bắt được thuốc giải nếu không thì sẽ chờ chết đi cho tới ta sư phụ hòn đảo hải ngoại có một hòn đảo trên hòn đảo có cái thế lực gọi bốn tuyệt t i ế n đảo thế lực chủ nhân tên là cô sơn đảo chủ hắn chính là sư phụ của ta bốn nghệ lao nhân hải sa phái liền không sợ phiền phức tình bại lộ sao ló như vậy phạm vi khống chế mệnh quan triều đình vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền vì tham ô ta không tin tưởng bọn họ muốn làm gì vong xuyên ăn hạt dưa lắc đầu biểu thị không dám tin tưởng hải sa phái dĩ nhiên có lá gan lớn như vậy sợ có gì đáng sợ chứ hát lâm khinh thường nói chỉ cần không nói ai lại biết đây nam hải phủ hàng năm hồ sơ trên đều viết phi thường đẹp đẽ triều đình lại có ai thật sự quan tâm nam hải phủ bách tính chết xuống đây chỉ cần đại gia trên mặt đều không có trở ngại coi như là nam hải phủ phủ chủ cũng còn chưa làm ở một con mắt nhắm một con mắt tại sao phải tích cực đây lý mô nhân ta biết ngươi đi dò xét qua ôn thành địa phương trên công trình thủy lợi ngươi biết tại sao ôn thành thủy lợi nói như thế ngươi biết tại sao chỉ cần cùng dân chúng có quan hệ phương tiện luôn không sửa được sao lý thiên hữu hai tay ôm ngực m ặ t không hề cảm xúc hồi đáp rất đơn giản bởi vì chỉ có không sửa được m ó i có thể vẫn hướng về triều đình đưa tay đòi tiền mới có thể v ẫ n đ ể những người này tiếp tục thăng xuống đúng không k h i lâm vô vỗ lòng bàn tay gật đầu cười lợi hại lợi hại xem ra ngươi đã sớm biết bên trong vấn đề không sai chính là xem như ngươi nói vậy một chỗ công trình thủy lợi liền có thể bắt được bao nhiêu triều đình chỉ một năm lại là bao nhiêu k i ế n một ít đậu hủ nát công trình hàng năm hải sa phái nhưng có thể bởi vì những n à y công trình vào sổ mấy trăm ngàn là ạ bạc nếu như bởi vì công trình xuất hiện nạn hồng thủy nạn đói làm sao bây giờ c h i ề u đình giúp nạn thiên thai ngân lượng này không lại là một món thu nhập à vì lẽ đó ngươi nói những quan viên này tại sao phải chăm chỉ đi xây dựng thủy lợi đây hoặc là nói hải sa phái làm sao có khả năng cho phép xây dựng những n à y thủy lợi đây hy lâm mấy câu nói nghe được vong xuyên cả người phát lệnh dù cho đây chỉ là một trong đêm thế nhưng khi loại này sự t ì n h phát sinh ở trước mặt hắn khi hắn chính thai nghe nói thời điểm vẫn là không dám tin tưởng lẽ nào thật sự có không đem dân chúng làm người loại kia xúc sinh sao đúng là lý thiên hữu tuy rằng cũng vô cùng tức giận thế nhưng nội tâm vẫn tính là ổn định dù sao hắn học được lịch sử nam hải p h ụ chuyện như vậy dù cho ở hiện thực xã hội lịch sử bên trong lại không phải là không có đã xảy ra so với này càng thảm hại hơn còn gì nữa không tốt xấu nam hải p h ụ dân chúng không cần mỗi ngày đi gằm vào cây h i lâm ngươi vẫn là không nói hải sa phái đến để dùng số tiền này đi làm gì sao đây hoặc là nói các ngươi phong lâm sơn hỏa bang hội lại giúp các ngươi sư phó bốn nghệ lao nhân làm chuyện gì đây h i lâm cười cận chậm rãi kể rõ lên làm sao bây giờ lý mỗ nhân vong xuyên bay đầu lại nhìn như thế giam giữ hi lâm mà thất không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi ngươi nói hi lâm tên kia nói chính là có thật không vẫn là chỉ là lừa gạt chúng ta nếu như hắn nói chính là thật sự nói vậy chuyện này không phải là chúng ta có thể làm được nhà d u n g người đi lý thiên hữu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương n g u y ê n tưởng rằng chính mình suy đoán đã rất lớn mật thế nhưng kết hợp hát lâm l ờ i nói sau mới biết vẫn là chính mình đơn thuần tuổi trẻ à? này đều là một ít chuyện gì nha đi hưng đạo tân cái kia nhìn nhìn xuống cái tên này t ì chưa hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế vậy thì là hải sa phái còn không biết chúng ta đến cùng hiệu rõ đến một bước nào này cho chúng ta chuẩn cho thời ta bị l ý thiên hữu cùng vong xuyên hai người hấp tấp đi đến c ẩ m y d ì để vệ bên trong tòa phủ đệ khác một chỗ biệt viện chân chính hưng đạo tân giờ khác này thì ở tòa này bên trong biệt viện căn bản không ở y quán ngày hôm qua nơi đó chính là từ đâu tới câu cá dùng như thế nào hắn hiện tại tỉnh chưa về thiên hộ đại nhân sáng sớm tỉnh rồi một lúc sau đó lại mê man quá khứ hiện tại còn không biết tình huống đẩy cửa phòng ra nhìn thấy ở trên giường tu dưỡng hưng đạo tân lý thiên hữu xoay người hướng bên người dược s ứ hỏi có thể hay không để cho hắn hiện tại liền cho bản quan tỉnh lại bản quan có chuyện quan trọng hỏi hắn chuyện này thiên hộ đại nhân có thể là có thể thế nhưng như vậy bất lợi cho người bị thương thương thế khôi phục ca không làm được thậm chí gặp trở nên càng thêm vô cùng suy yếu nhìn thấy sắc mặt âm trầm lý thiên hữu d ư ợ c sư nuốt một ngụm nước bọn liền vội vàng gật đầu lại lần nữa nói rằng không thành vấn đề thiên hộ đại nhân thuộc hạ lập tức để hắn tỉnh lại nói xong vội vã từ chính mình trong hòm thuốc lấy ra một cái ngân trầm ở lý thiên hữu nhìn kỹ hướng hương đạo tân trên người đâm tới hương đạo tân hơi n h ú n g mày trong miệ vô ý thức rên dị một tiếng sau lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra suy yếu hỏi đây là cái nào các ngươi đều là người phương nào lý thiên hữu cao mày nhìn về phía dược sư chỉ chỉ trên giường hương đạo tân xảy ra chuyện gì hắn đ ây rốt cuộc toán tỉnh táo hay chưa về thiên hộ đại nhân ngài chờ chốc lát thuộc hạ đây là mạnh mẽ lợi dụng hắn sinh cơ mới tỉnh lại hắn cần một chút thời gian để hắn tỉnh táo một hồi đại khái quá gần như gần mười phút hương đạo tân hai mắt mới chầm dai trở nên sáng ngời lên lý đại nhân là ngươi a ba năm một nghìn ba chương năm trăm linh một hương đạo tân tự thuật biến thiên nam hải p h ụ lý thiên hữu ngồi ở hương đạo tân bên giường vong xuyên thấy thế lập tức làm cho tất cả mọi người rời phòng bên trong đồng thời yêu cầu thủ vệ không được bất luận người nào tiếp cận này bệnh viện mạnh mẽ xông vào người trước tiên đ á i lên lại nói hương đại nhân ngươi hiện tại cảm giác thế nào đây đa tạ lý đại nhân quan tâm còn chết không được nhìn thấy còn ở mạnh miệng hương đạo tân lý thiên hữu cười lạnh một tiếng thử hương đại nhân ngươi biết là ai dự định nổ chết ngươi sao ai lại muốn ở ngươi bị thương nặng thời điểm ám sát ngươi đây bàn q u a n đều kinh ngạc vô cùng đây hương đạo tân liếc nhìn lý thiên hữu lại quay đầu nhìn về phía bên trong phòng trần nhà thản như nói lý đại nhân có chuyện gì nói thẳng là được rồi hà tất quanh coi lòng vòng đây hừ hải xa phái định đem ngươi cùng mã huy những người kia nổ chết ở đô ý viện bên trong thấy ngươi còn sống s ó t sau đêm đó liền phái ra chín tên thích khách định đem giải quyết bên trong người dẫn đầu vẫn là hưng đại nhân ngươi hết sức quen thuộc người đâu ngươi muốn biết là ai sao ha ha là hưng nào đó ông ngoại đúng không Này, lý thiên hữu ngạc nhiên nhìn phi thường hờ hưng hưng đạo tân không nghĩ đến cái tên này dĩ nhiên đ o á n chúng rồi thế nhưng tại sao đ o á n chúng rồi s a o nhưng một điểm phản ứng đều không đây thật giống đã xóm biết u n g hoa sẽ đến giết hắn như thế lý đại nhân tại sao như vậy giật mình đây nay thật kỳ q á i sao hưng ơ đạo tân nhìn trần nhà mỉm cười nói vẻ mặt lại có vẻ phi thường tay đắng có thể nói một chút nguyên nhân à hưng ơ đại nhân lý thiên hữu chăm chú hỏi tin tưởng đến hiện tại ngươi cũng không sợ độc trong người dược sẽ phải mạng ngươi đi ô lý đại nhân dĩ nhiên đều biết điều ấy để ta đoán xem là ai nói cho ngươi phong lâm sơn hỏa những người người ngoài thôn sao thấy lý thiên hữu gặp ngủ hưng ơ đạo tân n hữu mày tiếp tục nói xem ra ta đoán không lầm trước đã nói đừng xem cái kia tên gì hát lâm một bộ thông tuệ giám vẻ kỳ thực chỉ là một cái không có bất kỳ từng trải chim non mà thôi cùng lý đại nhân ngươi có thể so với không được c đa tạ hưng đại nhân khích lệ hưng đại nhân nói nói đi bản quan hôm nay đã đầy đủ giật mình không biết hưng đại nhân còn có thể hay không thể để bản quan càng thêm giật mình một điểm hưng đạo tân hai tay chống thân thể chính mình muốn từ trên giường ngồi dậy đến lý thiên hữu sau khi thấy vội vã giúp hắn ngồi dậy còn vì hắn ở phía sau cầm cái gối dựa vào nhìn mình hai chân tự đầu gối trở xuống toàn bộ g ô n g tuyết dáng vẻ hưng đạo tân c ư ờ i thảm một tiếng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân tại hạ hiện tại cái này cái dáng vẻ có phải là rất một người lý thiên hữu biết ý của đối phương không phải chỉ hai chân của chính mình không còn một người mà là nỗ lực lâu như vậy nhưng được loại này tao nộ một người hưng nào đó không biết mẫu thân tên gọi là gì còn phụ thân là ai thì càng không thể nào biết được mẫu thân là hưng hoa năm đó say rượu mất lý trí cùng một cái hầu gái sinh cũng chính là ta bà ngoại đương nhiên hưng nào đó cũng chưa từng thấy nàng năm đó mẫu thân đem ta giao cho hưng hoa sau liền một mình rời đi những năm này cũng không biết là chết hay sống hay là nàng cho rằng hưng hoa gặp chăm sóc tốt ta đi thế nhưng nàng đã quên chúng ta mạch này đối với hưng hoa tới nói không phải người thân mà là x ỉ nhục là hắn say rượu mất lý trí một lần x ỉ nhục ký ức mà thôi cũng may ta thiên tư thông tuệ tuy rằng võ học một đạo không có cái gì tiến triển thế nhưng vẫn tính là có thể giúp hưng hoa xử lý một điểm trên phương diện làm ăn sự t ì n h chậm rãi cũng được hắn coi trọng hưng nào đó năm đó chủ bạc một quan chính là hưng hoa hắn mua cho ta dưới người ngoài đều cho rằng hưng nào đó thân là hải sa trong phái môn trưởng lao hưng hoa ngoại tôn nhất định so với người khác hưởng thụ đến càng nhiều vinh hoa phú quý ha ha ha thực sự là buồn cười a ta chính là hưng hoa một con chó hắn hy vọng tối nghe lời một con chó mà thôi nếu như dám to gan cãi lời hắn mệnh lệnh hậu quả sự nghiêm trọng lại há lại là người ngoài có thể tưởng tượng ra được liền nắm hải sa phái khống chế nam hải phủ quan chức độc dược ta không chỉ có ăn lý đại nhân ngài cảm thấy đến hưng nào đó quá chính là không phải rất bất thức ca lý thiên hữu hít sâu mùa hơi nếu không chính là vụ án ai quan tâm ngươi quá thế nào có điều từ hưng đạo tân trong lời nói cũng có thể giải thích tại sao hắn ông ngoại hưng hoa gặp giết hắn bởi vì người ta căn bản là không coi hắn là tốt tử dù cho hắn không cần ra vẻ đáng thương là thật tốt tử một cái biết rất nhiều bí mật cậu đang không có tác dụng thời điểm không giết chẳng lẽ còn giữ lại tết đến sao hương đại nhân đối với n g ư ơ i tao ngộ bản quan tâm h biểu đồng tình có điều này cũng đã quá khứ chúng ta làm người muốn hướng về nhìn trước mà phong lâm sơn hỏa bên kia đã đem sự tình đều nói cho bản quan thế nhưng bản quan vẫn có một ít n g h ỉ hoặc cần hưng đại nhân, nhân ngươi phối hợp nửa đời sau ngươi còn có thể thoải mái sống tiếp hương đạo tân không có nói tiếp xương sờ nhìn bên trong gian phòng trần nhà sau một lúc lâu mới quay đầu xem nói với lý thiên h i u Lý Thức, tại hạ thực sự không muốn chịu đựng độc dược lúc phát tác cái kia xâm nhập cốt tủy đau đớn tại hạ một đời quá rất khổ chỉ hy vọng thời điểm chết có thể thoải mái một điểm lý thiên h ư u nhìn mắt sắp thản nhiên hương đạo tân vẻ mặt thật lòng đặc ngủ không thành vấn đề bản quan bảo đảm nhất định sẽ làm cho dược sư cho ngươi một cái thoải mái cái chết đang ngủ rời đi cái này nhường ngươi cảm thấy đau đớn thế giới thế nào đa tạ lý đại nhân vong xuyên trong miệng ngậm cỏ đôi chó ngồi thủ ở biệt vệ i n cửa dù cho là hành cắp nhị tướng cũng bị hắn che ở ngoài cửa vong xuyên đại ca lý đại ca đi vào bao lâu a bao lâu không tới một ngày vong xuyên tùy ý hồi đáp vong xuyên đại ca ngươi đứng đắn một chút vừa nãy vương lỗi thiên hộ nói có chuyện tìm lý đại ca thành thị khắc mật tin đều truyền về cần lý đại ca tự mình đi xem đây vương hữu tài bất đắc dị hướng vong xuyên nói rằng vong xuyên trắng hành cấp nhị tướng một ánh mắt ngồi s ổ m hai tay một bãi cái gì gọi là ta không đứng đắn người lý đại ca ở bên trong thẩm vấn phạm nhân đây hắn không đi ra trước ai cũng không thể đi vào đây là hắn nguyên văn vương lỗi bách hộ sự tỉnh chờ hắn sau khi ra ngoài đang nói đi vừa dứt lời bên trong biệt viện cửa phòng liền bị người đẩy ra lý thiên hữu cao mày nhìn hành cấp nhị tướng hai người cắp ngươi tới nơi này làm gì lý đại ca vương lỗi bách hộ có chuyện t ì m ngươi được rồi ta biết rồi nhìn thấy lý thiên hữu cái t i ê một mặt phiền phức d á vẻ vong xuyên không nhịn được hỏi làm sao thật giống chúng ta nghĩ tới như vậy sao ai lý thiên hữu hướng vong xuyên g ậ t ngủ chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi chuyện lần này đại điều đúng rồi người giúp ta đi tìm g ư ậ c sư để hắn nghĩ biện pháp để hương đạo tân đang ngủ không h ề thống khổ chết đi đây là bản quan vừa n ã y đáp ứng chuyện gì khác vong xuyên sắc mặt nghiêm túc tuy rằng từ hát lâm cái kia sau khi ra ngoài hắn cùng lý thiên hữu thì có suy đoán nhưng vẫn là sợ hát lâm lừa bọn họ thế nhưng trải qua hương đạo tân thẩm vấn sau lý thiên hữu vẫn là này sắc mặt cái kia e sợ sự tình thật sự lại như bọn họ đoán như vậy nam hải phủ sắp trở trời rồi chương năm trăm linh hai sắp xếp, xếp xử xưởng đi đến cẩm ý địa vệ phủ đệ chính sảnh ôn thành đóng giữ bách hộ vương lôi đã sớm ở chỗ này chờ lý thiên hữu nhìn thấy hắn đến rồi sau vội va tử trong lòng lấy ra vài phân thư tín đưa cho lý thiên hữu thiên hộ đại nhân đây là nam hải phủ các nơi thành thị hồi phục mật tin mời n g à i xem qua tiếp nhận thư tín sau đại thể quét vài lần quả nhiên không ngoài dự đoán ngoại trừ ôn thành ở ngoài thành thị khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đụng phải tập kích thế nhưng đều không ôn thành nơi này nghiêm trọng như thế xem chu tức đóng giữ an hồi thành bên kia bọn sát thủ vừa định động thủ thời điểm liền bị từ tử liên toàn bộ phát hiện đánh chết đáng tiếc chính là không có nắm lấy một cái người sống mạng th có điều những này cũng không đáng kể có ôn thành bên này tình báo sau lần này cẩm y địa vệ đã có sung túc chứng cứ cùng nắm có thể đọc thủ hiện tại chỉ cần đem hưng ơ đạo tân còn có hy lâm hai người bàn giao những người giao hàng địa điểm khỏe mạnh đi thăm dò một hồi như vậy cũng coi như cho triều đình có một câu trả lời vương lỗi bách hộ thuộc hạ ở bản quan mệnh ngươi kể cả vòng xuyên bách hộ đồng thời lục xoát ôn thành hướng đông nam vùng ngoại ô một chỗ xưởng cụ thể địa điểm vòng xuyên bách hộ biết đến hai người các ngươi hiện tại không muốn trì hoan thời gian lập tức xuất phát d á n to gan có người phản kháng lời nói trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết là đại nhân chờ vương lỗi cùng vòng xuyên hai người sau khi rời khỏi đây lý thiên hữu cầm lấy trên án thư giấy bút nhanh chóng viết phong tin hàm sau đó đưa cho tần hải xuyên hải xuyên người hiện tại hỏa tốc đi đến an h ồ i thành đem phần này thư tín tự tay giao cho chu tức đại nhân trong tay ghi nhớ kỹ không thể có một tiếp nhận thư tín sau tần hải xuyên gật cù trầm giọng nói rằng yên tâm đi nhất định làm được một bên vương hữu tài nhìn thấy lý thiên hữu v ẻ nương trọng không khỏi tò mò hỏi lý đại ca có phải là phát sinh đại sự ai liếc nhìn bàng vệ quốc lý thiên hữu gật cù không sai phát sinh đại sự chuyện lớn bằng trời hữu tài b ả n quan bởi vì cần trấn thủ ân thành để ngừa những người kia chó cùng rất dậu cũng chính là chuẩn bị sớm nguyên nhân vì lẽ đó không tiện về hoàn thành vì lẽ đó hy vọng ngươi thế b ả n quan về một c h u y ê n hoàn thành không thành vấn đề lý đại ca ta hiện tại liền xuất phát về hoàn thành ai ai ai ngươi gấp cái gì chuyện của ta đều còn không bàn g i a o đây lý thiên hữu vội vã gọi lại dự định hiện tại liền lên đường vương hữu tài đi đến án thư sau khi ngồi xuống lý thiên hữu lúc này mới chậm rãi đem nam hải phủ bên trong sự tình bao hàm chính mình ở ôn thành phát hiện cùng với sở hữu chưng cư dưới suy đoán toàn bộ đều viết ở thư tín trên kiểm tra một lần không có sai sót sau lúc này mới giao cho vương hữu tài cầm tin về hoàng thành tìm chỉ huy sứ nhất định phải bảo đảm thư tín tự tay giao cho chỉ huy sứ trong tay hiểu chưa vương hữu tài vẻ mặt thật lòng đặc cụ yên tâm đi lý đại ca coi như ta chết rồi tin cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên tay người khác lôi con bê đây chỉ là đưa cái tin mà thôi ngươi hiện tại liền xuất phát ven đường không muốn làm bất kỳ dừng lại coi như đem phi ưng m ệ n chết cũng không đáng kể trực tiếp nhanh chóng chạy tới hoàng thành là được lý thiên hữu căn dặn nói rằng được vậy ta hiện tại liền xuất phát vương hữu tài thay quần áo khác sau liền từ phủ đệ hậu môn lén lút chạy ra ngoài hiện nay hết thệ đều chuẩn bị sắp xếp thế nhưng chuyện mấu chốt nhất thực vẫn là triều đình bên kia thái độ hoặc là nói hoàng thượng bản thân thái độ chỉ có hắn quyết định cái k i a cầm y hệ vệ mới có thể chân chính không kiên g rẻ chút nào độc thủ nếu không cũng không có biện pháp thế nhưng lý thiên hữu dám khẳng định lần này hoàng thượng chắc chắn sẽ không khoan dung chuyện như vậy phát sinh bởi vì này không giống lạc da như vậy lạc da chỉ là có một ít mờ ám mà thôi vẫn không có công nhân hất bản thế nhưng hải sa phái lời nói vương lỗi đang tới trên k h á i mã nghi hoặc hướng vong xuyên hỏi. vong xuyên b á c hộ h không biết cái kia nơi xưởng có vấn đề gì à nơi đó là hải xa phái xưởng vẫn chỉ là chế tác một ít quần áo hoặc là tiểu vật mà thôi cũng không có chỗ đặc biệt nào à ha ha hy vọng đối phương thật sự chỉ là đang làm quần áo đi vương lỗi b á c hộ h đến ngươi liền biết rồi vong xuyên vẻ mặt không thể giải thích được nói rằng chỗ này địa điểm vẫn là hưng đạo tân cùng lý thiên hưu nói dù cho là hờ lâm thực cũng không biết thậm chí hưng đạo tân biết chuyện này hay là bởi vì chính mình không c ẩ n thận t r a được nhưng vẫn không cũng dám cùng bất luận người nào dù cho là hải xa phái người cũng giống như vậy bởi vì hưng đạo tân biết nếu để cho hải sa phái người biết mình biết chỗ này s ư ở n g trên thực tế là làm cái gì thời điểm cái mạng nhỏ của chính mình cũng sẽ không bảo vệ thế nhưng bây giờ hưng đạo tân đã tích chữ c h i ế t chí vậy dĩ nhiên cũng sẽ không đang e sợ chuyện như vậy lập tức rõ ràng mười mươi cùng lý thiên hữu bàn giao lên không chỉ là nơi này s ư ở n g còn có rất nhiều rất nhiều loại kia giấu ở mặt ngoài s ư ở n g đều là đang vì hải sa phái cái kia cái gọi là đại kế mà phục vụ như thế chút năm n a m hải phủ bên trong đám quan viên dù cho biết những n à y s ư ở n g khả năng có vấn đề nhưng bởi vì đó là hải sa phái xưởng cũng không ai dám đi thăm dò liền như vậy bỏ mặc những n à y xưởng vẫn lưu giữ đến hiện tại vong xuyên cùng vương lỗi hai vị bách hộ dẫn hơn mười vị cầm ý d ị vệ ra ôn thành sau cố gắng càng nhanh càng tốt chạy trốn gần sau một c a n h giờ vừa mới đến tòa kia cái gọi là chế tắc quần áo xưởng mắt trần có thể thấy to lớn xưởng sừng sững ở một tòa dưới chân núi xưởng trên đỉnh đầu còn không ngừng có nhiệt khí bốc lên nhìn cái kia trên tấm bảng mang theo thì hưu đồ án vong xuyên cười lạnh một tiếng chỉ có tiếng không ra thực sự là trắng trận a trực tiếp liền nói cho người khác biết nơi này là hải sa phái xưởng là hải sa phái địa bàn không trách nhiều năm như vậy ở nam hải phụ bên trong những này s ư ở n g đều không ai có thể điều tra rõ đến cùng là làm gì các ngươi là người phương nào nơi này là hải xa phái s ư ở n g trụ sở những người không có liên quan mau mau rời đi nếu không thì không các ngươi khỏe trái cây ăn những thủ vệ này cũng không biết là mắt bị mù không nhìn ra chính mình này một thân cầm ý gì hệ vệ bách hộ chế p h ụ hay là bởi vì cho tới nay ở nam hải phủ là mưa làm gió lâu căn bản không sợ cầm ý hệ vệ ngược lại vong xuyên chẳng muốn cùng bọn họ phí lời giơ cao tay phải lên sau xuống dưới vung lên cầm ý hệ vệ phá án mau mau bó tay chịu chói người trái lệnh chém thật thoải mái、à? không trách lý m ỗ u nhân tên kia mỗi lần lời dạo đầu đều yêu thích dùng câu nói này nói đến s á c thực thoải mái à. câu nói này không chỉ có vong xuyên gọi đến thoải mái đối với theo đến bọn cầm y vệ tới nói cũng là một câu động thủ tín hiệu những thủ vệ kia nhìn thấy những người này dự định mạnh mẽ xông vào xưởng lập tức lấy ra vũ khí trong tay muốn chống đỡ chịu được bọn họ sau đó tại triều môn phái cầu viện thế nhưng trước mắt đám người này không phải là cái gì sơn phi hoặc là ban g hội nhân viên vậy cũng là giết người không chấp mắt bọn cầm y vệ tiêu chuẩn thấp nhất đều là nhất định phải người mang nội lực mới có thể trở thành cầm ý hệ vệ cao thủ như thế một nhóm lớn cao thủ đối phó một cái s ư ở n g thủ vệ căn bản cũng không có bất kỳ độ khó cũng chính là lý thiên hữu lo lắng nơi này có thể sẽ có cái gì t ư ơ n g tự hưng hoa loại cao thủ này tồn tại mới để vong xuyên cùng vương lối hai vị bách hộ ra tay nếu không một cái bách hộ mang đội đã đủ rồi một kiếm đẩy lùi người trước mắt đồng thời vong xuyên còn ở người kia trên người lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm đồng thời bởi vì trên thân kiếm mang vào c ư ơ n g khí nguyên nhân trong thời gian ngắn vết thương này còn máu chạy không ngừng đây khắc khắc ta chính là hải sa phái chấp sự các ngươi cầm y h i vệ tại sao muốn vô tội nhằm vào chúng ta xưởng là muốn cùng chúng ta hải sa ph vong xuyên phủi xuống trên thân kiếm máu tươi hướng đối phương nhún vai một cái các ngươi này s ư ở n g đến cùng là làm gì cần bản quan nhiều lời sao liền các ngươi ở đây làm việc sự tỉnh đừng nói là cùng các ngươi hải xa phái khai chiến coi như diện các ngươi lại có quan hệ gì đây thốt ra lời này xong vị t i a chấp sự hoàn toàn biến sắc mà đồng thời s ư ở n g nơi sâu xa cũng truyền đến hắn cầm ý hệ vệ âm thanh bách hộ đại nhân phát hiện đồ vật chương 503, t ạ o phản chứng cứ lý thiên hữu phân tích vương lỗi nhìn s ư ở n g nơi sâu xa cái tiêm một loạt hàng trên cái kệ hàng hóa lại nhìn xuống những người thiêu hỏa hầm lò đùng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn chỉ cần không phải kẻ ngu si nhìn thấy trên cái kệ những người binh khí cùng khôi giáp đều biết chỗ này s ư ở n g không phải cái gì chính kinh s ư ở n g thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong dân chúng có binh khí những này không phải cái gì chuyện kỳ quái dù sao nơi này là cái có võ công thế giới võ h i ể m à, võ lâm nhân sĩ、si、nắm binh khí ở tay không chuyện ly kỳ gì thế nhưng giáp trụ nhưng bất đồng a đây là nghiêm khắc cấm chỉ trừ triều đình ở ngoài bất luận người nào có thể một mình nắm giữ vật dù cho là các đại thế gia hoặc là những người môn phái lớn bọn họ có thể có binh khí có thể có cái chết của binh sĩ cũng có thể làm vài món tiếp thân bảo giáp hộ thân thế nhưng một khi bị triều đình phát hiện tư tàng giáp trụ lời nói trực tiếp liền muốn bị quan trên mưu phản tội danh cũng là thái huyền vương triều bên trong nghiêm trọng nhất tội danh một l ạ n g kiện giáp trụ cũng đã đầy đủ tạo thành xét nhà c h i tội thế nhưng trước mắt s ư ở n g bên trong ít nhất nên có mấy ngàn kiện giáp trụ chứ bọn họ muốn làm gì vương lỗi sợ hai hướng vong xuyên hỏi vong xuyên sờ sờ những ngày giáp trụ hắn ngược lại không là chưa từng thấy ở lạc nhạn quan thời điểm cái kia thái huyền đệ nhất quân phi long quân nhân người mặc giáp sung phong hình ảnh nhưng là mang cho hắn xúc động cực lớn bởi vì cái kia bản không phải cái gì cao thủ võ lâm có thể ngăn cản thế nhưng thật tận mắt đến những n à y giáp trụ thời điểm vong xuyên vẫn là không nhịn được giật mình hải x a phái đám người này thật sự điên rồi ha làm gì vương lỗi bách hộ tại sao không dám xác thực tin đây ngoại trừ tạo phản ở ngoài hải x a phái còn có thể làm gì đây làm sao có khả năng một cái hải x a phái coi như đệ tử nhiều hơn nữa như thế nào khả năng tạo phản đây bọn họ chẳng lẽ không biết tạo phản căn bản không còn đường quay đ ầ u sao vương lỗi vẫn là không dám tin tưởng nói ha ha ha ngươi nói có hay không một khả năng vậy thì là hải x a phái c á c đệ tử thực phẩn lớn cũng không biết hải sa phái dự định đây hoặc là nói không biết bọn họ trưởng môn bản địa bên trong một mực làm những chuyện này đây vong xuyên thu hồi ánh mắt hướng vương lỗi cười cợt có những ngày giáp trụ sau trên căn bản hải x a phái dự định tạo phản chứng cứ đã chứng thực hiện tại chuyện cần làm chính là thu thập thật những chứng có này sau đó ngồi đợi hoàn thành bên kia động tĩnh là được vương lỗi thiên hộ về ôn thành khiến người ta đem những n à y niềm phong giáp trụ bảo vệ tốt bao quát những người lò nung cùng binh khí cũng tất cả đều kéo về ôn thành đi đây chính là chúng ta đến thời điểm tính sổ chứng cứ a vương lỗi sắc mặt nghiêm túc gật cụ làm cầm y địa vệ lâu như vậy rồi bởi vì tư tàng giáp trụ bị khám nhà diện tộc hắn cũng biết không ít càng là tự tay làm qua nhiều lần chuyện như vậy thế nhưng xem nhiều như thế giáp trụ này cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là ngày hôm nay lâm thời lại đây niêm phong thì có mấy ngàn phó giáp trụ cái này cũng chưa tính như thế chút năm đã bị hải sa phái chuyển vận đi ra ngoài giáp trụ vương lỗi không biết mặt sau sẽ như thế nào thế nhưng hắn biết một chút vê đốt vê đốt vê đút. sau này cựu đại phái khả năng liền muốn biến thành tám đại phái hải sa phái động triều đình không cho phép nhất cái k i a một cái huyền ôn thành cầm ý dịa vệ bên trong tòa phụ đệ lý thiên hữu cao mày nhìn còn đang không ngừng vận chuy có chút giật mình hướng bên người v o n g xuyên hỏi bao nhiêu phó giáp trụ a các ngươi kiểm kê quá sao v o n g xuyên đ ậ t g ù nhẹ g i ọ n g nói rằng điểm xong xuôi ở cái kia xưởng bên trong tổng cộng phát hiện gần hơn ba ngàn phó giáp trụ đều là mới vừa chế tác xong không bao lâu lý mẫu nhân hiện tại cuối cùng cũng coi như biết những người bị hải sa phái tham ô tiền đến cùng chạy đi nơi đâu hóa ra là bị bọn họ cầm rèn đúc giáp trụ a nay vừa nhìn chính là sớm có kế hoạch hiện tại còn không biết đến cùng có bao nhiêu phó giáp trụ bị chuyên trở ra ngoài đây ta ngược lại không lo lắng cái này ta lo lắng chính là đối phương chế tác n h i ề u như vậy phó giác trụ đến cùng là cho ai chuẩn bị lý thiên hữu xoay người tiến vào thư phòng vong xuyên vội vã đi theo nghe được lý thiên hữu lời nói sau vong xuyên trực tiếp nói còn có thể cho ai à khẳng định là cho cái kia cái gì bốn nghệ lão nhân mưu phản dùng à. lý thiên hữu ra hiệu vong xuyên ngồi xuống trước sau đó mới hướng giải thích khác đến ngươi phải hiểu rõ một điểm coi như cái kia bốn nghệ lão nhân bốn tuyệt tiên đạo trên cất dấu trăm vạn binh sĩ vậy thì như thế nào lẽ nào trực tiếp từ trên b i ể n khởi xướng tấn công sao người có tin hay không bọn họ vận binh thuyền chưa kịp tới gần an hồi thành bến tàu cũng đã bị địa phương cầm ý địa vệ nhận biết vậy còn chuẩn bị cái lông gà a trực tiếp mạnh mẽ tấn công chính là thôi tạo phản tạo phản chú ý chính là một cái tốc độ ở triều đình còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp mạnh mẽ không chế lại nam hải phủ đây mới là tạo phản phải làm đến mà không phải hai phe xung đột vũ trang cái k i a không cứ gọi tạo phản được kêu là đ ặ c quyền nam hải phủ an hồi thành bên kia phòng thủ b i ể n quân đội sức chiến đấu vẫn là rất tốt chỉ cần phát hiện hải ngoại có thuyền tấn công nam hải phủ tuyệt đối chống đỡ đến đông hải phủ bên kia hải quân lại đây trợ giúp muốn thực sự là lời nói như vậy vậy đối phương tạo phản dự định cũng là thất bại vì lẽ đó ta mới nói những này giáp trụ là chuyên môn cho bốn tuyệt tiên đảo bên kia chuẩn bị điều ấy không quá hiện thực nguyên nhân bởi vì khoảng cách quá xa vậy ngươi nói những này giáp trụ là cho ai chuẩn bị vong xuyên tò mò hỏi ta cũng không biết vong xuyên trận mắt khi i ngươi này không phải chém gió mà lẽ nào trước những người giáp trụ là cho cái gì thiên binh thiên tướng chuẩn bị sao thật là có khả năng ngươi đến nhìn xuống lý thiên hữu lấy ra một phần bản đồ hậu chiều hô vong xuyên lại đây ngươi xem tới gần nam hải phủ mặt khác ba cái phủ châu bên phải chính là duy tân phủ ngay phía trước chính là lâm an phủ bên trái chính là tây nam phủ nếu như hải sa phái đem như thế chút nghiên chế làm giáp trụ toàn bộ trang bị đến bên trong một cái phủ châu bên trong trong quân đội đang quyết định tạo phản trong nháy mắt đó này một nhánh người người cả người mặc giáp quân đội nằm ngang ở nam hải phủ trước mặt do ở ngoài trong chiều tấn công ngươi cảm thấy đến nam hải phủ bên trong cái nào nhánh quân đội có thể đỡ được đồng thời hải ngoại bốn tuyệt tiên đạo trực tiếp lĩnh binh vùng duyên hải ngạn hướng về nam hải phủ khởi xướng tấn công đồng thời bởi vì t r ư ớ c hải x a phái dùng độc dược đã không chế tuyệt đại đa số nam hải phủ quan chức ở động thủ tạo phản một khắc đó chế tạo những này đ á m quan viên tử vong nhất định sẽ dẫn tới nam hải phủ bên trong đại loạn vô cùng ngươi cảm thấy đến nội ưu ngoại hoạn bên dưới đồng thời lại có hải x a phái cái này cựu đại phái một trong ở nam hải phủ bên trong thành tựu nội ứng nam hải phủ đến thời điểm còn có thể bảo vệ sao ha ha ha chỉ cần nam hải phủ luân hãm như vậy phản quân coi như ở thái huyền vương triều bên trong đứng vững các cơ bọn họ gần có thể tấn công m lùi cũng có thể trốn xa hải ngoại hoàn toàn không cần sợ thái huyền vương triều hắn quân đội huống hồ ngươi phải thấu hiểu thái huyền vương triều mới lập triều trăm năm mà thôi trong nước thế cuộc thực vẫn không tính là vững vàng bởi vì có phương bắc hung nô uy hiếp hiện nay thiên hạ vẫn tính là đồng lòng nhưng nếu như phía nam nam hải phủ xuất hiện phản loạn không chỉ có sẽ dính dáng trụ triều đ ỉ n h tinh lực đồng thời còn gặp cho hắn có lòng d ạ khác thế lực cung cấp cơ hội đây mới là nhất làm cho người cảm giác phiền p h ứ c thật muốn thừa thế sông lên tiêu diệt thái huyền vương triều đó là không thể thế nhưng chỉ cần bắt nam hải phủ ha ha ban này phản tặc kế hoạch cũng là thành công một nửa dù sao phải biết ánh sao có thể liệu nguyên. khởi nghĩa như vậy tạo phản cũng giống như vậy lý thiên hữu sau khi nói xong xem sách gán trên bản đồ cười lạnh một tiếng cảm giác được bên cạnh không có động tĩnh q a y đầu mới phát hiện v o n g xuyên giật mình nhìn mình người sao thế đây là v o n g xuyên nuốt một ngụm nước bọn không nhịn được hỏi không phải lý mẫu nhân những n à y ngươi là từ đâu học được à cảm giác ngươi đối với tạo phản rất nhuẩn nhuyện à lúc đọc sách học nha ha ha ha đều là chín năm giáo dục bắt buộc đi ra tại sao ngươi đọc sách cùng ta không giống chứ chương năm trăm linh bốn sắp xếp hưng phấn đường long hồ những thứ này đều là ngươi suy đoán đúng không không nhất định sẽ phát sinh chứ lý tiên h hữu thở dài một lần nữa nhìn bản đồ ngựa khí không thể giải thích được nói rằng hy vọng ta suy đoán là sai đi ngược lại ta đem sở hữu biết đến sự t ì n h suy đoán sự t ì n h toàn biết ở trong thư để hữu tài đưa đến hoàn thành muốn thực sự là cùng ta nói như vậy nam hải phủ nơi này không làm được liền muốn trở thành trốn tu la đi vậy chúng ta có phải là trước tiên muốn đi thăm dò hắn ba cái phủ châu bên trong đến cùng có cái nào nhánh quân đội có gì động a như vậy mới có thể đúng lúc phòng bị nha vong xuyên đưa ra chính mình kiến nghị ta đã nghĩ đến đồng thời đã để bản vệ quốc trong bóng tối đi điều tra duy tất phủ lâm an phủ tây nam phủ tam phủ bên trong bọn cầm ý vệ cũng đã thông báo mệnh lệnh liền nhìn bọn họ có thể hay không t r a được cái gì không đúng địa phương nhìn thấy vong xuyên có chút thất thần dáng vẻ lý thiên hữu còn tưởng rằng đối phương sợ s ẽ chuyện lần này quá to lớn không nhịn được c an ủi người sẽ không sợ chứ này có gì đáng sợ chứ dù cho thật tạo phản lấy người vo công còn có thể chạy không thoát đừng sợ đừng sợ sợ ta có gì đáng sợ chứ chỉ cần không gặp khâu ra an cái kia người điên một ít phản t ậ c có gì đáng sợ chứ vong xuyên vẻ mặt có chút hạ nói rằng chẳng qua là cảm thấy ở bên cạnh ngươi chúng ta lại như là vật biểu tượng như thế ngươi chuyện gì đều nghĩ tới cũng đều sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị mà chúng ta cần chỉ là làm theo mà thôi cảm giác chúng ta chính là một đầu ngốc đầu ngống mà thôi hóa ra là như vậy a cảm giác mình không có tham dự cảm vì lẽ đó sản sinh một ít cảm giác mất mát ta vong xuyên ta là trải nghiệm quá sinh từ người không phải nói ở trong đêm mà là trên thực tế mỗi người làm công tác đều không giống nhau có tri thức cũng không giống nhau nhưng cũng không phải xem ngươi nói các ngươi chính là làm theo mà thôi hưu tài cùng chiêu dương tuy rằng ta hy gọi bọn họ là hành cấp nhị tướng nhưng thực bọn họ đã có rồi độc lập tra án bản lĩnh ngươi thì càng không cần phải nói thực ngươi vẫn luôn rất thông minh chỉ cần để tâm học một ít ta mới vừa nói những thứ đó đối với ngươi đầu góc tới nói cũng không phải việc khó gì cái trò chơi này mới bắt đầu không lâu chúng ta ở trên cái thế giới này đặc sắc cũng vừa mới bắt đầu hiện tại ngươi chuyện cần làm chính là học thợ mặc kệ là võ công vẫn là thủ đoạn ngươi là như vậy ta cũng như thế lý thiên hữu chưa từng có thật tình như thế cùng v o n g xuyên đã nói câu nói như thế này đương nhiên những câu nói này không phải vì an ủi vòng xuyên giả ý nói hẳn là thật sự cho là như thế vòng xuyên cái tên này vẫn luôn rất thông minh thế nhưng khả năng không giống như chính mình trải qua nhiều như vậy rất nhiều chuyện yêu thích t h ì lại người khác nhưng chỉ cần chăm chú lên làm việc vẫn là rất đáng tin ai lại là vừa bắt đầu liền biết nhiều đồ như vậy còn chưa là từ từng kiện sự tình ở trong học được lý thiên hữu cũng giống như vậy lúc trước tiến vào tổ thời điểm không phải sư phó mỗi ngày tay lấy tay dạy hắn dù cho ở trong trường học thành tích cho dù tốt vậy cũng chỉ là một cái tiểu bạch mà thôi tiếp thu ý kiến quần chúng chính ngươi suy nghĩ thật kỹ nhìn ta mới vừa nói những người có còn hay không muốn bổ sung ta đi ra ngoài một chuyên làm một ít chuyện vỗ vô vong xuyên vai sau lý thiên hữu đi ra thư phòng hướng ôn thành khắc một chỗ phương hướng mà đi đường long hổ nghe xong lý thiên hữu lời nói sau hưng ơ phấn thu hồi quả giấy không có một chút sợ h a i nói rằng thật hay giả hải x a phái tạo phản hoa、wow, như thế chuyện kích thích lại bị ta đổi tới quá tốt rồi thường thường nghe kể chuyện nói tạo phản tạo phản loại hình không nghĩ đến bổn quốc công dĩ nhiên có thể tự mình trải qua thực sự là quá tuyệt lý đại nhân ngươi cần bổn quốc công làm cái gì yên tâm được rồi nhất định làm theo nhìn hưng ơ phấn như thế đường long hổ lý thiên hữu hoài nghi mình có phải là vừa nay nói không nói rõ ràng còn muốn lại nói một lần làm cho vị này có chút không bình thường quốc công ra biết bọn họ đang bàn luận chính là có người tạo phản loại đại sự này không phải ở quá ra ra long h ổ đ ừ n g hồ đồ hạ lai c a o mày nói câu sau sau đó mới thật lòng hướng lý thiên hữu hỏi lý đại nhân ngươi xác định hải sa phái thật sự muốn tạo phản sao phải biết này cũng không thể nói bậy rút dây động d ừ n g không có chứng cơ xác thực lời nói một cái cựu đại phái tạo phản chuyện như vậy không phải là chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu liền có thể kết luận lý thiên hữu bình tĩnh nhấp n g ụ n trà sau mới hướng hạ lai nói rằng hạ viện trưởng bản quan không phải đến cho ngươi giải thích hải sa phái tại sao tạo phản là đến thông báo ngươi hải sa phái muốn tạo phản nếu không phải là bởi vì quốc công ra vấn đề an toàn bản quan thật không cần cố ý lại đây cùng ngươi nói chuyện này ngươi có nghi vấn gì lời nói sau đó chính mình đi dò hỏi triều đình chính là hạ lai không hề tức giận bởi vì hắn biết người ta nói không sai dù cho hắn là hạ gia đích hệ tử tôn nhưng hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ là cái ôn thành đô ý viện viện trưởng mà thôi còn không cái kia mặt mũi để một vị cầm y hệ vệ thiên hộ cố ý lại đây bàn giao sự tình thế nhưng việc quan hệ tạo phản vấn đề hắn vẫn là hy vọng có thể được càng nhiều tình báo thật đúng lúc ứng đối lý đại nhân tin tưởng ngài lại đây không chỉ chỉ là vì cùng long hồ nói những n à y đi nếu như cần chúng ta làm cái gì lời nói kính x i n ngài nói rõ hạ mô cùng long hồ tuyệt không chối tử đến nhé sẽ chờ ngươi câu nói này đây được hạ viện trưởng thoải mái cái kêu bản quan liền không k h á c h k h í bản quan biết hạ viện trưởng gia tộc cơ bản đều ở lưu thân vương bình dương bên trong p h ụ làm quan người hầu liền lưu thân vương tư quân đều là các ngươi hạ gia ở trường quản bản quan hy vọng hạ viện trưởng tức khắc viết một phong tư hướng lưu thân vương và bình dương phủ giải thích lúc này nam hải phủ tình huống cũng hy vọng hạ gia tức khắc xuất lĩnh quân đội nhân mã hỏa tốc chạy tới nam hải phủ bên trong binh nhỉ trưng bày ở nam hải phủ biến cảnh để ngừa phản quân tấn công nam hải phủ không biết những này hạ đại nhân có thể hay không làm được đến hạ lai sau khi nghe không có vội vã đáp ứng trái lại phi thường lo lắng nói rằng lý đại nhân chưa qua triều đình cho phép liền một mình điều binh rời đi quân đội trụ sở này cùng tạo phản không khác nhau gì cả a dù cho là lưu thân vương tư quân vậy cũng không phải muốn điều động liền ứng có thể điều động tại hạ lo lắng dù cho có ngài bảo đảm lưu thân vương cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy dù sao đây chính là cho triều đình những đại thần kia môn đưa lên ngược điểm、a. nhược điểm lý thiên hữ hử lạnh một tiếng khinh t h ư ờ n nói thật làm cho hải sa phái ở nam hải phụ tạo phản thành công lời nói không phải nhược điểm cũng là nhược điểm dù sao ngày hôm nay bản quan đã nói với các ngươi sáng tỏ sự tình m n g u ồ n đồng thời đã sớm dâng thư triều đình tin tưởng sáng mai liên quan với nam hải phụ chuyện bên này hoàng thượng liền muốn biết rồi hạ viện trưởng hy vọng ngươi nhớ kỹ lần này là tạo phản tạo phản bất kỳ có thể ngăn cản tạo phản cử động phương pháp đều là đúng lúc này còn quan tâm cái gì lén lút điều binh vấn đề à huống hồ hoàng thượng đối với lưu thân vương tín nhiệm ngươi còn không biết sao bản quan cũng là coi trọng điểm ấy mới dự định từ bình dương phủ bên kia điều binh ai nha lão hạ ngươi nghĩ nhiều như thế làm gì Cậu như thế trên cột cầu làm việc quốc công ra lý thiên hữu thật hy vọng ở nhiều đến đánh t h n Hiếu, ư ơ n g thiên n h hộ đau đầu ngăn ở từ tử liên trước mặt ở thu được lý thiên hộ mật tin sau chính mình vị này chu t ư ớ c đại nhân an vị không được vội vã nhất định phải chạy đi ôn thành nói muốn đi cho mình tiểu sư đệ trợ uy sân ga lo lắng tiểu sư đệ một người không bắt được hải sa phái tự nhiên tiểu thuyết mạng khuyên can đủ đường mới để từ t ừ liên bình tĩnh lại vào lúc này vừa tức có điều nói muốn trực tiếp đi hải sa phái trộm sạch bọn họ bên trong môn phái sở hữu đáng giá n g o ạ n ý vậy thì càng không được đường đường một cái cẩm y đ ể vệ thần vệ dĩ nhiên đi ăn cắp tuy rằng ăn trộm phải là tạo phản nhân sĩ nhưng nói ra cũng không e m thai a nay không được vậy không được tiểu thường ngươi có ý gì lẽ nào là muốn nhìn tiểu sư đệ ở ôn thành bị khổ, chịu khổ sao từ tử liên hung hăng nói rằng tỉ tỉ ta cho ngươi biết xưa nay chỉ có chúng ta sư môn để cho người khác ăn quả đắng thời điểm lúc nào đến phiên một cái hải x a phái để chúng ta sư môn ăn quả đắng quá không ra gì thường trí cao sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu thật lòng hướng từ tử liên nói rằng chu tước đại nhân lý thiên hộ ở trong thư ý tứ rất rõ ràng không chỉ có muốn chúng ta đi thăm dò phong hải x a phái cảng còn cần chúng ta nghiêm phòng thủ phản quân từ trên biển tới được xâm lược an hồi thành không thể không có ngại vị này thần vệ tọa c h â n a chúng ta bên này nhiệm vụ cũng rất nặng việc cấp bách nên để những hải quân kia nghiêm phòng thủ trên mặt biển có khả năng xuất hiện uy hiếp còn hải sa phái vấn đề lý thiên hộ không phải nói mà hắn sẽ cùng triều đình cầu viện ngài l i ê n yên tâm được rồi hừ từ t ừ liên sau khi nghe bất mãn hừ lạnh một tiếng nhìn thấy một bên đưa xong tin sau vẫn không lên tiếng tần hải xuyên không nhịn được hướng hắn hỏi cái kia a i thiên đao minh cái kia tên thô lỗ đúng nói ngươi đây tân hải xuyên gật gù không chút nào bởi vì tên thô lỗ danh xưng này mà cảm thấy t ứ c giận chu tước đại nhân n mời nói tại hãng nghe được tỷ tỷ ta hỏi ngươi à nhà ta tiểu sư đệ ngoại trừ nhờ ngươi đưa tin ở ngoài có còn hay không cái gì đối với tỷ tỷ ta bàn giao à tân hải xuyên hồi ức một lúc sau hết sức chăm chú nói rằng hồi bẩm chu tức đại nhân cũng không、có. lý đại nhân chỉ là để tại hạ đem tin rằng tự tay giao cho ngài chính là cũng không gì khác sắp xếp ngài xem đúng không chu tức đại nhân thường trí cao liền vội và nói tin tưởng đây chính là lý thiên hộ sắp xếp h ắ n chính là hy vọng ngài vị này thần vệ đại nhân đóng tại an hồi thành chỉ cần chúng ta nơi này có thể ngăn cản hải ngoại phản quân lý thiên hộ mới có thể an tâm đối phó hải sa phải à, vì lẽ đó ngài mới là chúng ta an hồi thành bên trong định hải thần c h â m nha có thể thấy được lý thiên hộ là cỡ nào tin cậy ngài ha ha ha đó là tự nhiên tiểu sư đệ đương nhiên tin tưởng tỉ, tỉ trí tuệ của ta rồi dù sao chúng ta cùng ra một sư môn mạ may là may là cuối cùng cũng coi như động viên vị này vô căn cứ thần vệ đại nhân thường trí cao là thật sự sợ chính mình vị này chu tước đại nhân nhất thời hưng khởi liền thật sự hướng hải x a phái chạy đi hắn cũng không phải lo lắng từ từ liên an n g uy chỉ cần chu tước đại nhân muốn chạy hải x a phái là không ngăn được thế nhưng thường trí cao lo lắng chính là chu tước đại nhân biết đánh loạn người ta lý thiên hộ kế hoạch cũng may hiện tại hống được rồi hai vị đại nhân nếu như không có chuyện gì lời nói tại hạ liền cáo tử tân hải xuyên đứng dậy m ặ t không hề cảm xúc nói rằng nếu thư tín đã đưa đến sẽ ở an hồi thành nơi này chỉ h o a n thời gian cũng không cần phải bởi vì xem ra hải sa phái tạo phản tuyệt đối có thể gây nên rất lớn náo loạn thân là võ si tần hải xuyên làm sao có khả năng bỏ qua có thể quang minh chính đại cùng hải x a phái cao thủ cơ hội đây dù sao lần trước ở tiên táng khu vực hắn chỉ là làm thịt một cái võ công không được trưởng lão m à thôi còn không đã nghiền đây t h ư ờ n g chí cao hướng tần hải xuyên gật g ù hiền lành nói rằng khổ cực tân bách hộ xin mời mang một cái miệng tin cho lý thiên hộ an hồi thành bên trong cầm y hỉa vệ mọi người nhất định vì là làm tốt phòng bị chuẩn bị tranh thủ không cho một cái phản tặc từ trên mặt biển bước lên thái huyền vương triều tân hải xuyên đặc cù hắn không quan tâm cái gì phản tặc không phản tặc chỉ biết có ra đánh không chỉ có như vậy ngày hôm nay ở ngoài điện chờ đợi to nhỏ đám quan viên cũng chưa thấy khoảng chừng trái phải hai tương hòa cẩm y hiệu vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân điều này làm cho một ít tâm tư cẩn thận quan chức linh cảm đến có lẽ có đại sự muốn phát sinh mà chính là bởi vì đại sự này mới trì hoãn lần này lầm triệu thời gian nếu không thì lấy hoàng thượng nhiều năm như vậy cần chính thái độ làm sao nhưng là đến trễ lâm triều thời gian đây dù sao đây chính là trần sương thịnh lần thứ nhất đến trễ lâm triều a đông đảo quan chức đều nghỉ hoặc đi đâu trần sương thịnh giờ khác này đang ngồi ở trong thiên điện biểu hiện phân nộ nhìn trong tay công văn này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy này phong công văn nhưng vẫn là cảm giác được vô cùng tức giận vâng trần sương thịnh vũ một cái long án phẫn nộ nói rằng trâm tự hỏi đăng cơ tới nay một lòng vì nước vi dân đối với giang sơn xã tắc chưa bao giờ dám có chút coi khinh vẫn tận tâm tận lực để thái huyền vương triều sở hữu bách tính đều có thể ăn cư lạc nghiệp thế nhưng không nghĩ đến coi như như vậy cũng có người không muốn thiên hạ thái bình lại muốn cho thiên hạ trở lại trước cái k i a cục diện hỗn loạn nô vĩnh biêu vì thần ở nô vĩnh biêu trong lòng thở dài một tiếng biết lần này p h i ề n phức lớn rồi đúng trần sương thịnh phần nộ đem công văn ném tới nô vĩnh biêu trên mặt chỉ vào rơi xuống đất công văn người cho chấm nhìn khỏe mạnh nhìn một cái môn phái võ lâm tham ô triều đình nhiều như thế ngân lượng còn ý đồ n h ư phản các ngươi ở nam hải phủ cầm ý l ị a vệ là làm gì ăn mỗi một người đều là thùng cơm sao a hạ đ ộ khống chế quan chức tham ô triều đình đối với nam hải phủ xây dựng ngân lượng một mình rèn đúc giáp trụ phàm là các ngươi cầm ý h i ể vệ phát hiện bên trong một chuyện cũng không đến nỗi hiện tại mới phát hiện hải sa phái dự định tạo phản ý đồ ngươi nếu như không cho chấm một hợp lý lời giải thích ngươi này chỉ huy sứ cũng đừng cầm cố cho chấm lăn đi ngôi heo đi nô vĩnh biu ê vội vã hai đầu gối quỳ xuống đất vi thần giám sát bất lợi xin hoàng thượng thứ tội trần sương thịnh nhìn thấy nô vĩnh biu ê hành vi sau h ư lạnh một tiếng cũng không có tiếp tục nói sau đó quay đầu nhìn về phía một người khác đinh trường viễn ngươi thân là tạ tướng trưởng quản lại bộ các nơi quan chức lên trước nhận đuổi chấm đều vẫn phi thường yên tâm giao cho ngươi đi làm nhưng vì sao nam hải p h ụ quan chức xuất hiện tình huống như thế ngươi thân là tả tướng nhưng vẫn chẳng quan tâm còn có ngươi lưu tuyển hộ bộ hàng năm chi nhiều như vậy bạc cho nam hải phủ ngươi liền chưa từng có trang h i ệ m quá những người tiền đến cùng đều đi đâu không đến cùng lại có mấy phần là dùng ở bách tính trên người các ngươi những n à y cái gọi là quan lớn đại thần từng cái từng cái ngồi cao ban công dưới đ ấ y những người p h ụ châu bên trong sự vụ dĩ nhiên không biết gì cả chấm cần các ngươi bang này mắt bị mù người làm gì a đều nói chuyện a mỗi một người đều là người cầm sao thiên điện giờ khắp này phi thường sâu mặc ai nấy đều thấy được trần sương thịnh lúc này đúng là phi thường tức giận không phải ở giả mù sa mưa phát hỏa nổi giận lúc này dù cho là khoảng r ư ừ n g trái phải hai tương cũng không dám đi làm tức giận hoàng thượng trồng dâu vẫn là ngô vĩnh biêu hiểu hoàng thượng tâm tư đừng xem vừa nãy trần sương thịnh chửi mình mắng như vậy tàn nhẫn nhưng đây mới là chuyện tốt đây nếu như mắng đều chẳng muốn mắng người cái kia ngô vĩnh biêu khả năng liền thật sự suy nghĩ một chút trở lại dưỡng cái gì giống h e o hoàng thượng lấy vi thần ngô kiến việc cấp bách vẫn là thương lượng song đối sách tuyệt vời cầm y l ì vệ thiên hộ lý mỗi nhân giờ k h ắ c này chính chờ hoàng thượng ngài đối với xử lý hải sa phái thái độ đây dù sao ngài nếu như chưa mở kim khẩu lời nói hắn cũng không biết nên làm gì đối xử hải sa phái mưu phản sự tình nô vĩnh biêu quỳ trên mặt đất thành khẩn nói rằng mặc kệ như thế nào giờ k h ắ c này xử lý hải sa phái sự tình mới là mấu chốt nhất về phần hắn sự t ì n h m à xử lý song sau khi ở tính sổ cũng tới đến cùng chương năm trăm linh sáu trần sương thịnh quyết định trước đó sắp xếp trần sương thịnh nghe được nô vĩnh biêu lời nói sau hít sâu một hơi chậm rãi ngồi trở lại lòng y l ì lần này d á n g vẻ để các vị đại thần biết đây là hoàng thượng muốn thương lượng chính sự tống tương quân ngươi cảm thấy đến nếu như những người phản tặc thật sự dựa theo lý thiên hộ suy đoán như vậy đi an bài lời nói nam hải phủ còn có thể thủ được sao tống uy v i ê n biểu hiện nghiêm nghị c h ầ m rãi lắc lắc đầu bẩm hoàng thượng những người phản tặc nếu như đúng như lý thiên hộ suy đoán như vậy ở d i tân phủ lâm an phủ hoặc là tây nam phủ này ba chỗ phủ châu bên trong có một nhánh phản loạn quân đội lời nói ở thêm vào nội ưu ngoại hoạn bên dưới nam hải phủ khả năng thật sự gặp như lý thiên hộ nói tới luân hãm có điều mà tướng nhìn thấy lý thiên hộ trong thư cũng làm ra an bài nếu như lưu thân vương thật có thể từ bình dương bên trong phủ điều đi ra một nhánh thân quân đi nam hải phủ biên giới phòng thủ đợi nói vậy đối phương liền không dễ như vậy làm được chỉ là ngài cũng biết không có nhận được hoàng thượng ngài điều lệnh bình dương phủ tư quân cũng không thể tự tiện làm b ữ a mặt tướng liền lo lắng đ i ể m ấy gặp dẫn đến bình dương phủ quân đội tới rồi thời cơ mau chóng cho lưu thân vương trí tin mệnh lệnh hạ gia hỏa tốc chạy tới nam hải phủ đ ể phòng cũng dành cho bọn họ tất cả quân sự quyết đ o á n quyền mặt tướng linh mệnh tống uy viên đ ặ thù lập tức lập tức lui ra thiên điện đi làm trần sương thịnh chuyện phân phó hoàng thượng không biết ngài đối với hải sa phái muốn xử lý như thế nào, Nô Vinh nghe được hải sa phái ba chữ này trần sương thịnh liền giận không chỗ phát tiết vỗ một cái long an đứng dậy làm sao bây giờ cho chấm diệt bọn hắn nhìn dáng dấp thời gian trôi qua quá lâu bang này cái gọi là danh môn chính phái sợ là quên chuyện lúc trước lúc trước có thể là mười hai đại phái hiện tại cũng có thể biến thành tám đại phái nô vinh biêu nghe lệnh chư c ầ m y d ì hệ vệ chu tức thần vệ t ọ a i trấn an hồi thành không thể làm bừa ở ngoài còn lại tam đại thần vệ kể cả hai vị trấn phụ sứ hơn nữa từ tiến lý mộ nhân lữ dịch tô thanh trịnh trí Chí dương năm vị thiên hộ cho chấm diệt hải sa phái nói năng có k h í phách lời nói vang vọng ở toàn bộ thiên địa bên trong liền khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương cũng không nhịn được có chút giật mình lần này trần sương thịnh phân nộ đồng thời cũng sầu lo cứ như vậy nam hải phủ liền lộn s ộ t chỉ có n ô vĩnh biêu bình chân như bại ngược lại trần sương thịnh nói thế nào bọn họ cầm y l i hệ vệ làm thế nào diệt cái hải sa phái mà thôi lại không phải việc khó gì hơn nữa lần này cầm y l i hệ vệ điều động đội hình có thể nói là này mấy chục năm tới nay sang trọng nhất một lần đã lâu không đánh qua như thế giàu có trận chiến đấu a h o à n thượng cần để lại người xông sao n ô v ĩ biêu nhẹ giọng hỏi nắm lấy chủ ngữ hạ song dung còn lại sở hữu hải x a phái đệ tử mặc kệ nam nữ già trẻ không giữ lại ai trần sương thịnh l ệ n h giọng nói rằng thời khắc này hắn không còn là cái kia vì cân bằng có thể nhịn được khiêu khích hoàng thượng mà là trở lại năm đó vị kia quyết đoán mãnh liệt bá chủ vi thần tuân chỉ định trương viễn lưu tuyển trần sương thịnh mắt lạnh nhìn phía dưới quảng trường trái phải hai tương vi thần ở chấm trước mặc dù là nam hải phủ chọn một nhóm q u a n chức thế nhưng trước mắt đến xem còn thiếu rất nhiều hai người các ngươi thân là triều đình trọng thần chấm ệ n h các ngươi hỏa tốc chọn một nhóm có năng lực dám vì là địa phương bách tính làm việc con trước chờ nam hải phủ hỏa loạn lắng lại sau lập tức xuất phát nam hải phủ các thành phố lớn làm quan lấy hết tất cả khả năng nhanh chóng lắng lại địa phương thành thị hỗn loạn hiểu không vi thần l ĩ n h chỉ ngô vĩnh biêu ngày hôm nay ngươi không cần đi vào chiều sớm khoảng t r ư ờ n g trái phải hai tương theo chấm vào chiều sáng sớm hôm nay sự tình không thể đối với bất luận người nào lời nói biết không vương hòa quân cùng tiền tiến vào hai người hai mặt nhìn nhau nhìn thấy ngô vĩnh biêu chưa kịp lên chiều kết thúc liền vội, vội vàng ộ i v vàng trở lại cầm y hệ vệ phụ đệ đồng thời vội vã triệu tập hai người mình lại đây m ấ thất lúc này liền biết có chuyện lớn rồi chờ ngô vĩnh biêu từng chữ từng câu nói xong đồng thời xem xong lý thiên hữu mật tin sau liền luôn luôn vui cười hớn hở tiền tiến vào cũng thu lại lên chuyện cười biểu hiện trở nên dị thường chăm chú lên hừ ngày tốt có điều nhất định phải lôi những này không vào để sự tình xem ra lần này trên giang hồ lại nhiều lắm một hạng chúng ta cầm y lý hệ vệ á c danh vương hỏa quân xem thường hư l ạ n h một tiếng nhìn dáng dấp đối với tiêu diệt hại x a phái sự tình đúng là không có cái gì lo lắng xem ra hoàng thượng lần này là thật sự nổi giận à ngay cả chúng ta hai vị ở bên trong hoàng thành dưỡng lao chân phủ sứ cũng gọi lên nghe được tiền tiến vào lời nói nô vĩnh biu đặt chén trà xuống bất đắc dĩ hồi đáp nổi giận có thể không nổi giận、sao? đó là tạo phản a hơn nữa lần này chúng ta cầm ý rỉa vệ quả thật có sai cái kia hải sa phái làm nhiều năm như vậy m ở ám chúng ta dĩ nhiên một lần cũng không phát hiện nam hải phủ bên trong cầm ý rỉa vệ cũng đến sửa t r ị a nô vĩnh biu ê sau khi nói xong mật thất bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc sửa t r ị nam hải phủ cầm ý rỉa vệ ai có vị kia cô nãy nãy ở sửa t r ị cái cây bố nha nàng không đến sửa t r ị người khác coi như l ú t nhang đừng xem hoàng thượng vừa nãy ở trong thiên điện mắng nô vĩnh biu mắng như vậy hùng thế nhưng ngoài miệng nhưng không chút nào nói hải sa phái vấn đề là bởi vì nam hải phủ bên trong cầm cho tới không nói nguyên nhân mà mọi người đều n g ầ m hiểu ý không phải ngô vĩnh biêu bọn họ sợ chu tước mà là đại gia hỏa đều sợ bao quát vẫn túi đầu không nói lời nào khoảng chừng trái phải hai tương một vị siêu phạm cường giả không đáng sợ đáng sợ chính là một vị trong thiên hạ không ai lưu được siêu phạm cường giả càng đáng sợ chính là vị này siêu phạm cường giả nàng phi thường không hòa hợp thật chọc đ i ê n nàng trần sương thịnh công văn trên ngọc tỷ truyền quốc cũng có thể cho người trộm đại nhân ngài nói chúng ta bây giờ nên làm gì ngô vĩnh biêu không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bật thốt lên lập tức phát mật tin tuyên triệu thanh long bạch hổ huyền vũ ba vị thần vệ đại nhân hỏa tốc chạy tới nam hải phủ ân thành đồng thời do hai vị đại nhân mang đội xuất lĩnh trừ lý mỗ i nhân ở ngoài hắn bốn vị thiên hộ chạy tới nam hải phủ lấy hoàng thành dẫn đầu từ lâm an phủ duy tân phủ tây nam phủ tam phủ bên trong đ ề u đi cầm ý địa vệ đi chấp hành lần này diệt môn hành động nhất định phải hoàn thành hoàng thượng bàn giao sự tình trừ thủ ác hạ sóng dung ở ngoài còn lại hải x a phái toàn phái tất cả mọi người không giữ lại ai đánh bao nhiêu người đi vương hỏa quân tiếp tục hỏi nô vĩnh biêu vẹ mặt thật lòng nhìn hai vị trấn phủ xứ trầm g i i nói rằng tổng cộng đ ề u đi ba nghìn tên cầm ý đ ị ệ vệ v õ trang đầy đầy đ lần này muốn cái gì cho cái gì ba nghìn tiền tiến vào gật cụ vẫn có chút không yên lòng hải s a phái tuy rằng không biết xác thực ít người bao nhiêu nhưng chỉ đăng ký trong danh sách thì có gần vạn người p h i ế t trừ những người chỉ là vì là môn m phái phục vụ tạp vật đệ tử hiểu võ công nên cũng có mấy ngàn c h i chúng dựa theo chúng ta số người này lời nói coi như cuối cùng có thể tiêu diệt thành công còn là phía dưới c ầ m y đ ị vệ huynh đệ tử thương cũng sẽ phi thường nặng nghề điểm ấy b ạ n quan cũng nghĩ đến vì lẽ đó lao phu mới nói lần này quân nhu nơi vô hạn cung cấp nhất định phải bảo đảm mỗi người một bộ ám tiễn một bộ cường đỏ một bình h ũ cất độc còn có các loại đan dược chữa trị vết thương vẫn còn mới bên kia nghe nói nghiên cứu chế tạo ra có thể thuận tiện mang theo hòa dược có người nói uy lực rất tốt một cái kiếp nổ lôi kéo không bao lâu liền sẽ phát sinh nổ tung lần này cũng sẽ đem loại này kiểu mới thuốc nổ cho chúng ta cầm y hiệu vệ sử dụng nghe được ngô vĩnh biêu lời nói sau tiền tiến vào lúc này mới gật ngủ có độc dược cùng ám tiễn còn có đan dược những này lời nói cái kia trên căn bản một cái cầm y hiệu vệ có thể làm bốn năm cái cao thủ võ lâm đến l ĩ n dụng đặc biệt cường đỏ món đồ này coi như là cao thủ võ lâm chúng vào một mũi tên cũng cơ bản chơi xong vương h ò a quân lúc này cũng nói tiếp nói rằng nô đại nhân không chỉ có như vậy hải sa phái nằm ở núi cao bên trên ở chiều gió không sai tình huống có thể để cho du đại du nhị bọn họ dọc theo đầu gió trước tiên phóng đ ầ u chờ hải sa trong phái người chết gần như thời điểm chúng ta ở đi vào quét tức giấc rưỡi như vậy chúng ta tự thân thương vòng cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều ân vương đại nhân nói đúng điểm ấy lao phu đều suýt chút n ữ a q u ê n liền theo ngơi ư như thế làm nô vĩnh biêu tán thành gật gật đầu ba người ở trong mật tất một câu ta một câu thương lượng thỉnh thoảng còn có thể phát sinh tiếng cười không biết còn tưởng rằng bọn họ đang nói chuyện gì hài lòng sự tình đây t r ư ơ n g năm trăm linh bảy cẩm ý địa vệ tập kết từ tiến sau khi hít sâu một hơi đẻ xuống khiếp sợ trong lòng tâm tình đi đến cẩm ý địa vệ nhiều năm như vậy khám nhà diện tộc hắn từng làm chống lại hung nô hắn cũng từng làm dù cho trường trị hoàng thân quý tộc môn phái thế g i a cũng đều đã làm nhiều lần thế nhưng chỉ có tiêu diệt một môn phái vẫn là cựu đại phái loại việc này nhi hắn vẫn là lần thứ nhất làm hoặc là nói lần thứ nhất nhận được loại này mệnh lệnh hay là cũng chỉ có tứ đại thần vệ cùng trấn phủ sứ còn có một chút trong cẩm ý vệ lao nhân mới may mắn tiêu diệt q u á loại này danh môn đại phái đi làm sao từ tiến sợ sao t i ề n tiến mỉm cười nói từ tiến lắc đầu một cái chậm rãi nói rằng tiền đại nhân không phải sợ sệt chỉ là phi thường khiếp sợ mà thôi không nghĩ đến hải sa phái dĩ nhiên dự định n g ư phản điều này làm cho tại hạ thực sự là không nghĩ ra nguyên nhân ha ha ha có cái gì không nghĩ ra luôn có người cảm giác mình có thể chọn chiến thiên hạ quyền uy cũng luôn có người gặp không nhìn rõ chính mình cân lượng cho rằng tự thân đã phi thường mạnh mẽ vô cùng mà chúng ta cần phải làm là cho những người này một bài học đồng thời cũng làm cho thiên hạ hắn hữu tâm nhân nhìn chúng ta những người này còn sống sau đây tiền đại nhân mặt khác ba vị thiên hộ đều đến cái nào t ô thanh cùng lữ dịch ngày hôm nay liền có thể chạy về hoàn thành chính trí dương bởi vì cách xa ở đông hải phủ chúng ta liền để chính hắn đi đầu đi nam hải phủ không cần cố ý về chuyến hoàn thành đỡ phiền p h ư ớ c người chưa đến tiến g tới trước một trận tiếng mắng chửi từ phòng nghị sự ngoài cửa chuyển đến ở bên trong đại sành chờ đợi mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim coi như không nghe được như thế quen thuộc thanh âm này đã biết đến chính là ai con mẹ nó hải xa phái đám người kia đầu vóc để l ử a ra sao còn dám tạo phản hải lao tử vô cùng lo lắng chạy về bạch hổ trần long đi vào phòng khách sau vung vung tay ngăn cản đại gia hành lễ đến, đến thôi đ ừ n g đến bộ k i a hư tiền tiên cá c h ạ y cùng đầu kia rùa lên đây còn chưa tới sao vậy bạch hổ đại nhân còn không đây có điều nên lập tức cũng có thể chạy tới tiền tiên cười nói tính ra tiền tiên thực là bạch hổ trần long dưới đáy lao thuộc h ạ lúc trước thái huyền vương triều còn không thành lập thời điểm tiền tiên liền theo trần long hôn xã hội cho nên nói lên nói đến xem như là khá là tùy ý thiết chạy đi đều như vậy làm phiền không biết chết nữ nhân nào trên bụng trần long xem thường nói câu cái mông còn không ngồi vững vàng đây bên ngoài lại chuyển tới một tiếng tức giận mắng thả ngươi n ư g rắm huyền vũ từ hoành một tay đuổi gà một tay bầu rượu xanh ngực lộ vũ đi vào nhìn chân long một ánh mắt sau đem trong miệng xương gà đầu thổ ở trên mặt đất lao tử là nhã nhận người ngươi cho rằng đều cùng ngươi con này mẹo con như thế là nhã nhận bại hoại à nhìn ngươi cái kia đầy người hình xăm đi ra ngoài không biết gặp dọa đến tiểu hài từ sao trong lòng dĩ nhiên không một điểm ấy cũng không biết chặn một hồi từ hoành sau khi nói xong ném xuống trong tay chỉ còn dư lại xương đụi gà bóng mỡ tay còn ở trên y phục lung tung l a o l a o rồi mấy lần lại ngửa đầu uống một hớp rượu vẻ mặt sự thoải mái nói không nên lời chân long mắt liếc từ h à n h cười lạnh một tiếng hử lao tử là nhã nhận bại hoại tốt xấu lao tử ăn mặc quần áo đây nào giống la mỗi ngày quần áo cũng không cố gắng xuyên động một chút là thân thể trần chuồng thật sự cho rằng ai tình nguyện xem ngươi cái kia một thân béo ưu á ngươi biết cái gì từ hành sau khi ngồi xuống xem thường nói tiếng giữa lúc hai người còn muốn đối với phun một lúc thời điểm một bóng người từ ngoài sân hạ xuống đi đến chính sảnh bên trong chính là vị cuối cùng tân h vệ thanh long sở vân không để ý tới nhi lẫn nhau t r ứ n g mắt xem lẫn nhau đều khó chịu trần lòng cùng từ hành sở vân bay thẳng đến tiền tiến hỏi mọi người đủ sao thanh long đại nhân hiện tại còn kém tô thanh cùng lữ dịch hai vị thiên hộ tiền tiến cung cung kính kính nói rằng sở vân gật n g có điều sau đó nói rằng chờ bọn hắn đến rồi sau liền lập tức xuất phát đi đến nam hải phủ lần này đồ vật các ngươi dự định làm sao bố trí t i ề n tiên đem trước cùng nô vĩnh biêu ba người thương lượng kế hoạch nói rồi một lần sau sở vân trực tiếp nói trước tiên đem đồ vật đều lấy ra bảo đảm trang bị đến mỗi một cái c ẩ m y địa vệ trên người t i ề n tiến ngươi cùng vương hòa quân hai người man g đội đến thời điểm một đường chớ trì hoãn thời gian hỏa tốc chạy tới nam hải phủ ôn thành sở vân sau khi nói xong xoay người liếc nhìn còn ở mắt to t r ừ n g mắt nhỏ từ hành cùng trần long bất đắc di thở dài đừng xem chúng ta ba trước tiên đi âm thành lý thiên hộ bên kia hiện tại nhưng là cần gấp tiếp viện của chúng ta đây nghe được lý thiên hộ ba chữ này tư hoành cùng trần long hai người lúc này mới biết n ô i chẳng muốn ở phân cao thấp lần này đại gia hiện tại cũng đều biết hải sa phái âm nhu cùng hải ngoại bốn tuyệt tiên đ ả o cái nhóm này phản t ậ c đều là bị lý mỗi nhân thiên hộ cảm giác được vừa mới bắt đầu chỉ là để hắn đi sửa trị ôn thành bao quát nam hải phủ q u a n trường không nghĩ đến tiểu tử kia cha cha dĩ nhiên cha ra đại đ i ề u như vậy tình huống cũng không biết là lý mỗi nhân lợi hại đây vẫn là hải sa phái quá xui xẻo rồi nhiều người như vậy ở trong đột nhiên đến rồi một vị giỏi về phân tích cùng cha án cầm y địa vệ lập tức đem hải sa phái ẩn giấu nhiều năm như vậy kế hoạch cho làm ra đến rồi Có điều mặc điều kệ người h thế như hề Hải Phụ ư t nào, lần này Nam bên n coi o y cầm vệ ở r co thiên đại chỉ quá, đều cùng có chí thiên thiên thậm nhân hộ không có quan hệ, đại mỗi này quan n đều quá, g lý vị ta lại lập x u ố người đại công, đây chạch, hiện công, chính tắc ca. Cá phản n g phát là ơ i n g ư tiểu sư đệ kia cũng thật là lợi hại l ờ i nói đều là đồng nhất cái sư phó ngươi làm sao liền không nhân ra lý m ỗ u nhân cái kia đầu góc đây nghe được bạch hổ trần long lời nói sở vân cười cận không chỉ có không hề tức giận đối phương giọng trêu chọc trái lại phi thường tự hào nói nhà ta tiểu sư đệ dòng phượng trong loài người há lại là người bình thường có thể so với dòng phượng trong loài người lý thiên hữu tiên sinh giờ khác này ở vòng xuyên trong mắt phi thường thành thơ cắn hạt dưa u ố n g trà một điểm đều không nhìn ra căng thẳng tâm tình lại như là ôn thành bao quát nam hải phủ bên trong chuyện đã xảy ra không có quan hệ gì với hắn như thế ta nói ly mẫu nhân ngươi cũng quá nhàn n nhả h ạ chứ lời nói chúng ta không cần an bài an bài sao an bài an bài cái gì a lý thiên h i ế u nổ ra hạt dưa ra hiếu kỳ hướng vòng xuyên hỏi vạn nhất triều đình bên kia muốn tiến công hải sa phái chúng ta tốt xấu cũng đến chuẩn bị một chút ta lý thiên h i ế u trợn mắt khinh bị hai tay một bãi được thôi ngươi nói cho ta ta nên làm sao an bài nên làm không nên làm và làm nên nói không nên nói cũng nói rồi ngươi còn hy vọng ta làm sao đi an bài đó là hải sa phái ai không phải tiểu môn tiểu phái chỉ bằng chúng ta ở ôn thành bên trong nhân viên có thể làm gì ta ngươi hải xuyên liền ba người chúng ta có thể đánh sau đó toàn bộ ôn thành cầm y địa vệ số lượng không đủ hai trăm bằng chúng ta chút người này an bài cái cái gì xông lên làm cho người ta hải sa phái này đầu người a tại hạ không dám nhiều lời thế nhưng liều d ư ớ i tính mạng vẫn là có thể bảo đảm chém giết hơn mười tên hải sa phái cao thủ xin mời lý đại nhân yên tâm như là cảm thấy đến lý thiên hữu xem thường người như thế tần hải xuyên ôm đao lãnh khóc rơi xuống giấy cam đoan được được được biết ngươi lợi hại ngươi yên tâm được rồi thật động thủ thời điểm bảo đảm ngươi có rất nhiều cơ hội động viên tần hải xuyên một câu sau lý thiên hữu mới đúng v o n g xuyên giải thích không phải ta không an bài là chúng ta hiện tại thật sự chỉ có thể chờ đợi triều đình bên kia trợ giúp lại đây mặc kệ triều đình dự định làm sao đối phó hải sa phái đều không đúng chúng ta ôn thành này một bộ cầm y địa vệ có thể làm được cái kia dù sao cũng là cựu đại phái một trong hải sa phái bên trong môn phái còn không biết cất giấu bao nhiêu lao ra hỏa đây đúng rồi phái đi hải sa phái dưới chân núi theo dõi huynh đệ có hay không cái gì tình báo hải sa phái hiện tại có dị thường gì sao không có vong xuyên lắc lắc đầu cũng không biết có phải là hải sa phái ở nam hải phủ bên trong làm mưa làm gió lâu chúng ta xét xử những người xưởng bọn họ dĩ nhiên không phái một người lại đây kiểm tra hiện tại mỗi ngày vội vàng hạ sóng dung tiệc mừng thọ đây đúng rồi lý mỗ nhân hiện tại hải sa phái bên trong sơn môn không chỉ có riêng chỉ là hải sa phái người nhà còn có đông đảo lại đây chúc thọ võ lâm nhân sĩ chúng ta động thủ thời điểm có phải là phải cùng bọn họ nhắc nhở một chút ta chương năm trăm linh tám phụ chủ đinh đại nhân nhắc nhở có cái gì tốt nhắc nhở ngươi nhớ kỹ những này đều không đúng chúng ta cần quan tâm nếu như thật sự muốn động thủ lời nói nhất định sẽ có thần vệ đại nhân lại đây sân ga những này là bọn họ chuyện quyết định không phải chúng ta quyết định vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đến thời điểm nghe lời làm việc là được ngược lại công lao thiếu không được chúng ta lý thiên hữu cười bị hồi giải thích nghĩ đến một chút sau lại hướng vong xuyên cùng tần hải xuyên hai người nói rằng đúng rồi nếu như các ngươi sư môn có người đến trúc thọ lời nói liền tận lực đừng làm cho bọn họ lên núi t ỉ n h không cẩn thận liền đem mệnh cho đưa ta không có vốn là lần này chính là ta đại biểu thần kiếm sơn cùng trưởng môn đến trúc h ọ trừ ta ra thần kiếm sơn không có đến bất cứ một người đệ tử nào hải xuyên ngơi ư đây tân hải xuyên mặt không hề cảm xúc nói rằng minh chủ cảm thấy được với thứ tại hạ làm thịt hải xa phái một vị trưởng lão hai bên mặt mũi có chút không dễ nhìn vì lẽ đó lần này liền không phái đệ tử lại đây chúc thọ vậy thì tốt như vậy thật động thủ thời điểm là có thể yên tâm vong xuyên vui cười nói rằng không bao lâu thời gian nhìn thấy vương lỗi đi tới sau lý thiên hữu rốt cục thả tay xuống trên h ạ n giữa hướng đối phương hỏi người đâu bầm đại nhân chính đang tây phòng biệt về đây tâm tình thế nào vẫn tính thành thật sao vương lỗi gật cù mới vừa rồi còn hơi nghỉ hoặc một chút thậm chí phẫn nộ nhưng nhìn đến đại nhân ngài cho thủ lệnh sau liền thành thật hiện tại có chút nhận m ệ n h dáng vẻ lý thiên hữu cười cận vẫn là đường long h ổ quốc công ấn dễ sử dụng a đi thôi đi xem xem chúng ta vị này nam hải phủ phủ chủ thế nào rồi đừng làm cho người ta cảm thấy đến chúng ta chiêu đãi không chu toàn a để vương lỗi dẫn đường mấy người đứng dậy đi đến tây phòng bên trong biệt viện nơi này giờ khắp này không chỉ có cẩm y địa vệ thủ vệ đồng thời ngoài cửa còn có hai người đang nóng nảy chờ đợi nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau Cố lệ đừng có gấp vỗ vô cố lệ bình đầu sau lý thiên hữu hướng nàng củng cố ra minh cười cợt n g ư ơ i lý đại ca lại không nói hiểu vân cô nương là tham quan ô lại chỉ là nàng dù sao cũng là nam hải phủ thâm phán là phụ chủ nhân vật ở bên cạnh lần này cần điều tra phụ chủ đương nhiên cũng phải đem nàng mời đến a yên tâm đi chỉ cần nàng không thành vấn đề lý đại ca tuyệt đối sẽ không thương tồn nàng đúng đây tỷ tỷ chúng ta muốn tin tưởng lý đại nhân gặp cho lưu đại nhân t h u ậ n khiết người yên tâm được rồi cố gia minh cũng ở một bên nói rằng lý thiên hữu hướng hai người gật cư sau liền mang theo vong xuyên bọn họ hướng trong biệt viện diện đi đến các ngươi ở bên ngoài nhìn b ả n quan đi vào cùng chúng ta p h ụ chủ lên tiếng chào hỏi đi đến biệt viện chính thất lý thiên hữu bàn giao một câu sau không đợi bên trong phòng người đồng ý liền trực tiếp đẩy cửa mà vào nhìn ngồi ở trên ghế có chút chán trường nam hải phủ phủ chủ lý thiên hữu khép c ư i một tiếng đinh đại nhân ở chúng ta cầm ý đ ị vệ này đợi đến còn thoải mái sao nếu là có cái gì nhu cầu lời nói đinh đại nhân có thể nói thẳng bản quan lập tức liền khiến người ta đi chuẩn bị cho ngươi đinh sung nhìn lý thiên h i ế u trong mắt tất cả đều là không cam lòng tâm tình nghe được lời của đối phương sau không nhịn được châm trọc một tiếng ha ha ha lý đại nhân thật lớn quan hệ à lộ vốn quan chức còn để lưu thông phán đi hoan nghênh ngươi đây không nghĩ đến ngươi chính là đối xử với ngươi như thế thủ trưởng lãnh đạo thật làm cho đinh mỗ mở rộng tầm mắt lý thiên h i ế u giơ lên một ngón tay vẫy vẫy hướng hơi nghi hoặc một chút đinh sung giải thích đinh đại nhân ngươi sai rồi nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói ngươi không phải là tại hạ lãnh đạo cấp trên b thành thành Phủ, Phủ theo ngươi nói thế nào đi ngược lại bản quan đã là ngươi lý đại nhân tù nhân đinh xung cười lạnh một tiếng ngựa khí nhưng phi thường không căm lòng quốc công ra ngay ở ôn thành đi nếu không thì lý đại nhân ngươi làm sao có thể bắt được quốc công lớn nhìn thấy lý thiên hữu cái tia cười híp mắt vẻ mặt đỉnh xung liền biết chính mình đoạt đúng chính mình thân là nam hải phủ phụ chủ một đời quan to một phương đang không có hoàng thượng ý chỉ dưới dù cho là cầm y địa vệ thiên hộ cũng không quyền lợi trực tiếp tiến hành bắt đối với tương tự phủ chủ loại này quan to một phương cầm y địa vệ cũng chỉ có thể trong bóng tối kiểm chứng thế nhưng nên có quốc công ấn sau khi liền không giống nhau nam quốc công ấn người có thể ở có nhất định chứng cứ hoặc là hoài nghi tình huống ưu tiên thực thi bắt lấy sau đó đang c h ầ m c h ầ m thu thập chứng cứ trình tự trên trực tiếp để lý thiên hữu có ở nam hải phủ bên trong cao nhất xử lý quyền đây là lý thiên hữu cần nhất đường long hồ hỗ trợ sự tỉnh lúc đó nhắc tới chuyện này thời điểm đường long h ổ mắt trần có thể thấy phi thường thất vọng còn tưởng rằng này cầm y hiệu vệ thiên hộ cần chính mình hỗ trợ cái gì đây còn tưởng rằng trực tiếp có thể tham dự đến phi thường kích thích tra án xét nhà phân đ o ạ o đây nguyên lai chỉ là mượn quốc công ấn a toàn bộ thái huyền vương t r i ề u bên trong ngoại trừ thánh chỉ ở ngoài còn có thể đạt đến quốc công ấn hiệu quả như thế này vật phi thường ít ỏi nhưng tìm kiếm vẫn có tỷ như bình dương bên trong phủ lưu thân vương thân vương ấn trong cầm y vệ kỳ lân đại nhân kỳ lân ân cuối cùng chính là thiên thụ võ tướng hoắc lao tướng quân ân soái đặc biệt hoác lao tướng quân ấn x o á y ưu tiên quyền s ử trí trái lại là cái này ấn x o á y ít nhất công dụng nắm thiên thụ võ tướng ấn x o á y người có thể thống lĩnh thiên hạ binh mã văn thần võ tướng thấy ấn x o á y người như hoàng thượng đích t h ầ n đến so với t h a n h chỉ đều càng đại huệ ha ha ha đinh đại nhân hà tất to lớn như thế b á n khi đây thái huyền pháp lệnh tin tưởng ngươi so với bản quân đều rõ ràng căn cứ ngươi tư liệu biểu hiện ngươi nhưng năm đó khoa thi người thứ nhất ta vẫn là thi viết thi điện song bảng số một không thẹn là tả tướng đắc ý nhất môn sinh nghe nói ngươi vẫn là tả tướng bộ tộc bên trong thiên tài đi đinh sung trầm mặc không nói ngầm thừa nhận lý thiên hữu mới vừa nói những người những tài liệu này lại không phải bí mật gì lấy cẩm ý đ ể vệ tin tức con đường làm sao có khả năng gặp hiểu rõ sai đây lý thiên hữu lắc lắc đầu thở dài nói rằng chỉ là bản quan thực sự là không nghĩ ra đinh đại nhân ngươi chỉ cần không phạm sai lầm n g ộ tương lai trở thành triều đình trọng thần trên căn bản không có bất cứ vấn đề gì lại làm gì chuyến nam hải phủ lần này nước đục đây lại vì sao cùng hải sa phái đồng thời tham âu ngân lượng đây ngươi rất thiếu tiền sao thấy đinh sung không mở miệng lý thiên hữu nhữu mày cũng lời ở nói thêm cái gì ngược lại người đã bị tóm lên t Phủ Phủ lý thiên n c hữu cởi h cận h sau n g liền lui ra gian phòng xoay người lại đến biệt viện bên cạnh nhạc kề cùng vừa này không giống nhau vào lúc này lý thiên hữu trái lại phi thường khách khí gõ cửa phòng một cái khi chiếm được bên trong đáp lại sau đang chầm chậm đẩy cửa phòng ra ở t r à án trên nhàn nhã pha trà lưu hiệu vân nhìn lý thiên hữu sau khi đi vào đưa tay hướng trước mặt ra hiệu một hồi lý đại nhân n g ồ i ngồi đến nếm thử thủ nghệ của ta làm sao có thể so với không được bình nhi mội mội nha ha ha ha hiệu vân cô nương đúng là tự tại so với chúng ta vị kia đinh phủ chủ mạnh hơn nhiều Trước Trịnh Trí một tiếng, Thiên trà thể rằng. Dương Lưu cười chống cự. chén có có cái chịu, mang đến mệnh lệnh, vong xuyên Vân nói Bản quan có thể có cái gì không dễ chịu, lý đại Nhân Hiểu khép Hiếu dễ gióp gì sau Đại là Lý Lý vì đang nói ngài cũng gọi người lấy ra quốc công ấn bản quan coi như không nghĩ đến có thể thế nào đây vậy còn không như yên tĩnh ngồi đợi kết quả cuối cùng hơn nữa bản quan tin tưởng một điểm vậy thì là lý đại nhân gặp cho bản quan một cái thật thiết ngài nói sao lý đại nhân lý thiên hữu nhấp n g ụ m trà sau không nhịn được khích lệ một tiếng trà ngon nghe được lưu hiệu vân vấn đề sau gật đầu cười không sai bản quan cũng chỉ là vì nam hải phủ bên trong sau đó có sạch sành xanh người hầu hoàn cảnh mà thôi ngược lại không là cố ý nhằm vào ai lưu đại nhân an tâm ở lại trong này mấy ngày chính là nếu như thẻ nhạt liền để bình nhi lại đây cùng ngươi nói chuyện phiếm nếu như cần xử lý chuyện gì lời nói cũng có thể để cho cầm y hệ vệ hộ vệ giúp ngài đem công văn đưa tới chính là tuyệt đối đường k h á c h khí bên ngoài thủ vệ nên dùng hay dùng tự nhiên tiểu thuyết mạng cái kêu bản quan trước tiên cảm ơn lý đại nhân lý đại nhân không cần ở buổi tiểu nữ tử tàng câu đi xử lý chính sự đi hy vọng chờ bản quan đi ra căn phòng này thời điểm bên ngoài nam hải p h ủ sẽ là một cái sạch sẽ nam hải p h ủ xin nhờ lý đại nhân lý thiên hữu đặt chén trà xuống đứng dậy hướng đối phương g ậ thù coi như đối phương không nói hắn cũng sẽ như thế đi làm mợ cung không quay đầu lại tiễn nếu sự tình là hắn phát hiện lý thiên hữu tự nhiên sẽ xử lý tốt sẽ không để lại đầy mặt đất lông gà cho nam hải phụ quan viên địa phương đi thu thập h ỗ n loạn đi rồi biệt viện nhìn sau tâm tình vững vàng cố lệ bình lý thiên hữu cởi cận sau hướng thủ vệ biệt viện bọn cầm y vệ nói rằng vị cô nương này muốn vào xem vọng lưu hiệu vân thông phán lời nói không cần ngăn cản nếu như lưu hiệu vân thông phán cần xử lý chuyện gì vụ lời nói các ngươi cũng nhất định nhớ ký đi làm biết không tuân mệnh thiên hộ đại nhân quay đầu lại nhìn cố lệ bình lý thiên hữu cười nói như thế nào lần này yên tâm sao cố lệ bình túi đầu khe khẽ gật đầu vừa nãy mình quả thật có chút lỗ mãng đều biết lý đại ca làm việc xưa nay sẽ không làm bừa nhưng là muốn đến h i ể u vân t ỷ t ỷ bị tạm giam chính mình vẫn là không nhịn được rối loạn tấm lòng bình nhi đa tạ lý đại ca lý thiên hữu thu lại vẻ mặt nhìn sau hướng về cố lệ bình phía sau cố gia minh hướng hắn dặn dò khoảng thời gian này ngay ở cầm y địa vệ bên trong tòa phủ đệ lợi đi nơi này điểm an toàn nam hải phủ lập tức liền sắp trở trời, trời rồi nếu như các ngươi lung tung ra ngoài bản quan cũng không dám nói có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi có chuyện gì để hắn cầm y địa vệ hoặc là đô ý đi làm hết thể đều cẩn trọng một chút cố gia minh hiện tại thân lại ôn thành trong phụ thành chủ sư gia biết trong khoảng thời gian này ôn thành thế cuộc cũng biết bên trong phát sinh một chút liền hắn đều không biết đại sự nhưng nhìn đến những người không ngừng bị điều động mà đến cầm ý địa vệ còn có trên tường thành cái kia không ngừng tăng binh quân coi giữ cố gia minh biết một chút vậy thì là hiện tại ôn thành hoặc là nói nam hải phủ bên trong chính phát sinh trời đất xoay vận sự kiện lớn vào lúc này nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau cố gia minh thật lòng gật gật đầu yên tâm đi lý đại nhân gia minh biết rồi đồng thời gặp coi trường tỷ tỷ an toàn vậy thì tốt như vậy bản quan cũng yên tâm có thêm lý thiên hữu còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm Liên n h ì ở trong h chạy một tên đến chính sảnh nghe xong trịnh t h í dương lời nói sau lý thiên hữu mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau mặc dù biết lần này triều đình nhất định sẽ có động tác lớn thế nhưng khiến người ta không nghĩ đến chính là lần này chấp hành dĩ nhiên là diệt phái hành động Trinh thiên hộ, thủ ác diệt trừ tội tử người hải phái liền những không cần hộ, chứ. ác các được, đệ là l à đều vô xa một như tàn nhẫn、à? vong xuyên không nhịn nói rằng.、Lý、thiên hữu cao mày, hắn cũng là ý nghĩ này, cảm giác lần này triều đình có chút liền ngồi. phải hữu chút được vậy vẻ mày, có có mức cao cảm giác có triều là Lý là quá m A, ý cái hải sa phái dưới đáy nhiều đệ tử như vậy tồn tại rất nhiều đệ tử cũng chỉ là hồ đồ vô tri ở hải sa trong phái sinh hoạt bởi vì trưởng môn hạ sóng dung dự định tạo phản một chuyện liền bị mất mạng thực sự là quá mức nghiêm trọng trịnh trí dương nhìn lý thiên hữu cùng vong xuyên trong lòng biết trước mắt hai vị này người ngoài thôn là không đành lòng phát sinh loại kia diệt phái t h ẳ n g kịch điểm ấy tốt vô cùng chứng minh hai người này là có tính người không phải loại kia thích giết chóc người bất quá đối với diệt phái chuyện này hắn ngược lại có cái nhìn bất đ ộ n g lý thiên hộ vong xuyên b á c hộ h b ả n quan biết các ngươi là không đành lòng phát sinh loại kia t h ẳ n g kịch thực chúng ta cầm ý đ ể v ệ mọi người cũng không phải thị huyết m a đầu yêu thích làm loại chuyện này thế nhưng các ngươi phải biết một điểm hải xa phái lần này là muốn tạo phản a điểm ấy vẫn là lý thiên hộ ngươi cha được một cái hải xa phái tạo phản có khả năng tạo thành sức ảnh hưởng là không thể tưởng tượng nếu để cho bọn họ thành công lời nói cái kia càng là gặp cho bây giờ thái bình thiên hạ tạo thành dung chuyển chúng ta không có thời gian như vậy đi phân biệt đến cùng a có mưu phản trị tâm thật không có hiện nay chúng ta có thể làm sự tình chính là bảo vệ những người chân chính hy vọng thái bình dân chúng hải xa trong phái tuyệt đối tồn tại rất nhiều căn bản không biết hạ sóng dung ý nghĩ các đệ tử thế nhưng những đệ tử này trên người đánh dấu nhưng là hải xa phái đệ tử điểm này là không thể thay đổi môn phái thế giả trong lúc đó từ cổ trí kim vẫn tồn tại chỉ sợ chúng ta mang trong lòng thiện nghiệm v ư n g tha bọn họ thế nhưng bởi vì chúng ta cầm y địa vệ đã từng tiêu d i ệ t hại x a phái đối với những người tiếp tục sinh sống các đệ tử trong lòng bọn họ cũng sẽ không đối với chúng ta có bao nhiêu thiện ý đạo lý rất đơn giản nếu như những n à y tiếp tục sống sót các đệ tử không cùng chúng ta cầm y địa vệ làm kẻ địch lời nói trên giang hồ những người đồng đạo cũng sẽ xem thường bọn họ vì lẽ đó nếu quyết định chấp hành d i ệ t phái dự định vậy thì nhất định phải sự tình làm đến cùng ngàn vạn không thể cho đến tiếp sau cầm y địa vệ huynh đệ cũng được vương triều bên trong bách tính cũng được lưu lại càng nhiều kẻ địch Các người hiểu không? hiểu vong xuyên bị trịnh trí đại nhân hắn nói chính là đúng vậy nơi này không phải chúng ta quê nhà nơi này là thái huyền vương triều là có võ công thế giới một cái cao thủ võ lâm mang đến phá hoại tính là rất lớn đặc biệt lẫn nhau trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn sau càng là có thể để cho bọn họ làm ra chuyện điên cuồng hơn nữa lấy hải sa phái môn phái này tác phong bọn họ bên trong những đệ tử kia nội tình nên cũng tuyệt đối sạch sẽ không tới đi đâu ngươi nếu như không chịu được chuyện như vậy lời nói hành động thời điểm ngay ở mặt sau làm tiếp ứng đi nhìn còn đang xoắn suýt vong xuyên lý thiên hữu lắc đầu một cái từ trịnh trí dương trong miệng biết hoàng thượng để cầm ý d ì ệ vệ chấp hành chính là diệt môn kế hoạch sau lý thiên hữu liền biết điểm ấy là không cứu vãn tạo phản a ở bất kỳ một cái phong kiến cổ đại vương t r i ề u bên trong đều là không thể tha thứ hoàng thượng vẫn là phi thường nhân tử đối với hải sa phái còn chỉ là diệt phái mà thôi không có làm cái gì cựu tộc liền ngồi loại hình nếu không thì như vậy chết người càng nhiều tuy rằng nghe tới này như là nước mắt cá s ấ u như thế diệt phái còn muốn cảm tạ trần sương thịnh nhân tử thế nhưng từ đế vương góc độ xuất phát đến xem lời nói lần này thật sự xem như là nhân tử dù sao lý thiên hữu thực đều làm tốt thu được chấp hành cựu tộc liền ngồi loại này cực kỳ bi thảm mệnh lệnh không nghĩ đến chỉ là diệt cái hại x a phái mà thôi trong lòng đánh nặng nhất thời nhẹ rất nhiều Trước tứ nghệ lao nhân thân、phận. Thấy mọi người đều tiếp trịnh tr rồi người nghệ nhân phận. nhận nhiệm vụ này lao sau, mọi đều vụ hải sa phái khả năng bởi vì gần nhất còn bận rộn hơn trưởng môn hạ sóng dung tiệp m ừ n g thọ cho nên đối với nam hải phủ bên trong bọn họ một ít xưởng cùng nhân viên cũng không có quá nhiều quan tâm ở hải sa phái bên dưới ngọn núi theo dõi cầm y hệ vệ huynh đệ cũng không có phát hiện trên núi xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường đúng là hiện tại mỗi ngày hướng về hải sa phái chạy đi võ lâm nhân sĩ trở nên bắt đầu tăng lên hiện nay cựu đại môn phái đi đến trúc thọ nhìn thấy chỉ có linh sơn tự cùng t i ê n đạo thư viện hai nhà này cách nam hải phủ tương đối gần vì lẽ đó trước tiên phái đệ tử đến đây hắn chỉ có một ít thế gia môn phiện đệ tử có điều nếu như hành động không nữa bắt đầu lời nói chờ hạ sóng dung tiệc mừng thọ thời điểm bọn họ liền có thể phát hiện những người ở xưởng bên trong trị thủ đệ tử mất tích đồng thời ta để ôn thành đóng giữ quân coi giữ hiện nay trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khác làm tốt cùng phản quân giao chiến chuẩn bị đồng thời lưu thân vương tư quân cũng đã đồng ý phái binh tới nam hải phủ bên trong hiện tại chính là không biết cái tia cô phản quân đến cùng là ai duy tân phủ lâm an phủ cùng tây nam phủ này ba cái phủ châu đều có hiểm nghi ý nghĩ của ta là đánh rắn đánh dập đầu bắt giặc trước tiên bắt vương Mặc kệ trên đối ư ờ n phán quân cùng trên g mặt ể n p h á với lý thiên hộ ngài phá án làm việc thủ đoạn cầm y địa vệ trên dưới đều phi thường tán đồng đồng thời kính lệ bản quan cũng không có gì để nói nhiều liền theo ngài chuẩn bị làm đi cụ thể công việc chờ thần vệ các đại nhân đến sau chúng ta cùng nhau thương lượng một chút lý thiên hữu gật cù sau đó tò mò hỏi đúng rồi trịnh thiên hộ mấy vị thần vệ đại nhân hiện tại ở nơi nào a sau đó còn lại mấy vị thiên hộ đại nhân cùng c h ấ n phủ sứ đại nhân lúc nào có thể lại đây hai vị c h ấ n phủ sứ đại nhân cùng ba vị thiên hộ đại nhân còn có hắn tới rồi cầm y hiệu vệ các anh em bởi vì đều là kỵ đến q u á i mã khả năng cần trí ít ba ngày thời gian có điều b ả n quan là từ nam hải phủ xuất phát hiện nay bọn họ nên đã ở trên đường khả năng không hai ngày liền có thể đến này còn ba vị thần vệ đại nhân mà ta cũng không rõ ràng bọn họ đến cái nào nghe nói như thế sau lý thiên hữu cũng không khỏi hiếu kỳ lên sư minh của chính mình hiện tại ở nơi nào nói thật không có mấy tôn siêu p h à m cường giả t o a chân ôn thành trong lòng hắn thực vẫn là rất hư dù sao vạn nhất hải x a phái phát giác không đúng s a o hiện nay ôn thành bên trong cầm y hiệu vệ có thể kháng cự không được siêu p h à m cường giả phát rồi đây dù cho trịnh trí dương đến rồi cũng giống như vậy lao q ngươi xem một chút ngươi cái tiên một thân béo ú đều đem dưới t r ư n g phi ưng mệnh thành hình rắn gì mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn uống làm sao không ăn chết ngươi đi trần long một tay đỡ đất tà ngồi trên đất dáng vẻ căn bản không hề có một chút cầm y hiệu vệ bạch hổ thần vệ vi phong càng như là một cái bang hội bên trong lang thang g -g Từ hoành ăn trong tay hoành gà ăn quay, một viên hòn đá nhỏ bị trần long ném đi nện ở từ hoành trên lưng phát sinh một tiếng vang thật lớn cái tia tung tóe đi ra ngoài hòn đá nhỏ tiết đều bởi vì trần long mạnh mẽ c ơ n g khí sâu sắc khắc ở bên cạnh cây cối trên cây khô có điều như thế có thể so với đạn pháo bình thường tảng đá nện ở từ hoành trên lưng lại không cho đối phương mang đến một tia phản ứng còn phi thường nợ đánh bay đầu lại nhìn trần long cười nói ở cho lão tử xoa b ó c sao kha kha kha dùng điểm sức lực cao nhỏ con là không ăn cơm vẫn là thật yếu a trần long xì một tiếng nhìn thấy một bên cái kia mười mấy đạo sợ đầu sợ đuôi nhìn mình ánh mắt không nhịn được tức giận mắng một tiếng xem cái g i m a các ngươi bang này không có nào sơ Đánh cá ư tượng, ớ p cũng không nhiên thấy rõ sở đối đ dĩ n đến 3 người chúng h cướp trạch a t ê n người đến, đến rồi. liền các người này đầu còn làm cái gì Sơn phỉ? Về chồng chọn gì rồi, cái đi thôi. đầu làm về các vóc cút Các Phỉ, những n à y sơn phỉ làm sao bây giờ à sẽ không thật muốn mang theo đi ôn thành đi muốn lao tử nói ngươi trực tiếp một đao làm thịt được rồi ngược lại đám người này sống sót cũng là lãng phí lương thực một câu nói này trêu đến cái kia hơn mười người sơn phỉ chừng lớn hai mắt nếu không phải là bởi vì bị điểm á huyện giờ khác này bọn họ tuyệt đối muốn quỷ xuống đến cầu xin chính mình một đám huynh đệ ngày hôm nay đi ra chỉ là muốn đánh do thu nhìn thấy ba vị này ngồi ở vùng hoang dã nghỉ n ơ i bên trong một người trên eo trần long còn c à i một viên ngọc bội đã nghĩ tiện thể đánh cướp không ao r ước vừa mới rút đao ra đến hơn mười người huynh đệ liền bị người điểm chúng huyền đạo giờ khác này đứng ở một bên miệng không thể nói chân không thể đi quyền sinh quyền s á t hoàn toàn rơi và o ở trong tay người khác hiện tại hồi tưởng lại lúc đó nói đánh cướp thời điểm ba vị này mánh nam ánh mắt thật giống cùng xem kẻ ngu si như thế hồi đó làm sao liền không nghĩ tới không đúng đây ai tính toán một chút đám người này trên người không mùi máu canh đều chưa từng giết người liền để bọn họ tại đây lợi đến thời điểm để ôn thành đô ý viện người lại đây tóm lại ngược lại bọn họ cũng không giải được ta điểm hiện sở vân ôn hòa cười nói đừng cảm thấy cho hắn hòa ái phàm là những người này trên người có mùi máu t a n h lúc đó nên tiếp bọn họ liền không phải đ i ờ n g huyệt mà là nhất t i ế n thiên từ hoành nuốt xuống cuối cùng một cái thịt gà ném xuống xương gà đầu sau ở một tiếng no nê n sau đó hướng sở vẫn hỏi s ở đại ca chúng ta ba tại đây làm gì à này cách ôn thành ngồi phi ưng cũng sẽ không đến nửa cái canh giờ đường làm gì không trực tiếp đi qua à. ta lo lắng ban ngày thừa phi ưng hạ xuống tương đối dễ d à n g làm người khác chú ý vạn nhất bị hải x a phái người nhìn thấy là chúng ta ba vị sau sẽ ảnh hưởng tiểu sư đệ kế hoạch tối nay đi chờ mặt trời xuống núi bóng đêm r á n g lâm thời điểm chúng ta ở trộm đạo đến ôn thành đi cẩn thận một chút một điểm tổng không sai cá trạch bốn tuyệt t i ê n đ ả o tứ nghệ lao nhân đao kiếm t i ê n quyền ngươi có hay không nghĩ đến cái gì người quen trần long đột nhiên hỏi sở vân chắp tay sau lưng sắc mặt nghiêm túc gật c ù ta cùng hoàng thượng nói rồi tuy rằng không thể xác định nhất định là hắn nhưng nghĩ đến sẽ không có sai dù sao trong thiên hạ nào có nhiều như vậy đúng dịp sự tình đây thấy trần long cùng sở vân hai người đang đánh bí hiểm từ hoành không nhịn được hỏi các ngươi đang nói ai vậy cái t i ệ cái gì tứ nghệ lao nhân các ngươi nhận thức sao nhận thức trần long cười lạnh một tiếng nếu như đúng là hắn lao tử cùng cá c h ạ c h không chỉ có nhận thức còn rất q u e n đây dù sao hắn nhưng là bị ta cùng cá c h ạ c h chạy tới hải ngoại đi đây chỉ là không nghĩ đến đối phương hiện tại lắc mình biến hóa thành ra sao dăm chó tứ nghệ lão nhân có điều như thế ngẫm lại cũng không sai thời gian quá lâu như vậy không phải lao già còn có thể là cái gì đây nhìn thấy từ hoành vẫn còn có chút nghi hoặc dáng vẻ sở vân chậm rãi nói ra một cái tên chu lập đảo là hắn từ hoành hai mắt t r o to phi thường giật mình tiếp tục hỏi năm đó phía nam bốn việt vương triệu đại hoàng tử giết cha đoạt quyền sau lĩnh binh cùng trần lao đại phân cao thất vị kia đại hoàng tử thấy sở vân gật g ù từ hoành đẻ xuống trong lòng khiếp sợ tâm tình sau đó đ ô n g nhiên tỉnh nộ nói không trách hải sa phái muốn làm phần đây năm đó hạ sóng dung chính là cùng chu lập đào kết làm khác họ huynh đệm à vậy thì nói xuôi được chương năm trăm m ư ơ i một năm đó việc c h u n g gặp mặt không đúng vậy năm đó không phải nói hắn đã chết rồi sao từ hoành không nhịn được nghi ngờ hỏi sở vân lắc đầu một cái mang theo hồi ức nhẹ giọng nói rằng năm đó ta cùng m è o trắng phụng mệnh đi vào đánh chết đối phương ở b i ể n rộng mênh mông đuổi theo chu lập đào chạy trốn p h í n sau giao chiến một phen sau tuy rằng một đao chém trúng hắn đem hắn đánh rơi xuống biển thế nhưng lão phu biết cái kia một đao nếu không đối phương tính mạng lúc đó cá chạch muốn xuống biển đuổi theo thế nhưng hồi đó trên biển quát nổi lên báo táp lão tử lo lắng này nếu như xuống biển có thể hay không giết chu lập đào trước tiên không nói chính mình khả năng không làm được cũng phải cắm ở trên biển rộng vì lẽ đó chúng ta hai liền lái thuyền chạy ra báo t á p vòng không nghĩ đến tên kia bị cá chạch chém trúng một đao lại gặp gỡ lớn như vậy báo tắp vẫn không có thể giết chết hắn mệnh thật to lớn à trần long ở một bên nói tiếp nói rằng sở vân nhìn phương xa sắp muốn hạ xuống mặt trời th năm đó phía nam bốn tuyệt vương t r i ề u đã không chế gần ba cái phủ châu địa bàn có thể nói là phía nam cường đại nhất vương t r i ề u thế lực ngay lúc đó phụ thân của chu lập đảo thực cũng định đầu hàng hoàng thượng thật đổi lấy một cái khác họ vương con cong thế nhưng ai từng muốn đại hoàng tử chu lập đảo k h n g phục dĩ nhiên làm ra giết cha đoạt quyền sự t ì n h đến tuy rằng tạo thành quân phản kháng bị hoác tướng quân gió thu cuốn hết lá vàng bình thường đánh tan thế nhưng cũng cho thống nhất mang đến phiền vai lớn hoàng thượng nhân tử cũng không có vì vậy chu diện sở hữu cùng chu lập đảo đã từng có quan hệ nhân viên thậm chí một ít lúc đó bốn tuyệt vương triệu tướng lĩnh cùng quan chức cũng một lần nữa mướn người baoắt lúc đó vẫn là thiếu trưởng môn hạ song dung. cũng không có tìm hắn tính sổ đã nhiều năm như vậy n g u y ờ n tưởng rằng những người này cũng đã quy tâm triều đình không nghĩ đến bọn họ sau lưng còn đang đánh mưu phản bản tính Thiết, năm đó lão tử nói đem những người kia toàn làm thịt các ngươi còn nói ta sát tầm lớn bây giờ nhìn xem lão tử có phải là nói rất đúng nuôi hổ thanh hoạn chúng ta c h ư a c hôn bang hội tranh địa b ả n thời điểm đều biết điểm ấy đây hoàng thượng lại vẫn buông tha bọn họ thật là khiến người ta không nghĩ ra trần long ngự a khí bất mãn nói từ hoành t r ắ n g trần long một ánh mắt cười nhạo nói rằng ngươi biết cái gì à liền biết rết rết rết ngươi cho rằng tranh thiên hạ cùng ngươi hôn bang hội là như thế sao lung tung nhiều tạo rết chóc chỉ có thể tăng thêm lúc đó các đường quân phiệt thế lực mâu thuẫn tâm tình thu sau tính sổ ngươi chưa từng nghe tới à, đây chính là vì cái gì năm đó trần lão đại chỉ tiêu diệt hắn tam đại phái mà lưu lại hiện tại cựu đại phái nguyên nhân dùng điểm đầu góc ngươi hai ngươi đừng ở mỹ may là tiểu sư đệ trong lúc vô tình phát hiện âm mưu của đối phương ở tại bọn hắn thực hiện được trước liền trước thời gian làm tốt tan bài nếu không nam hải phủ lại muốn binh đao nổi lên một phía nghe sở vân nói đến nơi điểm trần long cùng t ừ h à n h cũng không nhịn được gật n g tán đồng câu nói này đừng xem trần long thường thường rết rết treo ở bên mép đó chỉ là hắn yêu thích dùng giết người giải quyết vấn đề cũng không phải thật sự ma đầu. đại gia hỏa đều là trải qua năm đó chiến loạn thời đại nhân vật thật vất vả hiện nay thiên hạ thái bình thật sự không thích lại trở lại trước như vậy hỗn loạn nhân đại tứ b ề báo hiệu bất ổn dân chúng lầm than tùy ý có thể thấy được tranh chấp trải rộng hoang dã thi thể ai rất nhiều người không thích bọn họ cầm y hiệu vệ nhưng trong thiên hạ lại có ai biết cầm y hiệu vệ vì cái này thái bình thiên hạ làm bao nhiêu sự tình đây có điều không đáng kể sở vân cũng được Trần Long cũng được, bao quát hắn cầm y hiệu vệ các cao tầng lại không phải vì tuyệt vời đến người khác biểu dương mới làm như vậy đều là trong lòng mình nguyện cảnh m ạ thôi mặt trời lập tức liền m u ô n xuống núi chúng ta chuẩn bị trước khi đi ra hướng về ôn thành đi lý thiên hữu vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế đ ẩ y cửa phòng ra sau hướng vương hữu tài hỏi mấy vị thần vệ đại nhân ở đâu đây lý đại ca đều ở m ậ t thất bên trong đây bọn họ đều là trộm đạo tiến vào chính trí chí dương thiên hộ chính đang cùng đi để ta lại đây gọi ngươi quá khứ đây vương hữu tài nhỏ giọng nói cảm giác sợ bị người nghe thấy như thế lý thiên hữu gật ngủ đi dẫn đường chúng ta mau mau tới theo vương hữu tài thất k h ả y bắt k h ả y đi đến một chỗ cửa mất thất tự nhìn ra ngoài cửa Ánh lửa chiếu chiếu lửa vâng à o trong trong giấy bóng người ở bên trong ngồi g cửa có sổ trên, tán bên bên mơ hồ ở đây. h ư ớ gác cổng kim chiêu dương gật gù, chiêu kim lý t h i ê n hướng Hiệu c h í n h m ì n hai hành nhị tướng phân phó h tướng nói. cắp người đi biệt viện ngoài cửa canh gác. đừng gác, đi biệt à cửa l mươi cho bất luận n g ờ i tới nào gần n này nơi ba i viện. Đại ệ t Vâng, Lý c m 2 3 s cơm đẩy cửa phòng ra sau nhìn thấy ngồi thẳng tam đại thần vệ dù cho lý thiên hữu đã biết bọn họ sẽ đến ôn thành thế nhưng thật sau khi thấy trong lòng vẫn là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm trời mới biết khoảng thời gian này hắn áp lực lớn bao nhiêu hải sa phái cách ôn thành không xa nghiêm ngặt tới nói hải sa phái sơn môn trụ sở vậy còn xem như là ôn thành địa giới đây này nếu như đối phương phát hiện dị thường gì dự định mạnh mẽ xông vào ôn thành giết người lý thiên hữu khả năng liền thật sự muốn nói bị b ì thế nhưng hiện tại được rồi ba vị chân thần đ ế n đến hoàn toàn bù đắp ôn thành giai đoạn hiện tại cao cấp sức chiến đấu thiếu hụt hạ quan cẩm ý đ ị vệ thiên hộ lý mỗ nhân tham kiến ba vị thần vệ đại nhân không thể sang nên xin mời các đại nhân thứ tội ha ha ha cá trạch ngươi xem một chút ngươi người tiểu sư đệ này n h u biết lễ phép lý thiên hộ không cần nói như vậy chúng ta ba vốn là trộm đạo vào thành đừng nói ngươi liền phi ương lâm trường cùng cổng thành quân coi giữ cũng không biết đây ngồi xuống nói chuyện đi trần long c ư ờ i to vài tiếng hậu chiêu hô lý thiên hữu ngồi xuống sư h i n h gần đây khỏe lý thiên hữu c ư ờ i hướng sở vân hỏi sở vân cẩn thận nhìn một chút lý thiên hữu trên giới đánh giá một phen sau hài lòng cười nói ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi đi ra con đường của chính mình à, chúc mừng ngươi sư h i n h k h á c h khí sư đệ ngu muội bỏ ra lâu như vậy thời gian mới nhảy vào để sư h i n h cười chê rồi nghe được sở vân lời nói sau trần long cùng từ hoành mới thật lòng tượng lớn một hồi lý thiên hữu đều là siêu phàm cảnh nội lâu năm c ư ờ n giả g lý thiên hữu trên người bây giờ chuyển đến cái kia một cỗ thế cảm giác để bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng tại sao sở vân vui vẻ như vậy hóa ra là người ta tiểu sư đệ tiên vào nửa bước siêu phàm a kha kha kha lần trước tiên táng hồi đó ngươi còn không lĩnh hội chính mình thế lúc này mới hơn một tháng thời gian mà thôi không chỉ có lĩnh hội chính mình thế còn lập tức trở thành nửa bước siêu phàm tiểu tử ngươi lợi hại a thực sự là thiên tài đúng rồi ngươi hiện tại luyện đến một bước nào a lá phổi vẫn là tình khí a thấy từ hành hướng chính mình hỏi lý thiên hữu vội vã ôm quyển hành lễ sau đó gãi gãi đầu phi thường ngượng ngùng nói, nói. thật i ể u ngu tử rốt, i tại cũng chỉ là luyện đến trái tim mà thôi, Rơi miếng, ngưỡi miệng liền lời người ệ luyện luyện n cũng đến khoảng cách chân chính rèn luyện thân thể còn kém xa đây. Rơi à, từ hoành nuốt nước trong phun mắng đến thể từ suýt chút t ạ, chỉ cách h là mà đây. ra kém xa rồi.、Thật、là một quái vật ta chính mình luyện thể công pháp có bao nhiêu g i à n vật người từ hành chính mình rõ ràng nhất đừng nói luyện thành rồi rất nhiều người ở b ư ớ c thứ nhất liền muốn không chịu được không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ có kiên trì bây giờ lại cũng bắt đầu rèn luyện trái tim nhìn lý thiên hữu cái kia cười h í p mắt giám vẻ nghĩ đến tu luyện mình luyện thể thần công cần thiết thu được dàn vật từ hành trong lòng kết luận một điểm lý m ẫ nhân tiểu tử này không phải cái gì người bình thường lẽ nào trời sinh yêu thích được g i ả n v ậ t t r ầ n long cũng giống như vậy giật mình nhìn lý thiên hữu mặc dù mình mỗi ngày cùng đ ấ u kia rùa đen mắng nhau thế nhưng đối với lao ô quy luyện thể thần công coi như là chính mình cũng là phi thường khâm phục không khách khi nói lao ô quy luyện thể chính là đương đại người số một không nghĩ đến trước mắt vị này cá c h ạ c h tiểu s ư đ ệ thậm chí ngay cả lao ô quy luyện thể đều tu luyện thành công vừa nghĩ tới lý mỗi nhân tiểu tử này trên người bây giờ giấu trong lòng tu luyện thần công này nếu như chờ hắn chân chính đi vào siêu phạm vậy hắn lương không được trong nháy mắt liền đi đến cùng bọn họ tứ thần vệ một cấp bậc cao thù sao thấy đại gia hỏa xem chính mình á lý thiên hữu liền vội và nói các vị thần vệ đại nhân có thể hay không tỉ mỉ nói rằng hoàng thượng cụ thể sắp xếp t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai nói chuyện tiếm thương nghị nghe được lý thiên hữu vấn đề sau mọi người lúc này mới đem đề tài nói tới lần này chính sự trên chờ sở vân rõ ràng mười mươi nói xong lần hành động này kế hoạch quy mô cùng nhân số sau lý thiên hữu không nhịn được vô cùng kinh ngạc mấy ngàn tên cầm ý đ ị vệ tứ đại thần vệ tứ đại thần vệ tụ hội nam hải phủ hai vị c h ấ n phủ sứ giúp đỡ năm vị thiên hộ loại này đội hình hiện tại lý thiên hữu trái lại muốn h o i nghĩ hải sa phái có thể hay không chống lại bọn cầm ý vệ tiêu diện đừng đến thời điểm không được chia đầu người chứ. cái kia tần hải xuyên không được giận dỗi sao tiểu sư đệ ngươi đ ừ n g khinh địch bất cẩn rồi nhìn thấy lý thiên hữu cái kia thả lòng dáng vẻ sở vân không nhịn được nhắc nhở lần này khả năng không giống nhau lắm chúng ta không chỉ là muốn đối phó một cái hải xa phái đây thấy lý thiên hữu nghi hoặc dáng vẻ sở vân càng làm bốn t u y ệ t vương triều chu lập đảo những n à y chuyện bí ẩn nói một lần để lý thiên hữu cùng trịnh trí dương hai người cảm thấy phi thường khiếp sợ không nghĩ đến bốn việt tiên đảo trên vị kia tứ nghệ lão nhân dĩ nhiên sau lưng khả năng có loại thân phận này địa vị vì lẽ đó hiện tại biết không dễ như vậy sao không đề cập tới hải xa trong phái bản thân t hạ sóng dung mừng thọ bốn tuyệt tiên đảo bên kia khẳng định cũng sẽ phái cao thủ lại đây cho hắn chúc thọ phải biết bốn tuyệt tiên đảo vẹn vẹn chỉ là ở bên ngoài thì có ba vị siêu phàm cường giả tồn tại đây nếu như thêm vào hải sa phái đây vì lẽ đó lần này ngàn vạn không thể xem thường a sư m i n h hải sa trong phái cụ thể có bao nhiêu cao thủ tồn tại a có hay không chúng ta cầm ý địa vệ trong tài liệu không v i ế t hải sa phái trưởng môn hạ sóng dung còn có hai vị thái thượng trưởng lão đều là thuộc về siêu phàm cường giả hơn nữa còn đều là lâu năm cường giả có điều bên trong một vị thái thượng trưởng lão nên không còn sống lâu nữa có thể sẽ thiếu một chút còn nửa lại sư c minh lần này h là hai vị t h ấ n phủ sứ mang đội lại không phải sư đệ ta nghe được sở vân vân để lý thiên hữu khó khăn nói trần long thiếu kiên nhẫn phất tay một cái tiểu tử ngươi đừng làm phiền đại lao ra làm sao như vậy khó chịu nói mau nói mau nói một chút ý nghĩ của ngươi sở vân cũng ra hiệu lý thiên hữu yên tâm cứ việc nói dù sao mình tiểu sư để ý đồ xấu vẫn luôn rất nhiều vậy cũng tốt tại hạ liền nói một ít ngũ kiến các vị đại nhân môn cười chê rồi lý thiên hữu cười cợt sau lúc này mới chậm dai nói tới cái nhìn của chính mình đến nếu như muốn giảm thiểu chúng ta cầm ý địa vệ các anh em tử thương lợi nói vậy thì nhất định không thể lựa chọn mạnh mẽ tấn công mạnh mẽ tấn công thương vong đánh đổi l à phi thường lớn huống hồ chúng ta là đi tiêu diệt hải sa phái người ta ở sân nhà tác chiến đối với trên núi địa hình cũng thật cơ quan cũng được khẳng định là so với chúng ta muốn rõ ràng nhiều lắm thế nhưng không mạnh mẽ tấn công lời nói làm sao lên núi đây trần long hỏi cái này cũng là cái vấn đề lớn chỉ cần người lựa chọn tấn công không có tác dụng phương thức gì bị thủ sơn đệ tử phát hiện sau cuối cùng nhất định vẫn là sẽ biến thành mạnh mẽ tấn công bạch h ồ đại nhân ngài nói không sai thế nhưng tại hạ nghĩ dùng một cái có thể giảm thiểu chúng ta thường vòng phương thức phương pháp đi tấn công ha ha ha hai ngày nữa chính là hạ sóng dung tiệp m ừ n g thọ đến thời điểm hải xa trong phái vô cùng náo nhiệt khi đó chính là chúng ta tấn công thời cơ tốt nhất người kia không phải càng nhiều sao không phải càng dễ dàng bại lộ mục tiêu của chúng ta sao sở v â n cao mày nói rằng lý thiên hữu g ậ t gù nhận rồi điểm ấy thế nhưng hắn nhưng có không giống ý kiến người xem ra là càng nhiều thế nhưng điều này cũng thuận tiện chúng ta lẫn vào chúng rồi à đến thời điểm t i ệ c mừng thọ bắt đầu thời điểm phần lớn hải sa phái đệ tử cũng phải đi cho hạ sóng dung c h ú c thọ cái kia thủ sơn nhân số tương ứng liền sẽ giảm thiểu hơn nữa hạ sóng dung thân là hải sa phái trưởng môn tin tưởng hải sa phái hẳn là sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ ở hắn tiệp mừng thọ đi đến tấn công hải sa phái đánh chính là vừa ra không ngờ ha ha ha ha chúng ta cầm y hệ vệ nhiều như vậy người đi cho hạ sóng dung quá đại th hắn sau khi biết nhất định rất cảm động đi trên đường xuống hoàng tiền nhiều như vậy người bồi tiếp hắn nên cũng sẽ không cảm thấy cô quạng trần long hưng vân nói vê đút vê đút vê đút đối với ở người ta tiệc mừng thọ đi đến quấy rối đi diệt phái điểm ấy cầm y hiện vệ mọi người không có một chút nào trong lòng gánh nặng dù sao nhiệm vụ số một ai kêu hạ sóng dung năm nay tiệc mừng thọ đến trùng hợp như thế vừa vặn rồi cùng diệt môn va vào đồng thời lý thiên hữu nhìn mọi người nói tiếp tại hạ cùng bách hộ vong xuyên đều thu được hải sa phái t i ệ mời mời chúng ta đi hải sa trong phái làm khách đến thời điểm trong ứng ngoài hợp dưới tin tưởng bắt hải sa phái nên không phải vấn đề lớn là ngươi không thể đi sở vân trực tiếp mở miệng từ chối lý thiên hữu ý nghĩ hành động tiểu sư đệ ngươi cùng vong xuyên bách hộ lên núi lời nói cấp độ kia với dê vào miệng c ọ g hải xa phái vốn là dự định tạo phản căn bản sẽ không kiên kỵ ngươi thân phận của cầm y đ ì vệ nếu như bọn họ phát hiện không đúng thời điểm hướng các ngươi hai đ ộ n g thủ chúng ta căn bản không kịp cứu viện việc này không thể thực hiện được không sai lão tử cũng đồng ý cá t r ạ c h nói năm đó chúng ta bang hội đàm phán xưa nay đều sẽ không đi đối phương trên địa bàn đều là lựa chọn một cái trung lập địa phương đàm luận cũng là bởi vì đang ở người khác trên địa bàn đến thời điểm có bất cứ chuyện gì chính mình các huynh đệ cũng không kịp cứu viện hai người các ngươi xem ra võ công cũng không tệ nhưng hải sa p h á i thật muốn mạnh mẽ giết các ngươi lời nói các ngươi muốn chạy đều chạy không được trần l o n g cũng lên tiếng phản đ ố i đến thế nhưng nếu như ta cùng v o n g xuyên không đi lời nói ta lo lắng hải sa p h á i gặp phát giác không đúng địa phương đến thời điểm rất có thể sẽ đối với chúng ta kế hoạch có khúc chiết hơn nữa tin tưởng ta cùng v o n g xuyên chỉ cần đang ở tiệc mừng thọ bên trong hải sa p h á i thì sẽ không ngay ở trước mặt sở hữu võ lâm đồng đạo đối với chúng ta độc thủ dù sao tạo phản sự tình chỉ là bọn hắn trong bóng tối đang làm mà thôi hơn nữa không chỉ có như vậy thực còn có chỗ tốt vậy chính là ta cùng vòng xuyên ở tiệc mừng thọ bên trong tuyệt đối có thể hấp dẫn một nhóm lớn hải xa phái cao thủ chuyện này đối với cầm y địa vệ các anh em lẻn vào cũng có chỗ tốt ta lại nói không phải để du đại ca bọn họ phóng độc mà có cái gì phóng độc địa phương có thể so với tiệc mừng thọ bên trong tường đây n g h e xong lý thiên hữu lời nói sau mọi người hai mặt nhìn nhau vẫn là một bên trịnh trí dương mở miệng nói rằng các vị đại nhân lấy kế hoạch tính khả thi tới nói tại hạ cũng đồng ý lý thiên hộ kế hoạch sau khi nói xong liền một lần nữa ngồi xuống ngược lại thái độ hắn biểu đạt còn có đồng ý hay không lý thiên hộ kế hoạch vậy thì không phải trị sư minh hai vị thần vệ đại nhân cái này không đ ổ i chờ hai vị chân phụ sứ đến sau chúng ta ở thương nghị thương nghị ta vừa nãy trực tiếp một ít kiến nghị mà tôi h kế hoạch cụ thể thực thi khẳng định vẫn là lấy hai vị chân phụ sứ làm chủ nghe được lý thiên hữu nói như vậy đại gia lúc này mới gật c g đúng vậy bọn họ ba con là cao cấp sức chiến đấu cụ thể làm thế nào hay là muốn nghe vương hòa quân cùng tiền tiến y tứ được thôi cái kia mọi người đều đi nghỉ ngơi đi theo ấn lộ trình lời nói vương hòa quân bọn họ nên buổi tối ngày mai có thể đến ai chờ chút trịnh tiên hộ trịnh trí dương vừa muốn đi liền bị lý thiên hữu gọi lại hiếu kỳ hướng hắn hỏi Lý t h i ê n n Hộ h ư n g là c ò n có hắn bàn g i a Ba o vị t h ầ năm vệ cũng nhìn trăm h Hiếu, chờ i ê n hắn nói chuyện. Còn phải một n mươi ba hạ trấn ba đại thọ ngày hôm nay đối với hải sa phái tất cả mọi người tới nói là một cái đại thắng này là bọn họ trưởng môn hạ trấn ba hai trăm linh tuổi ngày mừng thọ ngày ngoại trừ những người ẩn cư ở sau núi các thái thượng trưởng lao ở ngoài còn lại sở hữu hải sa phái các đệ tử cũng bắt đầu trở nên bận rộn từng vị võ lâm đồng đạo mang theo lễ vật leo lên hải sa phái núi cao trụ sở đều là cho hạ c h ấ n ba vị này giang hồ tiền bối đến c h ú c thọ hải sa phái thân là cựu đại môn phái một trong lại là nam hải phủ bên trong môn phái cường đại nhất thế lực rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng phải dựa vào nó đến sinh tồn cái kia đương ra người hạ c h ấ n ba tiệp mừng thọ tự nhiên chịu đến những người này ủng hộ bọn họ đều muốn ở hạ trấn ba tiệp mừng thọ trên cố gắng biểu hiện một phen để cầu có thể thu được h đều biết hải sa phái là trong trốn võ lâm tài thần ra luận giàu có không có môn phái khác có thể hơn được phạm là có thể từ hải sa phái trên tay ăn vài miếng cơm dù cho là uống điểm còn lại t h ă n g liền đầy đủ rất nhiều tiểu môn tiểu phái trải qua vô cùng tốt sinh hoạt ngày hôm nay ngày này bên trong liền tầm thường thủ sơn các đệ tử cũng đều đổi c à n g thêm hỷ khánh y phục lẫn nhau trong lúc đó phi thường vô cùng phấn khởi nên tiếp từng cái từng cái đến đây chúc thọ võ lâm nhân sĩ nhìn thấy nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đến vì chính mình trưởng môn chúc thọ thân là hải sa phái các đệ tử trên mặt bọn họ cũng cảm thấy phi thường có mặt mũi lập tức chỉ cần đối phương có danh hiệu đều dồn dập mở miệng hô to đối phương họ tên này không chỉ có là cho chúc thọ người mặt mũi cũng đồng thời để bên trong bận việc đồng môn các sư huynh đệ làm tốt nên tiếp chuẩn bị lâm an phủ thiên đạo thư viện đệ tử hồ lập tâm công tử lâm dĩnh cô nương đến duy tân phủ linh sơn tự từ niệm trưởng lào đến nam hải phủ tào kình bang bang t r ủ n g ngô sơn đến tây nam phủ từng vị võ lâm đồng đạo bị hải x a phái đệ tử lĩnh đến tiệc diệu địa điểm tuy rằng nhân số nhiều vô cùng nhưng cũng may hải sa phái trước có chuẩn bị tiệc rượu phòng khách có thể bày xuống đầy đủ gần trăm cái bản hơn nữa hải sa phái có tiền trong khoảng thời gian ngắn các đệ tử vẫn tính bận việc lại đây không đến nỗi xuất hiện lung tung thọ tỉnh công hạ trấn ba ngồi ở chủ vị vẻ mặt tươi cười nhìn này khách đến rất đông tiệc rượu phòng khách thân là cựu đại phái trưởng môn đồng thời lại là võ lâm tiền bối chỉ cần những lao bất tử kia không xuống núi trên sân liền thuộc hắn bối phận to lớn nhất mỗi một vị trúc thọ người đem lễ vật thả xuống sau đều sẽ lại đây biểu thị vân an đương nhiên nếu như tự thân môn phái cùng thế lực không được hạ trấn ba nhiều nhất cũng chính là gật gù mà thôi. hy vọng hắn cùng ngươi hàn huyên vài câu chuyện như vậy còn phải xem ngươi bối cảnh có cứng hay không đây hạ tiền bối tại hạ hồ lập tâm đây là tại hạ sư mội lâm dĩnh lập tâm phụ n gia g phụ chỉ mệnh chuyên đến để vì là hạ tiền bối trúc thọ trúc ngài phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn ha ha ha đa tạ hồ viện trưởng trúc phúc ngươi là hồ viện trưởng nhi tử đi năm đó lao phu đi thiên đạo thư viện làm khách thời điểm còn ôm lấy còn ở trong tã lót ngươi đây một cái chớp mắt ấy liền lớn như vậy hiện tại thực sự là, là một nhân tài a sau đó võ lâm có thể cũng phải các ngươi những người trẻ tuổi tuấn kiệt làm chủ đây chúng ta những người này đều ra rồi hạ chân ba thoải mái cười to nhìn hồ lập tâm cảm giác thân thiết hồ lập tâm khiêm tốn nói rằng cái nào lời nói chúng ta thân là vãn bối còn có rất nhiều nơi không hiểu chính là cần hướng về hạ tiền bối ngại như vậy cao nhân tiền bối học tập thời điểm sau khi nói xong liền cùng lâm d i n h h ư ơ n g chuẩn bị cho bọn họ b à n nơi đi tới người ta hạ chấn ba ngày hôm nay đ ạ i thọ có thể cùng bọn họ nói mấy câu đều là nhìn thiên đạo thư viện cùng mình phụ thân hồ tân h ả i trên sao có thể thật sự vẫn nói chuyện t h ê m xuống nhìn thấy đón lấy người đến gần sau hạ chấn ba cũng từ trên ghế thái sư đứng dậy nay vẫn là hắn lâu như vậy tới nay vị thứ nhất cần đứng lên nói chuyện võ lâm đồng đạo không chỉ có bởi vì đối phương sư môn thế lực đồng thời cũng là bởi vì giữa hai người bối phận như thế thậm chí người ta số tuổi còn muốn càng to lớn hơn chính mình chỉ là bởi vì trưởng môn mới đẻ ép đối phương một đầu mà thôi m 2 a i c ư cơm a di đà phật hạ thí chủ nhiều năm không thấy vẫn là như vậy cường tráng nghĩ đến thần công đã tới tuyệt đ ỉ n h đi từ niệm đại sư tội gì nói móc lao phu đây thế nhân người nào không biết n g à i từ niệm đại sư một người t h ầ n kiêm tam môn linh sơn tự thần công cùng ngài so ra lao phu điểm ấy công phu mèo cào không đáng nhắc tới hạ chấn ba mỉm cười khách khi nói trước mắt vị này từ m i thiện mục lão hòa thượng không chỉ có là linh sơn tự bên trong truyền công trường lão càng là linh sơn tự chủ trì từ tâm đại sư thân sư đ ệ một thân thần công hộ thân đã sớm là lâu năm siêu phàm cảnh cường giả liền hạ c h ấ n ba cũng không dám nói có thể chắc thắng đối phương đây mới là hạ c h ấ n ba đứng lên nên tiếp nguyên nhân có lúc thực lực bản thân so với thế lực sau lưng càng thêm đáng giá khiến người ta tôn kính húng chi người ta vẫn là linh sơn tự loại này ngàn năm cổ tháp bên trong hòa thượng đây trên giang hồ cựu đại môn phái các đại thế gia chân chính có thể chuyển thừa mấy ngàn năm mà không ngừng tuyển thừa cũng chỉ có linh sơn tự cùng lao thân sơn cùng người ta so ra hải sa phái còn chỉ là mới vừa thành niên người trẻ tuổi mà thôi đây ha ha hạ trưởng môn cất nhắc lao nạp lao nạp p h ụ trụ chỉ sư huỳnh chi mệnh đến đây chúc mừng hạ trưởng môn đại thọ này bản tâm kinh chính là sư huynh viết tay đồ vật đưa với hạ trưởng môn chúc hạ trưởng môn thọ tỷ nam sơn từ niệm từ tăng bảo bên trong lấy ra một bản kinh thư đưa cho hạ trấn ba đa tạ từ tâm trụ trí lễ vật hạ mộ cảm kích k h ô n cùng từ niệm đại sư mời ngồi hạ mộ sớm bảo người là ngài chuẩn bị tốt rồi cầm chay hy vọng đại sư yêu thích hạ trấn ba tiếp nhận kinh thư sau phi thường khách khi nói kinh thư không đáng giá bên trong cũng chỉ là một ít phật gia kinh Văn mà thôi. không phải bất kỳ b í tịch võ công nhưng này muốn xem là ai viết linh sơn tự chủ chỉ tự tay sao chép kinh thư ở thời khắc mấu chốt có thể so với bất kỳ hoàng kim bạch ngân đều hữu hiệu đây hạ c h ấ n ba đ ố i với cái này lễ vật cảm thấy phi thường t h o á mãn theo từng cái từng cái khách mời đến xem cách xa ở phương bắc tây hà kiếm p h á i còn có bộ t á t m an cũng đều p h á i đệ t ử đến đây chúc họ, chỉ là quy cách không có xem thiên đạo thư viện cùng linh sơn tự như vậy đều chỉ là một ít đệ t ử nội môn mà thôi chỉ là phụ trách lại đây đem lễ vật đưa đến mà thôi nhưng coi như, như vậy vậy cũng là cho đủ hạ chân ba mặt mũi đường môn không ai lại đây sao hạ chân ba cao mày hướng bên người người hỏi chính là hương hoa không có trước đưa tin đệ tử truyền lời trở về người của đường môn nói không rảnh không rảnh hạ chân ba cười cợt ngữ khí không có cái gì bất mãn tâm tình y y hải lao phu xem tám phần mười là đám người kia g h é t phiền phức mà thôi tính toán một chút không phải nói bọn họ ở tiên táng khu vực được một cây cái gì kỳ hoa dị thảo mà ta nhìn bọn họ nên giờ khắc này là cùng bồ t á t man đang nghiên cứu cây thuốc k i a thảo hương trưởng lão người nếu đều không khác mấy đến đủ liền khai tự đi hương hoa gật g ụ vừa định đi dặn dò đệ tử mang món ăn bắt đầu tiệp thời điểm l i ề nguyên n h t i bản phi thường náo nhiệt tiệc rượu phòng khách bởi vì này vài tiếng hô lớn trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh lại từng cái từng cái dồn dập dùng ánh mắt khác thường nhìn vào khẩu nơi cầm ý địa vệ đến cho hạ chấn ba trúc thọ này không phải chôn sóc cho gà trúc tết mà lý thiên hữu dẫn hơn mười người cầm y dịa vệ bên trong người ở tất cả mọi người ánh mắt quái dị bên trong cười h i ế p mắt đi vào t i ệ c rượu phòng khách nhìn thấy bên trong nhiều như vậy người sau không nhịn được kinh ngạc như mày người vẫn đúng là nhớ a từng bước một đi tới hạ c h ấ n ba trước mặt tuy rằng chưa từng thấy hải xa phái trưởng môn nhưng lý thiên hữu vẫn là có thể căn cứ chỗ ngồi nhìn ra ai là nhân vật chính huống hồ tuy rằng chưa từng thấy nhưng trong cầm y vệ có chân dung a thấy hạ c h ấ n ba m ỉ m cười nhìn mình lý thiên hữu cười cũng càng vui vẻ ha ha ha bản quan lý mỗ nhân cho hạ trưởng môn trúc thọ đến rồi chương năm trăm mười bốn hành động bắt đầu lý thiên hữu sau khi nói xong lại hướng một bên đứng thẳng hưng ơ hoa gật gật đầu c ư ờ i híp mắt dáng vẻ một chút cũng không nhìn ra hai người trước còn tiến hành quyết đấu dáng vẻ ở hắn võ lâm đồng đạo xem ra vị này người ngoài thôn cẩm y li hệ vệ thiên hộ xem ra cùng hải sa phái quan hệ cũng không tệ làm à. không giống như là tới q u a y dối hạ trấn ba nhìn đứng ở trước mắt mình vị này cẩm y li hệ vệ thiên hộ cùng phía sau hắn mọi người chậm dại đứng dậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh người ngoài thôn thiên hộ lý đại nhân đúng không thực sự là nghe tên không bằng vừa thấy gặp mặt càng sâu nghe tên a quả nhiên không thẹn là thiếu niên anh kiệt cẩm y li hệ v lý thiên h ư u khách khí cười cận tránh ra thân thể sau người khác dồn dập tiến lên hướng hạ c h ấ n ba trúc thọ tại hạ thần kiếm sơn nội môn t r ư ở n g lão vong xuyên đến đây vì là hạ trưởng môn trúc thọ tại hạ đường môn đệ t ử du tự vượng du tự cường đến đây vì là hạ trưởng môn trúc thọ hạ c h ấ n ba mỉm cười tiếp nhận rồi sở h ư u c h ú c phúc tuy rằng cùng lý tưởng bên trong có khoảng cách nguyên tưởng rằng lý m ỗ u nhân vị này thiên hộ coi như để đến, đến rồi cũng chỉ là mang mấy cái phổ thông cầm y đ ể vệ lại đây không nghĩ đến dĩ n h i n mang đến tam đại bách hộ không chỉ có đường môn đệ từ năm cốt còn có một vị dĩ n h i n là thần kiếm sơn nội môn trường lão này mặt mũi mặc dù là cho đủ thế nhưng muốn động thủ trong bóng tối giết chết lý mỗi nhân nhưng là khó làm a mấy vị đường xa mà đến mời ngồi lý thiên hữu gật đầu cười dẫn cầm ý địa vệ mọi người liền hướng vừa đi nhìn thấy lý thiên hữu này một nhóm người quanh thân trước kia còn ngồi hắn võ lâm nhân sĩ trực tiếp dồn dập rời đi tại chỗ đem vị trí tặng cho lý thiên hữu bọn họ căn bản không có nhìn ra một tia bị ép cảm giác đến ước gì cách bang này cầm ý địa vệ x a một chút đây đây chính là người hiểm cầu hiếm cảm giác sao cảm giác chúng ta phi thường không được hoan nghênh a vong xuyên sau khi ngồi xuống mở ra cái chuyện cười thành thực bên trong đúng là không có bất kỳ khó chịu ngược lại đã qu lý thiên hữu phi thường tán thành du tự cường câu nói này liếc nhìn bốn phía sau cười nói hoàng sợ đến cực điểm gặp sản sinh phẫn nộ thế nhưng khi ngươi dù cho tức giận nhất thời điểm cũng bó tay hết cách thời điểm vậy thì gặp đối với một cái nào đó chút sự vụ sản sinh kính nghệ tâm tình lại như trước mắt những người võ lâm nhân sĩ như thế đối với chúng ta cầm y địa vệ bọn họ chỉ là dùng xem thường để che giấu tự thân sợ h ã i m à t h ô i dù sao hôn giang hồ m à ngoài miệng làm sao có thể dễ dàng xin tha đây lý m ô i nhân lúc nào cần chúng ta động thủ a ngươi đến thời điểm nhớ tới cho cái tín hiệu a du tự cường vẽ mặt gian dào hỏi tự cường bất nói không ai coi ngươi là người cầm du tự vượng chừng mắt nói linh tinh du tự cường ha ha ha du nhị ca ngươi yên tâm đi muốn động thủ thời điểm chúng ta liền đến cái ném ly làm hiệu có điều các ngươi có thể bảo đảm hiệu quả sao ta xem người ở đây rất nhiều a nghe được lý thiên hữu lo lắng sau du tự vượng phi thường tự tin biểu thị nói yên tâm được rồi lý huynh đệ luận làm chuyện này chúng ta đường môn có thể nói là toàn bộ thiên hạ chuyên nghiệp nhất hai huynh đệ chúng ta không nói những cái khác nhưng ở làm chuyện này trên cũng có thể chưa từng đi quá dây xích du tự vượng sau khi nói xong ngay lập tức tiếp tục hướng lý thiên hữu nhỏ giọng nói rằng có điều lý huynh đệ thời gian không thể kéo dài quá lâu nhiều nhất không tới nửa cái canh giờ bên ngoài mới vừa rồi bị chúng ta phóng thích những người thần hồn tán liền muốn bắt đầu tạo tác dụng cái kia nếu như tại đây tiệc rượu trong đại s ả n h phóng thích đây có thể thật nhanh đưa đến hiệu quả lý thiên hữu t ỏ mò hỏi sáu mươi tức đều dùng không tới lập tức liền có thể tạo được hiệu quả có điều vì mở rộng thần hồn tán phạm vi hiệu quả vì lẽ đó dẫn đến nó đối với nhất lưu cao thủ trở lên hiệu quả đánh một ít chiết khấu khả năng hiệu quả cũng không có mãnh liệt như vậy du tự vượng giải thích một hồi đầy đủ chỉ cần những võ lâm nhân sĩ kia đừng đến q u ấ á y dày chúng ta là được đến thời điểm bên ngoài lệnh tiễn vội vàng du đại ca các ngươi liền trực tiếp phóng độc chính là chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm nên bên trong, độc cũng trong đó rồi ta nói lý mỗ nhân ngươi xác định động thủ ngay lập tức thần vệ các đại nhân có thể chạy tới này tiệc rượu trong đại sành đến chứ ta cũng không nhận ra bằng chúng ta mấy người có thể đỡ được người ta thọ tình công l ử a dần đây vong xuyên có chút lo lắng nói rằng lại ra có thể chứ nhìn thấy vong xuyên có chút biến thành màu đen sắc mặt lý thiên hữu liền vội và nói yên tâm được rồi nhất định có thể hải sa phái môn phái trụ sở giữa sườn núi nơi nơi này đang có sáu tên hải sa phái đệ tử trị thủ trên núi đèn bước huy hoàng ngày hôm nay lại là trưởng môn tiệc mừng thọ nhưng là bọn họ nhưng còn muốn ở đây xem c ộ n lớn muốn nói không có một tia bất mãn đó là không thể thế nhưng hết cách rồi a i kêu ngày hôm nay đến phiên bọn họ thủ sơn muôn đây trên núi thật vui vậy à đáng tiếc chúng ta xui xẻo dĩ nhiên ngày hôm nay đến phiên thủ c ộ n lớn cũng không biết sau nửa đêm sẽ có hay không có người đến cho chúng ta đưa điểm ăn đáng tiếc không thể tận mắt đi tiệc rượu trong đại sảnh nhìn thấy chúng ta trưởng môn phong quang tình cảnh à. ha ha ha hiện tại bên ngoài trên giang hồ đều nói chúng ta trưởng môn lần này đại thọ hoàn toàn có thể tính cả là một cái loại nhỏ đại hội võ lâm ngày hôm nay chúng ta hải x a phái có thể coi là mặt d à i à những người tiểu môn tiểu phái đi đến chúng ta hải sa phái sau mỗi một người đều cẩn thận một chút chỉ lo đắc tội như chúng ta các ngươi ngày hôm nay có người cho các ngươi đưa lễ vật nhỏ sao vừa nhắc tới cái này các vị các đệ tử dồn dập nợ nụ cười đừng xem thủ sơn môn không giống như là một cái sống tốt n h ì gặp phải một ít rất có thế lực còn phải cẩn thận một chút tương đối nếu như gặp gỡ mãng phu khả năng còn phải được một trận giao hấn thế nhưng bên trong chỗ tốt cũng không í ta t l i ê n t ỉ như lần này như thế vẹn vẹn chỉ là một ngày công pháp ngày hôm nay thủ sơn môn mấy vị này các đệ tử mỗi người đều ít nhất thu rồi mười mấy lượng bạc trắng đều là một ít tiểu môn tiểu phái cho có chút môn phái tuy rằng có lời mời nhưng khi muốn mang chính mình môn hạ đệ tử lên núi đi gặp gỡ quen mặt thời điểm. phải cùng những n à y thủ sơn môn c á c đệ tử hào hào câu thông câu thông được rồi vậy dĩ nhiên có thể lên núi câu thông không tốt vậy thì chính mình một người lên đi cho tới này câu thông điều kiện m à tự nhiên là bật đi ai đúng rồi vừa nay đi đến những người kia tất cả đều là cầm ý địa vệ sẽ không là đi đến làm loạn chứ cầm ý địa vệ gặp hào tâm như vậy đến cho chúng ta trưởng môn chúc thọ bất quá người ta thiệp mời đúng là thật sự à chỉ là vì là nghĩ tới những thứ này cầm ý địa vệ thật sự sẽ đến đầu lĩnh vị kia thiên hộ lại vẫn là một cái người ngoài thôn cha cha cha những này cầm ý địa vệ thực sự là làm n g a được rồi được rồi còn nhiều như vậy làm gì đây cầm ý hệ vệ thì thế nào chúng ta hải xa phái gặp sợ bọn họ sao đây chính là ở địa bàn của chúng ta trên l ư a bọn họ cũng không dám lỗ mãng ba, ba ba ba ba ba bạch lục đạo nọ tiến từ hai bên trong sơn đạo bắn ra căn bản chưa cho những người thủ sơn môn đệ tử một tiêu phản ứng thời gian mỗi cái nó tiên đều tình chuẩn bắn vào cổ họng của bọn họ bên trong từ trong sơn đạo chậm rãi đi ra vài đạo bóng đen đến mỗi một vị đều mặc áo đen trong đêm đen nếu như nếu không nhìn kỹ vậy còn nhận biết không ra hai bên trong sơn đạo dĩ nhiên cất giấu người vê đốt vê đốt khởi bẩm chân phủ xứ đều giải quyết v ư ơ n g năm trăm một mươi năm gió thu cuốn hết lá vàng giống như giết chóc từng cái từng cái cẩm ý địa vệ từ sơn đạo hai bên đi ra tốc độ cực nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi hành động cấp tốc đồng thời lại duy trì phi thường yên tĩnh mỗi một cái cẩm ý địa vệ hiện tại đều rõ ràng nhiệm vụ lần này tình huống chấp hành tiêu diệt hải xa phái kế hoạch đồng thời một người sống cũng không lưu lại điều này làm cho luôn luôn quen thuộc ở trên sinh tử tuyến bồi hồi bọn cẩm ý vệ giờ khác này cũng không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một lên dù sao đây là hải x a phái a vẫn là ở địa bàn của người ta đi di môn nếu như sơ ý một chút lời nói đưa mạng khả năng liền sẽ biến thành chính mình tiên tiến vị này c h ấ n phủ sứ lúc này cũng thay đổi nhất quán q u a n phục tương tự mặc vào một thân y phục dạ hành bên hông cải một cái bảo đao thay đổi ngày xưa cởi ha ha hình tượng chỉ có lúc này cầm ý gì hệ vệ mọi người mới nhớ tới đến trước mắt vị này c h ấ n phủ sứ đại nhân năm đó hung danh cũng là kinh sợ qua giang hồ tiên đại nhân quân chia thành hai đ ư ờ n sao như vậy cũng sẽ không xuất hiện cái gì cá lọt người đến vương hòa quân đi tới tiền tiến bên người k i ế được vậy thì theo kế hoạch làm việc đi các vị cẩn thận Được, lần này tiêu diệt hải sa phái hành động cuối cùng tổng cộng có gần hơn ba phái tên cẩm ý diệ vệ điều động đây là tập kết cần bốn cái p h ụ châu bên trong cầm y địa vệ sức mạnh đồng thời lần hành động này tập hợp là độ cao bảo mật trạng thái lần hành động này bọn cầm y vệ cũng là ở ngày hôm nay đến hải x a phái phụ cận sau mới hiểu được cuối cùng nhiệm vụ chỉ tiết nhỏ trước đó không có ai biết cụ thể nhiệm vụ càng không biết nhiệm vụ lần này quy mô lớn như vậy phân phối trang bị lại như vậy đầy đủ hết chỉ là cường nó dĩ nhiên liền làm đến nhân thủ một bộ món đồ này công thành rút c h ạ y thời điểm có thể so với ám tiễn dễ sử dụng có thêm a hơn nữa dù cho là giang hồ nhất lưu cao thủ nghe được cũng phải sắc mặt thay đổi hủ c ố độc trong nháy mắt lại để cho tự thân sức chiến đấu tăng cao một cấp độ thực sở hữu c ẩ m y dỉa vệ cao tầng đối với tiêu diệt hải x a phái không có bất kỳ nghỉ vấn nào nhiệm vụ lần này điểm mấu chốt không ở chỗ tiêu diệt mà là muốn bảo tồn tự thân sinh lực đừng xuất hiện loại kia cái gì g i ế t địch một n g à n tự tồn tám trăm cục diện cái kia không phải vậy coi như cuối cùng thật sự diệt hải x a phái c ẩ m y dỉa vệ sức mạnh nếu như tổn hại quá nhiều rồi vậy cũng là phi thường không có lời Soát soát soát. ven đường trên sở hữu thủ sơn đệ tử hoặc là một ít hải sa phái tuần tra nhân viên đều bị cầm y địa vệ từng cái từng cái trong bóng tối dùng nọ tiễn giải quyết có chút tính cảnh giác rất cao hải sa phái cao thủ cũng có tương tự từ t i ế n bọn họ loại này thiên hộ bách hộ cấp bậc cao thủ đứng ra giải quyết sắp tới sắp sửa tới gần hải sa phái môn phái cửa chính thời điểm chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống phát sinh một đám nghiêm trình huấn luyện võ công cao cường lại cả người trang bị đến tận răng cầm y địa vệ đối với thời khắc này hải sa phái các vị các đệ tử tới nói lại như tử thần ở nhân gian vung v ầ hắn liêm đao như thế thỏa thích thu gạt sinh mệnh Từ tiến c c á hơn k h g chỉ i mười một một chút chết rồi một tên hải xa phái tuần tra hải xa phái rồi n xa g người nguyên bản võ công coi như không tệ đệ tử tại đây chút cầm y đ ể a vệ trước mặt rồi cùng cựu nhỏ như thế trước luyện tập võ công bây giờ sớm đã bị hoảng sợ ném ra sau đầu từ t i ế n c a o mày nhìn thủ hạ thanh lý tốc độ không nhịn được h ấ n thị một câu ra tay tất cả nhanh lên một chút có thể dùng độc tiễn hay dùng độc tiễn chớ chỉ hoãn tiến độ đem thi thể ném tới ven đường cỏ dại bên trong đến thời điểm lại đến đây thanh lý tiếp tục tiến lên đi đến hải sa phái cửa chính mỗi một nơi trên sân đạo đều đang phát sinh chuyện như vậy đ e n đốt huy hoàng trên đỉnh núi thiệt diệu bên trong thỏa thích nâng cốc nói chuyện vui vẻ hải sa phái các vị cao tầng không biết phía dưới ngọn núi đang có một đám ma quỷ đang chầm chầm hướng bọn họ tấn công tới chu thành là một tên hải sa phái nội môn trường lao bị tần hải xuyên ở tiên táng khu vực đánh chết chu hải minh trường lao chính là hắn thân đệ đệ khi biết tin tức này thời điểm chu thành không nhịn được suýt chút nữa trực tiếp xuống núi tìm tần hải xuyên báo thù đi tới thế nhưng khi hiểu được sự tình ngọn nguồn sau chu thành cũng chỉ có thể thả xuống cái ý niệm này người ta ở trước mặt mọi người tiến hành kêu h i chiên đệ đệ mình tài nghệ không bằng người dĩ nhiên thua với một tên tiểu bối tuy rằng tên tiểu bối này là thiên đao minh làm giới bảo đao nhưng này cũng là tiểu bối a tự nhiên tiểu thuyết mạng hơn nữa nghe trần quân nói cái t i a tiểu bối còn chưa tới nửa bước siêu p h ầ m đây điều này làm cho chu thành ý niệm báo thù làm nhạt rất nhiều chính mình thân là võ lâm tiền bối nếu như xuống núi đi tìm người ta một tên tiểu bối phiền phức, không chỉ có không dễ nhìn sẽ làm rất nhiều võ lâm đồng đạo chế n h ạ o còn có thể t r e o chọc đến thiên đao minh cái kia một đám người điên dù sao thiên đao minh cái nhóm này người điên điên lên cũng mặc kệ cái gì đại phái tình nghĩa cái này cũng là trưởng môn để hắn tạm thời không muốn đi báo thù một trong những nguyên nhân lại nói đ ệ đệ chu hải minh thân là nửa bước siêu p h à m đánh không lại cái kia tần hải xuyên giống như mình cũng là nửa bước siêu p h à m vẫn đúng là không nhất định có thể thật sự báo từ đây nếu đã như vậy bốn vậy coi như sống sót không tốt mà đúng là ngày hôm nay trưởng môn tiệc mừng thọ chủ thành không có đi tham gia cũng không phải bởi vì cùng trưởng môn có khoảng cách chỉ là bởi vì đêm nay ngoại bộ tuần tra sự vụ là do hắn đến phụ trách cho nên mới không có đi mà thôi đi ra cửa phòng sau chu thành nhìn bóng đêm đen t ù i cảm thấy hiếu kỳ ngày hôm nay xảy ra chuyện gì trong ngày thường ngoại trừ trời mưa thời điểm bình thường mặt trăng đều là treo lên thật cao ngày hôm nay dĩ nhiên đen xì xì một mảnh lẽ nào là sắp mưa rồi không được đón gió núi chậm rãi xoay người sau chu thành thiệu dự định theo lệ đi tuần tra một vòng như vậy nếu như tốc độ nhanh lời nói đến thời điểm còn có thể đi tiệc rượu bên trong đại sành uống chén rượu nơi đây hả mùi vị gì đập vào mặt gió núi bên trong lẫn lộn một tia mùi thanh điều này làm cho chu thành sắc mặt có chút nghiêm nghị đây là mùi máu t a n h trong đó tại sao có thể có mùi máu t a n h đây phía dưới ngọn núi xảy ra chuyện gì giữa lúc chu thành nghĩ đi điều tra một hồi nguyên nhân thời điểm đột nhiên cảm giác được một luồng kính phong từ một bên k é o tới túi đầu tránh thoát đồng thời rút ra sau lưng mình trường kiếm sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn mình phòng ốc bên tay phải đen nhánh kia sơn đạo người nào giấu đầu lòi đ u ô i đi ra cốc cốc cốc. đen k ị t trên sơn đạo đột nhiên vang lên vài đạo tiếng bước chân chờ đi vào sau chu thành tài lợi dụng phòng ốc hành lang trên đèn lồng thấy rõ người tới nhìn người đến toàn thân áo đen trang phục chu thành cao mày nói rằng các ngươi là người phương nào vô có tự tiện xông vào chúng ta hải xa phái ý muốn như thế nào mau mau h ã y xưng tên ra lao tô đây là người nào a căn cứ trên bức họa đến xem hẳn là hải xa trong phái môn trưởng lão chu thành nửa bước siêu phàm cứng giả sở trường dùng trường kiếm kiếm pháp chú ý lấy n u thắng cương lấy c h ầ m đánh nhanh khuyết điểm chính là thân pháp khinh công không quá giỏi sau đó nội lực phương diện cũng có chút không đủ đồng thời mặc dù là nửa bước siêu phàm nhưng không có luyện được kiếm cương、Ô. nửa bước siêu phạt à lữ dịch hai mắt rất rõ ràng trở nên sáng lời giết nhiều như vậy cá tạm cuối cùng cũng coi như đụng tới cao thủ lao tô ngươi tiếp tục dẫn người hướng lên trên diện tấn công đi cái tên này giao cho ta nói lữ dịch liền mang theo chính mình mở giặt lũ cổ chuẩn bị cùng chu thành đánh nhau một trận tô thanh n gật cụ chính mình người bạn thân này thực lực hắn biết rõ không phải một cái chu thành có thể so với cho nên đối với cuộc chiến đấu này kết quả không chút nào quan tâm ngược lại là hướng lữ dịch bàn giao nói tốc độ ngươi nhanh lên một chút chớ vì nhiều đánh một lúc cố ý thả nước nhớ tới nhiệm vụ lần này mục tiêu biết không kha kha t i ê n tâm được rồi chăm chiêu bên trong nhất định giết cái tên này lữ dịch biết nha c ư ờ i nói nguyên lai、like、còn đang suy đoán người mặc áo đen thân phận chu thành đang nhìn đến lữ dịch vợ giặt nụ cổ sau không khỏi hoàn toàn biến sắc Bờ giặt k h ú t l ẹ t thân q u ê n lữ dịch các ngươi là c ẩ m ý gì hệ vệ bên trong người chương năm trăm mười sáu từng người đối thủ ha ha đoán đúng nhưng không có tưởng t h ư ợ n g lữ dịch nghiêng người về phía trước một quyền đánh gậy chu thành muốn hướng trên đỉnh ngọn núi cảnh báo dự định các ngươi cảm ý gì h vệ dự định làm gì các ngươi đến cùng muốn làm gì chu thành kinh nộ nói rằng t ô thanh dẫn các vị cầm y dị hệ vệ tiếp tục hướng trên đỉnh ngọn núi xuất phát thời điểm nghe được chu thành vấn đề hướng hắn nhẹ nhàng cười cợt chu trưởng lão vẫn chưa rõ sao giả bộ hồ đồ không phải là chuyện tốt đẹp gì nha nói xong cũng dẫn mọi người tiếp tục tiến lên lưu lại lữ dịch cùng chu thành hai người ở tại chỗ chu thành sắc mặt tái xanh nhìn tiếp tục hướng trên đỉnh ngọn núi xuất phát bọn cầm y vệ từng nhóm đội ngũ qua loa đếm đếm ít nhất cũng có mấy trăm tên hơn nữa nghe bọn họ trước lời giải thích này còn chỉ là bên trong một tiểu đội quân mặt h ô i có thể tưởng tượng được hiện tại trên núi đến cùng đến rồi bao nhiêu tên cầm y hệ vệ rốt cuộc đã x triều đình lại muốn để nhiều như vậy cầm y hệ vệ đến hải sa phái lẽ nào bọn họ nghĩ đừng xem ngày hôm nay chính là các ngươi hải sa phái ngày cuối cùng đến đây đi trước khi chết theo ta h ả o h ả o đánh một trận lữ dịch sau khi nói xong liền lại là một quyền hướng đối phương đánh tới mạnh mẽ cương khí trực tiếp đem chu thành sau lưng nhà gỗ bắn trò nát chu thành vẹn vẹn chỉ là cản lữ dịch mấy quyền mà thôi thế nhưng đối phương cái kia mạnh mẽ cương khí cũng đã chân động hắn nội p h ủ khó chịu vô cùng chính mình tuy rằng thân là nửa bước siêu p h à m thế nhưng cho tới nay không có tu luyện ra cương khí đây là chu thành to lớn nhất thiếu sót ha, ha lấy nu thắng cương lấy chấm đánh nhanh không biết ta này dốc hết toàn lực nằm đấm người có tiếp hay không được à lữ dịch nết miệng nở nụ cười sau thu quyền với trước ngực một cái tốc độ cực nhanh đấm thẳng hướng chu thành đánh tới Công. tuy rằng dùng trường kiếm đỡ được lữ dịch nằm đấm thế nhưng cái kia mạnh mẽ c ư ơ n g khí vẫn là theo trường kiếm xâm nhập chu thành nội phủ vốn là vô cùng khó chịu ngũ tạng lục phủ giờ khác này cũng lại không chịu nổi lữ dịch nằm đấm、Phốc. chu thành một cái vươn mình nhảy lên rời đi lữ dịch phạm vi công kích vừa định lấy hơi chậm một chút thời điểm trước mắt trong nháy mắt lại xuất hiện lữ dịch bóng người cột quýt lại lần nữa nâng kiểm đ ấ đỡ vẽ hẹn vẹn chỉ chu thành một vị nửa bước siêu phàm cường giả liền bị lữ dịch đánh thổ hết không ngừng có thể nói đồng dạng là nửa bước siêu phàm thế nhưng tranh lệch cũng là phi thường to lớn xem từ tiến lữ dịch bao quát hưng ơ hoa dù cho là hung nô bên kia hô duyên thông tướng quân đều là nửa bước siêu phàm bên trong cường giả đỉnh cao mà tương tự chu thành loại này nửa bước siêu phàm xem tần hại xuyên loại thiên tài này giống như môn phái đệ tử đều có thể đối đầu thậm chí c h é m giết thực sự không cùng một đẳng cấp mấy chục chiêu sau khi lữ dịch tránh ra đối phương trường kiếm công kích đồng thời nghiêng người một cái bãi quần trực tiếp đánh vào chu thành trên đầu ẩu nhìn ng lữ dịch xem thường nổ mấy bãi nước miếng vừa nay cái kia một cái bãi quyền trực tiếp nổ nát chu thành đầu này nếu như bất tử lời nói đúng là quái đản thực sự là rất rưỡi con tưởng rằng có thể hơi hơi hoạt động gân q u ố t một chút đây sau khi nói xong hướng phía sau không xa bóng tối nơi hô một câu đi tìm lao tôi đi vâng thiên hộ đại nhân bóng tối nơi đi ra gần mười vị cầm y địa vệ cung kính hồi đáp ánh mắt cũng không thèm nhìn tới cái kia ngã trên mặt đất thi thể không đầu người rất mạnh có thể hay không hãy xưng tiến ra hạ tử thịnh nhìn trước mắt vị này cả người tỏa ra sát khí lao khách t r o n à y nguyên bản cho lão tổ chức thọ lễ vật cũng ở mới vừa t r o n g khi giao thủ bị đối phương đao c ư ờ n g phá hủy n g ư ơ i thì là người nào tại hạ hạ tử thịnh chưa từng nhớ tới từng có đắc tội các hạ địa phương các hạ lại vì sao đêm khuya xông vào chúng ta hải x a phái môn phái trụ sở không biết đến cùng vì chuyện gì hóa ra là ngươi hải x a phái thủ tịch đệ tử tụ lý thanh long hạ tử thịnh tại hạ tần hải xuyên xin mời chỉ giáo tần hải xuyên hiện tại phi thường hài lòng nguyên bản đối với không thể cùng lý đại nhân còn có vong xuyên cùng đi tiệc rượu phòng khách quyết định vẫn là phi thường bất mãn cho là mình có thể sẽ bỏ qua rất nhiều cao thủ quyết đấu thế nhưng không nghĩ đến theo từ t i ế n tiên hộ lên núi lục s o á t thời điểm bị chính mình tóm lại một tên cao thủ vẹn vẹn chỉ làm ấy chiêu mà thôi tần hải xuyên liền biết người trước mắt đầy đủ để cho mình tận hứng t ầ n hải xuyên hạ tử thịnh c a o mày trong đầu hồi tưởng một hồi trên giang hồ cái nào danh đao khách gọi tần hải xuyên thiên đao minh làm giới bảo đao thiểu phong tử tần hải xuyên thấy đối phương không hề che giấu chút nào gật cù sau hạ tử thịnh ngay lập tức lạnh giọng nói rằng ngươi không phải đã nương nhờ vào triều đình trở thành chó săn sao nghe nói hiện tại còn là một bách hộ đây tại sao đêm khuya xông vào chúng ta hải sa phái ngươi đến cùng có mục đích gì lần trước giết chúng ta chu hải minh trường lão chúng ta hải sa phái không tìm ngươi tính sổ thì thôi ngươi lại vẫn dám chạy đến chúng ta m ô n phái trụ sở đến thật sự cho rằng có thiên đao mình cùng cầm y hỉa vệ c h e chở ngươi chúng ta liền không dám giết ngươi sao đột nhiên chính mình phòng ốc bên người cách đó không xa mấy đống trong phòng truyền đến ngã xuống đất tiếng vang còn n ư ơ n g theo lượng lớn binh khí tấn công âm thanh điều này làm cho hạ tử thịnh không nhịn được hoàn toàn biến sắc những phòng ốc kia bên trong ở có thể tất cả đều là hải sa phái các đệ tử a、Bệnh. Tân hải tại hạ mục đích phi thường sáng tỏ nếu không ngươi giết ta nếu không tại hạ liền giết ngươi v õ công tỷ thí vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử người điên đúng là người điên vẫn chỉ ở trên giang h ồ nghe nói thiên đao minh người đều là người điên hiện tại thật sự coi đứng ở trước mặt mình hạ tử thịnh mới có thể thật sự cảm nhận được thuộc về đao khách điên cuồng liên tưởng đến đối phương thân phận của cầm ý dịa vệ lại đ e m khuya xông vào hải x a phái mặc kệ đối phương mục đích cuối cùng là cái gì ngược lại khẳng định không phải đến hải sa phái trúc thọ không làm được là đến diện môn dù sao cầm ý dịa vệ làm loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần、Con h ả o kiếm pháp tần hải xuyên ánh mắt sáng lên nhìn đột nhiên xuất hiện ở hạ tử thịnh trường kiếm trong tay không nhịn được khen một câu tụ lý thanh long hạ tử thịnh nói không phải đối phương ám khí mà là giang hầu nghe đồn hạ tử thịnh thiện khiến nhuyễn kiếm nhuyễn kiếm ẩn thân cho hắn trong ống tay áo xuất kiếm lúc kẻ địch thường thường chỉ có thể nhìn thấy đối phương ống tay ánh sáng màu xanh loại lên ở kẻ địch còn không phản ứng lại thời điểm hạ tử thịnh nhuyễn kiếm cũng đã cắt ra hết hầu của kẻ địch lúc này mới được cái này danh hiệu cũng không biết cầm ý gì vệ thanh long sau khi nghe có thể hay không phi thường cách đứng tránh ra hoặc là chết hạ tử thịnh nh không dám xin mời t h a i sau khi nói xong tần hải xuyên trực tiếp nâng đao liền hướng hạ tử thịnh chém tới khiêu chiến vốn là hắn thân là thiên đao minh bảo đao ý nguyện nào có mấy câu nói để hắn từ bỏ sự tỉnh lúc trước tần hải xuyên mới vừa tu luyện ra cơ khí lại đang lực kiệt thời điểm cũng dám nâng đao hướng hung nô hàng đầu nửa bớt siêu p h ạ m cường giả hô duyên thông trên đầu chém tới dù cho biết không địch lại đối phương cũng quyết không thể bởi vì sợ hãi mà sản sinh lùi bớt tâm tỉnh đây là một tên đao khách quyết tâm、Cong、con con con t nhuyễn ả i x kiếm loại binh khí này cũng coi như là kỳ môn binh khí một loại tuy rằng cứng đôi cứng rất khó ở một ít vũ khí trên chiếm tiện nghỉ tỷ như tần hải xuyên trong tay thái hồi nào thế nhưng nhuyễn kiếm loại binh khí này cũng không phải là không có ưu điểm đệ nhất thắng ở dễ dàng cho ẩn thân đệ nhị thắng ở biên hóa tính đa dạng có thể nói thiện dùng nhuyễn kiếm phó giả kiếm pháp của hắn nhất định là lấy q u ỷ dị gọi lại như giờ khắc này hạ tử thịnh như thế mới vừa dùng nhẫn kiếm c u ố n lấy đối phương tay cầm đao cổ tay đang muốn dùng đối phó tự quyết phế bỏ đối phương tay cầm đao cổ tay lúc chỉ thấy tần hải xuyên cương khí chấn động ngăn trở nhẫn kiếm công kích đồng thời trực tiếp một đao hướng hạ tử thịnh t r ọ c tới hoàn toàn chính là đổi mệnh đấu pháp t r ư hai đạo nọ tiễn bắn ra lại một lần nữa đánh chết hai tên trị thủ hải sa phái đệ tử đồng thời ở tại bọn hắn thi thể sắp ngã xuống đất thời điểm trong nháy mắt thì có cầm y h i ệ vệ tiến lên tiếp được thi thể để ngừa động tĩnh quá to lớn gây nên người khác chú ý nơi này đã rời núi đỉnh tiệc rượu phòng khách gần vô cùng cũng nhờ có cầm y h i ệ vệ làm loại chuyện này đều phi thường xe nhẹ chạy đường quen nếu như đổi thành người khác tới làm dù cho có thực lực đó cũng tuyệt đối không thể có thể giấu đến hiện tại tiên đại nhân như thế nào hiện tại p h o n g thích lệnh tiên sao từ tiến hướng nằm ngoài trên một tảng đá lớn hướng xa xa đèn đuốc huy hoàng cái kia đống to lớn kiến trúc liếp mắt nhìn đi lên trước nữa lời nói liền không thể bảo đảm ẩn mất tính các vị đại nhân chấn phủ sứ vương đại nhân đã xuất bộ đến dự định địa điểm đặc biệt mệnh lệnh thuộc hạ đến đây dò hỏi tiền đại nhân này không lúc nào khởi xướng tổng tiến công tiên tiến gật thù quyết định thật nhanh nói rằng trở về nói cho vương đại nhân một phút sau cùng phát lệnh t i ế n tuân mệnh chuyện tin cầm ý dịa vệ đi rồi tiên tiến này một bộ người liền bắt đầu làm tốt tấn công chuẩn bị tất cả mọi người đều em mở lặng không lên tiếng kiểm tra lại trang bị đen dù cho nhiệm vụ lần này cho mỗi một vị cầm ý dịa vệ đều lắp đủ trang bị nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho bọn họ tự thân liền có thể bình yên vô sự đừng xem vừa nãy trịnh trí dương nói đã giết gần nghìn người nhưng thực cầm ý dịa vệ tự thân cũng tổn thất đến mấy chục vị tính mạng của huynh đệ dù sao hại sa phái những đám đệ tử kia là gặp ph tiếng bước chân ở phía sau văng lên từ tiến không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn sau đó liền nhìn thấy tần hải xuyên vẻ mặt có chút bất mãn đi lên phía trước đặt mông ngồi dưới đất không nói lời nào kẻ ngu si đều nhìn ra tần hải xuyên tâm tình vào giờ khắc này không thế nào tốt người sao thế đây là cái k i a c á i gì đệ tử không phải cao thủ sao đều cố ý để cho ngươi nhìn ngươi thế nào vẻ mặt phi thường không vui a từ tiên cười hỏi tụ lý thanh long hạ tử thịnh không thẹn là trên giang hồ hiếm có cao thủ trẻ tuổi tại hạ đối với võ công phi thường kính n g là cái khả kính đối thủ thế nhưng vậy tần hải xuyên rút ra chính mình thái huyền đao ngón tay chỉ lưỡi da phi thường không vui nói rằng đến cùng là ai cho tại hạ trên đao thoa khắp hủ cốt độc cái kia hạ tử thịnh vẹn vẹn chỉ là bị tại hạ chém trúng một đao mà thôi dĩ nhiên liền độc khí công tâm mà chết thực sự là quá chưa hết hứng từ tiến cùng tiền tiến còn có trịnh trí dương ba người nhìn nhau cũng không nhịn được nợ nụ cười ha ha ha còn có thể là ai đương nhiên là ngươi lý đại nhân à nhà ngươi lý đại nhân hẳn là sợ ngươi cấp trên cho nên mới c o n lấy ngươi đem ngươi trên đao đều đổ lên độc dự đi không làm được vẫn là du tự cường tên kia độc môn nghiên cứu chế tạo tăng mạnh bản hủ cốt độc đây thu đao vào vỏ sau dù cho biết lý thiên hữu là lòng tốt nhưng tần hải xuyên vẫn là rất không vui cầm một cái thoa khắp độc d ư ợ c đao căn bản không thể phát huy một tên đao khách thực lực à hải xuyên lần này không phải luận võ quyết đấu chúng ta là đến tiêu diệt hải sa phái nhà ngươi lý đại nhân vì cái mục đích này giờ khác này đều một mình thâm nhập địch doanh đây ngươi liền không nên ôm cái gì đao khách ý nghĩ giết nhiều mấy cái kẻ địch mới là chuyện chính xác từ tiến vô vua, vua tần hải xuyên vai sau liền đi tới một bên ngoại trừ ở tiệc rượu bên trong đại sảnh lý thiên hữu ở ngoài bên ngoài bốn vị thiên hộ mỗi một vị thiên hộ chỉ huy một bộ cầm y địa vệ trên vai đều nhận mấy trăm tên các anh em tính mạng áp lực vẫn là lớn v giờ khác này t h i ệ t rượu bên trong đại sảnh bầu không khí đã đi đến náo nhiệt nhất thời điểm trong phòng mọi người đẩy ly cà ly rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều rời đi vị trí của chính mình đi tìm những tự mình đó biết do võ lâm đồng đạo lẫn nhau c h ú c rượu một cái hạ chân ba tiệc h mừng thọ đối với những thứ này võ lâm nhân sĩ tới nói không vẹn vẹn là đơn thuần lại đây c h ú c thọ mà thôi càng là kết giao võ lâm đồng đạo thương nghị hợp tác thậm chí đàm luận chuyện làm ăn địa phương tốt c h ú c thọ chỉ là một cái đem đại gia hỏa đều ngầm hiểu ý chỉ là ở như vậy náo nhiệt bên trong đại sảnh có như vậy một bản chu vi lại có vẻ phi thường yên tĩnh thật rất ít có người gặp chạy đến này bàn đến c h ú t rượu không đừng nói c h ú t rượu liền đi ngang qua đều muốn đi đường vòng đây lý thiên hữu cười uống xong trong ly rượu hướng hồ lập tâm cùng lâm d ĩ n h hai người gật ngủ lời nói các ngươi vẫn là duy nhất lại đây cùng bản quan người uống rượu đây chẳng lẽ không sợ những võ lâm nhân sĩ kia ở sau lưng nói lời d è m pha sao cho rằng các ngươi thiên đạo thư viện cùng chúng ta cầm ý r ì a vệ mặc chung một quần lý đại nhân nói gì vậy ngài ở lâm an p h ụ việc làm lợi quốc lợi dân càng là cho chúng ta những người đọc sách này cảnh tỉnh ở vấn tâm thành trận đó công thẩm lập tâm cũng đến hiện trường quan sát đối với lý đại nhân ngài cảm giác sâu sắc kinh đế hồ lập tâm phi thường khách khí hướng lý thiên hữu nói rằng sau khi nói xong còn ra hiệu một hồi chính mình sư mội lâm dĩnh cũng hướng về lý thiên hữu kính chén rượu lâm dĩnh lúc này mới bất đắc dĩ r ơ lên trong tay ly rượu hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân dân nữ lâm dĩnh kính ngài một ly、lý、thiên hữu nhìn ra lâm dĩnh không muốn đối với vị này lâm an phủ h o ặ thôi muốn nói quen thuộc mà tốt xấu lúc đó hoa khôi trận chung kết hiện trường vẫn là hắn đến gắn bó nghe qua lâm d ĩ n h vị này hoa khôi ngay lúc đó xét luận sau đó ở lâm an phụ xử lý người ngoài thôn một vài sự vụ thời điểm cũng đúng vị này hoa khôi cô nương làm điều tra tự nhiên tiểu thuyết mạng không thích người ngoài thôn tuy rằng không thể nói là xem tư vi dân như vậy căm ghét trình độ nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là có hào cảm lâm d ĩ n h cô nương k h á c h khí lý thiên hữu uống một hơi cạn sạch sau liền không co ở phản ứng đối phương giữa hai người t r a n lệnh đã sớm kéo dài hắn cũng không cần thiết đối với lâm dính cô nương này như vậy khắc khí tuy rằng lâm dính trường xác thực, thực rất đưa nhìn nhưng này thì thế nào thế nhưng đối với hồ lập tâm m à lý thiên h i ế u vẫn rất có hào cảm lúc đó ở nghĩa văn lâu bên trong dù cho đối phương không biết lý thiên h i ế u cùng thân phận của võng xuyên cũng lại đây thiện ý nhắc nhở qua hai người bọn họ để bọn họ hai sớm một chút rời đi đ ừ n g vô duyên vô cớ nội m ạ n hơn nữa ở tư vi dân hướng bọn họ động thủ thời điểm cũng nghĩ ngăn lại đối phương là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi ừ m g i ố n g như chính mình lập tâm hình người ta tuổi sắp xỉ lại là lén lút trường hợp liền không cần khách khí như thế lần này thiên đạo thư viện liền ngươi cùng lâm dĩnh cô nương hai người đến, đến rồi đúng gia phụ trong thư viện còn có việc vụ cần bận rộn vì lẽ đó đặc biệt mệnh lệnh tại hạ cùng sư mội đến đây vì là hạ trưởng môn trúc thọ hồ lập tâm cười hồi đáp được rồi lập tâm minh bản quan có câu nói chỉ nói một lần chờ một lúc mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi cùng lệnh sư mội liền nằm ở trên b à n trang say là được tuyệt đối không nên lung tung hành động bằng không hậu quả bản quan cũng không thể bảo đảm hồ lập tâm kinh ngạc nhìn lý thiên h i ế u nghĩ thẩm không biết tại sao đối phương sẽ nói ra những lời như vậy thế nhưng nghĩ đến đối phương cái kia cầm ý về vệ thiên hộ thân phận lập tức cũng chỉ có thể gật g ủ chờ đây bụng tâm sự hồ lập tâm sau khi rời đi vong xuyên lúc này mới nói rằng làm sao sợ tiểu tử này xấu chúng ta đại sự a lý thiên hữu cười lắc lắc đầu sợ hắn làm gì người ta tốt xấu tâm địa không xấu ta chỉ là không muốn hắn vô có đưa mạng mà thôi ai u khách nhân đến rồi a nhìn thấy hương hoa hướng bên này đi tới lý thiên hữu cười h i ế p mắt đứng lên chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo tâm sự chương năm trăm mười tám lệnh tiến hưởng bắt đầu tổng tiến công lý đại nhân rượu thức ăn còn hợp ngại khẩu vị a ha ha ha hương trưởng lao quá k h á c h khí bạn q u a n ăn cơm không như vậy k i ê ăn chỉ cần ăn được nhất định liền sẽ ăn đi ồ hóa ra là như vậy a có điều lý đại nhân tuyệt đối không nên cảm thấy đến thức ăn mỹ vị liền ăn nhiều à, nếu không thì lao phu sợ ngài gặp chống được hương trưởng lao yên tâm bản quan tuổi trẻ tiêu hóa được ăn nhiều hơn nữa đều có thể thôn đến vào bụng bên trong đúng là hương trưởng lao đã có tuổi liền không muốn học người ta người trẻ tuổi như vậy ăn uống phải biết người lớn tuổi tiêu hóa không được không cẩn thận liền dễ dàng chống được hương hoa gật đầu cười như là phi thường hài lòng như thế nâng chén cùng lý thiên hữu uống một hơi cạn sạch sau mới cúi đầu tiến đến lý thiên hữu bên người thấp giọng nói rằng lý mỗ nhân ngươi rất thông minh là gan cũng lớn có điều ngươi có phải là quá có tự tin đây lý thiên hữu nhìn nghiêng một ánh mắt hưng hoa cười vô v ô hưng hoa vai hương trưởng lao có câu nói có câu nói đến được liều một phen xe đạp biến mô tô đánh cuộc một keo mổ t ỏ biến gì mà gan lớn có lỗi sao hưng hoa cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến đến cùng câu kia tục ngữ là ai nói tính toán một chút khẳng định lại là người ngoài thôn trong lúc đó ăn nói linh tinh những n à y người ngoài thôn chính là như vậy hoàn toàn không thông lễ pháp t h ô bị người ăn nhiều một chút ba lý đại nhân loại này mỹ vị món ngon nhưng lại ăn một bữa thiếu một trận đây đa tạ hưng trưởng lão nhắc nhớ hưng trưởng lão cũng uống nhiều một chút uống một trận thiếu một trận đây chờ hưng hoa sau khi rời đi vong xuyên lập tức hỏi làm sao lý mỗi nhân cái kia lao bức đăng nói gì với ngươi nhìn hắn cái kia hài lòng gián dấp còn tưởng rằng nhặt được tiền đây không có gì cho rằng ăn chắc chúng ta đây du đại ca bên ngoài thần hồn tán muốn bắt đầu tỏa ra sao du tự vượn g trong lòng ước lượng một chốc thời gian hướng lý thiên hữu nhẹ nhàng tật ngủ lập tức phát động sau đại khái muốn sáu mươi tức thời gian mới có thể có hiệu quả nếu như kế hoạch không gặp sự cố lời nói hai vị c h ấ n phủ sứ đại nhân nên cho rằng ở bên ngoài chuẩn bị tấn công được du đại ca du nhị ca các ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị đi lệnh tiễn vội vang chính là chúng ta động thủ thời co du tự cường ăn xong một cái món ăn s o hưng phấn nhỏ giọng nói rằng rốt cục bắt đầu rồi sao đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn đi thôi đại ca chúng ta một người một phương hướng được chú ý chiều gió ưu tiên lấy khuyết tán hiệu quả làm chủ t i ê n tâm được rồi ta đã sớm quan sát tốt chỗ nào bên trong hạ độc hiệu quả tốt du tự vượng cùng du tự cường vừa đến tiệc rượu trong đại sảnh liền thời k h ắ p đang quan sát đến cùng ở đâu cái vị trí trên phong thích thần hồn tán hiệu quả càng tốt hơn cũng sớm đã tính trước kỹ càng sẽ chờ lý thiên hữu dặn dò tuy rằng bên trong đại sành rất nhiều người bao quát hải xa phái người đều nhìn thấy du ra hai huynh đệ rời đi chỗ ngồi thế nhưng đều không làm sao để ở trong lòng đều cho rằng bọn họ hai chỉ là uống nhiều rồi tìm một chỗ thả nước mà thôi rất bình thường mà cao thủ võ lâm cũng là người đi đái biệt lâu cũng không chịu được nha bao quát thời khắc quan tâm lý thiên hữu bọn họ này bàn hạ chấn ba cùng hưng hoa hai người đối với du tự vượng bọn họ rời đi cũng không để ở trong lòng đường môn hai cái tiểu bối mà thôi võ công cũng không c á i gì đặc sắc địa phương không đáng bọn họ cỡ nào để bụng thế nhưng rất nhiều người quên một điểm đường môn lợi hại điểm không ở võ công a mà là cái kia nghe ngóng biến sắc độc dược c ũ n g không thể dự đoán áng khí lại như du ra huynh đệ hai như thế m u ố n luận võ công vậy bọn họ xác thực không sao nhỏ nếu như đến phiên hạ độc chế độc coi như cùng đường môn bên trong những người thế hệ trước so r a này hai huynh đệ cũng không kém chút nào dù sao cũng là suýt chút nữa bị hố thành trưởng môn người làm sao có khả năng không điểm bản l ã n h thật sự đây lại như lần này thần hồn tán như thế chính là du ra hai huynh đệ độc môn độc dược vô s ắ c vô vị chúng độc người tầm thường thời điểm không có bất kỳ bất lương phản ứng thế nhưng chỉ cần một khi bắt đầu vận hành nội lực liền sẽ tạo thành nội lực vận hành tắc nếu như mạnh mẽ sử dụng nội lực lời nói thậm chí còn gặp bởi vì kinh mạch tắc mà trực tiếp từ đoạn kinh mạch mà chết là một loại phi thường thích hợp với diện môn diện phái độc dược đặc biệt đối với cao thủ võ lâm tới nói loại này vô sắc vô vị chuyên môn nhằm vào nội lực độc dược càng làm cho người phi thường e ngại đáng tiếc hiện tại chỉ có thể đối với nhất lưu cao thủ quan chức một nửa bộ siêu phàm tác dụng sẽ ít đi rất nhiều có điều du tự cường biểu thị đột phá bình cảnh này vẫn là phi thường có hy vọng bởi vì có người nói đường môn g i khắc này đang cùng bồ tắt man nghiên cứu gắn một cây dự thảo có cây thuốc kia thảo ra chỉ dưới thần hồn tán liền có thể một nửa bộ siêu phàm cũng hữu hiệu thậm chí siêu phàm cường giả cũng không phải làm mẫu đi đến một chỗ cửa bên trong bảo vệ ở cửa một vị hải sa phái đệ tử liếc nhìn du tự cường sau liền thu hồi ánh mắt xoay người tiếp tục dọc theo tiệc rượu phòng khách tuần tra lên cảm thụ thổi vào mặt gió núi du tự cường hít vào một hơi thật sâu phi thường hài lòng hiện tại chiều gió từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ quay lưng tiệc rượu bên trong đại sành mọi người du tự cường trực tiếp đem chiếc lọ độc giữa hướng dưới chân độ tới ngay lập tức xoay người trở lại tiệc rượ chính là như thế giản dị tự nhiên cao cấp hạ độc phương thức chưa từng có như vậy hoa hoẹ hoa sói dùng một mạc nhất phương thức dưới mánh liệt nhất độc đây là bọn hắn đường môn dùng độc nhất quán tôn chỉ lại như thần hồn tán như thế hạ độc chỗ khó chỉ ở với làm sao để nó càng nhanh hơn phát huy đi ra còn hắn đúng là không đáng kể không tới ngâm vào đi đ á y công phu lý thiên hữu cùng vong xuyên liền nhìn thấy du gia huynh đệ hai trở về nhanh như vậy sao vậy ngươi cho rằng phải bao lâu vong xuyên bị du tự cường hỏi ngược lại cho ngại lại đúng đấy chỉ là dưới cái độc mà thôi lại không phải đi làm cái gì bom hẹ giờ thật giống xác thực không cần bao lâu à、Nương. đều l à bị phim truyền hình cái kia không khí sốt u sáng hại còn tưởng rằng dưới cái độc rất phiền phức đây chờ xem gần như mấy chục tức công phu thì có tác dụng vậy chúng ta không có sao chứ vòng xuyên lo lắng hỏi không có chuyện gì không có chuyện gì đều ăn thuốc giải hơn nữa thần hồn tán có hiệu lực nhanh phát huy cũng nhanh ở thời gian hiệu lực bên trong không chúng độc lời nói sau khi liền không cần sợ yên tâm đi chúng ta như thế chuyên nghiệp hạ độc bẫy người làm sao có khả năng còn có thể hạ độc hại chính mình đây nói rằng chính mình hạ độc hại người đ ấy du tự cường cũng được du tự vựa cũng được hai người vẻ mặt đều phi thường tự hào Vong Xuyên quái dị gật gụ, quái đều lý à nhân viên k thiên hữu lỗ thai hơi động vẻ mặt thật lòng hướng vong xuyên còn có du r a huynh đệ hai nói rằng chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu rồi ba người khác cũng đều thật lòng gật g u lệ tiễn vừa v a n g tổng tiến công liền đem bắt đầu rồi các vị mọi người đều cẩn thận một chút đi sự tình kết thúc sau mọi người cùng nhau xuống núi khỏe mạnh uống một trận ta mời khách lý thiên hữu hơi cười nói xong sau vừa định đứng dậy nói hai câu thế nhưng có một vị nhân h ì n h cũng đã phi thường không thể chờ đợi được nữa vong xuyên một cái vươn mình nhảy lên bàn ăn ở tiệc rượu bên trong đại sảnh mọi người kinh dị dưới ánh mắt cao giọng nói rằng cầm ý đ ị vệ phá án hải x a phá ý đồ mưu phản hiện tại chứng cứ xác thực không quan hệ nhân sĩ ở lại tại chỗ không nên lộn xộn bằng không đánh chết bất luận thật thoải mái a lý thiên hữu bưng cái chán thật muốn đến một câu chính mình không quen biết vị này thông minh nam tử có điều nhìn thấy hạ chân ba cái k i a tràn ngập tức giật ánh mắt sau lại đột nhiên cảm thấy đến vòng xuyên năm nói được lắm nha chương năm trăm mười chín trong nháy mắt thế c u c hỗi loạn hương trưởng đi ra ngoài nhìn một chút xảy ra chuyện gì người đến a cho lão phu đem bang này quấy dối người bắt hạ c h ấ n ba lệnh giọng sau khi nói xong lại ôm quyền hướng phòng khách trong sân mọi người hạ thấp người nói rằng chư vị hôm nay có cùng nhân ở lão phu tiệc mừng thọ trên quấy dối lão phu xuất phát từ bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ bên dưới cầm nã đối phương kính xin các vị võ lâm đồng đạo l ư ợ n giải g lý thiên hữu nhìn vây quanh ở bên cạnh mình hải xa phái mọi người vẻ mặt không kinh hoàng chút nào bởi vì hắn đã xem một người đi vào tiệc rượu trong đại sành hạ trưởng môn ngươi này treo đầu dê bán thịt cho khái niệm nói thật tốt ta chúng ta cầm y địa v hải sa phái ý đồ n ư u phản tội đáng chu ngươi còn muốn cho chúng ta quan chức quấy dối tên tội à. p h í lời thật nhiều coi như ngươi là cầm ý đ ể vệ thiên hộ nhưng vô cơ ở lao phu tiệp mừng thọ trên quấy dối thật sự cho rằng lao phu không dám bắt ngươi như thế nào sao cho lão phu bắt bọn họ hạ trấn ba vung tay lên đã nghĩ a giải quyết nhanh chóng trước tiên bắt lý mỗi nhân bốn người này lại nói tuy rằng không biết n ư u phản sự t ì n h từ lúc nào bắt đầu tiết lộ thế nhưng hạ trấn ba vị này giang hồ kiêu hùng rõ ràng một điểm nếu như không nhanh chóng đem sự tỉnh đầu nguồn giải quyết cái kia sau khi hải sa phái trên người không phải thì cũng là phân húng chi hắn là thật dự định ng trước thì có đã nói thực hải sa phái mưu phản sự tình toàn cử đi giới cũng chỉ có hạ c h ấ n ba cùng hưng hoa hai người biết đến rõ rõ rằng ràng còn lại đệ tử các trưởng lão dù cho là hải sa trong phái các thái thượng trưởng lão thực cũng đều không hiểu nhiều lắm vì lẽ đó giờ k h ắ c này đối với những thứ này hải sa phái các đệ tử tới nói lý thiên hữu cùng vòng xuyên bốn người bọn họ s ắ c thực lại như là người đến nhà tiệc mừng thọ trên quầy dối bao quát hắn võ lâm nhân sĩ cũng giống như vậy đều đối với bang này cầm ý đ ì vệ cảm thấy phi thường bất mãn người ta hạ trưởng môn không chỉ có là võ lâm tiền bối giờ khác này càng là người khác hai trăm tuổi đại thọ hiện trường c ẩ m ý đ ệ a vệ dĩ nhiên ở đây sao trọng yếu trường hợp dưới quấy dối thực sự là quá mức khinh người quá đáng hạ chấn ba người muốn bắt thái vậy một thanh âm từ trong đám người vang lên sau đó mọi người liền nhìn thấy một người bay vọt mà ra một cái lên xuống đi đến lý thiên hữu bên người đứng lại sở vân liếc nhìn hạ chấn ba l ạ n h giọng nói rằng c ẩ m ý đ ệ a vệ phá án những người không có liên quan không thể lộn xộn đồng dạng một câu nói thế nhưng không cùng người nói ra hiệu quả thực sự là hoàn toàn khác nhau c ẩ m ý đ ệ a vệ tứ thần vệ dung mạo ra sao người trong giang hồ không nhất định biết tất cả nhưng hay là có người hiểu rõ nhận ra sở vân thân phận người lúc này cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên thanh long là cầm ý hiểu vệ tứ thần vệ một trong thanh long là hắn hắn làm sao đến rồi lẽ nào vừa nãy tên kia cầm ý hiểu vệ nói chính là thật sự hải sa phái thật sự dự định bốn hiện tại chúng ta nên làm gì muốn dựa theo thanh long nói làm sao trước tiên yên lặng nhìn biến không thể làm b ừ vi sư cảm giác chuyện lần này phi thường có kỳ lạ gây go nha tứ thần vệ cũng sẽ không nhàn thẹ nhạt đến hải sa phái đi dạo đến hạ trấn ba nhìn thấy thanh long sở v â n sau ám đạo không được xem ra ngày hôm nay cầm ý địa vệ là đã sớm chuẩn bị không chỉ là hiện trường này bốn tên cầm ý địa vệ mà thôi hiện tại chính là không biết hải sa phái hiện tại bên trong sân môn đến cùng đến rồi bao nhiêu bọn cầm ý vệ nhìn thấy hưng hoa sau khi trở lại hạ trấn ba sắc mặt âm chầm hỏi một câu hưng trưởng lão bên ngoài thế nào rồi hưng hoa thấp dọn g hướng hạ trấn ba nói rồi một hồi sau tiệc rượu bên trong đại s ả n h mọi người mắt s ắ c trong nháy mắt liền phát hiện hạ trấn ba sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên phát môn phái lệnh triệu tập sở hữ hải sa phái các đệ tử đồng lòng chống đỡ ngoại địch. Xin nghe trưởng môn hiệu đột nhiên phát sinh biến cố để trong sân hắn võ lâm đồng đạo nhất thời không ứng phó kịp nhìn dáng dấp này hải sa phái lẽ nào thật sự muốn cùng cầm ý gì hệ vệ cứng đối cứng sao hoặc là nói cầm ý gì hệ vệ lẽ nào lần này thật sự dự định thu thập hải x a phái sao trên giang hồ lại muốn gió tanh mưa máu sao soạt soạt soạt bên ngoài chuyển đến mưa tên âm thanh để lý thiên hữu biết hai vị trấn phủ sứ đại nhân đã sắp đánh tới tiệc rượu phòng khách phụ cận sư minh nhớ tới nhiệm vụ hạ chấn ba muôn sống sở vân g ậ t g ù rút đao liền trừng chừng hướng hạ chấn ba phương hướng bay đi ven đường muốn ngăn trỏ hắn hải xa phái đệ tử trực tiếp bị sở vân một đao chém thành hai khúc bởi vì lưỡi đao sắc bén nguyên nhân ngã trên mặt đất nửa người trên còn ở thống khổ kêu gào t ừ niệm trưởng lão nhìn trên sân hôn loạn mà lại khốc liệt cục diện không nhịn được muốn đứng ra khuyên lon hai câu thời điểm đột nhiên vẻ mặt hơi động d ừ n g bước xoay người nhìn mình bên cạnh cách đó không xa tư niệm thấp giọng hô một câu phật hiệu a di đà phật bạch hổ tôn giả hồi lâu không thấy ph t ừ niệm đại sư thân thể vẫn là như vậy cường trạng a biết các ngươi phật ra bên trong người thích cho mũi vào chuyện người khác có điều ngày hôm nay t ừ niệm đại sư liền yên tĩnh chờ đợi ở đây đi chớ chọc cho chúng ta hướng ngươi cũng độc thủ t ừ niệm c h o mày không nhịn được nói rằng bạch hổ tôn giả nếu như cầm y hệ vệ cùng hải sa phái có mâu thuẫn gì lời nói sao không ngồi xuống hào hào thương lượng cần gì phải như vậy động giết trước đây nếu như nếu cần linh sơn tự đồng ý đứng ra chủ trì tính xin không muốn ở hạ trưởng môn tiệc mừng thọ trên đại động đao binh a ha, ha ha các ngươi linh sơn tự muốn giữ gìn lẽ phải a có thể a hải sa phái ý đồ ngữ phản chứng cứ xác thực các ngươi linh sơn tự đồng ý chống được chuyện này sao trần long cái lạ nói rằng bạch hổ tôn giả ngưu phản một chuyện b ạ n không mở ra được chuyện cười a thấy trần long cái kia phó xem kịch vui sắc mặt từ niệm tao mày hỏi tới việc này thật chứ tự nhiên thật sự các ngươi cho là chúng ta cầm y hệ vệ thần vệ thật ăn no không có chuyện gì làm đến hạ c h ấ n ba này lão t ạ p m a u tiệc mừng thọ trên quầy r ố i ngày hôm nay hải sa phái không giữ lại ai đây là đường kim thánh thượng mệnh lệnh a di đ ạ phật mọi người ở đây cho rằng từ niệm trưởng lão còn có thể đứng ra khuyên can thời điểm không nghĩ đến từ niệm trực tiếp đặt mông ngồi trở lại trên đế nhắm hai mắt b lại như căn bản không nhìn thấy bên trong đại sành chính phát sinh tàn sát như thế trần long cười cận đối với tử niệm như vậy thức thời vụ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái đám hòa thượng này đạo sĩ là hiểu rõ nhất s u cắt tị hung thấy sự tình không thể làm thời điểm trực tiếp liền sẽ biểu thị ra thuận theo thái độ đến âm một tiếng hưởng sở vân cùng hạ trấn ba hai người đều là mạnh mẽ siêu phàm cảnh cừng giả nguyên bản vẫn tính là rộng rãi tiệc d i ệ u phòng khách hiện tại căn bản không chịu nổi hai người mạnh mẽ cương khí đụng nhau nóc nhà đều bị siết phá một góc đồng thời hai người bay thẳng đến ngoài phòng bay đi nhìn dáng dấp là dự định khắc chọn chiến trường tiến hành quyết đấu trấn long lắc người, một cái, ngăn lại một người. hướng đối phương cười cợt sau n é t miệng nói rằng chưa từng thấy ngươi a nơi nào l a n lộn cong một cái giá tay ngăn t r ở đối phương trường đau sau trần long nhìn đối phương ánh mắt kinh ngạc cười ha ha vài tiếng không chào hỏi liền chặt người lao t ử yêu thích các ngươi hải ngoại hòn đảo phong cách làm việc có điều nếu đi đến nội lục cũng đừng nghĩ hồi thứ tư tuyệt tiên đ ả o để mạng lại đi một chào hướng đối phương trộm tới trong nháy mắt năm đạo cơ ư n g khí kim màu đen từ trần long vuốt h ổ bên trong thoát ra tên tiêu bốn tuyệt tiên đạo trải qua đến trúc thọ cao thủ tuy rằng nét qua thế nhưng sau lưng những hải xa đó phái các đệ tử nhưng là gặp xui xẻo trong nháy mắt liền bị trần lòng cơ siêu phàm cảnh trong lúc đó cường giả giao thủ chính là như vậy xui xéo bình thường đều là bên người người khác cái này cũng là tại sao cẩm y diệ vệ sẽ không mạnh mẽ hướng t i ệ t d i ệ u trong đại sành tấn công nguyên nhân chính là biết bên trong có nhà mình siêu phàm cảnh cường giả ở bên trong soàn soạn lúc này đi vào cái kia không phải chịu chết mà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi phía sau núi tái chiến hưng ơ hoa hải sa phái phía sau núi nơi này là hải sa phái các đại trưởng lão bao quát trưởng môn trụ sở đồng thời hải sa phái cao cấp sức chiến đấu cũng đều ở lại đây mà nguyên bản yên tĩnh phía sau núi giờ khác này nhưng xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người không hề che giấu chút nào hành tung của chính mình lại lớn như vậy hào phóng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người chị thủ hai vị hải sa phái trưởng lão cao mày nhìn trước mắt xuất hiện này một đám người m à c áo đen cái tia sáng long lanh binh khí nói cho bọn họ đám người kia không phải tới làm khách lai giả bất thiện a mà ngay tại lúc này dưới hậu sơn mới cách đó không xa nguyên bản nên chính đang tổ chức trưởng môn t i ệ c mừng thọ tiệp r ư ợ u phóng khách lại đột nhiên vang lên hải sa phái triệu tập tiên l ệ n h x o á t x o á t x o á t nguyên bản yên tĩnh phía sau núi biệt viện bên trong đột nhiên từ các nơi bay ra từng đạo từng đạo bóng người qua loa tính toán lại có chừng trăm người Mà đám người áo đen áo phái người nhìn hiện nhân viên sau, dĩ nhiên kia hải xa ra sau, thấy bắt dĩ các h không phía nhắc hướng hải h u câu, sau sau y lấy ệ n cũng nói cường nọ, nhắc lên nọ tiễn sau liền trực tiếp một từ ra p xa i mọi người vào tới. Lớn mật. Lớn vào á c vị hải x a phái cao thủ đội vác đều hiện thần thông phòng vệ hướng chính mình phóng tới nọ tiễn bên trong cũng có nguyên nhân vì là bóng đêm h i ể m hộ nguyên nhân bị nọ tiễn chảy ra nhưng dựa vào võ giả trực giác vẫn để cho bọn họ tránh thoát vết thương trí mệnh không đợi những người này thở m ộ t hơi miệng vết thương đột nhiên chuyển đến đau nhức để những này hải sa phái cao thủ thống khổ ngã trên mặt đất kêu r ê n mũi tên có độc cẩn thận mũi tên có độc đê tiện đâm sau lưng hại người cũng coi như lại vẫn ở nọ t i ễ n trên bôi độc thật là tiểu nhân là vậy đều cẩn thận một chút đừng tiếp tục trúng tên nhìn thấy những người trúng tên đồng môn giờ khắc này dù cho khoanh chân vận công bất độc vẫn là một mặt màu đen có kinh nghiệm trưởng lão trực tiếp bật t ố t lên đây là đường môn hủ quốc độc bọn họ là cầm y vỉa vệ bên trong người mấy vòng nọ t i ễ n phóng thích qua đi từ hành o phất tay ngăn cản mọi người tiếp tục bắn tên dự định nó tiễn cũng thật ám tiễn cũng được thừa dịp người không hề chuẩn bị thời điểm đến trên mấy vòng còn hữu hiệu thế nhưng chờ những cao thủ này môn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch còn muốn dựa vào nó tiễn giải quyết những cao thủ này môn thì có ít ngày mới d i đàm hay là đường môn bên trong những chuyện đó thế ám khí có thể thế nhưng tuyệt không là hiện tại cầm y đi hệ vệ trong tay những n à y phổ thông cường n ó có thể làm được hải sa phái bên kia hai người d ư ợ u chúng mà ra đi đến mọi người hàng đầu thấy do từ hoành sắc mặt sau hơi sưng sờ lập tức cười lạnh một tiếng bên trong một ông lao trước tiên mở miệng nói rằng lão phu tưởng là người nào dám đến hải sa phái phía sau núi quấy dối đây hóa ra là cầm ý địa vệ thần vệ nguyễn vũ toàn bộ giang hồ cũng chỉ có các ngươi bang này triều đình chó săn không có chút nào nói giang hồ q u ý củ thật là không có có một chút võ giả cốt khí tư hoành cười nhạo một tiếng cao giọng nói rằng hải sa phái ý đồ mưu phản chứng cứ xác thực lao tử ta khuyên các ngươi sớm một chút đầu hàng đi nếu không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này nha chuyện cười hải sa phái mưu phản lão phu vị này thái thượng trưởng lão làm sao không biết chẳng lẽ các ngươi cầm ý địa vệ hiện tại cũng đã bắt đầu như vậy vu o a n giá hoa sao một thần kiếm trương chi đạo tư hoành cười hỏi chính là lão phu vậy ngươi bên người vị này chính là khai thiên trưởng trương tri nghĩa tiền bối đi không sai tiểu bối các ngươi cầm y lý hệ vệ đã quên triều đ ỉ n h cùng chúng ta cựu đại phái trong lúc đó đính quy c ụ sao trương tri nghĩa lệnh giọng nói rằng từ hành lắc lắc đầu cười nói hải sa phái ý đồ ngưu phản đương kim thánh thượng hạ lệnh tiêu diệt hải sa phái cần lao từ ta lại nói một lần sau chỉ ba ngươi n g tính khí nóng này lại càng trẻ trung một ít trương tri đạo trực tiếp trận mắt nói rằng vừa định tiến lên cùng từ hành quá hai chiêu thời điểm liền bị trương tri nghĩa ngăn cản vị này lại là cao nhân phương nào xin thứ cho lão phu mắt vụng về không thể nhận ra trương chỉ nghĩa nhìn vẫn đứng ở từ hành bên người chắp tay sau lưng không nói gì một người nghỉ ngờ hỏi loại kia cảm giác không có sai mặc dù đối phương từ đầu tới đôi u không nói gì cũng không có động tác nhưng này loáng thoáng truyền đến uy hiếp làm cho trương chỉ nghĩa rõ ràng cái này cũng là một vị siêu p h à m cảnh cừng giả cầm ý đ ì vệ tứ thần vệ chính mình cũng nhận thức ca nhưng là trước mắt vị này là ai đây hương gia thôn phu không đáng nhắc tới âm thanh rất giả không phải người trẻ tuổi lẽ nào là trong hoàng cung cung phụng trương chỉ nghĩa trong bóng tối đón được nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều từ h à n h đơn chân g i m một cái liền bay thẳng đến bọn họ công lại đây đồng thời phía sau bọn cầm y vệ cũng đều đồn dập rút ra trường đao trong tay dết tới lão phu đối phó t ừ hành sư đệ ngươi đối phó cái k i a vô danh ông lão vâng sư minh hưng trưởng lão bây giờ cục diện là ngươi muốn nhìn đến sao nhìn những người chết ở cầm ý dịa vệ nọ tiễn cùng độc d ư ợ c dưới hải sa phái đệ tử lý thiên hữu trong lòng tuy rằng không có cái gì hối hận tâm tình xuất hiện nhưng vẫn là cảm giác phi thường đáng tiếc vô tội người bởi vì một ít người dã tâm nguyên nhân mất mạng chết một điểm ý nghĩa đều không có khả năng đến chết chức những này hải sa phái đệ tử còn tưởng rằng chính mình chính là bảo vệ môn phái mà hy sinh đi ngẫm lại thật là có điểm bất đắc t h a h đại sự không câu nệ tiểu tiết có chút hy sinh không thể tránh được những đ ệ tử này vì đại nghiệp mà hy sinh là đằng giá hương hoa mắt lạnh nhìn lý thiên hữu tiếp tục nói lao phu chỉ là đáng t i ế p kế hoạch còn chưa bắt đầu thực thi lại bị ngươi cái này tiểu tử vắt m ũ i chưa sạch làm hỏng sau khi nói xong rút ra trường kiếm sau l ư n g chỉ vào lý thiên hữu lý mô nhân ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa i đời lần trước không có phân gia thắng bại ngay ở ngày hôm nay tiếp tục tiến hành đi lý thiên hữu phất tay ngăn cản vong xuyên hướng hắn lắc đầu một cái ngươi đi nơi khác chiến trường hỗ trợ đi nơi này giao cho ta là được vong xuyên liếc nhìn hương hoa gánh vác được ha h a nhất định phải gánh vác được được cái kia giao cho ngươi ta đi nơi khác nhìn vong xuyên sau khi nói xong liền hướng phe khác hướng về vận công bay đi nếu lý mỗ nhân nói có thể được vậy thì nhất định không thành vấn đề bởi vì cái tên này tuy rằng rất nhiều lúc xem ra rất b ạ o hiểm nhưng xưa nay không làm cái gì vượt qua năng lực chính mình phạm t r ủ ở ngoài sự t ì n h chỉ cần là chính mình một người không bắt được sự t ì n h cái kia lý mỗ nhân cái tên này ngay lập tức nghĩ đến nhất định là d u n g người cho nên khi hắn phi thường quả đoán nói rằng chính mình gánh vác được lúc vậy chỉ có thể chứng minh hắn là thật sự phi thường chắc chắn thấy vong xuyên sau khi rời đi lý thiên hữu tay phải c h ậ m dai nắm chặt bên hông đ o ạ p m ệ n h hai chân vi phân toàn bộ thân thể làm ra rút đau thức mở đầu đối với lý thiên hữu này một chiêu hương hoa ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ sâu sắc cái kia nhanh như chấp giật bình thường s u ấ t đau động tác dù cho là chính mình không cẩn thận cũng khả năng bị chém trúng nhất t ê n thiên lại như như chấp giật xa qua nguyên bản cách hương hoa xa mười mấy mét lý thiên hữu trong nháy mắt liền đến hương hoa trước mặt trong tay đoạt mệnh trên thân đao sáng lên mạch quang càng là đại diện cho mặt trên đầy dây lý thiên hữu cái kia mạnh mẽ cơ khí đến rồi hương hoa ánh mắt h í lại trong nhấc lên trường kiếm chặn lại rồi lý thiên h đao kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt mạnh mẽ cương khí trực tiếp đem hai người quần áo phê bình hô văn vọng có một ít hải s a phái đệ tử muốn tới đây hỗ trợ bao quát một ít tham gia tiệc mừng thọ võ lâm nhân sĩ muốn tới đây nhìn hai bên luận võ quyết đấu kết quả đều bởi vì hưng hoa cùng lý thiên hữu hai người cái kia khí thế mạnh mẽ mà không được tiến thêm chỉ có thể rất xa nhìn sư h i n h ngươi cho rằng ai sẽ thắng hồ lập tâm chậm rãi lắc lắc đầu ngữ khí cay đắng nói rằng sư m ộ i ngươi quá nhìn hợp mắt sư h u n h ta trình độ như thế này chiến đấu không phải sư h u n h ta có thể nhìn ra thắng bại chỉ là vẫn luôn biết lý đại nhân thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên có thể cùng hưng hoa tiền bối giao thủ còn chưa rơi vào hạ phong sư m ộ i ta ngược lại thật ra cảm thấy đến hưng hoa sẽ thắng dù sao hắn là thế hệ trước cừng giả căn bản không phải luyện võ không đủ thời gian một năm một giới người ngoài thôn có thể thắng dù cho hắn là một thiên tài nhìn bởi vì chống cự mà có chút mất đi lý tính phán đoán sư m ộ i hồ lập tâm chỉ là cười cận không nói thêm gì ngược lại tiếp tục nhìn phía xa sinh từ quyết đấu Trước từ mẫu ki ngay ở hắn vừa dứt lời dưới một đạo uy lực vô cùng đao cương liền hướng bọn họ trước đứng thẳng địa phương kéo tới khủng bố đao cương không chỉ có phá hủy phía sau bọn họ p h o n g ố c càng làm cho mấy vị không kịp né tránh võ lâm nhân sĩ trực tiếp bị chém thành hai đoạn hồ lập tâm nhìn thấy cảnh tượng này sau nuốt một ngụm nước bọn mang theo lâm dĩnh lại lui về phía sau xa mấy chục mét thật đáng sợ chỉ là dư âm liền có thể tạo thành loại uy lực này ảnh hưởng có thể tưởng tượng được đang ở ở giữa chiến trường hai người giờ k h ắ c này chính chịu đựng bao lớn áp lực lý thiên hữu cầm trong tay và mệnh múa đao trong lúc đó đẩy ra hưng hoa đâm tới trường ki đây là khoái đao cái môn này đao pháp đặc điểm không có bất kỳ hoa huệ hoa sói động tác múa đao mục đích chính là chém giết kẻ địch sở hữu động tác mục đích cuối cùng cũng chính là giết địch cong hương hoa tuy rằng chặn lại rồi này một đao thế nhưng trên thân đao cái kia mạnh mẽ sức mạnh vẫn để cho hắn không nhịn được lùi về sau vài bước dùng để tá lực nếu không thì kiếm đều muốn nắm bất ổn tiểu từ này đến cùng là làm sao tu luyện tại sao nội lực trong cơ thể cường thịnh như vậy mỗi một trong đao dĩ nhiên đều ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh chẳng lẽ không sợi lực khô cả sao vẹn, vẹn chỉ là đối đầu mấy chục chiêu mà thôi liền hưng hoa vị này lâu năm nửa bước siêu p h ạ m cường giả lúc này đều cảm giác nội lực dùng quá mạnh bình thường cao thủ võ lâm tiến hành quyết đấu thời điểm ngoại trừ sát chiêu ở ngoài thông thường chiêu thức cũng sẽ không toàn lực ứng phó sử dụng nội lực của chính mình chính là lo lắng như vậy quá độ sử dụng nội lực của chính mình gặp dẫn đến nội lực khô cạn loại này võ lâm người mới thường phạm sai lầm làm sao có khả năng xuất hiện ở một vị cầm ý hệ vệ thiên hộ trên người vậy cũng chỉ có một câu trả lời hợp lý hưng hoa nhìn trước mắt lý mỗ nhân trong lòng âm thầm nghĩ tới hay là trước mắt vị này người ngoài thôn cầm ý hệ vệ, vệ nội lực thật sự nhiều đến hắn có thể tùy ý tiêu xài đi lý thiên hữu hít sâu một hơi trong nháy mắt vùng đan điện nội lực bị cây khô gặp mùa xuân môn thần công này một lần nữa lấp kín cảm thụ trong cơ thể cái kia r ồ i dào nội lực lý thiên hữu lại một lần nữa cảm thắng cây khô gặp mùa xuân môn thần công này thực sự là lợi hại a này hoàn toàn tương đương với một môn sẽ không ngừng lại động cơ vĩnh cửu nha có điều tuy rằng nội lực sẽ không khô cạn thế nhưng thể lực cùng tinh lực phương diện tổn thất cũng không phải có thể dựa vào cây khô gặp mùa xuân bù đắp lại lại như hiện tại như thế cùng hưng hoa loại này lâu năm cường già đổi chiến mỗi một chiêu mỗi một thức đều tập trung tinh lực mỗi một lần xuất đao cũng phải dụng h bởi vì lý thiên hữu cũng không muốn cùng hưng ơ hoa tiếp tục mang xuống ai biết loại này lâu năm cường g i ả đến cùng cất giấu cái gì tuyệt chiêu không sử dụng đây hương trưởng lão tiếp tục nha lý thiên hữu k h á c quát một tiếng sau trực tiếp cầm đao hướng hưng ơ hoa đâm tới đối phương ngăn trở chính mình lưu con sau lập tức biến chiêu sau một cái chém dọc hướng hưng ơ hoa phủ đầu chặn dưới ẩm không để ý tới nhi bị chính mình một đao nổ nát mặt đất lý thiên hữu cầm đao tiếp tục nghiêng người mà lên cùng hưng ơ hoa đối đầu lên gần người ứng phó đến rồi gần người ứng phó là lý thiên hữu cường hạng không phải quản lưu quang đâm tới vẫn là nhất tuyến thiên loại này chẳng kích cũng hoặc là chuyên môn phối hợp bộ pháp sử dụng kinh hồng tất cả đều là phi thường thích hợp gần người ứng phó đạo pháp ngược lại hưng hoa giờ khắp này liền có vẻ phi thường khó chịu không phải nói hắn không am hiểu gần người ứng phó thân là lâu năm cường giả làm sao có khả năng không am hiểu chuyện như vậy đây chỉ là món đồ này đạt được người cùng lý thiên hữu so ra hưng hoa gần người ứng phó liền không đáng chú ý hơn nữa muốn phát huy ra tự thân kiếm pháp cần kéo dài mấy cái thân vị sau mới có thể phát huy ra kiếm pháp b lực nếu như vẫn bị lý thiên hữu gần người lời nói bị thua sớm muộn hưng hoa dù sao, sinh tử quyết đấu. hưng hoa trong lòng liền biết chính mình kéo dài nhịp điệu chiến đấu ý nghĩ đã hoàn toàn thất bại trước mắt tiểu tử này chính là một con châu hoang vẫn có chiêu pháp xáo lộ châu hoang lý thiên hữu nhìn thấy hưng hoa trường kiếm hướng chính mình đâm tới sau vốn định tiếp tục dùng đoạt mệnh hành chặn sau ở biến chiêu hướng đối phương c h é m tới thế nhưng đột nhiên phát hiện hưng hoa trường kiếm quấn lấy chính mình trường đao mà trước kia hương chính mình đâm tới trường kiếm bị chính mình một đao đánh rơi trong đất tình huống thế nào hai c á i kiếm không giống nhau không chờ lý thiên hữu suy nghĩ nhiều quấn lấy chính mình trường đao cùng cổ tay trường kiếm nhất thời xoắn một cái mặc dù mình trong nháy mắt dùng c ơ n g khí hình thành tâm c h á n thế nhưng hưng hoa trường kiếm bên trong cũng ẩn chứa mạnh mẽ cơ n g khí đang ăn đau bên trong lý thiên hữu cũng chỉ có thể đem hết toàn lực hướng về hưng hoa phần eo chém một đao sau đó nhất thời bước chân liên điểm rời đi sự công kích của đối phương phạm tí tách tí tách hưng ơ hoa bưng bụng của chính mình tuy rằng bị đối phương chém một đ a o nhưng cũng may chính mình né tránh rất nhanh không có thương tổn đến nội tạng ngón tay ở trước ngực liền điểm sau đó lập tức ăn một hạt giải độc đan để ngừa đối phương trên thân đ a o độc dược ha ha lý m ô n nhân lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh nên tới nói đương đại trẻ tuổi mặc kệ là cựu đại phái vẫn là các đại thế gia đều tìm không ra xem ngươi như thế thiên tài đệ tử nhưng ngươi vẫn là quá trẻ cũng quá mức khinh địch hưng ơ hoa cầm trong tay trường kiếm nhìn lý thiên hữu cười nói trong giọng nói không nói ra được đắc ý mặc dù mình bị chém trúng bụng thế nhưng lý thiên hữu đây lý thiên hữu tay trái bưng cổ tay phải trên cổ tay đang có vài đạo vết thương sâu tới xương cũng chính là thời khắc sống còn mình có thể cương khí chặn lại rồi nếu không thì hiện tại cổ tay phải thương thế liền sẽ càng thêm nghiêm trọng liếc nhìn cổ tay phải lý thiên hữu sắc mặt khó coi nói rằng từ mẫu kiếm hưng hoa cười lạnh một tiếng chính mình từ mẫu kiếm liền trên giang hồ đều rất ít người biết được đây chính là hắn vẫn luôn cực lực gần giấu bí mật chính là vì ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra ra không ngờ hiệu quả đến xem ra lần này hiệu quả cũng rất tốt lý mẫu nhân tay phải của ngươi bây giờ còn có thể cầm đạo sao Lý liệt, là Thiên bất bất một ruột trên, tử Hiếu nhìn chung quanh, bởi vì hai người chiến đấu kịch liệt, bất chi bất giác hai cạnh chỗ hải phái bởi người giác người đi bên đến sơn đồng chồng phương. đấu vì các giao ra xa đạo đây đệ địa đ xem ừ n ngươi vừa nãy quá tự tin, nếu như ngươi g xem, vừa quá tự coi như như vậy Vậy cũng đầy cũng chém giết người, giết đủ lý thiên hữu c ư ờ n g n ó i r ằ đau đớn nâng đau y phải hơi hơi a cũng cảm giác đón g đó a u thế nhưng bị thương tay phải lúc này căn bản không chịu nổi hắn cùng hưng hoa loại này cường độ cao đối kháng bởi vì đau đớn cùng hưng hoa trưởng kiếm bên trong ẩ n chứa to lớn sức mạnh này đôi áp lực nặng nề lực dưới lý thiên hữu cầm đao tay phải trong nháy mắt bung ra đồng thời ngực cũng bị hưng hoa chém trúng một kiếm nhất thời máu tươi bắn tung tóe đắc thủ vẫn là lao phu đi tới cuối cùng hưng hoa cùng lý thiên hữu rời thân m à qua thời điểm b ỉ m cười suy nghĩ đến từ chính mình lợi dụng tử mẫu kiểm phế bỏ đối phương tay cầm đao cổ tay một khắc đó cán cân thắng lợi cũng đã hướng phía bên mình nghiêng đây là một vị giang hồ lao tiền bối ở trong chiến đấu trí tuệ hả dưới thân mã qua thời điểm hương hoa dư quang nhìn thấy rõ ràng bị chính mình chém c h ú n g lý mỗi nhân dĩ nhiên hướng chính mình nợ nụ cười đúng n g u y ê n lai、like、sắp rơi xuống trong đất v n m ệ n h bị lý thiên hữu một phát bắt được đồng thời trong nháy mắt xoay người một đao hướng phía sau lưng mở ra hương hoa chém tới lạch cạch một cái tay cầm trường kiếm mang huyết cánh tay rơi xuống trong đất trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai hương hoa chết、Phúc. hương hoa miệng phun màu tươi lảo đảo suýt chút nữa ké lăn trên đất không thể tin tưởng nhìn lý thiên hữu dù giọng hỏi vừa cho cổ tay phải bôi thuốc chữa thương đồng thời vừa nói làm sao thương trưởng lao rất giật mình sao tùy tiện băng b ó một hồi sau tay trái một lần nữa rút ra đậm bệnh tùy ý vậy vậy trên thân đ a u máu tươi nói rằng cho ngươi có con mẫu kiếm liền không thể tại hạ dùng tay trái đao sao không thể không thể ngươi rõ ràng chính là dùng tay phải đao không thể phúc hương hoa nói xong lời cuối cùng lại là một ngụm máu tươi phân ra vừa n ã y lý thiên h i ế u cái k i a một đao không chỉ có chém đứt hắn cầm kiếm cánh tay đồng thời cơ khí nhập thể còn thường tổn nghiêm trọng đến hắn ngũ tạng lục phủ có thể nói hiện tại h ư n g hoa chính là cung dương hết đà mà thôi lý thiên hữu nghe được đối phương không thể tin tưởng lời nói sau nụ cười nhạt và cười thật không thiện tại hạ quen dùng tay vẫn luôn là tay trái nếu như hưng ơ trưởng lao cho rằng tại hạ lừa dối ngươi lời nói vậy tại hạ muốn nói bốn ta chính là cố ý lý thiên hữu không có lừa dối hưng ơ hoa hắn quen dùng tay đúng là tay trái tuy rằng ăn cơm viết chữ làm việc s á t thực thường thường dùng tay phải nhưng này là hắn người này quen thuộc nói thật dễ nghe điểm liền phòng thủ một tay nói khó nghe chính là lão l ụ mặc kệ là trong thực tế xạ kích vẫn là trong game đ a o pháp tay trái của hắn vẫn luôn là mạnh nhất khí lực cũng so với tay phải lớn hơn nhiều vừa nãy hưng ơ hoa tác dụng tử mẫu kiếm phế bỏ chính mình lấy đao tay phải sau nhìn thấy hưng ơ hoa cái kia ăn chắc chính mình dáng vẻ lý thiên hữu trong nháy mắt nảy ra ý hay cố ý biểu hiện thành một mặt cung dương hết đà dáng vẻ đến để hưng ơ hoa thả lòng cảnh giác sau đó ở hai người rời thân trong nháy mắt đó lý thiên hữu nắm lấy hưng ơ hoa không chặn trong nháy mắt tay trái tiếp được bệnh ngay lập tức dùng ra so với tay phải càng nhanh hơn sức mạnh càng mạnh hơn nhất tuyến thiên cho tới hiệu quả như thế nào mà cái kia trên đất cánh tay chính là chứng minh tốt nhất chơi cái đao hoa sau lý thiên hữu thu lại nụ cười nhìn hưng hoa lạnh giọng nói rằng, Hương để tại hạ tiễn ngươi chầu trời a、Bạch. một tia chớp xuyên qua hưng ơ hoa vừa định bản năng dơ lên trường kiếm phòng ngự thời điểm lúc này mới nhớ tới đến cánh tay của chính mình còn trên đất nằm đây trong mắt l ó e ra một ánh hào quang trong chớp mắt này hưng ơ hoa trong lòng n ẻ qua vô số hình ảnh còn trẻ thời kỳ lên núi bái sư học võ có học thành sau khi xuống núi đến trong trốn giang hồ rèn luyện bước cuối cùng một bước leo lên trường lao vị trí làm trưởng môn tự nói với mình n h ư phản kế hoạch lúc hưng ơ hoa trong lòng xuất hiện không phải sợ sệt tâm tình ngược lại còn phi thường kích động đại trượng phu nên như vậy vậy đối phương tất thích hợp mà thay thế từ vừa bước lên con đường này bắt đầu hương hoa đã sớm làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị vì lẽ đó thực hắn căn bản không sợ chết chỉ là lo lắng cho mình trước khi chết không nhìn thấy trưởng môn miêu tả cảnh tượng mà thôi vậy hẳn là gặp phi thường tươi đẹp đi nhìn chân trời bầu trời đêm nguyên bản hoàn toàn đen xỉ bóng đêm không biết bao lâu trôi qua mặt trăng cuối cùng từ mây đen bên trong lộ diện rọi sáng phía thế giới này đáng tiếc ca đáng tiếc mình không thể gặp lại được đúng nhìn thấy hương hoa đầu rơi xuống trên mặt đất cái t i a t r h ọ n tròn hai mắt đại diện cho đối phương cực kỳ không tấm lòng nhưng là được làm vua thua làm g i ặ hắn thua một nước cỏ từ hưng hoa mục tiêu là phế bỏ tay phải của chính mình một khắc đó bắt đầu cũng đã quyết định trận quyết đấu này thắng bại có điều nhìn thấy cổ tay phải của mình trên cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lý thiên hữu vẫn là không khỏi không cảm khái ban này người từng trải mỗi một cái cũng không tốt đối phó à, liền giống như hưng hoa liền cầm ý hệ vệ trong tài liệu cũng không biết hưng hoa lại vẫn là một vị sử dụng từ mẫu kiếm cao thủ điều này làm cho lý thiên hữu hoàn toàn không ngờ rằng điều ấy một hồi không chú ý lại bị hưng hoa đem mình tay phải suýt chút nữa cho hoàn toàn phế bỏ đương nhiên chính mình cũng không kém ẩn giấu một tay, tay trái đao lập tức liền chặt rơi mất hư thính ra thật giống chính mình càng âm hiểm a ngươi nói các ngươi những người này tính toán cả đời quay đầu lại còn chưa là công giá tràng cần gì chứ khổ như thế chứ lý thiên hữu lắc đầu một cái sau đó rời đi mảnh này đồng ruộng còn cái kia không đầu thi thể đến thời điểm để hắn cầm ý địa vệ đến thanh lý là được rồi gió núi thổi qua trong đồng ruộng cái kia mới vừa r i e o trồng xuống hạt giống lộ ra xanh nhạt đầy tê miêu ngờ tới năm sau mảnh này đồng ruộng trên nhất định sẽ có cái thu hoạch tốt thế nhưng đồng ruộng bên cạnh đạo kia không đầu thi thể cũng rốt cuộc không nhìn thấy cảnh tượng như thế này trương tri nghĩa một trưởng hướng vị này vô danh cao thủ đánh tới vốn là cho rằng đối phương gặp tiến hành né tránh hoặc là dùng chống đỡ phương thức này ngăn trở chính mình tấn công thế nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trừng trừng đồng dạng một t r ư ờ n g vỗ lại đây căn bản không có ý định tiến hành bất kỳ né tránh chống đỡ ẩm trương tri nghĩa khiếp sợ nhìn đối phương chính mình biệt hiệu khai thiên t r ư ờ n g một thân công phu tám phần mười trở lên đều tại đây một đôi bàn tay bằng thịt trên chia vàng liệt thạch hoàn toàn là điều chắc chắn tuy rằng bởi vì tuổi tác đã cao v õ công chịu không nổi từ trước nhưng này cũng là chân thật siêu phàm cảnh cường giả ngươi đến cùng là người nào chính lao khẽ lắc đầu một tay nhẹ nhàng chấn động liền nhìn thấy trương tri nghĩa bị trịnh lão bàn tay bằng thị t cho chấn động rút lui hai bước hương gia thôn phu một tên lão hủ mà thôi cần gì phải hỏi nhiều đây ừ trương tri nghĩa vung lên ống tay á o đối với câu trả lời này vô cùng bất mãn cầm ý g h ĩ a vệ ngày hôm nay nếu muốn tiêu diệt ta h ả i xa phái cả nhà các hạ cần gì phải giấu đầu lòi đôi đây các hạ cũng là một phương cao thủ lẽ nào liền tên cũng không thể nói đúng lao phu nói sao hẳn là quá mức xem thường lao phu ai trịnh lao thở dài vẻ mặt không nói ra được là cái gì tư vị trầm g i i nói rằng lao giả ta đã thoát uẩn nếu không phải là bởi vì các ngươi hải xa phái sự tình lão phu cũng sẽ không xuống núi ta họ trịnh ngươi tình nguyện hô cái gì liền hô cái gì đi chương chỉ nghĩa cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới cầm y l g a vệ trước vị cao thủ kia là họ trịnh trịnh trí dương vị này cầm y l g a vệ thiên hộ tuy rằng võ công không sai nhưng cùng trước mắt vị lao giả này t r ê n lệnh không phải là nhỏ tí tẹo trừ phi chỉ có một chút vậy thì là trước mắt lão nhân chức vẫn dùng biệt hiệu hành tẩu giang hồ lúc này mới để cho mình biết hắn dòng họ sau cũng không biết đến cùng là gì mới thần thánh nguyên tưởng rằng trong cẩm ý vệ một vương tứ thần vệ chính là cao cấp nhất sức chiến đấu không nghĩ đến vẫn còn có người vị lao giả này các n g ư ơ i cẩm ý địa vệ ẩn dấu đủ thâm a trịnh lão nhẹ nhàng cười cận chúng ta cẩm ý địa vệ không phải là các n g ư ơ i danh môn đại phái chúng ta đều là hoàng thượng làm việc vì la bách tính làm việc không cần ẩn dấu cái gì nhiều lời vô ích ngươi nếu như muốn đi giúp ngươi sư đệ lời nói còn phải trước tiên quá lao giả ta này con đây t r ư ơ n g chỉ nghĩa sắc mặt khó coi vô cùng liền như thế mất một lúc mà thôi sư đệ của chính mình trương chỉ đạo cũng đã bị huyền vũ từ hành cho b ư ớ miệng p u n màu tươi một thần kiếm t r ư ơ n g chỉ đạo lại như hắn biệt hiệu nói như vậy một thân võ công tật cả kiếm trên nhưng là huyền vũ tử h à n h lại là thiên hạ binh khí cao thủ khắc tỉnh ngược lại không là nói tử h à n h cũng đã có quá thiên hạ sở hữu binh khí cao thủ chỉ là những người có thể thắng tử h à n h đều là ở nội lực hoặc là c ư ờ n g khí trên có thể thắng được hắn mà t r ư ơ n g chỉ đ ạ o m à rất hiển nhiên không ở chỗ này hai người hàng ngũ ở trong liền như thế một lúc thời gian ngoại trừ cho tử hình tạo thành bất cứ thương tổn gì trái lại mình bị tử hình cạch, cạch cạch suýt chút nữa cho b ư n áp nếu như trương chi nghĩa còn chưa đi hỗ trợ lời nói Tấm tiêu chương i bại đạo t năm trăm hai mươi ba không thể lùi về sau nhiệm vụ lý thiên hữu cầm đao đi đến tiệc rượu phòng khách phía trước một chỗ trên quảng trường nơi này chính phát sinh tùy ý có thể thấy được chiến đấu thế nhưng hơi hơi quét mắt trên sân thế cuộc lý thiên hữu cũng là yên lòng cẩm y địa vệ dựa vào nhân số trên ưu thế cùng trang bị trên ưu thế đối với hải sa phái tới bảo hoàn toàn chính là một phương diện tàn sát ở thế lực của song phương so đâu ở trong cẩm y địa vệ có một cấp độ thực lực là phi thường nhiệt ép vậy thì là trung tâm nhân viên thực lực mặt trên phương diện này là cẩm y địa vệ toàn diện dẫn trước với hải sa phái hơn nữa dù cho thực lực không đủ nhưng người cẩm y địa vệ có trang bị a người hải sa phái tiền nhiều hơn nữa có thể làm được mỗi cái đệ tử một bộ ám tiễn một cái cường n ọ sao có thể làm được nhân thủ một bình hủ cốt đ ư c sao đều trang bị đến phần này lên nếu như còn không đánh lại hải sa phái lời nói vậy những thứ này bọn cầm ý vệ còn không bằng tìm nơi đ ầ u hũ đập đầu chết được rồi tỉnh mất mặt xấu hổ húng chi còn có vong xuyên loại này rõ ràng có thể cùng nửa bước siêu phảm cường già giao thủ nhưng nhất định phải đi thu gặt cá tạp vô liêm s ỉ cao thủ tồn tại điều này làm cho trên quảng trường hải sa phái các đệ tử càng thêm không ngừng t ê u khổ mấy đau làm thì không có mắt hướng chính mình xông tới hải sa phái đệ tử sau một bóng người rơi vào bên cạnh chính mình nhìn thấy lý thiên hữu cổ tay phải trên thương thế sau n h ữ n h ữ mày làm sao làm lý thiên hữu cởi cận nữ khí phi thường un dung hướng tử tiên nói rằng không có gì t h ầ hưng hoa thời điểm một cái sơ sấy để hắn nơi cổ tay mở ra mấy cái lỗ hổng mà thôi không lo lắng trở lại tính dưỡng một hồi là tốt rồi từ tiên sau khi nghe ngần người kinh ngạc hỏi hưng hoa bị ngươi giết sao có thật không thi thể ở đâu ở mảnh này trong đồng ruộng một đao bị ta chặt bỏ đầu lâu người đến đi chỗ đó mảnh đồng ruộng nhìn nhớ tới mang về thi thể từ tiên hướng một tên c ẩ m y lý hệ vệ sau khi phân phó song đối với lý thiên hữu giải thích một hồi hưng hoa thân là hải sa phái trường lão vẫn là nửa bước siêu phạm bên trong cường giả đỉnh cao hắn thi thể cần mang về hoàn thành phục bệnh lý thiên hữu lắc đầu một cái biểu thị không đáng kể đồng thời liền vội và nói g n từ đại nhân nơi nào cần hỗ trợ kính xin cùng tại hạ nói n g ư ơ i t a y từ tiến lo lắng hỏi lý thiên hữu cởi cợt tay trái trong nháy mắt rút ra yêu đ a o đậm ệ n h một đạo đao cương sáng lên trong nháy mắt thôn p h ệ phía trước cách đó không xa vài tên hải x a phái đệ tử 2 3 sg còn từ tiến nhữ mày hơi hơi suy nghĩ một chút sau cởi nói tiểu tử ngươi dâu quá kỵ a có điều đây là chuyện tốt nhớ tới đừng tìm người khác nói lung tung bí mật của ngươi thời khắc mấu chốt hữu dụng hưng hoa nên chính là bị tay trái của ngươi đao lựa chứ yên tâm đi từ đại nhân tại hạ tiếp mệnh g ấ c vậy ngươi đi phía sau núi、đi. Phía tân r ư ớ hải xuyên một đao vung ra bước trước mắt vị này hải x a phái cao thủ liên tiếp lui về phía sau đó nữa vừa định thở một hơi thời điểm liền nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện tên tia thiên đao mình người điên mặc dù biết đây là sinh tử quyết đấu hai bên không hề lùi về sau có thể nói nhưng cũng không đến nỗi như vậy đành chứ một đao tiếp theo một đao tấn công liền như sóng biển giống như một làn sóng so với một làn sóng h u n g m ánh đối phương đao pháp phi thường sắp bén suất đao lúc nhanh như chóc giật đồng thời chưa bao giờ lấy quá cái gì phòng thủ tư thái hoàn toàn chính là một bộ lấy công đôi công thái độ căn bản không quản lý mình có thể hay không bị thương như thế hơn nữa hải sa phái cao thủ phát hiện trước mắt vị này tự gọi thiên đao minh đao khách thật giống phi thường hưng phấn cảm giác lại như có thể tiến hành sinh tử quyết đấu là một cái phi thường hài lòng sự tình như thế không chỉ có như vậy thậm chí hải sa phái cao thủ cảm giác hắn thật giống sợ chính mình chạy như thế、Phốc. lại là một đao k é o tới mặc dù mình chặn lại rồi đối phương một cái chẳng kích thế nhưng trên thân đao chuyển đến to lớn sức mạnh vẫn để cho chính mình không nhịn được gói ra một người máu tươi đồng thời nội phủ cũng bị thương không nhẹ thế tân hải xuyên ánh mắt sáng lên biết đây là một cơ hội vừa định thừa cơ tiếp tục thời điểm tiến công đột nhiên bên cạnh chuyển đến một đạo m á n h liệt k i n h khí mạnh lý thiên hữu vung một cái thân đao phủi xuống máu tươi sau khi trong nháy mắt thu đao vào vỏ tư thế phi thường hoàn mỹ hải xuyên ngươi không sao chứ ta、Ngày. tân hải xuyên ánh mắt buồ lại như mất đi sở hữu khí lực như thế chậm rãi thả tay xuống bên trong trường đao u b u ồ nhìn n đột nhiên xuất hiện cũng đoạn người mình đầu lý thiên hữu không nói một lời hướng một chỗ chiến trường bay đi phải nắm chặt thời gian nếu không thì không mấy người cao thủ có thể đánh cảm giác mình làm cái gì chuyện xấu lý thiên hữu giờ khác này cũng không tiện gãi gãi đầu quyết tần hải xuyên này đầu sắt trẻ t r â u cùng người thời điểm chiến đấu không thích người khác đến giúp đỡ chính mình vừa nãy lập tức không nghĩ đến những này thuận lợi liền một đao làm thịt tần hải xuyên đối thủ liếp nhìn một phía lý thiên hữu thở phào nhẹ nhõm Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hải xa phái người còn tiết kiệm được người nhiều, đầy đủ tần hải xuyên đứa nhỏ này tốt tốt, tiết rất một hải phái hải kiệm sa đứa đầy đủ lý ầ n nữa đang tìm cái đối thủ, cũng không đến nỗi bởi vì không có đối thủ sau. Sau đó mỗi ngày cuốn quyết lấy chính mình. sau, sau đối đối đó tìm thủ, thủ quyết vì mỗi cái có bởi lấy l thiên hộ tình huống phía trước thế nào rồi vương hòa quân một côn nện xuống nhất thời d ư ớ i chân mặt đất rồi cùng pha lên như thế vỡ vụn thành từng mạnh ra mạnh mẽ cưng khi đồng thời cũng chấn động đối thủ liên tiếp miệng phun màu tươi không nghĩ đến xem ra mãn hiền lành c h ấ n phụ xứ vương hòa quân đại nhân động thủ lên c u ầ n bão như vậy dùng sắc côn làm vũ khí cũng không nhiều à nhưng ở trong trốn giang hồ mỗi một thế năng dùng sắt côn làm độc môn binh khí cao thủ đều không đúng đơn giản mặt hàng đạo lý rất đơn giản nhìn như đơn giản binh khí muốn dùng được rồi có thể khó a nghe được đối phương vấn đề sau lý thiên hữu vội vã đem tiệc rượu phòng khách tình huống bên kia cùng đối phương nói rồi một hồi được cái kia theo bản quan giải quyết phía sau núi bang này hải x a phái ngoan cố p h ậ n tử vương hòa quân nói xong lại tiếp tục hướng đối thủ một côn đập tới lý thiên hữu g ặ t cù tùy cơ tìm một tên hải x a phái trưởng lão liền nâng đao bồ tới nói thật này vẫn là hắn lần thứ nhất toàn lực sử dụng tay trái đao đến tiến hành quyết đấu dùng trở về chính mình quen dùng tay sau. lý thiên hữu cảm giác hiện tại mặc kệ là phát lực cũng được vẫn là chiêu thức nối liền cũng được đều so với mình tay phải thông thuận hơn nhiều suất liên tục đao tốc độ đều sắp lên mấy phần lại như hiện tại như thế nguyên bản hay là còn cần mấy chục chiêu mới có thể đánh bại hải x a phái cao thủ ở tay trái của chính mình đao bên d ư ớ i vẹn vẹn chỉ là mười mấy chiêu mà thôi liền bởi vì theo không kịp chính mình suất đao tốc độ mà lộ ra cái họ bị chính mình một đao chém đứt cầm vũ khí tay phải ngay lập tức ở đối phương còn không phản ứng lại thời điểm lại là một đao cắt đứt đối phương đất h ầ nhìn trước mắt tên này hải sa phái không biết là trưởng lao vẫn là c u n g phụng cao thủ b ư n g ít hầu ngã vào chính mình dưới chân lý thiên hưu sắc mặt đã không có phản ứng chút nào về mặt một đêm này rét nhiều người như vậy hắn đã mất đi lòng thương hại cũng hoặc là toàn thể đại thế căn bản không có thời gian để hắn sản sinh cái gì lòng thương hại hiện tại bất kỳ một vị cầm y đ ị vệ không quan tâm tự nguyện cũng được hay là bởi vì nhiệm vụ hoặc là trách nhiệm cũng được đều phải c ẩ n thận tỉ m ỉ chấp hành d i ệ t phân gia vụ đến bây giờ tình trạng này không đem hải sa phái dọn dẹp sạch sẽ ít rú s ẹ khả năng chính là mình không cũng như thế r ế t đỏ mắt sao